Chương 650, nhất định là giả, chương 650, nhất định là giả. Không thể nào, giả, nhất định là giả. Ngươi làm sao có khả năng thì có thanh điệu thần văn? Nay rõ ràng chính là ta nhóm thanh điệu thành độc có đồ vật. Phùng Thanh chủ giữ tựận gắt. Giả đồ vật, không có tư cách sống trên thế giới này. Giết. Phùng Thanh chủ lần nữa nộ tung, gơ pháp bảo, hung tàn hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Phùng Thanh chủ mặc dù là võ thần tám tinh cường giả, lại kích hoạt lên một đạo thanh điệu thần văn, thực lực càng thêm cường đại. Thế nhưng, so với Tiêu Phàm, hắn vốn là có chênh lệch rất lớn. Đồng thời Tiêu Phàm thế, nhưng kích hoạt lên ba đạo thanh điều thần văn. Phùng Thanh chủ tự cho là át chủ bài, cùng Tiêu Phàm so sánh, cũng kém rất nhiều. Hắn làm sao có khả năng là Tiêu Phàm đối thủ? Tại giao đấu một phen sau, Tiêu Phàm thừa cơ một đao vung chém xuống đi, vô tình chặt đứt Phùng Thanh chủ cái cổ. Chết không nhắm mắt đầu lâu, bay lên cao cao. Muốn chạy trốn thần hồn, thì trong náy mắt, bị u hồn huyết đao hấp thụ. Phùng Thanh chủ thủ hạ, sợ đến trắng bệ cả mắt, không còn có đối kháng tâm trạng. Quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể, bọn hắn chạy sao? Phốc phốc phốc. Tiêu Phàm tiện tay vung chém ra mấy đạo huyết sắc đao mang. Đao mang trong khoảnh khắc liền đổi kịp những thứ này muốn chạy trốn thanh điệu thành tu luyện giả, đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Nhất là cái đó Mew toàn đại nhiên thủy khanh chú ý ra hỏa. Tiêu Phàm đem thân thể hắn chém thành từng khối thịt vụn. Linh hồn thì cố ý không để cho u hồn huyết đao hạ thủ, mà là ngưng tụ ra u minh linh hỏa, nhường linh hồn của hắn đã chịu u minh linh hỏa hồi lâu trà tấn, mới rốt cục vì không chịu nổi, hôi phi yên diệt. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng thanh điệu thần văn ý bẩy, tinh thần ít 5 vạn, võ thần tiến giai thành thục 8. Đây là hệ thống ban thưởng. Sau đó Tiêu Phạm lại đặt những người này trên người, rơi xuống bong bóng thuộc tính để lấy. Đặt được lực lượng ít 23.000, khí huyết ít 35.000, tinh thần ít 45.000, thanh điệu thần điện ít 1, hư hồn thanh hồng linh điệu ít 1. Võ thần rơi xuống thuộc tính điểm ba động, tại 5.000 đến 9.999 trong lúc đó. Như thế võ thần, tăng thêm trước đó những kia võ thánh, tổng cộng rơi xuống nhiều như vậy thuộc tính điểm, hay là thật không tệ. Chẳng qua, thuộc tính điểm hoàn toàn như trước đây, không có bị tiêu phạm để vào mắt, trực tiếp xem nhẹ. Hắn đem tầm mắt tụ tập tại thanh điệu thần điện cùng hư hồn thanh hồng linh điệu bên trên. Hai cái này đồ chơi, chỉ nhìn tên Liền biết không phải bình thường a. Thanh điểu thần điện, trong truyền thuyết một đám tở phụng thượng cổ thánh thú thanh hồng linh điểu tiến đồ, làm ra đồ vật, bên trong ghi chép làm sao hiến tế, thu hoạch thanh điểu thần văn tri thức, không phải công pháp a. Nhìn thấy thanh điểu thần điện giới thiệu, Tiêu Phàm có chút tiếc nuối bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng, thứ này nghe tới như như vậy ra, lại là cùng loại với hư vô tiên điện giống nhau thượng cổ công pháp. Nhất là thứ này, còn gọi thần điện. Kia không nên đây tiên điện, càng thêm giá trâu sao? Nhưng mà, sự thực cũng không phải là như thế. Là cái này một đám cường nhiệt tín đồ, làm ra hiến tế sổ tay. Thậm chí Bọn hắn còn đem hệ thống nhận định thượng cổ ngụy thần thú Thanh Hồng Linh Điểu, lại lần nữa lấy một sương hảo, thượng cổ thánh thú. Cha cha, tiến độ a, thì không trách được rồi. Tiêu Phàm đơn giản nhìn lướt qua hiến tế sổ tay, liền đem nó ném tới không gian hệ thống bên trong, về sau thì không định lấy ra. Chính hắn khẳng định cũng sẽ không dùng. Rốt cuộc, dựa theo hiến tế sổ tay giới thiệu, Tiêu Phàm trước đó suy đoán, kỳ thực cũng không chuẩn xác. Mỗi người, xác thực có thể có rất nhiều thanh điểu thần văn, nhưng không có gia tăng một đạo thanh điểu thần văn. Hiến tế phẩm, nhất định phải đây lần trước nhiều gấp bội. Liên như là phụng thành chủ Lần đầu tiên hiến tế mấy ngàn người, mới thu hoạch một đạo Thanh Điệu Thần Văn. Lần thứ hai, nhất định phải hiến tế mấy vạn người. Tiêu Phàm chém giết những người này, tổng cộng thu được 10 đạo Thanh Điệu Thần Văn. Nói cách khác, Phùng Thanh chủ muốn lấy tới nhiều như vậy Thanh Điệu Thần Văn, chí ít cần hiến tế vạn ước tu luyện giả. Ta mẹ nó, cái này cũng quá độc ác đi. Tiêu Phàm là khẳng định không thể nào tiếp thu được, thì không định khiến người khác hiểu rõ chuyện này. Về phần Hư Hồn Thanh Hồng Linh Điệu, cũng không phải cái gì, chính là một đạo hư hồn, có thể để cho vạn thú độ đẳng hấp thụ. Tiêu Phàm sau đó liền đem nó ném vào vạn thú đồ đàng bên trong, tăng lên một chút thực lực. "Chủ nhân, ha ha, ta đi trước giúp ngươi tìm kiếm thanh mục năng lượng." Nhìn thấy Tiêu Phàm chỉnh lý xong thu hoạch, Thanh Hồng Linh thử chờ không nổi hướng về Thanh Điệu Thành phương hướng, vọt tới. "Chú ý an toàn." Tiêu Phàm cười cười, ngược lại là không có ngăn cản, nhưng cũng không có đi theo Thanh Hồng Linh điệu cùng nhau phóng tới Thanh Điệu Thành. Nếu Thanh Điệu Thành bên trong thật tồn tại thanh mục năng lượng, kia phụ mệnh thành chủ những thứ này thanh điệu thành cao tầng trong tay, khẳng định thì tồn tại một ít tương quan bà bối. Tiêu Phàm tìm tìm, hay là phát hiện những người này chữ vật giới chỉ có như rất giàu có a. Tiêu Phàm đem đám người này chứa vật giới trì sửa chữa sang lại một phen, phát hiện hàng loạt linh thạch. Cộng lại, lại thì có mấy trăm ức. Lại đuổi hắn dùng một đoạn thời gian. Trừ ra linh thạch, còn có các loại vật tư. Chứa công pháp và đan dược, thì phát hiện mấy chục viên. Đáng tiếc, bên trong mạnh nhất cũng liền địa giai hạ phẩm. Đại bộ phận đều là huyền giai cùng hoàn giai. Tiêu Phàm chững mắt. Đến, thủy khăn, người gặp có phần, phần ngươi một chút tu luyện vật tư. Tiêu Phàm sửa sang lại một bộ phận vật tư, khoảng lại là giá trị chục tỷ tài hữu, đặt ở mấy cái trong chứa vật giới trì, mới chứa được. Những người này trữ vật giới chỉ cũng rất nhỏ. Cùng Tiêu Phàm không gian hệ thống, khẳng định là không có cách nào so. Xem ra, có cơ hội muốn tăng lên một chút luyện khí sư đẳng cấp, như thế đồ, đều muốn dùng nhiều như vậy trữ vật pháp bảo mới có thể chứa đựng, quá rất hại." Tiêu Phàm thầm nói. "Đã rất lớn a." Tiên Thủy Khanh không hề có từ chối Tiêu Phàm hảo ý, thuận tay liền đem trữ vật giới chỉ cầm tới, nhìn thoáng qua bên trong vật tư về sau, kinh ngạc nói. "Dù sao ta là cảm thấy, không được tốt lắm." Tiêu Phàm cười cười, "Đồ vật cất kỹ, chúng ta thì vào thành." Không biết đám người này cái gì cái tình huống. Rõ ràng ở thành thị Có nồng độ như vậy thanh mục năng lượng, mượn nhờ trong chữ vật giới chỉ, một viên thanh mục linh thạch đều không có. Không thể theo phụng thành chủ đám người trong chữ vật giới chỉ, phát hiện bất kỳ thanh mục linh thạch, nhường tiêu phàm khá là khó chịu. Nhưng cũng may kia mấy trăm ức linh thạch, mấy trăm ức vật tư, hơi thỏa mãn một chút khẩu vị của hắn. Thanh mục linh thạch dù sao cũng là tương đối đặc thù linh thạch, có thể dùng đến bọn hắn tu luyện giả, hay là rất phi ta. Tiên thủy khanh cười cười, cũng không thèm để ý nói. Dù sao bên ấy còn có một cái thành thị, Thanh Hồng Linh thử đều nói, bên trong tồn tại hàng loạt thanh mục năng lượng, còn có thể ít ngươi. Cũng là. Do đó, vào thành xem một chút đi. Tiêu Phàm giữ chặt Tiên Thủy Khanh tay nhỏ, bay thẳng đến thanh điệu thành phía trên. Giờ phút này, thanh điệu thành còn mượn nhờ trận pháp lực lượng, lơ lửng ở giữa không trung. Thành nội chừng 10 vạn tu luyện giả, thấp thỏm lo âu trốn ở các ngóc ngách. Bọn hắn thế nhưng tận mắt thấy, phùng thành chủ bắt người hiến tế hình tượng, nơi nào còn dám ngòi đầu lên. Chương 651, một viên 10 vạn, chương 651, một viên 10 vạn. Sau khi vào thành, Tiêu Phàm tìm kiếm lấy thanh Hồng Linh Thử tung tích. Kỳ quái, vừa tìm thấy thanh Hồng Linh Thử, Tiêu Phàm liền nghe đến nó vô cùng mờ mịt tầm nói. Làm sao vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, tất cả thanh điệu thành bên trong, cách ra vô cùng cường đại thanh mục năng lượng, ngài hẳn là cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng và sau khi vào thành, ta lại không có phát hiện bất luận cái gì thanh mục năng lượng tung tích. Thanh Hồng Linh thử lo lắng như là tiểu tựa như con thỉ, bắt đầu vào đầu bứt hai. Một chút cũng không có phát hiện sao? Tiêu Phàm thì vô cùng hoài nghi. "Ân ân." Thanh Hồng Linh thử điểm một cái cái đầu nhỏ, tầm mắt có chút phiêu hốt, như là căng thẳng dường như nhìn xung quanh, muốn mau chóng tìm thấy thanh mục năng lượng để cho Tiêu Phàm không thất vọng. Đi trên tường thành xem xét. Tiêu Phàm không có trách cứ Thanh Hồng Linh thử. Hắn vào thành sau đó thì sát thực không có cảm nhận được bất luận cái gì thanh mục năng lượng tồn tại, liền trước tiên suy đoán, trước đó ngoài thanh điệu thành cảm nhận được thanh mục năng lượng, chỉ sợ cùng tường thành, hoặc là bao vây lấy thanh điệu thành trận pháp có quan hệ. Đi vào tường thành. Màu nâu xanh tường lệch, tàn da loang lổ lịch sử dấu vết. Tiêu Phàm tìm được rồi trận pháp chỗ. Vì những kia loan điệu thần tượng là thiết điểm, qua lại kết nối lấy, bao vây lấy tất cả thanh điệu thành. Tìm được rồi. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Vọt tới một con loan điệu phò tượng bên cạnh. Một quyền huynh kết tới. Rang rắc. Loan điệu thần tượng triệt để vỡ nát, lộ ra một viên đầu người lớn nhỏ thanh mục linh thạch. Hệ thống, khối này thanh mục linh thạch ẩn chứa bao nhiêu thanh mục nguyên tố? Tiêu Phàm chờ không nổi hỏi. 10 vạn. Hệ thống trả lời, nhưng Tiêu Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, thỏa mãn gật đầu một cái về sau, trực tiếp bắt lấy khối này thanh mục linh thạch, chuyển hóa thành thanh mục nguyên tố. Rang rắc rang rắc. Loan điểu thần tượng là làm cho cả thanh điệu thành lơ lửng ở giữa không trung trận pháp quan trọng kết điểm. Bây giờ bị Tiêu Phàm phá hoại, tất cả trận pháp bắt đầu sụp đổ. Theo bị phá hư cái này, Loan điểu thần tượng là điểm khởi đầu. Từng đầu khe nứt to lớn, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Năm ở trong chính là ở vào tường thành mấy cái góc loan điệu thần tượng. Tất cả thanh điệu thành cũng không phải là vô ngữ, tồn tại góc, tự nhiên cũng không phải 4, mà là 16 cái. Nếu là 16 cái loan điệu thần tượng bên trong, cung kết ở đây sao một viên có thể hấp thụ 10 vạn thanh mục nguyên tố thanh mục linh thạch. Tiêu Phàm này một đợt có thể thu hoạch 160 vạn thanh mục năng lượng. Mặc dù khoảng cách ngưỡng thanh hồng linh tử tiến giai cấp tiếp theo cần có 300 vạn thanh mục nguyên tố, còn thiếu một chút. Thế nhưng tăng thêm tiêu phẩm trên người, thì đầy đủ để nó tăng lên tới thật giai. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Tiêu Phàm theo 16 cái loan điệu thần tượng bên trong, Sắc thực tu mạch nhiều như vậy thành một nguyên tố. Thế nhưng, cái này cũng mang ý nghĩa bao vây lấy thanh điệu thành tất cả chất pháp, triệt để vỡ nát. Hùng hô, lơ lửng ở giữa không trung thanh điệu thành, ngay lập tức như là giống như chim sợ ná, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Chốn ở thành nội những người tu luyện, sắc mặt lại biến, cho dù lại sợ hãi, cũng không thể không theo chính mình tránh né sóng xình bên trong, bay lượn mà đi. Thì may mắn, có thể tại Hỗn Linh Đài trong thành thị sinh hoạt tu luyện giả, tối thiểu đều sẽ bay. Nếu không, chỉ là Hỗn Linh Đài bên trong, hỗn loạn linh khí, cũng đủ để cho bọn này tu luyện giả Sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, gần 10 vạn tu luyện giả, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn rơi về phía thành điệu thành, sắc mặt phức tạp. Mặc dù theo phụ thành chủ ra tay với bọn họ, tiến hành hiến tế, bọn hắn liền đã đúng thành điệu thành có chút tuyệt vọng. Chỉ muốn, nếu là có thể tránh được kiếp nạn này, nhất định phải rời khỏi thành điệu thành. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã hiểu rõ phụ thành chủ bị giết, thành điệu thành lại là bọn hắn sinh sống nhiều năm như vậy thành thị. Bây giờ bị hủy như vậy, bọn hắn hay là cảm giác có chút khó chịu. Đương nhiên, chỉ là khó chịu. Ngay cả khống chế bọn hắn nhiều năm như vậy phụ thành chủ một người Toàn bộ cũng chết thảm tại chỗ. Bọn hắn nơi nào còn dám tìm Tiêu Phạm báo thủ? Thậm chí, nhìn thấy Tiêu Phạm hai người một thú bay ở bên cạnh trong hư không, bọn hắn thì có một loại căm như hến cảm giác, căn bản không dám tùy tiện luận đạo. Ầm ầm, cuối cùng, to lớn thanh điều thành tiếp xúc mặt đất, khuếch động lên một tầng to lớn mây hình nấm. Không có trận pháp phòng hộ, nhận mảnh liệt như thế xung kích ảnh hưởng, tất cả thanh điều thành nhanh chóng sụp đổ, bạo liệt. Trong mắt, chỉ còn lại có một mảnh đoạn viên subix hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Khô khụ. Tiêu Phạm nhìn thấy bọn này thanh điều thành tu lựa Đột nhiên thẳng hãng một cái. Bảy hơn 10 vạn thanh điệu thành tu luyện giả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cảnh giác mà e ngại nhìn Tiêu Phàm. "Trớn Khẩn Trương, ta và các ngươi không oán không kỷ, sẽ không tổn thương các ngươi. Với lại, các ngươi nói đến, cũng coi là người bị hại. Ta chỉ là có chút sự việc, muốn hỏi các ngươi." Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Có thể Tiêu Phàm anh tuấn bên ngoài, cùng với giọng ôn hòa, đều bị những người tu luyện này không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Bọn hắn đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Một đám người cùng nhìn nhau nhìn. Một người vỗ thánh hai tinh tu luyện giả, từ trong đám người đứng ra ngoài, chắp tay hướng về phía Tiêu Phàm. Được rồi, vô cùng cung kính thỉnh lễ về sau, mở miệng nói, "Tiên bối, không biết ngài muốn biết cái gì? Các người có biết hay không thanh mục linh thạch?" Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Thanh mục linh thạch? Thế nhưng cái này?" Võ Thánh hai tinh tu luyện giả, ngay lập tức theo chỉ dẫn của mình bên trong, xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay thanh mục linh thạch. Nhìn xem chất lượng, cũng không phải đặc biệt tốt. "Có thể cho ta nhìn một chút sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Đương nhiên có thể." Võ Thánh hai tinh tu luyện giả, ngay lập tức hai tay kéo lên khối này thanh mục linh thạch, muốn đưa đến Tiêu Phàm bên người lại đột nhiên cảm thụ một cỗ không cách nào chống cự lực lượng, theo trong tay hắn, trực tiếp bao vây lấy viên kia thanh mục linh thạch, mang rời khỏi hai tay của hắn. Ta trực tiếp đã lấy tới. Tiêu Phàm giải thích một câu về sau, liền lập tức ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống, khối này thanh mục linh thạch có thể thu hoạch bao nhiêu thanh mục nguyên tố? 20. Hệ thống lập tức trả lời nói, chỉ có ít như vậy sao? Tiêu Phàm thở dài một tiếng. Nhìn thấy khối này thanh mục linh thạch chất lượng lúc, hắn liền đã có chỗ suy đoán. Thế nhưng thật nghe được hệ thống nhắc nhở, chỉ có ít như vậy lúc, hay là khó nén trong lòng thất vọng. Chẳng qua, Tiêu Phàm đột nhiên lại mơ ngợi Một viên có thể thu về 20 điểm. Nếu có 100 vạn viên, 1000 vạn viên đâu? Kia chẳng phải nhiều. Nơi này chính là có 10 vạn thanh điểu thành tu luyện giả, một người xuất ra 10 khối thì có 1000 vạn khối a. Tiểu này thanh mục linh thạch đối với các ngươi có giúp đỡ sao? Các ngươi có bao nhiêu? Tiêu Phàm nhìn về phía tên kia võ thánh hai tính tu luyện giả, có chút mong đợi hỏi. Tiền bối, tiểu này thanh mục linh thạch là chúng ta thanh điểu thành giao dịch tiền tệ. Bình thường chúng ta cần hướng thành chủ mua sắm đồ vật lúc, đều cần dùng đến loại linh thạch này. Võ thánh hai tính tu luyện giả giải thích nói. Ồ, nghe nói như thế, Tiêu Phàm càng thêm vui vẻ. Tiên tệ a. Nếu là tiên tệ, kia chẳng phải mang ý nghĩa những người tu luyện này trên người, nên có rất nhiều mới đúng sao? Chương 652, Thanh Hồng Linh Thử lần nữa tiến đến giai, chương 652, Thanh Hồng Linh Thử lần nữa tiến đến giai. Bây giờ Thanh Điệu Thành đã bị hủy, các ngươi vị thành chủ kia cũng đã vất lạc. Những thứ này Thanh Mộc Linh Thạch đối với các ngươi giúp đỡ cũng không lớn. Ta có thể dùng linh thạch cùng các ngươi giao dịch. Tiêu Phàm không có cưỡng thủ hào đoạt, hay là quyết định vì giao dịch phương thức, theo những thứ này Thanh Điệu Thành tu luyện giả trong tay, thu hoạch nhóm này Thanh Mộc Linh Thạch. Tiền bối, không cần. Thanh Mộc Linh Thạch chúng ta vốn là không có bao nhiêu. Nói là muốn cùng thành chủ giao dịch lúc mới có thể sử dụng đến. Nhưng trên thực tế, 1 năm tiếp theo, trừ ra cung phụng loan điểu thần tượng, thành chủ phủ sẽ thu những vật này, lúc hạ dường như sẽ không. Ta chỗ này chỉ có hơn 10 viên, tiền đối trực tiếp nhận lấy chính là giao dịch cái gì thì không nói. Vo Thánh hai tinh cường giả, vội vàng cự tuyệt Tiêu Phàm giao dịch đề nghị. Vì hắn biết rõ, Tiêu Phàm nhắc tới kiểu này thanh mục linh thạch lúc, như thế chờ mong, khẳng định thì vô cùng hi vọng có thể thu mạch hàng loạt thanh mục linh thạch. Có thể hắn biết rõ, bọn hắn này 10 vạn thanh điểu thành tu luyện giả bên trong, có lẽ có ít trên thân người, có hàng loạt thanh mục linh thạch. Nhưng 99% trên thân người, có thể có được vượt qua 10 khối thanh mục linh thạch, liền đã rất tốt. Vì kêu ít đến thương cả người, đi đắc tội tiêu phàm như vậy một ngay cả bọn hắn võ thần tám tinh thành chủ lại nhân, đều có thể trực tiếp miểu sát khủng bố đại lão. Cần gì chứ? Vậy ta thì không khách khí. Các ngươi trên người nếu ai nhiều, vui lòng giao dịch, ta còn là giao dịch, không muốn giao dịch, muốn trực tiếp tiền ta, ta thì sẽ không khách khí. Coi như ta thiếu các ngươi một ấn tình." Tiêu Phàm thuận miệng nói xong, loại nhân tình này cũng không phải nhân quả gì. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý điều đó. Hắn thì từ nơi này võ thánh hai tầng tu luyện giả chộp miệng, đoán được những thứ này thanh điệu thành tu luyện giả trên người, có thể cũng không có mình chờ mong như thế, cũng có rất nhiều thanh mục linh thạch. Thất Lạc Tâm Tình, lần nữa quanh quẩn ở trong lòng. Mười vạn thanh điệu thành tu luyện giả, nghe được Tiêu Phàm cùng võ thánh hai tầng tu luyện giả đối thoại, phần lớn người đều là rất cao hứng. Có thể tặng không Tiêu Phàm mấy khối thanh mục linh thạch, cho dù nợ một vạn tình. Tiểu này hư vô mờ mịt tâm tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không thật để ở trong lòng. Nhưng mà thì đã hiểu, chí ít lần này mệnh là khẳng định bảo vệ. Chỉ có những kia trên người có hàng loạt thanh mục linh thạch người, vô cùng ưu bán. Người khác cũng miễn phí đưa cho Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng không thể bởi vì chính mình có rất nhiều thanh mục linh thạch thì không nên giao dịch đi. Đến lúc đó Tiêu Phàm thấy thế nào bọn hắn, càng quan trọng chính là bọn hắn căn bản không dám giễu giếm. Bọn hắn cũng biết, người bên cạnh mình, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít, có người biết trên người bọn họ rốt cục có bao nhiêu thanh mục linh thạch. Cho dù những người này sẽ không phản bội bọn hắn, ai có thể bảo đảm, Tiêu Phàm cường đại như vậy, sẽ không một ít thủ đoạn địch thủ, cảm giác được trên người bọn họ có bao nhiêu thanh mục linh thạch đâu. Thế là, tiếp xuống một quãng thời gian, bọn này thanh điểu thành tu luyện giả chủ động đem chính mình có thanh mục linh thạch, dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, đặt ở một trên đất trống. Không lâu sau nhi, núi nhỏ bình thường thanh mục linh thạch, hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm thì nhìn thấy, tuyệt đại bộ phận thanh điệu thành tu luyện giả, chỉ có thể xuất ra hơn 10 viên, thậm chí mấy khối thanh mục linh thạch. Chỉ có như vậy mấy chục người, có thể xuất ra vượt qua 100 viên thanh mục linh thạch. Nhiều nhất một cái, cũng bất quá mới hơn 500 viên. Tiêu Phàm hơi chú ý một chút, những thứ này có thể xuất ra hàng loạt thanh mục linh thạch người. Đợi đến toàn bộ thanh điệu thành tu luyện giả, cũng đem chính mình dự trữ thanh mục linh thạch mang lấy ra. Tiêu Phàm tính toán một chút, Tổng cộng hơn 60 vạn viên. Mỗi một viên thanh mục linh thạch có thể rút ra thanh mục nguyên tố thì không giống nhau, nhưng bình quân tiếp theo có thể đạt tới 30. Nói cách khác, nhiều như vậy thanh mục linh thạch lại để cho Tiêu Phàm thu hoạch gần 2000 vạn thanh mục nguyên tố. Nhìn thoáng qua hệ thống, hiện tại dự trữ thanh mục nguyên tố đã đạt đến 2.290 vạn. Khấu trừ thanh hồng linh tử tăng lên tới thất giai, cần 300 vạn thanh mục nguyên tố, còn dư lại 19 triệu. Cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm thỏa mãn gật đầu một cái. Còn xin mấy vị này đạo hữu dừng bước. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại đem mấy vị kia xuất ra hàng loạt thanh mục linh thạch thanh điệu thành tu luyện giả, từ trong đám người gọi ra đây. Tất cả mọi người thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhất là mấy cái kia bị Tiêu Phàm chỉ ra càng là hơn đã bị dọa đến căm như hên lên. "Tiền, tiền bối, trên người của ta thật chỉ có nhiều như vậy thanh mục linh thạch. Lại nhiều, ta không lấy ra được a." Xuất ra hơn 500 viên thanh mục linh thạch tên kia võ tôn tu luyện giả, từ trong đám người vừa ra tới, liền bắt đầu kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm trợn trừng mắt. "Ta có đáng sợ sao như vậy? Đạo hữu đừng kích động, ta không có ý tứ gì khác." Ngươi năng lực cung cấp 500 viên thanh mục linh thạch, ta còn là rất cảm kích ngươi. Đúng là ta muốn hỏi một chút, những thứ này thanh mục linh thạch, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Nếu như có thể cung cấp tin tức có giá trị, ta có thể cho ngươi một chút cái khác ban thượng." Tiêu Phàm giải thích nói. "Đúng là ta theo phong nhãn của Thanh Hồng Linh phong phụ cẩn thận lấy. Phong nhãn của Thanh Hồng Linh phong mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ tự động rơi xuống một ít thanh mục linh thạch. Đừng nói là ta, chúng ta tất cả thanh điệu thành tu luyện giả, thu hoạch thanh mục linh thạch cũng đều là theo bên ấy thu hoạch." Tiên này võ tôn tu luyện giả, vốn không có để ý Tiêu Phàm trong miệng ban thượng, vẫn như cũ hoảng sợ không thôi giải thích nói. Tiền bối, hắn nói xác thực như thế. Chúng ta thênh điệu thành tu luyện giả, mặc dù người người cũng có như vậy mấy khối thanh mục linh thạch, nhưng nói trắng ra, chỉ là vì ứng phó phụ phụ trưởng chủ hàng năm yêu cầu. Thứ này đúng trợ giúp của chúng ta không lớn dưới tình huống bình thường, chúng ta chân sẽ không tận lực đi tìm cái gì thanh mục linh thạch. Võ Thánh hai tinh tu luyện giả, thì ngay lập tức giải thích nói, "Được thôi." Tiêu Phàm rất là thất vọng. Đập đi đập đi miệng, có chút tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói, "Hiện tại phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong cũng đã biến mất. Nói rõ về sau còn muốn nhặt lấy kiểu này thanh mục linh thạch thì không có cơ hội." Đáng tiếc a. Tiêu Phàm lần nữa phát ra một tiếng cảm khái, ngay lập tức quay người, lôi kéo Yên Thủy khinh tay, hướng về Ngọc Loan y địa vị trí, bay lượn mà đi. Hắn cũng biết, mình bây giờ không đi, bọn này thanh điệu thành tu luyện giả, khẳng định sẽ một trận loạn. Tiêu Phàm sau khi rời đi, thanh điệu thành tu luyện giả phản ứng ra sao, hắn cũng không biết. Thanh Hồng Linh Thử, ta đang giúp ngươi tiến giai một chút. Tiêu Phàm ôm Thanh Hồng Linh Thử, nhỏ giọng thầm thì nói, "Đa tạ chủ nhân." Thanh Hồng Linh Thử vô cùng hưng phấn, 300 vạn thanh ngọc nguyên tố cấu trữ, bị Tiêu Phàm ôm vào trong ngực Thanh Hồng Linh Thử, ngay lập tức tách ra trướng mắt ánh sáng màu xanh. Tiêu Phàm rằng đây là lại tiền giai. Tiên Thủy Khanh thấy thế, hoảng sợ nói: "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, cười nói: "Trong thời gian ngắn, nó hẳn là không có cách nào tiếp tục tiến giai. Lần tiếp theo tiến giai, lại cần 5000 vạn thanh ngọc nguyên tố, đây lần này tiến giai lại tăng lên hơn 10 lần. Cũng là nhất ca trứng." Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, có hiểu cái không, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn cùng trước đó giống nhau, giả bộ như cái gì cũng không có nghe được dáng vẻ, không có hỏi tới số dưới. Chương 653, đặc thù bí cảnh, chương 653, đặc thù bí cảnh. Hao tốn 300 vạn thanh ngọc nguyên tố cho thanh hồng linh thử tăng lên tới thất giai sau. Tiêu Phàm lại nhìn một chút, phát hiện vật nhỏ này muốn tăng lên tới bát giai, lại cần 5000 vạn thanh mục nguyên tố. Cao như vậy tiêu hao, quả thật làm cho Tiêu Phàm nhức cả trứng không thôi. Một phong nhãn của thanh hồng linh phong, hơn 10 vạn tu lựa giả. Thêm một viên, nhiều năm như vậy, tích lũy thanh mục linh thạch cũng bất quá mới 2000 vạn không đến. Muốn tích lũy đến 5000 vạn, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Chân cờ mở nở chứng thôi. May mà, thất giai thanh hồng linh thử, theo Tiêu Phàm, đã đủ rồi. Hắn lại không cần tiểu gia hỏa này giúp đỡ chính mình chiến đấu. Tác dụng duy nhất chính là tìm kiếm thanh mục linh thạch, hoặc là ẩn chứa thanh mục năng lượng và bối. Thấy thế nào? Cái này phẩm giai cũng đều là đầy đủ. A, Ngọc Loan Y đi đi đâu? Về đến cùng Ngọc Loan Y tách ra chỗ, Tiêu Phạm lại phát hiện nơi này không có người. Nhíu mày, thân niệm nô ra, tìm kiếm Ngọc Loan Y tung tích. Đồng thời mượn nhờ hắn cùng Ngọc Loan Y ở giữa khế ước lực lượng, tiến một bước tìm kiếm Ngọc Loan Y tung tích. Thế nhưng, Tiêu Phạm một phen tìm kiếm về sau, ngạc nhiên phát hiện cùng Ngọc Loan Y trong đó liên hệ lại đột mất. Không phải khế ước biến mất cái chủng loại điện thoại. Khế ước lực lượng rõ ràng vẫn tồn tại. Chỉ là Hắn cùng Ngọc Loan Y khí khế ước lực lượng ở giữa, rõ ràng tồn tại một loại đặc thù năng lượng, đem nó ngăn cách. Cái loại cảm giác này, thật giống như Ngọc Loan Y Y à cũng không ở cái thế giới này như vậy. Ừm, lẽ nào nàng ở chỗ này phát hiện gì rồi bí cảnh tiểu thế giới? Tiêu Phàm cũng không tin tưởng, Ngọc Loan Y Y sẽ phản bội chính mình. Hoặc nói, hắn càng muốn tin tưởng, hệ thống tác dụng tại hắn cùng Ngọc Loan Y Y trên người khí khế ước lực lượng, là không có khả năng tại hệ thống không có nhắc nhở tình huống dưới, thì xuất hiện vấn đề. Thế giới khác sao? Tiểu bí cảnh sao? Tiêu Phàm bắt đầu tìm kiếm. Tiêu Phàm, ngươi tìm cái gì đâu? "Ngươi điêu phàm tối đầu tìm kiếm bộ dáng?" Tiễn Thủy Khanh nghi ngờ hỏi. "Nơi này có thể tồn tại một bí cảnh, cùng nhau vội vàng tìm xem." Tiêu Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, "Bí cảnh? Ngươi không phải ôn linh đại bản đồ sao? Xem xét trên bản đồ, có hay không có tương quan giới thiệu a?" Tiễn Thủy Khanh thốt ra. "Mẹ, trên bản đồ hình như không có trở một chút." Tiêu Phàm nhớ tới, chính mình lấy được bản đồ, thế nhưng tất thời biến ảo. Trước đó không có bí cảnh, không có nghĩa là hiện tại không có bí cảnh. Vội vàng mở ra bản đồ, Tiêu Phàm cẩn thận xem xét lên. "Này xem xét." Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. Đi. Tiêu Phàm giữ chặt Tiên Thủy Khanh tay nhỏ, lần nữa hướng về thanh điệu thành rơi xuống phương hướng bay lượn mà đi. Thật sự có phát hiện. Tiên Thủy Khanh cũng cười hỏi: "May mắn mà có ngươi cẩn thận, ta đều quên." Tiêu Phàm cười cười, còn nói thêm: Phong nhãn của thanh hồng linh phong sau khi biến mất, kia phụ cận sắc thực xuất hiện một bí cảnh. Làm sao thành hình tạm thời không rõ lắm, đi qua nhìn một chút lại nói. Vậy trong chốc lát, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, xa xa lần nữa nhìn thấy thanh điệu thành phế tích hình dáng, nhưng không hề có tới gần thanh điệu thành. Tại khoảng cách khoảng còn có hơn 100 cây số chỗ, một nguyên bản không có hồ lớn, đột nhiên xuất hiện Trong hồ lơ thủy xanh mơn mởn, Thanh Tỉnh thấy nãy, thì cùng loại đó trong núi sâu, mới biết tồn tại sạch sẽ nước hồ giống nhau. Nhìn một chút, cũng làm người ta có loại tâm cảm dắt say. "Sinh đẹp a, vừa nãy tại sao không có chú ý tới đâu?" Tiêu Phàm có chút ảo não. "Vừa nãy ta hình như nhìn thấy cái này hồ, còn theo như ngươi nói, thật xinh đẹp." Tiên Thủy Khanh yếu ớt nói. "A, phải không? Có thể vừa rồi tại giúp đỡ Thanh Hồng Linh thử tiến giai, không có chú ý." Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, cố gắng nghĩ lại một chút. Sắp thực nhớ tới, Tiên Thủy Khanh hình như nói một chút cái này hồ. Đi xuống xem một chút. Tiêu Phàm nhếch miệng, lựa chọn hạ xuống bên hồ. Sắc thực tồn tại một tia hơi thở của Ngọc Long Ili, đáy hồ nên tồn tại cái quái gì thế? Tiêu Phàm nhắm lại hai con ngươi, nỗ lực nhận biết. Đó là cái gì? Tiên Thủy Khanh đứng ở Tiêu Phàm bên người, trợn to trong mắt, nhìn thấy một vòng ngân bạch, theo đáy hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem hình thể, chỉ ít có dài 10 mấy mét. Thế nhưng nước hồ thành tĩnh thấy đáy. Ở chỗ nào một vòng ngân bạch lóe lên một cái rồi biến mất sau? Lại cái gì cũng không phát hiện được. Làm sao vậy? Tiêu Phàm mở mắt ra, hỏi. Vừa nãy đáy hồ vị trí kia xuất hiện một vòng màu trắng bạc khoảng dài 10 mấy mét, lóe lên một cái rồi biến mất, thì không còn có cái gì nữa. Yên Thủy Khanh sắc mặt có chút khó coi, khẩn trương hỏi: "Không phải là cái gì loại rắn yêu thú a?" "Hẳn không phải là yêu thú, nói không chừng là bí cảnh lối vào." Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia vô cùng chờ mong quá mang, đem trong tay thanh hồng linh tử hướng Yên Thủy Khanh trong ngực bị lại, nói ra: "Tại chỗ này đợi ta, ta đi xuống xem một chút." "Xôn sao?" Nói xong, không giống nhau Yên Thủy Khanh phản ứng, Tiêu Phàm liền trực tiếp nhảy vào trong hồ nước trong veo. Lại tới, Yên Thủy Khanh con mắt lần nữa trưởng lớn. Vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất dài mười mấy mét màu trắng bạc, lần nữa theo đáy hồ xuất hiện. "Mặc kệ." Tiên Thủy Khanh nói thầm một tiếng. Thì học Tiêu Phàm dáng vẻ hướng về đáy hồ nhảy vào, tiếp xúc đến nước hồ trong nháy mắt. Tiên Thủy Khanh đột nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nơi nào còn có một chút nước hồ dáng vẻ, chung quanh màu xanh mê vụ bao phủ, tầm nhìn thấp hơn nửa mét. Vượt qua nửa mét chỗ, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được một nơi nào đó tồn tại một cỗ hấp lực. Bỗng, chính trong tiếng giai thanh hồng linh thử, đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên hô lớn: Thật lan đồng nặng thanh mục năng lượng, đây là địa phương nào? Lẽ nào chúng ta bước vào thanh mục linh thạch quần mộ? Đây là một hồ bạc trồng, cụ thể tình huống thế nào, ta cũng không rõ lắm." Tiên Thủy Khanh nhíu mày nói. "Chủ nhân đâu? Sao cảm giác không đến hơi thở của chủ nhân?" Thanh Hồng Linh thử nghi ngờ hỏi. "Hắn đây chúng ta sớm mấy hơi tiến vào nơi này, dựa theo ngươi chủ nhân phỏng đoán, nơi này tồn tại một bí cảnh, hắn có thể đã tiến vào bí cảnh chúng rồi." Tiên Thủy Khanh nhíu mày giải thích nói. "Vậy được đi." Thanh Hồng Linh thử nhẹ nhàng thở ra, nếu như là tiến vào bí cảnh, nó hiện tại xác thực cảm giác không đến hơi thở của Tiêu Phàm. Thanh Hồng Linh Tử, ngươi năng lực cảm giác tới đây bí cảnh cửa vào ở đâu sao? Tiên Thủy Khanh mặc dù có thể cảm giác được, có một chỗ đang truyền đến hấp lực, có thể là cửa vào vị trí, nhưng vì để phòng lỡ như, hay là quyết định hỏi một chút Thanh Hồng Linh Tử. Ta thử một chút đi. Thanh Hồng Linh Tử không hề có bảo đảm, nói thầm một tiếng, ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh, hướng về mê vụ chỗ sâu đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, một thoạt nhìn như là phiên bản thu nhỏ phong nhãn, xuất hiện lần nữa tại một người một thú trong tầm mắt. Làm sao lại như vậy? Tiên Thủy Khanh kêu lên một tiếng. Chủ mẫu, chúng ta đi vào đi. Thanh Hồng Linh Thử kích động, ta có thể cảm nhận được, hơi thở của chủ nhân, chính là từ nơi này, biến mất chủ nhân cũng đã tiến vào. Vốn là con trô do Dư Yên Thủy Khanh, nghe nói như thế, không chút do dự gật đầu. Vậy liền vào trong. Chương 654, Thanh Ngọc Linh Thạch quán mạch, chương 654, Thanh Ngọc Linh Thạch quán mạch. Bước vào phòng nhãn trong ngáy mắt, Yên Thủy Khanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phản phất có cái gì lực lượng, muốn đem nàng cùng trong ngực Thanh Hồng Linh Thử sẽ rách ra tới. Nàng dùng sức ôm Thanh Hồng Linh Thử. Thanh Hồng Linh Thử thì đem chính mình móng vuốt nhỏ, thật chặt chộp vào Yên Thủy Khanh trên cánh tay. Không biết đi qua bao lâu, Yên Thủy Khanh cảm giác mình bị một quen thuộc ôm ấp ôm lấy. Người sau cũng tiến vào. Bên hai, vang lên giọng Tiêu Phàm. "Ngươi lúc tiến vào, ta lại nhìn thấy kia giải mười mấy mét ngân bạch xuất hiện, ta lo lắng ngươi, theo bản năng thì ôm nó nhảy vào đến, đến rồi." Yên Thủy Khanh đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nói. "Lần sau cũng không nên lỗ mãng như vậy. Lỡ như một màn kia ngân bạch là yêu thú nào, làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm Ôn Nhu vươn tay, nhẹ nhàng tại Yên Thủy Khanh mũi ngọc tinh xảo bên trên bóp một chút. Thân mật cử động, như Yên Thủy Khanh lòng tràn đầy hoan hỉ, làm đúng nói. "A, người ta lại không phải là không có một chút thực lực." Ta hiện tại cũng là võ hoàng cảnh cường giả đâu. Ha ha. Tiêu Phàm cười cười, theo Yên Tùy Khanh trong lực, đem Thanh Hồng Linh Thử nhặt lấy. Ngươi có phát hiện gì sao? Chủ nhân, chúng ta sợ không phải bứt vào cái gì thanh mục linh thạch quấn mộc đi. Thanh Hồng Linh Thử ngay lập tức nói. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Tiêu Phàm gật đầu, có chút hâm mộ nhìn Thanh Hồng Linh Thử, cười nói, ngươi tiểu nha đầu này vận khí là thật sự không tệ. Vừa mới tăng lên tới thất giai, cái này lần nữa gặp được một thanh mục linh thạch quấn mạch, hẳn là có thể đủ sưu tập 5000 vạn thanh mục nguyên tố, để ngươi lần nữa thăng cấp. Nay một toàn bộ thế giới đều là thanh mục linh thạch quấn mạch. Yên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm cùng Thanh Hồng Linh Thử đối thoại, mười phần kinh ngạc. Có phải thế không? Tiêu Phàm cùng Thanh Hồng Linh Thử trăm miệng một lời, một người một chuột liên nhau, cùng nhau nở nụ cười. "Ngươi cho ngươi chủ mẫu giải thích một chút đi." Tiêu Phàm cười đáp. Thanh Hồng Linh Thử điểm một cái cái đầu nhỏ, leo đến Tiêu Phàm trên bờ vai, một cái móng vuốt nhỏ chõm lại, một cái móng vuốt nhỏ phang khoáng tự do bình thường, chỉ hướng xa xa. "Chủ mẫu, ngươi nhìn xem xa xa cái kia giống cự long bình thường." cứ ở chân trời sơn mạch, có phải hay không cũng có thanh sắc quang mang khi thì thoảng hiện, đồng thời còn có từng đạo trước đó chúng ta nhìn thấy thanh điệu hư ảnh, nương theo lấy thanh sắc quang mang thoáng hiện mà xuất hiện. Ngươi là nói, những vật kia mới là thanh mục linh thạch khoáng mạch vị trí? Tiên thủy khanh cái hiểu cái không hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Vì chúng ta hiện nay cũng không thể xác định, vậy rốt cuộc là thanh mục linh thạch khoáng mạch công hiệu, hay là cùng chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy thực thể thanh điệu vật tương tự. Nói tới chỗ này, Thanh Hồng Linh thử đột nhiên tở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu như là cái trước, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi." Vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta sắp thực phát hiện một thanh mục linh thạch khoáng mạch. Nhưng nếu như là hắn, vậy thì phiền toái. Chúng ta có thể lại là không vui một hồi. Như vậy phải không?" Yên Thủy Khanh bừng tỉnh đại ngộ. "Chủ nhân, ta nói có đúng hay không?" Thanh Hồng Linh thử nghe được Yên Thủy Khanh đã hiểu về sau, giơ lên cái đầu nhỏ, hướng về phía Tiêu Phàm hiến vật quý nói: "Không sai biệt lắm, nhưng có một chút, ngươi nói sai rồi. Vậy tuyệt đối không phải cái gì thực thể thánh điểu, sắp thực chính là thanh mục linh thạch khoáng mạch phát ra khí tức. Chỉ là, không cách nào khẳng định là, này thanh mục linh thạch bên trong năng lượng, có thể hay không rút ra ra thanh mục nguyên tố." Tiêu Phàm thần sắc bất đắc dĩ nói: "Đây là vì sao a? Nếu là thanh mục linh thạch bỏ, kia tổn tại khẳng định là thanh mục năng lượng, hẳn là có thể đủ để ngươi rút ra kia cái gì thanh mục nguyên tố đi." Tiên Thủy Khanh cùng Thanh Hồng Linh thử đều không hiểu, ta thì bồn mực. Tiêu Phàm đây Yên Thủy Khanh bọn hắn sớm hơn bước vào bí cảnh, vừa nãy liền đã hỏi hệ thống, đến cùng là thế nào chuyện. Đây là hệ thống trả lời. Cụ thể tình huống thế nào, hắn còn chưa kịp thăm dò, liền phát hiện Yên Thủy Khanh cùng Thanh Hồng Linh thử đi vào. Vậy liền đi qua nhìn một chút lại nói. Tiên Thủy Khanh chỉ có thể an ủi, phát hiện Loan Y dị tỉ tỉ sao? Tiên Thủy Khanh đột nhiên lại phản ứng. Bọn hắn đi vào nơi này, có thể không phải là vì tìm kiếm cái gì thanh mục linh thạch khoáng mạch mà là vì tìm kiếm Ngọc Luân Yiye. Khí tức của nàng chính ở đằng kia, nhưng vô cùng không ổn định, cụ thể tình huống thế nào, ta hiện tại xác thực không hiểu rõ. Mau chóng tới nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu Phàm cau mày, mơ hồ cảm giác được, hơi thở của Ngọc Luân Yiye hình như càng thêm suy yếu, như là có đồ vật gì đem nó áp chế giống nhau. Không kịp giải thích thêm cái gì, Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, ngay lập tức hướng về xa xa bay đi. Thế nhưng, bay lên bay lên, Tiêu Phàm ý thức được không được bình thường. Tiêu Phàm, tình huống không đúng. Tiên Thủy Khanh thì đột nhiên mở miệng, vẻ mặt liên tục: "Chúng ta hình như một mực tại chỗ, không có đi tới qua. Có trận pháp." Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tức giận. "Hảo gia hỏa, bố trí trận pháp này người, có chút trình độ a. Lao tử đường đường thập giai trận pháp sư, vậy mà đều bị hắn lừa gạt." "Bạo cho ta." Tiêu Phàm hô một tiếng, thần hồn chi lực tấu tệ mà ra, dung nhập vào trong hư không, bắt đầu tìm kiếm trận pháp dấu vết. Trận pháp này có thể đem Tiêu Phàm cũng lừa gạt, cấp tuyệt đối không thấp, chí ít cũng là thập giai. Dấu kín thì tương đối đúng chỗ, nhưng nó, rốt cuộc chỉ là thập giai trận pháp cho dù dấu dấu lại thế nào ẩn nấp, cũng chạy không thoát Tiêu Phàm dò xét. Cuối cùng, tại hao tốn mấy chục giây sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt, từ trong không gian hệ thống, lấy ra một viên võ thần cấp huyết hồn châu, dùng thân hồn chi lực bao vây lấy, đưa vào đến trong hư không một vị trí nào đó, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Oèn. Một giây sau, một tiếng mầu máu đổ đùng vang vọng ở trong thiên địa. Liên như là một khinh khí cầu bên trong, đột nhiên sản sinh nổ tung. Sóng xung kích đem khinh khí cầu một bộ vị nhanh chóng phồng lớn. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mắt trong hư không, thì xuất hiện dạng này một màn. Một mảnh hư không Đột nhiên mảnh trướng như là tầng ngoài bám vào một tầng dẻo dai 10 phần cao su dường như, Tiêu Phàm lấy ra thế nhưng võ thần cấp huyết hồn châu. Nổ tung sau đó, đủ để đem võ thần đỉnh phong cường giả cũng sẽ rách thành mảnh vỡ tồn tại đáng sợ. Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ là dùng nó no bạo một cái trận pháp tiêu điểm, lại làm không được. Lại đến, Tiêu Phàm lần nữa xuất ra một quả võ thần cấp huyết hồn châu, dùng thân hồn chi lực bao vây lấy, đưa đến đồng dạng vị trí. Trước một quả huyết hồn châu dư âm nổ mạnh, còn không có tiêu tán. Viên thứ hai nổ tung sinh ra xung kích, xuất hiện lần nữa. Kích thích cái trước, tách ra kinh khủng hơn quan huy. Ngay cả đứng ở đàng xa Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, cảm nhận được ảnh hưởng còn lại đột kích, trời trần bên ngoài làn ra, cũng có trùng bị hàng ngàn hàng vạn đao, cắt chém qua cảm giác. Đau đệ người nhịn không nổi. Lần này dù sao cũng lên được rồi đi. Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày. Nếu hai viên võ chính là thần cấp huyết hồn châu nổ tung, đều không thể đem trận pháp tiết điểm phá hoại, cho dù nhiều hơn nữa huyết hồn châu thì không có ý nghĩa. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác, ngoài trừ trận pháp này, chương 655, khu khu, gặp qua các vị tiền bối, chương 655, khu khu, gặp qua các vị tiền bối. Phộc phốc. May mà Một giây sau, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, nhiều tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng tỏ ra. Bị vết hồn châu nổ tung sóng xung kích, căng cứng tăng tới cực điểm hư không, cuối cùng xuất hiện một cái khe. Xù, như là nhanh chóng thoát hơi khinh khí cầu dường như. Theo vỡ tan chỗ cửa hàng, hiện lên mã ra một cỗ không lỗ khí lưu. Tiêu phàm vội vàng thi triển ra Huyền Minh Quỷ Thuẫn, đồng thời mang theo Yên Tùy Khanh, thi triển di hình hóa ảnh, rời đi tại chỗ. Nay sóng xung kích thế nhưng hai viên huyết hồn châu nổ tung về sau, ngưng tập hợp một chỗ xung kích. Nói không chừng, ngay cả một ít cường giả võ đế cũng không chống đỡ được. Tiêu phàm thực lực mạnh hơn cùng liền cùng một ít võ thần cảnh cường giả đến đồng, muốn cùng võ đế so sánh, hay là cần một phen nỗ lực. Tự nhiên không dám nhìn thẳng lên đón đạo này sóng số kích, bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, kiên cố vô cùng con đê, cho dù có thể ngăn cản trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm khó gặp thường thủy, thế nhưng một sáng xuất hiện từng chút một lỗ thủng. Vậy thì cái gì cũng ngăn cản không nổi. Tất cả trận pháp xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng sau đó, ngay lập tức triệt để hiển hiện hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Chỗ nào? Tiêu Phàm trước tiên giữ chặt tiên thủy khinh tay, hướng về một cái hiện ra tại hắn trong tầm mắt con đường sum cái tới, vài giây đồng hồ sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cuối cùng thành công triệt để thoát ly trận pháp hạn chế, đi tới bọn hắn bước vào thế giới này về sau, nhìn thấy kia phiến không ngừng lóe ra thanh sắc quang mang đại sơ trước, thế nhưng, nhìn thấy trước mắt một đám người, Tiêu Phàm lúng túng, mẹ, gặp qua các vị tiền bối, một tòa to lớn loan điểu thần tượng trước, một đám toàn thân chín tầng dưới, tản ra nồng hậu dày đặc khí tức tu luyện giả, ngồi xếp bằng tại pho tượng xung quanh, tĩnh tu nhìn, từ trên người bọn họ, bạ phát ra khí tức, Tiêu Phàm cảm thấy, bọn hắn chi ít cũng là võ thần định phòng, thậm chí cường giả võ đế, một đám cường giả võ đế lại trốn ở cái này tiểu bí cảnh trong. Tiêu Phàm đã có loại muốn mang theo Yên Thụy Khanh ngay lập tức rút lui đầu. Nơi này, còn không phải thế sao hắn hiện tại có thể đến? Người là người nào? Nhưng vào lúc này, ngồi ở Loan Điểu thần tượng miệng chim phương hướng một tên cường giả, ôn nhu hỏi. Âm thanh cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng bất mãn, mười phần bình tĩnh. Rất có trùng các trưởng bối tại trong phòng họp thảo luận sự việc, một tên bình thường thì rất được xung ái yêu văn bối, Lô Mãng xông vào phòng họp về sau, trực tiếp qué ngã trên đất, các trưởng bối bất đắc dĩ mà đau lòng nhìn văn bối cảm giác. Gặp qua các vị tiền bối, người trẻ tuổi Tiêu Phàm Vì đồng bạn trong lúc vô tình truyền vào nơi này, một đường truy tìm mà đến, không biết các vị tiền bối ở chỗ này tính tu, quấy rầy các vị tiền bối, xin hãy tha thứ. Tiêu Phàm tỏ vẻ loại tình huống này, chiến lược tính nhẫn sợ, vẫn rất có cần thiết. Đồng bạn, cha hỏi cương giả, đột nhiên vung lên nhị tay, một ngôi sếp bằng phía trên loan điểu thần tượng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Loan Iliè, người này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm một đường đi tìm tới Ngọc Loan Iliè. Đồng bạn của ngươi chính là nàng. Miệng chim vị trí cương giả, hỏi lần nữa. Tiêu Phàm hiện tại cho dù muốn giải thích, thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc trước hắn biểu hiện, thực sự quá mức rõ ràng. Với lại, trong mắt Tiêu Phạm, hắn có thể chiến lược tính nhận sợ, nhưng mà có chút sự việc phía trên hay là không thể nhượng bộ. Thì như, trước mặt chuyện này, mặc dù hắn không biết bọn này tụ tập tại Loan Điệu Thần Tượng trung quanh cỡ giả, rốt cuộc là ai. Thế nhưng nếu bởi vì bọn họ, chính mình thì lựa chọn nói dối, không tới thừa nhận đồng bạn của mình, vậy cũng quá không phải thứ gì. Kết quả là, Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy kiên nghị gật đầu, nói ra: "Không sai, nàng đúng là đồng bạn của ta. Ngươi thành thật, với lại vận khí không tệ. Nếu không, ngươi bây giờ đã là một người chết." Miệp Chim Vị Trí Cường Giả cười nói: "Tiên bối, không biết ta đồng bạn hiện tại làm sao vậy?" Tiêu Phàm tựa phảo một cái, ngay lập tức tỏ mọ hỏi: "Giới thiệu một chút, chúng ta là Thanh Điểu Thánh Giáo giáo đồ, thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi chúng ta thánh giáo thánh thú Thanh Hồng Linh Điểu lần nữa khôi phục." Miệp Chim Vị Trí Cường Giả đột nhiên tự giới thiệu mình. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra thân sắc tò mò, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Lại lại là Thanh Điểu Thánh Giáo giáo đồ. Đây chẳng phải là nói, Thanh Điểu Thần Điện kỳ tích chính là đám người này làm ra? Kia bị chính mình đánh chết phụng thành chủ, cũng hẳn là bọn hắn người. Đi tong. Tiêu Phàm cố nén trong lòng rung động. Nói ra, ta nghe nói qua Thanh Điểu Thánh Giáo cùng Thanh Hồng Linh Điểu, không ngờ rằng chư vị tiền bối lại còn tồn tại ở trên cái thế giới này. Ta cho rằng, Thanh Điểu Thánh Giáo truyền thừa cũng sớm đã đoạn mất. Ngươi nói kỳ thực không sai, Thanh Điểu Thánh Giáo truyền thừa trên Huyền Thiên Đại Lục, xác thực đã đoạn mất. Nhưng mà chúng ta tại Tiểu Cô Nương này thể nội, phát hiện một tia Thanh Hồng Linh Điểu hư hồn, nếu như có thể đem này một tia hư hồn lấy ra, có lẽ có thể để cho chúng ta Thanh Điểu Thánh Giáo lần nữa tái hiện Huyền Thiên Đại Lục. Miệng chim vị trí cương dạ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, "Một tia hư hồn Thanh Hồng Linh Điểu." Tiêu Phàm nội tâm lần nữa lộ bộ một chút. Phải biết, trước đây không lâu, hắn nhưng là đạt được một hoàn chỉnh thanh hồng linh điệu hư hồn, bây giờ đã bị vạn thú đồ đằng thôn phệ. Ngọc Loan Y dị thể nội vì sao lại có một tia thanh hồng linh điệu hư hồn, Tiêu Phàm là thực sự không biết. Người cùng Ngọc Loan Y dự khế ước lực lượng, có thể làm cho ngươi vạn thú đồ đằng thôn phệ hoàn chỉnh hư hồn, linh hồn, ngưng tụ một tia hư hồn, linh hồn, phản hồi cho Ngọc Loan Y hiểu nói cách khác, trong cơ thể nàng có một tia hư hồn thanh hồng linh điệu, ký ức cùng ngươi có quan hệ. Ngay tại Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi lúc, hệ thống nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Là thế này phải không? Tiêu Phàm càng thêm lúng túng. Nguyên Lai Ngọc Loan Y Ly bị đám người này bắt đi, cùng mình có lớn như vậy quan hệ a? Các vị tiền bối, các ngươi là nghĩ rút ra gia này Ti Thanh Hừng Linh điệu hư hồn sao? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, rút ra làm gì? Miệng chim vị trí cương giả, trừng mắt tức giận nói, mặc dù không biết vị tiểu nữ này, vì sao có thể có được ta giáo thánh giáo một tia hư hồn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nàng cùng ta thánh giáo có nhất định quan hệ. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là chúng ta thánh giáo thánh nữ. Thánh nữ thánh giáo? Tiêu Phàm khẽ miệng càng muốn có quáp. Cái kia không biết ngồi ở vị trí này, cần muốn làm gì? Cái gì đều không cần làm tiếp nhận chúng ta thành giáo đệ tử công phu, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới võ đế đỉnh phong, để cho ta giáo thánh thú khôi phục là được. Miệng chim vị trí cường giả, trên mặt lần nữa toát ra cường nhiệt nét mặt. Đó chính là nói, nàng về sau không cách nào rời đi nơi này. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, tại nàng tu vi tăng lên tới võ đế trước đó, là khẳng định không cách nào rời đi nơi này. Huyền Thiên đại lục bên trên, tồn tại một đám khi danh đạo thế cầu bối phận, nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, chúng ta thanh điểu thành hình giáo, xuất hiện lần nữa thái nữ, nhất định sẽ đuổi nàng khai thác hành động. Miệng chim vị trí cường giả, vẻ mặt phẫn hận nói. Chương 656, Lự thú thần giáo Chương 656: Ngự thú thần giáo. "Giám hỏi tiền bối, ngài trong miệng cái gọi là cầu bối phận là những môn phái đó? Vãn bối nếu là sau khi rời đi, có thể giúp các ngươi tìm hiểu một chút tình huống của bọn hắn." Tiêu Phàm hỏi. "Ngươi tiểu tử này quả nhiên thông minh, chúng ta cũng nghĩ như vậy." Miệng chim vị trí cường giả, nhịn không được liền nở nụ cười. "Chúng ta Thanh Điểu Thánh giáo tự đích, chính là Ngự thú thần giáo, đã từng là Huyền Thiên đại lục bên trên cấp cao nhất môn phái. Bây giờ bọn hắn thế nào, chúng ta ở tại chỗ này nhiều năm như vậy thì không rõ ràng." Ngự thú thần giáo. Tiêu Phàm mở người, thầm nghĩ trong lòng, nghe tên Làm sao cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông đi giống nhau con đường, đều là thông qua ngự thú đến tăng thực lực lên. Chỉ là, chúng ta Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là Bắc vực một phái, khẳng định không thể cùng cái này ngự thú thần giáo đánh đồng. Nhất là, mấy cái này thanh điệu thánh giáo cường giả, khẳng định có võ địa cấp. Ngay cả bọn hắn đều chỉ năng lực thành thành thật thật trốn ở chỗ này, không dám trên Huyền Thiên đại lục tùy ý phết lối. Nay ngự thú thần giáo thực lực, chỉ sợ càng thêm cường đại a. A, đây không phải thượng cổ thần giáo sao? Tiên thủy khanh nghe được miệng chim cường giả lời nói về sau, nhíu mày nói, thượng cổ thần giáo Lẽ nào hiện nay, Ngự thú thần giáo cũng đã trên Huyền Thiên Đại Lục cô đơn? Tiêu Phàm cùng Miệng chim vị trí cường giả, châm miệng một lời mà hỏi. Không chỉ như thế, những người ngồi xếp bằng tại Loan Điệu thần tượng những vị trí khác cường giả, thì dối rít mở mắt, có chỗ chờ mong nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Ngược lại cũng không phải, bị nhiều cường giả như vậy chằm chằm vào, Yên Thủy Khanh có chút sợ sệt. Tiêu Phàm liền vội vàng kéo nàng, thấp giọng an ủi một phen sau. Yên Thủy Khanh lúc này mới tỉnh táo lại, giải thích nói, khoảng mấy vạn năm trước, Ngự thú thần giáo lại đột nhiên quy mô rời khỏi Huyền Thiên Đại Lục phương hướng tứ vực, đi đến Tiên Nguyên chi vực. Tiên Nguyên chi vực Tiêu Phàm nghe nói như thế, lần nữa chĩnh lăng, "Không phải đâu, làm sao có khả năng là Tiên Duyên Chi Vực? Chỗ kia không phải nói có phi thăng tiên giới kỳ ngộ một chỗ sao? Sa ngoại nhân còn có thể trực tiếp vào trong. Tiên Duyên Chi Vực có thể nói là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục cấp cao nhất địa vực, lại càng dễ tiếp xúc tiên giới cơ giả, đương nhiên tồn tại hàng loạt tiên duyên." Tiên Thủy Khanh đương nhiên đáp lại nói, "Nghe, được thôi." Tiêu Phàm nhìn về phía chung quanh một đám cường giả, vội vàng nói, "Nếu là Tiên Duyên Chi Vực, đó chính là cơ hội tốt. Các vị tiền bối, ta không lâu sau đó có thể tham gia một kỳ đấu, đạt được bước vào Tiên Duyên Chi Vực cơ hội." Đến lúc đó ta khẳng định giúp các vị rõ xét hiểu rõ, Ngự thú thần giáo trong Tiên duyên chi vực tình huống. đám kia cầu vật, làm sao lại đi Tiên duyên chi vực? Chẳng lẽ lại, làm sơ trừ ra chúng ta thanh điểu thánh giáo, bọn hắn kỳ thực cũng gặp phải đả kích cực lớn. Nói không chừng sát thực như thế. Vậy chúng ta nhiều năm như vậy, ở tại chỗ này, không phải lãng phí thời gian. Ai nói lãng phí thời gian? Nếu như chúng ta không phải ở tại chỗ này, làm sao lại như vậy đợi đến thánh nữ đến? Chúng ta thanh điểu thánh giáo mục đích chỉ có một, đó chính là để cho ta giáo thánh thú khôi phục, cái khác quản chúng ta thí sự. Mấy cường giả Hình như căn bản không có nghe được Tiêu Phàm nói chuyện dường như từng cái nhiệt liệt thảo luận. Tiêu Phàm nhìn nhau sững sờ, gãi gãi đầu, có chút lúng túng. Mình hình như bị người coi như không thấy. Đám người này hình như cũng không cần chứng minh tiến về tiên duyên chi vực, giúp bọn hắn dò xét ngự thú thần giáo tình huống a. Không cần là xong, khiến cho hình như chính mình nhất định phải giúp đỡ bọn hắn mới được giống nhau. Một đám cường giả không coi ai ra gì trao đổi một phen sau, mới rốt cục lần nữa nhớ tới Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tồn tại. Miệng chim vị trí cường giả, tiếp tục nói: "Tiểu Hữu, ngươi mới vừa nói, ngươi có cơ hội tiến về tiên duyên chi vực đúng không?" Vậy liên nhỏ ngươi, đến tiên duyên chi vực về sau, giúp chúng ta dò xét một chút, ngự thú thần giáo rốt cục tình huống thế nào. Hy vọng ngươi không muốn vì ở bên kia có thu hoạch, thì quên đúng lời hứa của chúng ta, ra đây liền trực tiếp lựa chọn phi thăng tiên giới." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vuốt bộ ngực của mình, cười nói: "Kia không thể. Tiền bối ngươi cũng không nhìn một chút, ta hiện tại mới tu vi gì, chỉ là võ tôn. Cho dù tiên duyên chi vực bên trong, thật tồn tại vô số nghịch thiên cơ duyên, ta thị không tin, chờ ta rời khỏi tiên duyên chi vực về sau, thì có tư cách trực tiếp phi thăng tiên giới." Cũng là. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, miệng chim vị trí cứng giá. Nhị cung được gật đầu một cái, nói lẩm bẩm: "Ngươi nếu là võ thần cảnh tu luyện giả, chúng ta có thể còn muốn lo lắng một chút, có thể ngươi rốt cuộc mới võ tôn, hẳn là hoàn toàn không có dạng này lo lắng." "Tiên bối, cứ quyết định như vậy đi, không biết chúng ta có thể cùng đồng bạn của chúng ta đơn độc trò chuyện hai câu." Tiêu Phàm hỏi: "Có hệ thống giúp đỡ, lén lút cùng Ngọc Loan Yili trò chuyện hai câu, Tiêu Phàm tin tưởng còn có thể làm được." Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không biết những người này đem Ngọc Loan Yili thế nào. Nhìn lên tới, nàng tựa như là trong đốn ngộ. Cái này khiến Tiêu Phàm dù là có hệ thống, cũng không dám tùy tiện quấy rầy nàng sợ phá hủy cơ duyên của nàng. Có thể, miệng chim vị trí cường giả, ngược lại là không có từ chối, lần nữa vung tay lên, đám chìm trong đốn ngộ Ngọc Loan Y Nhi ngay lập tức mở mắt. "Loan Y Nhi tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nhìn thấy Ngọc Loan Y Nhi mở mắt, Tiêu Phàm ngay lập tức hô to, dùng khối thủy khanh bình thường xưng hô Ngọc Loan Y Nhi xưng hô, kêu gọi lên. Ngọc Loan Y Nhi hiện tại thế nhưng bị bọn này võ đế cấp bậc cường giả đại lão, nhận định là thánh nữ thánh giáo. Nếu nàng mới mở miệng, chính là chủ nhân. "Cơ mờn, này không là chắc." Mở mắt ra sau Ngọc Loan Y Nhi, nghe được Tiêu Phàm đối với mình xưng hô, đột nhiên phản ứng các người sao cũng tới. Cùng một thời gian, Ngọc Loan Nghi gì thông qua nàng cùng Tiêu Phàm ở giữa đặc thù giao lưu kết thúc, nhắc nhở: "Chủ nhân, đây đều là cường giả võ đế, ngươi nhanh rời đi nơi này. Hiện nay nhìn tới, bọn hắn hình như sẽ không tồn ngươi." Tiêu Phàm đơn giản bảo cho, chính mình theo miệng chim vị trí cường giả trong miệng biết đến thông tin, lại nói: "Ta hiểu rồi, vậy liền tùy thân ngươi, ở tại chỗ này nỗ lực tu luyện đi." Bọn hắn nói, "Tu vi của ngươi chỉ có tăng lên tới võ đế, mới có thể rời đi nơi này." Ngọc Loan Nghi gì phốc phốc cười một tiếng, trong lời nói mang theo một tia sung sướng. Nào có ủy khuất, tin tưởng bất kỳ người tu luyện nào hiểu rõ, chính mình có cơ hội đem tu vi tăng lên tới võ đế, khẳng định cũng sẽ không tối thân. Tiêu Phàm gật đầu. Vậy trước tiên như vậy, ta cùng Thủy Khanh sau khi rời đi, sẽ nghĩ biện pháp đến cứu ngươi, nếu ngươi thật ở chỗ này nhận ủy khuất lời nói. Ngọc Loan Y Nhi nghe nói như thế, trong nội tâm lần nữa hiện ra một tia thương cảm. Chủ nhân, ngươi thì yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Chính là, về sau không thể tiếp tục lưu lại chủ nhân bên cạnh, giúp đỡ chủ nhân bài ưu giải nạn. Nói rất hay, nghĩ thực lực ngươi bây giờ, có thể giúp ta bao nhiêu rừng như? Người thị thanh thản ổn định ở chỗ này tăng cao tu vi, tranh thủ sớm chút đạt tới võ đế, đến lúc đó nhất định có thể trợ giúp ta. Tiêu Phạm mở cái trò đùa, An Uỷ rõ ràng có chút khó chịu Yên Tủy Khanh. Chương 657, buồn hệ thống che dấu, chương 657, buồn hệ thống che dấu. Đây là hai người thông qua lẫn nhau trong lúc đó, đặc thủ giao lưu cách thức, tiến hành giao lưu. Khi mà nhìn những kia thanh điểu thánh giáo cường giả mặt, hai người lại biểu hiện là ngoài ra một phen tư thế. Ngọc Loan Y Nhi là tỷ tỷ của bọn hắn, lẫn nhau trong lúc đó, tương thân tương ái nhiều năm như vậy, đột nhiên chia ra, rất là không bỏ một loại loại Nhưng bọn này thanh điểu thánh giáo cường giả nghe được, cũng nhịn không được cảm khái liên tục, mặt mũi tràn đầy thất vọng mệt mỏi. Đương nhiên, đây là bởi vì, Ngọc Loan Yiyi là bọn hắn thanh điểu thánh giáo thánh nữ. Bọn hắn mới biết bởi vì nhìn đến như vậy chia ra một màn, biểu lộ cảm xúc. Nhưng nếu như Ngọc Loan Yiyi cùng bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, dạng này một màn, căn bản sẽ không nhường nội tâm của bọn hắn có bất kỳ biến hóa nào. Nói không chừng còn có thể chủ động ra tay, đem bọn hắn trực tiếp chém giết tại chỗ. Chư vị tiền bối, chúng ta tỉ lệ ba người lại tới đây, là đi theo nơi này thành một năng lượng mà đến không biết các tiền bối có thể hay không tặng cho đệ đệ ta muội muội một ít thanh mục linh thạch. Ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị mang theo Yên Thủy Khanh lúc rời đi, Ngọc Loan Y Lì đột nhiên mở miệng lần nữa, nhìn về phía đuôi cá phương hướng, một mực không có nói chuyện một tên cường giả. Có thể, người cường giả này đột nhiên mở mắt, cổ tay khẽ đảo, một đống tản ra hùng hậu năng lượng thanh mục linh thạch, đột nhiên xuất hiện tại loan điệu thần tượng bên cạnh. Những thứ này thanh mục linh thạch, các ngươi lấy trước đi là được. Chờ ngươi mang theo ngự thú thần giáo thông tin, lần nữa trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chí ít gấp 10 cái lượng này thanh mục linh thạch phục lên. Đa tạ tiền bối, tiểu tử kia thì không khách khí. Tiêu Phàm biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không biết khách khí, là có ý gì phản ứng, trực tiếp ngay trước bọn này cường giả mặt, đem những thứ này thanh mục linh thạch thu vào không gian hệ thống bên trong. Vậy ta liền tiễn các ngươi rời khỏi bí cảnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đem toàn bộ thanh mục linh thạch lấy đi, đều đôi vị trí cường giả mở miệng lần nữa. Tiêu Phàm liền vội vàng kéo Yên Thủy Khanh. Một giây sau, hắn liền cảm nhận được như là bước vào bí cảnh giống nhau trời đất bay cuồn cảm giác truyền đến. Vài giây sau, cảm giác hôn mê biến mất. Nhìn chăm chú nhìn lên. Đã về tới cái đó nước hồ bên cạnh. Đi. Tiêu Phàm không có nói nhiều một câu nói nhã. Ngay lập tức triệu hồi ra ẩn vân linh hạt, lôi kéo Yên Thủy Khanh leo lên linh hạt lưng, hướng về vẫn Nhật Sơn nham phương hướng, bay lượn mà đi. Vẫn Nhật Sơn nham vị trí, khoảng cách bí cảnh Thanh Điệu cửa vào, còn rất xa một khoảng cách. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cấy ẩn vân linh hạt, chọn vẹn phi hành gần 3 ngày, mới rốt cục đã đến. Dọc theo con đường này, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh một câu chưa nói, chính là lo lắng trên người mình sẽ bị những thứ này cường giả võ đế lưu lại cái gì dấu vết. Nếu là có thể nghe lén đến giữa bọn hắn nói chuyện, có thể liền phiền toái. Mãi đến khi tới gần vẫn Nhật Sơn nham sau, Tiêu Phàm mới ở trong lòng yên lặng hỏi thăm hệ thống một chút. Hệ thống, trên người của ta hẳn không có bị đám người kia lưu lại bất kỳ dấu vết đi. Không có, chẳng qua đang tiếc, ký chủ không thể nhặt lấy bọn hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính. Hệ thống hồi lâu mới đáp lại nói, bong bóng thuộc tính? Ta căn bản không có nhìn thấy a. Tiêu Phàm trước đó cũng không nghĩ tới bong bóng thuộc tính vấn đề, bây giờ nghe hệ thống nhắc nhở thì đột nhiên phải lúng. Đây chính là một đám cường giả võ đế, tính tu nhiều năm như vậy, lẽ nào một quả bong bóng thuộc tính đều không có sao? Cho dù bọn hắn không có rơi xuống bất kỳ bong bóng thuộc tính, lẽ nào cái đó to lớn luân điệu thần tượng cũng không có bong bóng thuộc tính rơi xuống? Dựa theo trước đó quý cụ, tiểu này mang tính tiêu chí kiến trúc, khẳng định có thể rơi xuống thất thải khí phao a. Rất lâu chưa từng gặp qua thất thải khí phao. Rất muốn a. Buồn hệ thống giúp ngươi che giấu. Hoan tở phụt. Tiêu Phàm một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Hệ thống lại giúp mình che giấu những thứ này bong bóng thuộc tính. Đây không phải hệ thống phong cách a. Ký chủ tu vi cùng võ đế cấp bậc cường giả trên lệch quá lớn, tình huống lúc đó cũng không rõ ràng. Vì để phòng lỡ như, buồn hệ thống che đậy bong bóng thuộc tính, đỡ phải ký chủ nhìn thấy những thứ này bong bóng thuộc tính lúc, tâm tình chập chờn quá lớn, sẽ để cho những cường giả này hoài nghi. Vậy ngươi liền không thể thuận tiện giúp ta nhặt lấy?" Tiêu Phàm im lặng nói. "Ngươi cũng không nhìn thấy, ta thế nào giúp ngươi nhặt lấy? Thật cơ mà nở có đạo lý." Tiêu Phàm im lặng ngưng nghẹn, "Cảm ơn ngươi a. Vậy ta lần sau quá khứ lúc, những thứ này bong bóng thuộc tính sẽ không bởi vì ta tu vi tăng lên mà biến mất đi. Chắc chắn sẽ không, làm sao ngươi đang thông qua giới hải lúc, nhìn thấy những kia bong bóng thuộc tính, hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Đúng a. Giới hải trong, thế nhưng nhìn thấy không ít bong bóng thuộc tính tồn tại, nếu hiện tại liền đem chúng nó toàn bộ nhặt lấy, thực lực của ta hẳn là có thể đột bảo tăng đi." Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút trở mông nói: Thiện ý nhắc nhở, giới hải bên trong, tổn đại một ít võ đế cấp bậc cường giả, đều không thể đối kháng hải thú. Ký chủ thực lực bây giờ, khô khụt, tính cậu. Tiêu Phàm trong nháy mắt không nói lời nào. Võ đế cũng không đối kháng được hải thú, chính mình quá khứ, đây không phải chịu chết sao? Hay là thành thành thật thật nhặt lấy trước mặt vẫn nhật sơn nham rơi xuống bong bóng thuộc tính tính cậu. Chí ít, muốn đem linh đạo hải thú áp a. Vẫn nhật sơn nham nhìn lên tới dường như là một to lớn mặt trăng hố thiên thạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, hố to không nhìn thấy cuối cùng. Vô số bong bóng thuộc tính, rơi xuống tại đây cái cự đại mặt trăng đấy hố bộ cũng không biết cái đồ chơi này rốt cuộc sao hình thành." Tiêu Phàm trầm nói. "Truyền thuyết là đã từng có một võ đế cấp bậc cường giả, trong tinh không tu luyện, phi thăng lúc, lôi kiếp đánh nát hắn trong tinh không động phủ, động phủ rơi xuống ở chỗ này, tạo thành cái hố to này." Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm tò mò, ngay lập tức giải thích nói, "Lại là như vậy? Thế nhưng động phủ đâu?" Tiêu Phàm hỏi. "Cho nên nói là truyền thuyết a." Ta. ta ngược lại thật ra cảm thấy, càng giống là cường giả võ đế từng tại nơi này chiến đấu, một chiêu đánh ra dạng này hố to." Tiên Thủy Khanh nói lần nữa. Như thế càng hợp lý một ít. Tiêu Phàm đồng ý nói, Ngươi đến Vân Nhật Sơn nham làm gì?" Tiên Thủy Khanh tò mò hỏi. "Nơi này tồn tại một ít luyện khí vật liệu, ta tiếp xuống chuẩn bị tăng lên luyện khí đẳng cấp, cần một ít vật liệu." Tiêu Phàm đương nhiên không thể nói chính mình có hệ thống, có thể nhặt lấy thu tính. Nhưng Vân Nhật Sơn nham bên trong, xác thực tồn tại hàng loạt có thể luyện chế pháp bảo địa trung giai vật liệu. Là Vân Nhật tinh đi. Nghe nói thứ này muốn đào lấy, đặc biệt khó khăn, ta giúp ngươi tìm xem." Tiên Thủy Khanh ngay lập tức hưng phấn lên. Nàng phấn viêm linh thể, đúng đào móc tiểu này thuộc tính thổ vật liệu luyện khí, thế nhưng hữu hiệu nhất. Hoặc, nếu để cho người bên ngoài hiểu rõ, Đường Đường phần viêm linh thể lại bị Yên Thủy Khanh trở thành máy xúc, sợ rằng sẽ tức giận tổ huyết, phung phí của trời a. Tốt, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn thấy Yên Thủy Khanh lại không có hoài nghi chính mình lấy cớ, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Đào Móc vẫn nhật tinh lúc cũng được, nhặt lấy thuốc tinh, hại không lầm. Với lại, Tiêu Phàm thời đó, xác thực có dự định tăng lên luyện khí đẳng cấp ý nghĩ. Chương 658, linh ngạo hải thú cuối cùng ấp, chương 658, linh ngạo hải thú cuối cùng ấp. Vẫn nhật tinh không hổ là mọi người đều biết khó đào vật liệu linh khí, cho dù là Yên Thủy Khanh có phần viêm linh thể giúp đỡ trực tiếp phóng xuất ra hỏa diễm, thiêu đốt mặt đất. Có thể để cho bao vây lấy vẫn nhật tinh nam thạch trở nên yếu ớt, nhưng còn cần tiêu phàm linh kích một hai quyển mới có thể đánh nát những thứ này nam thạch, đem vẫn nhật tinh rơi ra ngoài. Tiêu phàm một hai quyển. Thế nhưng có thể đánh sát cường giả võ thần. Kết quả, ở chỗ này lại chỉ có thể đào móc đê trung giai vẫn nhật tinh. Nửa ngày sau, tất cả vẫn nhật sơn nham hố to trung quanh, cơ hồ bị tiêu phàm cùng yên thủy khanh đào địa bát thước. Khắp nơi đều là đổ sụp sa thạch. Chỉ là sưu tập đến vẫn nhật tinh, thì có chân trên bản chân vân viên. Dựa theo vẫn nhật tinh luyện khí hiệu quả, Này chí ít có thể luyện chế ra 1000 món tứ phẩm, ngũ phẩm pháp bảo. Đương nhiên, vẫn nhật tinh rốt cuộc chỉ là luyện khí lúc, cần dùng đến một loại vật liệu. Muốn luyện chế ra hoàn chỉnh pháp bảo, còn cần rất nhiều những tài liệu khác. Nhưng nếu đơn thuần dựa theo giá trị đến tính toán, những thứ này vẫn nhật tinh chí ít cũng có thể giá trị mấy chục, trên trăm ức linh thạch, còn là rất không tệ. Đương nhiên, này kỳ thực cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tiêu Phàm đến vẫn nhật sơn nham, là vì đạt được thổ thổ tính nguyên tố. Nguyên một trong hồ lớn, nhiều năm như vậy rơi xuống thuộc tính lên, toàn bộ bị Tiêu Phàm nhặt vào tay tay, cùng hắn đoán giống nhau. Những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống quả nhiên đều là thổ nguyên tố. Tổng cộng thu hoạch 1650 vàng điểm. Đầy đủ đem linh đảo hải thú ấp. Ấp. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, trước tiên lựa chọn đem cái đồ chơi này ấp. Thiên giai hạ phẩm yêu thú a. Mặc dù Tiêu Phàm trên người hiện tại đã có một thiên giai chúng phẩm yêu thú ác mộng địa ngục quyền. Thế nhưng linh đảo hải thú, dù sao cũng là Tiêu Phàm lấy được cái thứ nhất thiên cấp yêu thú, còn đang ở trên người giữ lại thời gian lâu như vậy, khẳng định có chỗ chờ mong. Khấu trừ 10 vạn thổ nguyên tố, ấp thành công. Hệ thống hoàn toàn như trước đây ra sức, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của nó. Mười vạn tổ nguyên tố khấu trừ thành công trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền nhìn thấy trước mặt hay là một trứng bộ dáng linh đạo hải thú, phá sát mà ra. Chui lủi tròn đầu, to mò hướng về ngoại giới dò xét nhìn. Hai viên lớn chừng hạt đậu con mắt, nhìn thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt, ngay lập tức tỏa ra mừng rỡ mà cao hứng ý vị. Nó nỗ lực tránh thoát vỏ trứng chói buộc, lung la lung lay, muốn phóng tới Tiêu Phàm, muốn chuẩn bị cầu ôm một cái dường như. Nhưng nó đến gần rồi Tiêu Phàm hai bước về sau, hình như lại đột nhiên phấn đứng. Lão đảo quay đầu, đem nó vỏ trứng ăn vào trong bụng. Nhất thời, vỏ trứng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đưa nó đưa lưới lớn nhỏ cơ thể. Nhanh chóng như là tuổi phổng khinh khí cầu bình thường, vành trúng lên. Chỉ trong chốc lát, liền trưởng thành đến một to bằng cái thớt. Linh đạo hải thú thông tin, thì trong cùng một lúc, hiện ra ở tiêu phẩm trong tầm mắt. Chiến sủng, linh đạo hải thú, đại hải quy, có huyền vũ huyết mạch. Phẩm giai, thiên giai hạ phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, ngũ giai yêu thú. Trung thành, 100. Di trú, cường đại cửu giai yêu thú đời sau, nếu tiến giai thành siêu giai hải thú, có thể biết kích hoạt thể nội huyền vũ huyết mạch. Tiến giai điều kiện, thiên giai hạ phẩm yêu thú nội đan ít 10, hoặc thiên giai trung phẩm yêu thú nội đan ít 1. Điều kiện thăng cấp, 120 vạn thổ nguyên tố, hỏa 120 vạn thủy nguyên tố. Hảo gia hỏa, quả nhiên không hổ là thiên giai yêu thú, vừa ấp chính là ngũ giai, chính là cái này đầu, cùng mẫu thân nó so sánh, trên lệch hình như có chút quá lớn a. Tiêu Phàm nhếch nhếch miệng, có chút không vừa ý. Đẳng cấp tăng lên, hình thể có thể mở rộng, đồng thời tiêu hao mặc cho một ngũ hành nguyên tố, đều có thể gia tăng thân hình của nó. Như là hiểu rõ Tiêu Phàm hoài nghi dường như hệ thống thanh âm nhắc nhở lại xuất hiện. Gia hỏa này là thuộc tính thổ lại sinh công việc trong giới hải, ta có thể hiểu được dùng thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố có thể đưa nó thăng cấp, nhưng cái khác ngũ hành nguyên tố là vì cái gì? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Linh đảo hải thú phía sau lưng tự thành một phương thế giới, tiêu hao ngũ hành thuộc tính nguyên tố, có thể gia tăng tiểu thế giới địa hình. Như tiêu hao một nguyên tố, có thể gia tăng một mảnh dựng rậm, tiêu hao hỏa nguyên tố có thể gia tăng một mảnh dung nham khu vực và và. T. Hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức nhường Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Khoa trương như vậy, phía sau lưng lại có thể tự thành một vùng trời nhỏ. Này mẹ nó không phải đây lĩnh vực, còn kinh khủng hơn tồn tại. Nói như vậy, mẫu thân nó thì có năng lực như vậy rồi. Trên lưng Thì tồn tại dạng này một vùng trời nhỏ." Tiêu Phàm kinh ngạc nói, "Đương nhiên, chỉ là mẫu thân nó không có buồn hệ thống giúp đỡ, không cách nào tiêu hao toàn bộ nguyên tố, hoàn thành triệt để chuyển hóa. Ký chủ do buồn hệ thống giúp đỡ, tương lai đem cái này linh đảo hải thú phía sau tiểu thế giới tiến hóa làm tam thiên đại thế giới một trong, thì không là vấn đề." Hệ thống đặc ý giải thích nói, "Già châu, già châu." Tiêu Phàm thật toa bội phục, trước tiếp tục thăng cấp, ta ngược lại muốn xem xem, hiện tại hơn 1000 vạn thổ nguyên tố, có thể làm cho nó tăng lên tới bao nhiêu." Tiêu Phàm hay là phân rõ chủ thứ Linh đạo hải thú cho dù có thể ở sau lưng của mình, sinh ra một vùng trời nhỏ. Nhưng nếu bạn thể thực lực không đủ cường đại, có như thế một vùng trời nhỏ cũng là lãng phí. Thậm chí biến thành vô số trong mắt cường giả thịt đường tăng, đều cũng có có thể. Còn không bằng trước tiên đem cấp bậc của nó tăng lên. Tại nó có thể nắm giữ tự thân tiểu thiên địa nhất định tình hình dưới, lại đi mở rộng tiểu thiên địa. 120 vạn thổ nguyên tố lần nữa cấu trừ. Linh đạo hải thú đẳng cấp, trong nháy mắt theo ngũ giai, tăng lên tới lục giai. Nguyên bản to bằng cái chiếc hình thể, cũng thay đổi thành một chiếc xe bus lớn nhỏ. Tại sống lưng nó bên trên thì cuối cùng bày biện ra một tứ phía ngọn núi vần quanh, trung tâm là một bồn địa thuần nham thạch kết cấu. Đây cũng quá rõ ràng đi. Tiêu Phàm nhíu mày, chỉ vào linh đảo hải thú phía sau lưng, đúng nhiên Thủy Khanh dò hỏi. "Thủy Khanh, ngươi năng lực nhìn thấy ra hỏa này phía sau sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Phía sau? Ta đương nhiên năng lực nhìn thấy." Tiên Thủy Khanh trợn trừng mắt, hờn dỗi nói, "Ta cũng không phải mù lòa. Kia ngươi thấy phía sau lưng là cái dạng gì?" Tiêu Phàm lại hỏi. "Chính là một đại mai rùa nha. Nếu không còn có thể có cái gì?" Tiên Thủy Khanh rất kỳ quái, Tiêu Phàm làm sao lại như vậy hỏi vấn đề như vậy? chỉ có thể nhìn thấy mai rùa sao? Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn tới, linh đạo hải thú phía sau một phương thiên địa, quả nhiên chỉ có mình có thể nhìn thấy. Ý niệm trong lòng khẽ động. Vùng trời nhỏ này quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở yên thủy khanh nhắc tới mai rùa. Đàn hoàng mai rùa, không có cái khác bất kỳ tật xấu gì. Nhìn một chút linh đạo hải thú giai đoạn tiếp theo thăng cấp yêu cầu, 1500 vạn thổ nguyên tố hoặc là ngang nhau số lượng thủy nguyên tố. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Vì dùng xong nhiều như vậy thổ nguyên tố về sau, hắn đất trên người nguyên tố lại đặt còn thừa không có mấy. Hệ thống Ngươi thật không phải là tính toán tốt, mới biết để cho ta tiêu hao nhiều như vậy thổ nguyên tố sao? Tiêu Phàm mười phần hoài nghi, thì vô cùng đau lòng. Nhưng lại thế nào đau lòng, cái kia tiêu hao hay là được ngay lập tức tiêu hao. Nếu không giữ lại, cũng là uổng phí hết. Chương 659, trên lưng tiểu thiên địa, chương 659, trên lưng tiểu thiên địa. Thất giai linh đảo hải thú, hình thể càng thêm khổng lồ. Tính được, không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Vì sử dụng hay là thổ nguyên tố. Phía sau tiểu thiên địa, vẫn không có những vật khác xuất hiện, hay là một mảnh trống không. Bốn bề toàn núi, ở giữa một bồn địa. Chỉ là diện tích lớn hơn một ít. Này không được a. Nếu là thổ nguyên tố, nên có thổ nhượng ngươi đúng, sao gia tăng đều là nham thạch." Tiêu Phàm âm thầm nói thầm. "Tiểu đạo, năng lực không thể thay đổi sau lưng ngươi tiểu thiên địa địa hình." Tiêu Phàm không tin linh đạo hải thú không có năng lực như vậy, ngay lập tức dò hỏi. "Có thể, chủ nhân, ngài muốn sửa thế nào biến?" Linh đạo hải thú lập tức trả lời nói. "Có thể sửa đổi là được." Tiêu Phàm trên mặt, nhịn không được lộ ra nụ cười. "Ngươi đem." Tiêu Phàm có hơi suy tư một lát, đem hiện nay muốn cải tạo địa hình nói cho linh đạo hải thú. "Ầm ầm." Chỉ thấy linh đảo hải thú phía sau lưng, vang lên một hồi sơn băng địa liệt chấn động sau. Địa hình ngay lập tức xảy ra sửa đổi. Trung quanh một vòng mọn núi, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà trung tâm thổ địa, đột nhiên cao cao. Trong nháy mắt xuất hiện một giống thần tháp giống nhau cao điểm. Cao điểm trực tiếp siêu việt trung quanh phía ngoài nhất một đám mọn núi, như là chống da rủ giống nhau. Tất cả cao điểm, có chừng tất cả tiểu thiên địa, 1 phần 2 diện tích. Hậu kỳ tiểu thế giới diện tích mở rộng. Cao điểm diện tích cũng sẽ dựa theo ngang nhau tỉ lệ mở rộng. Tương lai có lẽ sẽ kiến tạo tầng thứ 3, tầng thứ 4. Về sau phương này cao điểm thì tương đương với tất cả tiểu thiên địa thượng giới, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể tiến nhập đến cái này cao điểm trong. Cao điểm bên trên cũng sẽ có tất cả tiểu thiên địa mạnh nhất linh khí nồng độ, các loại linh vật cũng là cấp cao nhất. Về phần tầng dưới, rồi sẽ căn cứ sau đó, tiêu phàm tiêu hao ngũ hành nguyên tố, đến không ngừng sửa đổi địa hình. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, liền đem thế giới này thiết lập hai cái cấp độ, nhưng nếu tương lai, phương thiên địa này thật sự có thể tăng lên tới đại thiên thế giới cấp độ. Vậy liền vô cùng trọng yếu. Trừ ra địa hình sửa đổi, một ít đặc thù vị trí cũng bám vào lên một tầng đất nương dùng cho về sau trồng linh thực. Đồng thời, tất cả tiểu thiên địa, vì hiện nay chỉ có Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, hắn có thể lựa chọn đem người mang vào. Nhưng vẫn là bởi vì linh đạo hải thú vừa mới sinh ra vùng trời nhỏ này, bên trong dường như không có bất kỳ cái gì linh khí, nhất định phải theo ngoại giới được bổ sung. Vì linh đạo hải thú thực lực bây giờ, muốn đem như thế đại một phương linh khí của thiên địa nồng độ giữ giữ tại cùng ngoại giới giống nhau trình độ, sắp thực không cần bao lâu. Nhưng vấn đề là, nếu chỉ là giữ linh khí nồng độ ngang nhau, vậy liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất chính là Tiêu Phàm quán thâu hàng loạt kim nguyên tố, Đây là có thể để cho trong tiểu thiên địa, sinh ra các loại chân quý khoáng sản cùng linh tinh khoáng mạch thứ gì đó. Thực sự không được. Tiêu Phàm cũng được, theo ngoại giới, trực tiếp rút ra linh thạch khoáng mạch. Dù sao chỉ cần linh đạo hải thú một vùng trời nhỏ cùng thế giới bên ngoài, chỉ có cùng loại với thế giới bình thường ngăn cách. Nó có thể chủ động hấp thụ phía ngoài linh khí, nhưng bên trong linh khí muốn ra đây, gần như không có khả năng. Nói cách khác, cần Tiêu Phàm từ từ tích lũy. Hệ thống, thanh ngọc nguyên tố coi như là ngũ hành nguyên tố sao? Mặc dù địa hình đã được đến sửa đổi, nhưng là nhìn lấy trong tiểu thiên địa, vẫn như cũng một mảnh trống không. Tiêu Phàm vẫn còn có chút khó chịu. Thanh Mộc nguyên tố thuộc về biến dị Mộc nguyên tố, tự nhiên cũng là Mộc nguyên tố một loại. Vậy liền ok. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đang chuẩn bị trực tiếp sử dụng 10 vạn thanh mộc nguyên tố, rót vào đến linh đạo hải thú trên sống lưng một vùng trời nhỏ bên trong. Đột nhiên nhớ tới, trước đó từ trong bí cảnh thanh mộc, những kia cường giả võ đế tặng cho thanh mộc linh thạch, còn không, có hoàn toàn chuyển hóa. Hệ thống, giúp ta đem đám kia thanh mộc linh thạch, toàn bộ chuyển hóa thành thanh mộc nguyên tố. Tiêu Phàm ngay lập tức nói. Chuyển hóa thành công, đạt được thanh mộc nguyên tố 30000 vạn. Bao nhiêu? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, khóe miệng có giật lợi hại. 3000 vạn. Hệ thống cũng có chủng không nhịn được cười cảm giác. Rốt cuộc, Tiêu Phàm trên người thì có 1990 vạn thanh mục nguyên tố. Thăng thêm này 3000 vạn, tổng cộng chính là 4990 vạn thanh mục nguyên tố. Thanh hồng linh thử tăng lên tới bậc giai, cần tròn vẹn 5000 vạn thanh mục nguyên tố. 4990 vạn cùng 5000 vạn, trên lệch bao nhiêu? Thì 10 vạn thanh mục nguyên tố. Hệ thống, ngươi thật không có đen thanh mục nguyên tố của ta." Tiêu Phàm vẻ mặt tan vừa nói, "Ký chủ, buồn hệ thống là như thế tồn tại sao?" Hệ thống thì không nói rõ, sâu kín hỏi ngược một câu. "Không phải, sát thực không phải?" Tiêu Phàm tở dài một tiếng, bất đắc dĩ cảm khái nói: "Thôi được, vậy trước tiên tiêu hao 10 vạn thanh một nguyên tố, để cho ta xem xét, gia hỏa này tiểu thiên địa có thể trưởng thành tới trình độ nào đi." Kén con kém. Tiêu Phàm cũng lười lại đi so sánh, ngay lập tức nói với hệ thống: "Bạch, 10 vạn thanh một nguyên tố cấu trừ." Tiểu thiên địa sau lưng linh đảo hải thú, lần nữa chấn động. Một lát không đến, tiểu thế giới diện tích khoảng làm lớn ra 1 phần 10. Trung tâm bốn địa, cũng là leo lên tầng thứ 2 thần tháp sơn chân núi vị trí, xuất hiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy rừng cây. Nói là rậm rạp, kỳ thực cũng liền hơn 100 cái cây chẳng qua đều là tam giai linh thực, Tuyết Văn Mộc Tùng. Tuyết Văn Mộc Tùng là linh phù sư chế tác linh phù lúc, sẽ dùng đến một loại vật liệu, dung nhập hắn khắc thuốc nội trong, có thể gia tăng xác suất thành công. Không phải tất cả linh phù sư đều có thể giống như Tiêu Phàm, mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, có thể 100% thành công. Tỷ như đồng dạng đều là tứ giai luyện đan sư, cũng không phải có thể 100% luyện chế tứ giai đan dược. Do đó, trên thế giới này, mặc kệ là luyện đan sư, hay là luyện khí sư, lại hoặc là linh phù sư, tại chế tác tương ứng đồ vật lúc, cũng sẽ ở trong tài liệu, gia tăng một ít đặc thù vật liệu, dùng cho tăng lên xác suất thành công cũng không tệ lắm phải không? Diện tích mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng gia tăng tam giai linh thực hay là có nhất định giúp đỡ. Mặc dù, Tiêu Phàm cũng không nhất định sẽ sử dụng. Nhắc nhở ký chủ, hiện nay vùng trời nhỏ này bên trong, năng lượng ẩn chứa cũng không đầy đủ để chống tuyết văn mục tụng tiếp tục sinh trưởng xung dưới, mời ký chủ mau chóng tăng lên tiểu linh khí của thiên địa nồng độ. Nhưng lại tại Tiêu Phàm thỏa mãn lúc, hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện. "Gờn mờ, khá tốt không có làm nhiều, thí tiêu hao 10 vạn thanh mục nguy tố." Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi, hệ thống tuyệt đối là cố ý. Trợn trán mắt, lần nữa xuất ra hỗn linh đại bản đồ. Từ phía trên bắt đầu tìm kiếm, hồn linh đái bên trong, tồn tại linh thạch khoáng mạch. Hắn còn nhớ chính mình trước đó hình như nhìn thấy trên bản đồ, có linh thạch khoáng mạch tồn tại. Quả nhiên, tìm kiếm một phen sau, Tiêu Phàm tại khoảng cách vẫn Nhật Sơn nham phụ cận, phát hiện một viên phi thường nhỏ linh thạch khoáng mạch. Cộng lại, có thể đều không đủ 1000 vạn khối loại đó. Nhưng dù sao cũng là linh thạch khoáng mạch. Trọng điểm không phải bên trong có bao nhiêu linh thạch, mà là có thể ngưng tụ linh thạch khoáng mạch. Tiêu Phàm ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh, hướng về cái này cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch, vị trí, bay lượn mà đi. Chương 660, khoáng mạch linh long, chương 660 khoáng mạch linh long, đi vào khoáng mạch phụ cận. Tiêu Phàm cũng coi là hiểu rõ, nơi này tu luyện giả, vì sao không có tìm được cái này linh thái khoáng mạch. Cất giữ điểm rất sâu không nói, khoảng chừng hơn 10 cây số. Trên mặt đất, càng là hơn tồn tại một mảnh tràn ngập không khí dơ bẩn đầm lầy. Đầm lầy bên trong, từng cái sáu bảy giai độc ô linh ngạc, tiểu mẹ mẹ ghé vào dưới mặt nước, vẻn vẹn lộ ra một đôi con người màu đỏ ngầm tử. Vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Bất quá, những thứ này độc ô linh ngạc đúng Tiêu Phàm mà nói, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Hắn chỉ cần vận dụng Ngũ Quỷ Bàn Sơn thuật, đem dấu ở chỗ sâu linh thạch khoáng mạch rút ra ra đây là được rồi. Ảnh hưởng không lớn. Ngũ Quỷ Bàn Sơn thuật ngay lập tức thi triển. Bị Tiêu Phàm khống chế tiểu quỷ, chui vào dưới mặt đất. Ngẫm nhờ ánh mắt của tiểu quỷ môn, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện cái kia nút trong dưới mặt đất tròn vẹn hơn 10 cây số chỗ khoáng mạch. Thật là quỷ nghèo. Rõ ràng chỉ có hơn 1000 vạn viên linh thạch, thế nhưng lại lan tràn một vài kilomet. Một cái nhìn như hấp hối khoáng mạch linh long hư ảnh, dường như có thể nói là tại kéo dài hơi tàn. Đối mặt tiểu quỷ môn vây công, đầu này khoáng mạch linh long một chút sức phản kháng đều không có. Liên bị tiểu quỷ môn bắt lấy, hướng về mặt đất di động mà đến. Không bao lâu, mặt đất hơi chấn động một chút. Tiêu Mê Mê ghé vào đầm lầy nguồn nước chúng độc gỗ linh ngạc, ngay lập tức phấn khởi. Như là cảm giác được cái gì dường như, từng cái tại nguồn nước bên trong cuộn cuộn, đem bốn là ô uế không chịu nổi lầm lầy, càng biến đổi thêm vũng bùn, hỗn loạn không chịu nổi. Sợ bay một đám tại phụ cận sinh hoạt cầm điều. Cái quái gì thế? Tiên Thủy Khanh lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển ngũ quỷ bản sơn thuật, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thấy phía dưới hình tượng, tràn đầy hoang nghi. Một điểm nhỏ năng lực, ta đem phía dưới linh thạch quán mạch mang lên đến rồi. Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói, linh thạch khoáng mạch mang lên đến rồi. Tiên Thủy Khanh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi làm sao làm được? Ngươi một hồi liền hiểu rõ. Tiêu Phàm vừa dứt lời, không đến một phút đồng hồ, một cái mạch khoáng linh long, bao vây lấy hơn ngàn vạn linh thạch, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Cái này? Tiên Thủy Khanh lần nữa trợn to trong mắt, nghẹn họng nhìn chân trối. Ngươi lại có thể khống chế quỷ hồn, giúp ngươi vận chuyển linh thạch khoáng mạch. Tiên Thủy Khanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không tệ năng lực đi. Tiêu Phàm đắc ý cười nói. Hóa lại chỉ có từng đó là không tệ, đơn giản chính là nghịch thiên được không? Ngươi có năng lực như vậy? ở đâu còn thiếu linh thạch a. Ta Huyền Thiên đại lục bên trên, đủ loại không cách nào bị người khai thác linh thạch khoáng mạch thực sự quá nhiều, ngươi nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ khai thác, tuyệt đối có thể trở thành Huyền Thiên đại lục thứ nhất nhà giàu nhất. Tiên thủy khanh mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, "Đệ nhất phú hào a." Tiêu Phàm trên mặt thì lộ ra thần sắc mong đợi. Có thể trở thành đệ nhất phú hào, xác thực vô cùng phải mái. Nhưng vấn đề là, hắn cũng biết, chuyện này không dễ dàng như vậy. Khỏi cần phải nói, liền nói hiện tại ngũ quỷ bản sơ thuật, có thể vận chuyển linh mạch cấp bậc cao nhất, cũng là trung cấp tạp hữu. Cao cấp linh mạch, căn bản không có cách nào vận chuyển đi lên mà trung cấp linh mạch, bình thường cũng liền có mấy ngàn ước linh thạch mà thôi. Chỉ là mấy ngàn ước linh thạch, đều không đủ tiêu phàm chính mình sử dụng, còn thế nào biến thành Huyền Thiên Đại Lục đệ nhất phú hào? Bị tiểu quỷ môn truyền đến mặt đất linh thạch quán mạch, cuối cùng những đám kia độc ô linh ngạc nhỏ nhìn thấy. Thế nhưng chúng nó cho dù nhìn thấy, cũng vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đem đầu này nhỏ vụ linh mạch trực tiếp dung nhập vào tiểu thiên địa sau lưng linh đạo hải thú bên trong. Nha, quên đi. Chúng nó căn bản không nhìn thấy tiểu thiên địa sau lưng linh đạo hải thú. Chỉ cho là là linh đạo hải thú cùng đầu này linh mạch tương dung. Trên thực tế Thí sát thực coi như là như thế. Linh thạch khoáng mạch tiến vào tiểu thiên địa sau lưng linh đạo hải thú về sau, sát thực cùng bọn hắn lẫn nhau dung hợp. Lập tức, tất cả tiểu thiên địa của linh đạo hải thú trong xuất hiện vô số linh khí xoáy phun. Hàng loạt linh khí theo linh khí xoáy phun bên trong dâng trào đến tất cả bên trong tiểu thiên địa. Thời gian trong nháy mắt, tất cả tiểu linh khí của thiên địa nồng độ, mắt trần có thể thấy nồng đặc lên. Đáng tiếc, dạng này một màn, vẹn vẹn kéo dài thời gian nửa nén hương. Tiêu Phàm đột nhiên đạt được linh đạo hải thú nhắc nhở. "Chủ nhân, cái này trong mộ quảng năng lượng, sát thực biến mất. Hoàn toàn biến mất." Tiêu Phàm sững sờ, thần thức dò vào đến trong tiểu thiên địa. Vì linh đạo hải thú bản thân liền là Tiêu Phàm chiến sủng, do đó, mặc kệ Tiêu Phàm thần thức dò xét phạm vi có bao nhiêu, tại vùng trời nhỏ này bên trong, Tiêu Phàm thì có giống như linh đạo hải thú năng lực. Suy nghĩ khẽ động, có thể rõ ràng dò xét trong tiểu thiên địa toàn bộ tình huống. Quả nhiên, vừa mới bị Tiêu Phàm đưa vào trong tiểu thiên địa linh thạch khoáng mạch, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói là khoáng mạch linh long, liền xếp như rủ là một viên linh thạch, cũng nhìn không thấy. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Người nhà cũng là dùng tiền nhà giàu a. Ngươi nói một chút ngươi, hiện tại không gian cũng không phải rất lớn, 1000 vạn linh thạch, tăng thêm một cái mạch khoáng linh long. Ngươi thì cho ta ở mảnh này Tuyết Văn Mộ Tùng phụ cận, lấy tới đồng đẳng với thế giới bên ngoài linh khí nồng độ, cùng địa phương khác linh khí nồng độ, lại còn như thế mà manh. Tiêu Phàm hùng hũng hổ hổ. Chủ nhân, ta thì không có cách nào a. Ta cũng nghĩ nhường linh khí nồng độ cao hơn một chút. Có thể. Nhưng ai nhường đầu này khoáng mạch linh long chính là cái phế vật, ta còn không có dùng như thế nào, nó thì vỡ nát. Linh Đảo Hải Thú vô cùng ủy khuất giải thích nói. Được rồi rồi rồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, vì chút chuyện nhỏ này, đi trách tội Linh Đảo Hải Thú không có có bất kỳ ý nghĩa gì, vốn chính là một cái không dùng được khoáng mạch linh long, mất liền mất đi. Khoáng mạch linh long chính là trong mỏ quặng ngưng tụ linh thạch thứ gì đó. Trước đó Tiêu Phàm dùng ngũ quỷ bản sơn thuật vận chuyển những kia linh thạch khoáng mạch bên trong, cũng là tồn tại khoáng mạch linh long. Chỉ là có không hề có bị Tiêu Phàm dọn đi. Nếu một cái mạch khoáng bên trong không có khoáng mạch linh long thì mang ý nghĩa đầu này khoáng mạch đã ở vào sắp khô kiệt trạng thái. Có thể chỉ cần khoáng mạch linh long vẫn tồn tại. Dù là linh thạch tất cả cũng không có, còn sót lại khoáng mạch linh long, còn có thể mượn nhờ linh khí trong thiên địa, chậm chạp ngưng tụ linh thạch. Có thể nói Quáng mạch linh long chính là khoáng mạch căn cơ, coi như là vô cùng trọng yếu tồn tại. Đúng rồi, hệ thống, ta trước đó thu mạch linh mạch, mảnh vỡ linh trì, ngưng tụ thành linh mạch về sau, có hay không có khoáng mạch linh long? Tiêu Phàm nghĩ tới trên người mình, vẫn tồn tại linh mạch mảnh vỡ, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có, nay có thể là thứ trọng yếu nhất, không có khoáng mạch linh long, buồn hệ thống cũng không tiện giúp ngươi ngưng tụ linh mạch. Hệ thống đặc ý nói. Vậy nếu như ta trực tiếp đem linh mạch mảnh vỡ ném vào vùng trời nhỏ này bên trong, có thể hay không đối với nó có chỗ giúp đỡ? Tiêu Phàm lại nghi ngờ hỏi. Không thể nào. Hệ thống không chút nghi ngờ liền hồi đáp. "Được thôi." Tiêu Phàm nhếch môi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước đó gặp được linh mạch, còn có thể nhặt vào tay một hai cái linh mạch mảnh vỡ. Mà bây giờ, vừa mới một cái tiểu linh thạch khoáng mạch đều bị linh đạo hài thú có tiểu thiên địa cho toàn bộ thôn phệ, cũng không có thấy dù là một viên linh mạch mảnh vỡ tồn tại. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng thất vọng. "Đương nhiên." Chương 661, quyết định chính là ngươi, chương 661, quyết định chính là ngươi. Tiêu Phàm kỳ thực thì hiểu rõ, trước đó nhặt vào tay linh mạch mảnh vỡ linh thạch khoáng mạch, chí ít đều là trung cấp linh mạch. Vừa mới bị linh đạo hải thú thôn vẽ linh thạch khoáng mạch, ngay cả cấp thấp nhất cũng không bằng, lại làm sao có khả năng nhặt vào tay linh mạch mạnh mẽ đâu? Tiêu Phàm tập trung ý chí, hồn linh đại tốt như vậy tìm kiếm linh thạch khoáng mạch chỗ, có thể không thể bỏ qua. Thủy Khanh, tiếp tục tìm linh thạch khoáng mạch. Sau đó, Tiêu Phàm nói với Yên Thủy Khanh, "Nha." Yên Thủy Khanh phồng lên miệng nhỏ, cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Vì đối nàng mà nói, chuyện này lại không cách nào đúng Tiêu Phàm tiến hành cái gì giúp đỡ. Nàng chỉ có thể trông mong đi theo bên cạnh nhìn. Hết sức khó chịu. Đại thời gian nửa tháng đi qua, Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, tìm thấy linh thạch khoáng mạch thì có gần hơn 30. Đáng tiếc, mỗi một cái đều là trước đó loại đó loại tương đối rác thải khoáng mạch. Nhiều nhất một cũng liền hơn 60 triệu linh thạch, ít nhất một thậm chí là có 200 vạn linh thạch. Chẳng qua cũng may, nhiều linh thạch như vậy khoáng mạch cùng khoáng mạch linh long đập xuống. Tiểu thiên địa linh đảo hải thú bên trong linh khí nồng độ, cuối cùng đạt đến ngoại giới gấp đôi. Nhưng cái này cũng không hề là lâu dài, vì những kia khoáng mạch linh long thực sự quá rất hại. Căn bản không có cách nào trong tiểu thiên địa của linh đảo hải thú sinh tồn. Mỗi lần dung nhập vào trong tiểu thiên địa đều sẽ trực tiếp vỡ nát một cái cũng không có để lại. Nếu không thể có một cái mạch khoáng linh long, vậy liền mang ý nghĩa, vùng trời nhỏ này bên trong là không có cách nào chính mình sinh ra linh khí. Nhất định phải nhờ linh đạo hải thú một thằng theo ngoại giới hấp thụ linh khí. Hiệu suất vô cùng thấp. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Không thể nào a. Này lớn như vậy hỗn linh đái bên trong, không nói đại hình khoáng mạch cho ta tới một cái trung hình khoáng mạch, hoặc là trung hình linh chỉ, ta cũng thỏa mãn a. Tiêu Phàm có chút nóng nảy lên. Đi theo bên cạnh Yên Thủy Khanh, ngay lập tức án đuổi. Tiêu Phàm, không nên gấp gáp, hỗn linh đái như thế đại, chúng ta cho tới bây giờ Có thể ngay cả 1 phần 10 chỗ đều không có triển lượng, từ từ sẽ đến chính là ta sẽ một thẳng bội tiếp ngươi. Ta hiện tại lo lắng chính là hỗn linh đại vị bạo loạn linh khí, để trong này không có cách nào ngưng tụ chân chính linh mạch. Tiêu Phàm nghe được Yên Thủy Khanh lời nói, cười khổ nói: "Vậy cũng không sao a. Huyền Tiên đại lục như thế lại, vô chủ linh mạch, nhiều không kể xiết. Thực sự không được, chúng ta hồi linh hoa các, chúng ta linh hoa cấp thì có 2 cái tiểu linh khoán mạch, có thể phân ngươi một cái." Yên Thủy Khanh không chút do dự nói: "Vậy làm sao có thể làm? Đó là linh hoa các lại không phải là của ngươi. Với lại một cái tiểu hình quán mạch, nói đến, chúng ta giúp đỡ không lớn. Tiêu Phàm ánh mắt lấp loé, trong đầu ngay lập tức hiện ra bốn chữ lớn, Tiên Võ Liên Minh. Thủy Khanh, ngươi nói Tiên Võ Liên Minh lớn như vậy thế lực, có linh thạch quán mạch hẳn là sẽ không thiếu đi. Không nói đại hình quán mạch, chúng ta làm hắn một cái trung hình quán mạch, có phải hay không là đủ rồi? Tiêu Phàm nhíu mày, vẻ mặt cười xấu xa. Đoạt thế lực khác, Tiêu Phàm còn có một chút bóng ma tâm lý. Thế nhưng cấp đoạt Tiên Võ Liên Minh, vậy liền một chút ngượng ngùng đều không có. Chỉ cần có cơ hội, có bao nhiêu, Tiêu Phàm cũng cảm thấy có thể ra tay kết đoạt. Để cho ta nghĩ a. Ta nhớ được Tiên Võ Liên Minh có linh thạch quán mạch sắc thực không hề ít, nghe nói còn có hai cái đại hình quán mạch, chỉ là loại đó quán mạch, khẳng định có cường giả võ đế thủ hộ. Trung hình quán mạch. Ta nhớ ra rồi. Tiên Thủy Khanh đột nhiên vẻ mặt hưng phấn lên. Ngươi nhớ tới cái gì? Nhìn thấy Yên Thủy Khanh đột nhiên hưng phấn như vậy, Tiêu Phàm thì hứng thú. Ngay tại Hỗn Linh Đại phủ cận, hình như thị có một tiên võ liên minh khống chế trung hình quán mạch, chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét? Tiên Thủy Khanh vẻ mặt tán bụng con mèo nhỏ gian trá cười xấu xa, nhíu mày hỏi: "Gần như vậy sao?" Tiêu Phàm thì nhịn không được bật cười. Nếu quả như thật cứ như vậy gần Sắp thực có thể qua đi xem một cái, dù sao là Tiên Võ Liên Minh, không lẹ mai không đoạt, vị trí cụ thể ở đâu? Tiêu Phàm xuất ra một phần bản đồ, tiến hành so sánh về sau, nói cho Yên Thủy Khanh bọn hắn vị trí hiện tại. Nơi này, khoảng quá khứ phải gần một tuần lễ. Yên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tiêu nhu xuống. Ha ha. Nhiên Yên Thủy Khanh không dáng vẻ cao hứng, Tiêu Phàm nhịn không được vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, vừa cười vừa nói, một tuần lễ mà thôi, cũng không tính là quá lâu, trực tiếp đi qua xem xét chính là. Tiêu Phàm nói xong, đem ẩn vân linh hạt kêu gọi ra. Hai người leo lên ẩn vân linh hạt lưng, Tìm cái thoải mái chỗ nằm xuống. Thủy Khanh, xin lỗi. Vốn cho rằng Hỗn Linh Đài bên trong nên tồn tại không ít đặc thù hỏa diễm, kết quả cho tới bây giờ, chúng ta liền tìm đến một hỏa linh chi hỏa, hay là vừa lúc tiến vào làm được, kết quả hiện tại lại muốn rời đi." Tiêu Phàm ngượng ngùng nói. "Không liên quan a. Gần đây đã tăng lên rất nhiều, vững chắc một chút, cũng lạ nên mà. Hiện tại giúp Linh Đảo Hải Thú tăng lên tiểu thiên địa, mới là trọng yếu nhất mà." Tiên Thủy Khanh lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt ý cười nói. "Từ thôn vệ cái thứ nhất tiểu nhân linh thạch khoáng mạch về sau, Tiêu Phàm liền mang theo Yên Thủy Khanh, tiến vào vùng trời nhỏ này nhìn một chút." Làm thời Yên Thủy Khanh thì có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, thì hoàn toàn đắm chìm trong, làm sao cải tạo bên trong tiểu tiên điện này. Nghiêm chỉnh là đem nơi này trở thành nàng cùng Tiêu Phàm sáo nhiệt tấn ái. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có để ý. Nàng vui lòng như vậy, ngược lại càng tốt hơn. Rốt cuộc, tại thiết kế phía trên, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, nữ nhân chính là so với hắn cái này đại nam nhân, tại một ít chi tiết, suy tính càng thêm đúng chỗ. Dựa theo Yên Thủy Khanh thiết lập, tại Thần Tháp Sơn vị trí, sẽ theo thượng tầng nền tảng, xuất hiện một cái chí thượng mà xuống, giống ngân hà rót xuống từ chín tầng trời thác nước. Thác nước bên trong, tương lai chảy xuôi không phải bình thường nước xuôi, mà là linh dịch. Theo tiểu thiên địa mở rộng, một phương này thác nước linh dịch cũng sẽ đổ vào tất cả tầng dưới thế giới. Vì thần tháp trên làm trung tâm, sinh trưởng linh thực, đẳng cấp lại bởi vậy, theo thứ tự giảm xuống. Dung khối thủy khanh lời giải thích. Tất nhiên Tiêu phàm muốn đem thần tháp sơn tại chỗ vùng trời nhỏ này cao cấp thế giới, kia cũng muốn có đồ vật thu hút người đi. Không thể chính là đơn phần một tòa lẻ loi chơi chọi thần tháp trên ở chỗ này. Nhìn lên tới, cũng cảm giác rất không thoải mái. Nếu tăng thêm như thế một linh tuyển thác nước, sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Phàm thì ở trong lòng suy tư một chút yên thủy khanh tuyết pháp này, không thể không thừa nhận, sắp thực như thế, có như thế một linh tuyển, toàn bộ thế giới giống như cũng sống lại. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải là trong tiểu thiên địa, tồn tại linh tuyển sâu đó mới có thể đi suy tính. Hiện tại, ngay cả bảo đảm phía trên thế giới linh khí nồng độ, đây phía dưới thế giới linh khí nồng độ cao hơn, đều không thể làm được. Còn thế nào đi cân nhắc một cái chạy xuôi linh dịch thác nước, đi đổ vào thật thế giới đâu? Thì đúng là như thế. Yên thủy khanh hiện nay đúng tìm kiếm linh thạch khoán mạch, vô cùng để bụng cho dù là theo tiên võ liên minh dạng này đại thế lực, hay là một tà ác đại thế lực đến cấp bậc cách, cũng nghĩ ra được. Đối thành cho đó, Yên Thủy Khanh là khẳng định không sẽ làm như vậy. Chương 662, cái này đi vào, chương 662, cái này đi vào. Thời gian nhoáng một cái, một tuần lễ cứ như vậy qua thứ. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đã tại một ngày trước rời đi hôn linh gái, tại trải qua tiếp tục một ngày đi đường sau, hai người cuối cùng đổi tới một cái gọi diễm cốt hạ chỗ. Gọi cái tên như vậy, cũng là có nói pháp. Nghe nói, nơi này đã từng sinh hoạt một đám sích viêm hòa yến. Đây là một loại quần cư năm sáu giai yếu thú. Thì cùng Tiêu Phàm tiếp trước, đại danh đỉnh đỉnh tổ uyên giống nhau. Tiểu này Sích Viêm Hỏa Yến xảo huyệt, đồng dạng được xưng là Trọng Bảo. Có thể luyện chế lục giai liệu thương đang dược, đồng thời còn năng lực đối lửa thuộc tính tu luyện giả, đưa đến nhất định giúp đỡ. Thế là, càng ngày càng nhiều tu luyện giả theo dõi những thứ này Sích Viêm Hỏa Yến. Sích Viêm Hỏa Yến có mạnh đến đâu, lại thế nào quần cư. Một sáng cùng nhân loại dính liễu quan hệ, dường như cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngắn ngủi 100 năm, bọn này số lượng vì ngàn vạn mà tính Sích Viêm Hỏa Yến xảo huyệt, bị nhân loại phá hủy trống không. Có thể là thế giới này tu luyện dã, không biết cái gì gọi là có thể cầm tụ phát triển. Cũng có thể là quá tham, lại hoặc là cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cho dù có người nghĩ, giữ Sích Viêm Hỏa Yến lại đến, để bọn chúng không ngừng dần dần xảo huyết, lâu dài phát triển. Thế nhưng luôn có người nhìn thấy mới xảo huyết, liền muốn động thủ lay. Cứ như vậy, một quãng thời gian sở dưới, không có xảo huyết, liền không có mới Sích Viêm Hỏa Yến xuất hiện. Sau đó mộ danh mà đến một ít tu luyện giả, thì tìm không thấy mới xảo huyết, liền bắt đầu đối với mấy cái này Sích Viêm Hỏa Yến động thủ. Này vừa động thủ, có người thình lình phát hiện, nha a Nguyên Lai like, Sích Viêm Hỏa Yến tự thân công hiệu, đây xảo huyễn của bọn nó, còn muốn mạnh hơn a? Sao còn muốn cái gì xảo huyễn? Trực tiếp động thủ bắt lấy chính là, duy nhất những người tu luyện này khó chịu là, những thứ này Sích Viêm Hỏa Yến nhất định phải là bị giết chết sau một nén nhang trong dùng ăn, mới có đặc thù hiệu quả. Điều này sẽ đưa đến sau đó tất cả diễm cốt hạp trong, khắp nơi đều là Sích Viêm Hỏa Yến bị người nuốt sau đó hài cốt. Lại bởi vì đại bộ phận Sích Viêm Hỏa Yến đều là bị người dùng đồ nướng phương thức nuốt. Từng cái lung ta lung tung hố lửa, nhìn lên tới dường như là mảnh này hẻm núi, đã từng bị hỏa hoạn thiêu đốt qua. Từ đó về sau, diễm cốt hạp tên này liền tới. Làm diễm cốt hạp tên sinh ra một khắc này, thì mang ý nghĩa nơi này, bắt đầu lâm vào rách nát trong. Càng ngày càng nhiều người đem nơi này coi như không thấy. Có thể mọi người ở đây dường như triệt để quên nó lúc. Một tán tu, trong lúc vô tình lại tới đây, vốn là chuẩn bị ở chỗ này bế quan tu luyện. Có đó không hắn trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện một ít không thích hợp tình huống. Diễm cốt hạp trung tâm địa điểm, sóng linh khí dị thường bị liệt. To mò sau khi, hắn liền tìm quá thứ. Nay một tìm, ngay lập tức nhường hắn xa vào đến mừng như điên trong. Nơi này lại tồn tại một trung cấp linh thạch khoán mạch. Tên này tán tu không có quá nhiều do dự liền đem tin tức này nói cho bạn lữ của hắn, vốn là chuẩn bị cùng bạn đời cùng nhau, hai người tự mình đem cái này khoáng mạch khai thác trống không. Rốt cuộc, một trung cấp linh thạch khoáng mạch, cho dù trữ bị mấy trăm, mấy ngàn nước linh thạch, vì bọn hắn võ tôn tu vi, cũng bất quá mấy trăm năm, còn có thể đem nó khai thác không còn. Thế nhưng, tên này tán tu tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vị bạn lữ kia, cũng không phải cái gì người tốt. Truyền tay liền đem tin tức này nói cho tiên võ liên minh, từ đó ôm vào một cường giả võ thân ủi. Rốt cuộc, đối với võ tôn cảnh tu luyện giả mà nói, mấy ngàn nước linh thạch so sánh với ôm vào võ thần cảnh cường giả đuổi, có cơ hội lấy được càng nhiều cái khác đây linh thạch, càng thêm chân quý tài nguyên, hiển nhiên là hắn càng thêm chân quý một ít. Kết quả là, tên này cái thứ nhất phát hiện diễm cốt hạ bên trong tồn tại linh thạch khoáng mạch tán tu, cứ như vậy bị nữ nhân mình yêu thích bán, càng làm cho hắn tuyệt đối không ngờ rằng là hắn nữ nhân này, sẽ đích thân mang theo tiên võ liên minh cường giả, đi vào trước mặt hắn, lại đem hắn giết chết trước đó, còn triệt để hủy thân cho vị kia tiên võ liên minh cường giả. Nếu như là có chuyện, tên này tán tu sẽ lập tức đạt được kim thủ chỉ, quyết chí tự cường phản sát cho hắn đeo nón xanh bạn đời, cùng với vị kia tiên võ liên minh cường giả. Nhưng này là hiện thực. Hiện thực chính là, bạn lữ của hắn cùng vị kia tiên võ liên minh cường giả, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì dậy thì cơ hội. Tại hắn nghĩ phát nghi cách thời điểm chạy trốn, hai người trực tiếp ra tay với hắn, để hắn làm tràng hồn phi phế tán. Đến tận đây, cái này trung cấp linh thạch khoán mạch liền đã thuộc về tiên võ liên minh. Hiểu rõ diễm cốt hạt cái này trung cấp linh thạch khoán mạch, tiên võ liên minh đến cùng là thế nào thu vào tay sau. Tiêu Phàm liền càng thêm không có đem hắn cấp đi cảm giác cái nãy cảm giác trung cấp linh thạch khoáng mạch, đối với thế lực khác mà nói, có thể là rất chân quý khoáng mạch. Thế nhưng đối với Tiên Võ Liên Minh mà nói, chính là một có cũng được mà không có cũng không sao linh thạch khoáng mạch. Nhưng tất nhiên đã bị ta nắm giữ, muốn lại để cho ta nổ ra. Vậy liên tuyệt đối không thể nào. Nơi này khoảng cách Tiên Võ Liên Minh tổng bộ thực sự quá xa. Bởi vậy, Tiên Võ Liên Minh người cũng chỉ là ở chỗ này kiến tạo một tiểu hình khoáng mạch trú điểm, an bài một số người ở chỗ này luân phiên đứng gác sau. Lại không có an bài người ở chỗ này đảo quắng. Họ nói, cái này khoáng mạch chính là mở ra cho Tiên Võ Liên Minh cao tầng. Ai nguyện ý tới khai thác? chính mình đến, hoặc là phái người đến là được rồi. Nhưng dù cho như thế, tất cả trung cấp trong mỏ quặng tăng thêm chú điểm trong người thì sẽ không vượt qua 100 người, mà trong mỏ quặng linh thạch tức thì bị khai thác không đến 1%. Nếu đây là tiên võ liên minh, mấy năm gần đây thu vào tài khoản mạnh, xuất hiện tình huống như vậy thì cùng tôi đi. Có thể trên thực tế, tiên võ liên minh đạt được cái này khoáng mạch đã tròn vẹn 50 năm. 50 năm ở giữa, tất cả khoáng mạch, thậm chí ngay cả 1% đều không có khai thác đến. Cái này tương đối khoa trương. Cái này mang ý nghĩa chỉ là trong mỏ quặng khoáng mạch linh long Thời gian lâu như vậy, nương tụ ra linh thạch, có thể còn muốn đây đã khai thác còn nhiều hơn. Không giảm trái lại còn tăng. Nếu không người người cũng muốn gia nhập đỉnh cấp thế lực đâu. Cho dù là Tiên Võ Liên Minh dạng này ác thế lực, tiểu môn tiểu phái, tài nguyên tu luyện trưởng lão cao tầng đều không đủ dùng. Môn phái lớn, cho dù là theo trong tay người khác cấp đoạn tài nguyên, đặt ở chỗ ấy nhiều năm như vậy, cũng không người nào nguyện ý tới khai thác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, dù sao cũng là trung cấp linh thạch khoản mạnh. Tiên Võ Liên Minh không thể nào mở ra cho trong môn cấp thấp tu luyện giả. Nếu không, vì Tiên Võ Liên Minh cái kia khổng lồ đệ tử số lượng, Đừng nói là trung cấp linh thạch khoáng mạch, liền xem như cấp cao nhất linh thạch khoáng mạch. Thời gian 50 năm, thì sớm đã đem hắn khai thác trống không. Nói không chừng, ngay cả khoáng mạch linh long đều sẽ bị những người này phân chia hết. Hạ được hạt chết, uống lụm túng lụm chết. Nói, có thể chính là những thứ này định cấp thế lực đi. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đi vào diễm cốt hạp lúc, vốn cho rằng còn sẽ có trang ngắt chiến, chí ít cũng có thể có võ thần cảnh cường giả, thủ hộ tại đây cái trung cấp linh thạch khoáng mạch phụ cận a. Hắc hắc, có một cái dám. Tất cả chú điểm bên trong, lại chỉ có hai cái võ thánh, ở vào bế quan trạng thái. Căn bản không có phát hiện bọn hắn đến, chương 663, linh tụ tầm quan trọng, chương 663, linh tụ tầm quan trọng. Nay chẳng phải thuận tiện mà. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nên ngang tiến vào linh thạch khoáng mạch bên trong, cũng không có bất kỳ người nào ngăn trở. Nếu phía ngoài tu luyện giả hiểu rõ tình huống như thế, chỉ sợ không biết bao nhiêu người chọn lén lút tiến vào linh thạch khoáng mạch bên trong. Đương nhiên, đối mặt tiên võ liên minh uy danh, cho dù thật có người biết như vậy, vui lòng mạo hiểm giả, đoán chừng cũng ít đến tướng cảm. Đây là nhóm kẻ nhỏ sao? Yên Thủy Khanh cũng khá là không biết phải nói gì, gặp được như vậy một đám tiên võ liên minh thành viên Nàng đều là làm sơ cái đó bị bạn đời phản bội tán tu không đáng. A? Lại tới hai cái a. Đúng lúc lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh ngay lập tức cất miệng. Một tên đồng dạng võ thánh cảnh cường giả, theo trong âm u đi ra. Tiêu Phàm theo bản năng liền muốn động thủ công kích. Thế nhưng đối phương mở miệng lần nữa. Tây Nam khu vực bên ấy, gần đây phát hiện không ít linh thủy, các người có thể đi qua nhìn một chút. A dạ. Tiêu Phàm vẻ mặt sửng sở. Đây là nào cái gì? Chủ động nhắc nhở. Linh thủy là cái gì? Hắn đương nhiên hiểu rõ. Đây chính là đây linh thạch cao cấp hơn tồn tại. Tình hình chung dưới, trung cấp linh thạch khoáng mạch bên trong, xuất hiện xác suất khoảng tại 101 phần nữa. Nói cách khác, một chiếc bị mấy trăm ứng, hơn trăm tỷ linh thạch trung cấp linh thạch khoáng mạch bên trong, có thể sinh ra linh tụy, cũng bất quá mấy trăm viên. Cao cấp linh mạch lời nói, khoảng tại 1 vạn khối tà hữu. Chỉ có đỉnh cấp linh mạch, có thể sản xuất linh tụy số lượng tại 100 vạn viên trở lên. Như vậy linh tụy tác dụng là cái gì đây? Đối với Tiêu Phàm mà nói, không có có bất kỳ trợ giúp nào. Vì, hắn tu vi tăng lên là không có bình cảnh. Chỉ cần thỏa mãn năm hạng mục thuộc tính cơ sở, là có thể tăng lên. Nhưng những người tu luyện khác không được a, bọn hắn cũng có bình cảnh tồn tại. Nhất là đột phá không cùng cấp tầng, tỉ như võ hoàng đến võ tôn, võ tôn đến võ thánh và các loại dường như đại bình cảnh lúc. Hấp thụ linh tủy bên trong, càng thêm thuần tủy năng lượng, có thể tăng lên rất nhiều đột phá tỉ lệ. Có thể cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu tỉ lệ? Không ai có thể cho ra một con số chính xác, càng khiến người ta cảm thấy, này kỳ thực chính là một tâm lý an ủi. Thế nhưng, dù vậy, chỉ cần nghe nói linh tủy thông tin, bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tranh thủ. Tiêu Phàm không biết tên này Tiên Võ Liên Minh võ thánh cảnh cường giả, rốt cục là lòng tốt nhắc nhở chính mình, hay là phát hiện gì rồi, muốn thăm dò chính mình. Rất là lạnh nhạt gật đầu. Hiểu rõ." Lạnh Lung giọng nói, cho người ta một loại hơn người một bậc cảm giác. Lại thêm Tiêu Phàm thân mình thì trẻ tuổi, cũng đã có võ tôn tu vi, đặt ở đỉnh cấp trong thế lực, đều là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Cho dù không phải thiên kiêu, vậy cũng tuyệt đối là mỗ đời thứ hai. Tên này cường giả võ thánh, trong nháy mắt liền bị Tiêu Phàm phản ứng chấn nhất đến. Theo bản năng lui về phía sau một bước, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh mặt không thay đổi theo hắn bên người đi qua biến mất tại đen như mực khoảng động chốc sâu. Kỳ quái, đây là cái nào tiên tiêu hay là cái nào cường giả võ thần rồng rỗi? Vậy mà sẽ đến như vậy xa xôi quán mạch. Cường giả võ thánh lúc này mới nói thầm nhìn, gật gù đắc ý xoay người rời đi. Căn bản không có suy nghĩ nhiều một bước, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn là cảm thấy tiên võ liên minh duy danh, trên huyền thiên đại lục đã đầy đủ đem người trấn nhiếp để người căn bản không dám tùy tùy tiện tiện, bước vào bọn hắn tiên võ liên minh khống chế linh thạch quán mạch. Kì kì, Tiêu Phàm, thằng ngốc kia, không có phát hiện chúng ta hãy giật Đợi đến không cảm giác được sau lưng khí tức về sau, Yến Thủy Khanh mới thận trọng đối Tiêu Phàm truyền âm cười nói: "Một người võ thánh, cho dù phát hiện cũng có thể thế nào?" Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy không sợ. Cho dù mới vừa rồi không có phát hiện, một lúc động thủ rời đi linh thạch khoáng mạch lúc, khẳng định còn có thể phát hiện. Vậy tại sao không dứt khoát trực tiếp động thủ? Yến Thủy Khanh ngây ngẩn cả người. Có thể là nể tình cái kia một câu thiện ý nhắc nhở đi. Tiêu Phàm lộ ra một thần bí nụ cười, yên lặng đáp lại nói: "Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nói cho Yến Thủy Khanh. Hắn là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện võ thánh cảnh cường giả, cùng với đối phương đột nhiên mở miệng, bị Trình Lăng quên đi đối với đối phương động thủ. Sau đó, Tiêu Phàm hơi cảm giác một chút, cái gọi là Tây Nam khu vực. Cái này trung cấp linh thạch khoáng mạch, đồng dạng bày biện ra dài mảnh hình. Đến Tây hướng đông, lan tràn mấy trăm cây số, chứa bị chọn vẹn 1000 nức linh thạch. Đặt ở tất cả trung hình linh thạch khoáng mạch trong, chỉ có thể nói so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Cái gọi là Tây Nam khu vực. Tiêu Phàm đã cảm giác được không ít tu luyện giả cũng ở bên kia, nỗ lực đào xoéis, muốn tìm kiếm linh thủy, linh thủy trân quý. Có đó không không có khai quật ra trước đó Dùng thần thức dò xét, cùng linh thạch trong lúc đó, không có có bất kỳ khác biệt gì. Do đó, muốn tìm kiếm linh thủy, nhất định phải đem mỗi một viên linh thạch cũng từ trong khoáng mạch khai quật ra. Có thể, cũng chính là như vậy, mới khiến cho linh thủy càng biến đổi thêm trân quý. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có người nghiên cứu ra linh thủy sinh ra quy luật. Hình như hoàn toàn chính là ngẫu nhiên. Cái này khiến Tiêu Phàm cũng nhịn không được mà miệng, hỏi thăm một chút hệ thống. Hệ thống, linh thủy sinh ra rốt cục có cái gì quy luật? Không có, đơn thuần ngẫu nhiên. Tiêu Phàm cười, tiếp tục hỏi. Vậy nó đúng bình thường tu luyện giả Tăng lên đột phá bình cảnh tỉ lệ, cũng là tâm lý an ủi rồi. Cũng không phải tâm lý an ủi, sát thực có trợ giúp rất lớn. Nhất là đối với một ít thiên phú cường đại người, tại đột phá bình cảnh lúc, sử dụng linh tụy tiến hành đột phá, sát thực càng thêm dễ dàng. Tại sao muốn thiên phú cường đại người? Thiên phú cũng rất cường đại, vì sao lại xuất hiện bình cảnh? Tiêu Phàm hỏi một vấn đề nghi hoặc. Thiên phú cường đại, không có nghĩa là mỗi một bước đều có thể đi đúng. Đủ loại nguyên nhân đều sẽ dẫn đến tu luyện giả xuất hiện bình cảnh. Thiên phú cường đại người, mượn nhờ linh tụy bên trong ẩn chứa càng thêm thuần túy lực lượng, có thể lại càng dễ đột phá. Tiên phù không đủ cường đại người, liền cần sử dụng nhiều hơn nữa linh tụy. Hệ thống lần này không có làm cái gì hoa công việc, chứng chặc đang hoàng đáp trả tiêu phàm vấn đề. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua bên người Yên Thủy Khanh. Nói như vậy, vì Yên Thủy Khanh những thứ này ổng nhan chi kỳ đột phá, chính mình còn nhất định phải dự trữ một ít linh tụy ở trên người. May mà, linh tụy mặc dù không có sinh ra quy tắc, nhưng mà, nhờ linh đạo hải thú đem chọn cái khoáng mạch dung hợp về sau, nó là có thể phân biệt ra được linh thạch cùng linh tụy. Rốt cuộc, bất luận cái gì tiến vào sau lưng nó trong tiểu tiên điệu thứ gì đó, cũng là có thể bị nó điều khiển tự nhiên có thể làm được điều này. Đã hiểu linh tùy tầm quan trọng sau, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, không có tiếp tục thâm nhập sâu khoáng mạch thiết yếu, trực tiếp triệu hồi ra tiểu quỷ, thi triển ngũ quỷ bản sơn thuật, bắt đầu vận chuyển cả linh thạch khoáng mạch. Mặc dù đầu này linh thạch khoáng mạch đã bị khai phát, thế nhưng vẫn như cũ còn có đại bộ phận dung nhập tại dãy núi trùng điệp trong, chỉ có đem nó triệt để rời xa ra đây, linh đạo hải thú mới có thể đem hắn dung nhập vào sau lưng mình bên trong tiểu thế giới. Chương 664, chính là bọn hắn, chương 664, chính là bọn hắn. Ầm ầm. Yếu ớt chấn động âm thanh Ngay lập tức khiến cho trong khoáng mạch ngoại tu luyện người chú ý. Cho dù là hai cái đang lúc bế quan tiên võ liên minh tu luyện giả, cũng vẻ mặt sững sờ thoát ly bế quan trạng thái. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Là khoáng mạch phương hướng? Sẽ không. Có người đã dẫn phát linh khí triều thịt đi. Không. Không thể nào. Mau đi xem một chút. Hai tên cường giả võ thánh sắc mặt đại biến. Linh thạch khoáng mạch trong, một sáng xảy ra linh khí triều tịch. Đúng tất cả khoáng mạch hành hướng, đều là ai nạn tính. Cho dù tiên võ liên minh cũng không thèm để ý cái này trung cấp linh thạch khoáng mạch. Có thể nó rốt cuộc cũng là một trung cấp linh thạch khoáng mạch. Có kiếm không cần, cùng vô kiếm có thể dụng. Thế nhưng hoàn toàn hai khái niệm a. Tiên võ liên minh thái độ chính là, ta có thể có cái này trung cấp linh thạch khoán mạch, đồng thời một thằng không cần. Nhưng tuyệt đối không cho phép, nó vì bất ngờ, từ trong tay của ta chuồn mất. Chư toàn, khoán mạch xảy ra tình huống gì? Hai tên bệ quan võ thánh, theo chú điểm bên trong ra tới trong náy mắt, liền thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh gặp phải tên kia cường giả võ thánh. Ta không biết a. Chư toàn giờ phút này cũng là vẻ mặt mở mịt, cau mày nói, ta vừa lúc đi ra, còn không có bất kỳ cái gì sự việc đâu. Chết tiệt. Thật chẳng lẽ là linh khí triều tịch? với quan một tên võ thánh, cắn răng cả giận nói: "Cái gì? Linh khí triều tịch? Không tốt, kia vừa nãy mới vừa tiến vào cái đó không biết là thiên kiêu hay là đời thứ hai võ tôn, chẳng phải là có phiền phức. Nhanh cứu người." Trương Toàn sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên hiểu rõ, mặc kệ là thiên kiêu hay là nào đó cường giả rồng rỡi, nếu trong linh khí triều tịch ngoài ý muốn nổi lên, đều muốn đây tất cả linh thái quán mạch, trong linh khí triều tịch, hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm bọn hắn gặp phải phiền phức, càng là hơn khó hơn mấy phần. "Trương Toàn, ngươi nói võ tôn, đến cùng là thế nào chuyện?" Vừa nãy có người tiến vào quán mạch Hai tên bế quan võ thánh trợn tròn mắt. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trương Toàn càng thêm mắt trợn tròn. Ngay tại mấy chục tức trước đó, ta rời khỏi khoang động lúc, một nam một nữ tiến vào trong mỏ quạ. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, chí ít cũng là thiên kiêu cấp bậc tổ đại. Trương Toàn vẻ mặt chắc chắn nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta vừa nãy không phát hiện chút gì, làm sao có khả năng có người vào trong?" Hai tên bế quan võ thánh bên trong một người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Quang, bây giờ không phải là chúng ta có phát hiện hay không người vào trong vấn đề. Nếu quả như thật dựa theo Trương Toàn nói, Đó là một vị chúng ta tiên võ liên minh tiên tiêu, chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn xẻ ra chuyện." Một tên bê quan võ thánh có ý riêng nói. Được xưng lý quan bế quan võ thánh, trong nháy mắt đã hiểu đồng bạn ý tứ của những lời này. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, trước tiên đem người cứu ra. Nếu là cuối cùng phát hiện nhân hòa bọn hắn tiên võ liên minh có quan hệ, vậy bọn hắn thì có công. Nếu là cuối cùng phát hiện người này cùng bọn hắn tiên võ liên minh không có, có bất kỳ quan hệ gì, hắc hắc. Hiện tại trung cấp linh thạch khoáng mạch đột nhiên xuất hiện linh khí triều tịch, không thì có có thể công hắc qua đối tượng sao? Xiêu xiêu xiêu. Ba tên cường giả võ thánh liếc nhau. Như là cũng trong ngáy mắt, đã hiểu ý tứ này dường như, không hẹn mà cùng bay lượn mà ra, hướng về khoáng mạch phương hướng, bàn tới. Nhưng vào lúc này, khoáng động cửa vào phương hướng, một đám tu luyện giả chen nhau chen lấn theo trong mộng quản bay lượn mà ra. Từng cái mang trên mặt vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Lý Quang một bên a xích, một bên dùng khóe mắt quan nhìn, nhìn về phía Chu Toàn, như là tại xác định những người này có hay không có hắn nói võ tôn. Chu Toàn bất động thành sắc lập đầu. Khoáng động chỗ sâu, xảy ra rung động dữ dội, vô số khoáng động xảy ra đổ sụp, không biết có phải hay không là đã xảy ra linh khí triều tập chúng ta liền chạy ra ngoài. Một võ tôn tu luyện giả trả lời ngay nhìn Lý Quang chất vấn: "Có thấy hay không cái gì người lạ bước vào?" Một nam một nữ, nam võ tôn, nữ võ hoàng. Trương Toàn liền vội vàng hỏi. Một đám tử trong quán mạch điên cuồng chạy đến tu luyện giả nhìn nhau xương sợ. Tiểu này căng thẳng thời khắc. Bọn hắn nơi nào còn có tinh thần và thể lực, đi chú ý cái này." Rắc rưởi. Trương Toàn thấy thế, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục hướng về trong mỏ quảng phòng đi. "Oen!" Một tiếng trùng thiên tiếng vang. Đột nhiên theo khoáng mạch phương hướng truyền đến Chỉ thấy một tòa đứng sừng sững phía trên khoáng mạch nhỏ núi, đột nhiên nổ tung lên, bắn tung tóe ra đầy trời bụi đất. Trong bụi đất, hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là bọn hắn. Mặc dù không có thấy rõ ràng bộ dáng, nhưng nhìn thấy thân ảnh trong náy mắt, Trương Toàn lại vô cùng khẳng định, đây tuyệt đối chính là hắn vừa nãy nhìn thấy một nam một nữ kia. Lý Quang và cùng hắn cùng nhau bế quan võ thánh, không có chút gì rõ dự, cơ thể ngay lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, trong hư không lưu lại dọa người quang huy, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mặt. Trương Toàn do dự một chút, thì bay lướt tới, "Các ngươi là ai?" Báo ra thân phận. Lý Quang làm ra một bộ muốn tiến công cư động, lạnh như băng chất vấn: "Ngươi cảm thấy, chúng ta là ai?" Tiêu Phàm cười ha hả nhìn lướt qua xa xa, đuổi tới Chu Toàn, hỏi ngược lại. Tiêu Phàm lạnh nhạt phản ứng, thì đem Lý Quang trấn nhiếp đến. Nhưng này tuyệt đối sẽ không hắn hy vọng nhìn thấy một màn, chỉ có thể căm giận, phẫn nộ cảnh cáo nói: "Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, nếu là không nhanh chóng thông báo thân phận, ta không ngại trực tiếp động thủ." Đến lúc đó, quản ngươi là thiên kiêu, hay là nào đó cường giả rỗng rỏi, chết rồi có thể liền không có bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Lý Quang tiên kia một mực không có nói chuyện đồng bạn, chăm chăm vào Yên Thủy Khanh nhìn một lát sau, Đột nhiên mở miệng nói, "Lý Quang, trực tiếp động thủ đi. Ta hiện tại đã có thể xác định, bọn hắn tuyệt đối không phải chúng ta Tiên Võ Liên minh. Nữ nhân này, tựa như là Linh Hoa Các Các chủ, Linh Hoa Các lại là lệ thuộc vào Huyền Âm Thánh giáo. Ngươi sao không trực tiếp động thủ?" Lý Quang cười lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn về phía Yên Thủy Khanh, lộ ra một tia thâm lam. "Tiên Các chủ, không ngờ rằng có duyên như vậy, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, dám hỏi ngươi bây giờ là không phải đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta Tiên Võ Liên minh?" Ngô Xuân, Lý Quang đồng bạn, nghe được Lý Quang hỏi, khóe mắt có nhìn, thì nhìn thấy trên mặt hắn lấp lóe thâm lam. Ở đâu không biết hắn ý nghĩ trong lòng, trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền chuẩn bị ra tay với Tiêu Phàm. Rốt cuộc, Tiên Thủy Khanh tên tuổi ở trên Huyền Tiên Đại Lục hay là thật lớn, nhất là nhan sắc, càng là hơn thập đại mỹ nhân một trong. Nếu là có cơ hội làm gì, hắn đương nhiên không ngại. Dù là, trong lòng của hắn đúng lý quang hành vi, tràn đầy xem thường. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết sắc đao mang xuất hiện. Tại hắn chuẩn bị công kích Tiêu Phàm lúc, Tiêu Phàm xuất thủ trước, nhanh như tia chớp một đao. Nhưng cái ý nghĩ này muốn công kích Tiêu Phàm vọ thánh, cùng với Lý Quang, cũng chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi nóng hở nhất huyết, phun ra tại trên người Lý Quang, hắn mới rốt cục vô cùng ngạc nhiên đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Tiêu Phàm. Muốn chết! Vội vàng chạy tới trước toàn, càng là hơn chính mắt thấy Tiêu Phàm công kích, hô một tiếng, triệu hồi ra pháp bảo của mình, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Chương 665, đồ chó con, dám đùa ta, chương 665, đồ chó con, dám đùa ta. Nghe được chương toàn gầm hét, Lý Quang mới đột nhiên phấn lững, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh dữ tợn. Đồ chó con, cũng dám trêu đùa lão tử, cho ta là Hào quang màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện tại Lý Quang Hữu Quyền. Hữu Quyền của hắn như là trong nháy mắt bám vào lên một tầng hỏa diễm ngưng thử cao giáp, hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Soảng. Thế nhưng, hắn cái này vỡ thánh cảnh cường giả một tích, đánh vào Tiêu Phàm ngực, lại vang lên một tiếng thanh thủy kim qua giao minh thành. Tiêu Phàm còn không có thế nào, chính hắn ngược lại là lui về phía sau hai bước. Tiêu Phàm thấy thế, tối đầu mắt nhìn ngực, hoàn hảo không chút tổn hại. Lần nữa ngẩng đầu, lộ ra một nụ đại bành nha, nụ cười có vẻ vô cùng kỳ dị. Thì này, phốc, trận. Tiêu Phàm lần nữa nâng tay phải lên, nhất đao trảm giết mà ra. Huyết sắc đao mang trong hư không không ngừng mở rộng. Trực tiếp đem Ly Quang cùng Trương Toàn hai người, toàn bộ bao phủ tại đao mang trong. Tứ đoạn cơ thể, ngay lập tức bay lên cao cao, lướt qua mấy chục mét hư không, đủ loại lệnh rơi trên mặt đất, lóe lên màu bắn tung tóe. Xa xa những kia tiền võ liên minh tu luyện giả, cũng trợn tròn mắt. Thu vi của bọn hắn, phổ biến cũng tại võ tôn cùng võ hoàng. Ngay cả ba cái võ thánh, cũng tại tiêu phàm trong tay, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, tại chỗ tử vong. Bọn hắn còn có sức chống tự sao? Chạy. Trong lúc nhất thời, đám người này không có bất kỳ cái gì dư thừa tự hỏi quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Nếu đổi lại là thế lực khác, Tiêu Phàm có thể còn có thể buông tha những người này. Nhưng này là một đám tiên võ liên minh tu luyện giả, vậy liền không có bất kỳ cái gì thiết yếu đem bọn hắn buông tha. Tiêu Phàm có thể bảo đảm, mỗi một người bọn hắn trong tay, cũng dính đầy tội ác máu tươi. Phốc phốc phốc. Tiêu Phàm nhắm ngay bọn này tu luyện giả, giơ trường đao trong tay. Huyết sắc đao mang như là thiên nữ tán hoa bình thường, hướng về đám người này chạy trốn phương hướng, truy đánh tới. Trong hư không, chật nổ tung từng đám từng đám huyết vụ, cho xanh thảm bầu trời, tăng lên mấy phần thêm mỹ. Tiêu Phàm bên hai thì vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Công ty ký chủ chém giết cường độ, ban thưởng mảnh vỡ hộ thể cương khí X2, lực lượng ít 12 vạn, tinh thần 6 vạn, khí huyết 18 vạn, phòng ngự 24 vạn, võ tôn tiến giai thạch X48, võ thánh tiến giai thạch X3. Hệ thống khoan thai tới chậm nhắc nhở, đem tiêu phàm chém giết bọn này tiên võ liên minh tu luyện giả ban thưởng, một hơi đưa tới. Bao gồm 3 cái kia cường giả võ thánh. Chém giết nhiều như vậy tu luyện giả, cũng chỉ có như thế kiểm nhận lấy được, tiêu phàm vẫn còn có chút ý hưng lan san, nhất là võ tôn tiến giai thạch. Hắn hiện tại cũng đã là võ tôn, lại muốn vật này, dường như không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là Tiêu Phàm bay đến những người này bên cạnh, đem bọn hắn rơi xuống bong bóng tu tính, lần nữa nhặt lấy lên. Còn có hơn 100 quả võ hoàng, võ tôn, võ thánh cấp huyết hồn châu. Ừm. Không tính huyết hồn châu lời nói, đồng dạng không có bao nhiêu thu hoạch. Hơn 100 người cộng lại, ban thưởng đều là thuộc tính điểm. Vẫn chưa tới 10 vạn. Kém xa tí tắch chém giết cường địch về sau, hệ thống ban thưởng những kia thuộc tính điểm nhiều. Rất là thất vọng a. Ngược lại là những người này chứa vật giới chỉ, cho Tiêu Phàm không ít kinh hỉ. Theo bọn hắn trong chứa vật giới chỉ, thu hoạch khoảng 50 ức linh thạch. Không hổ là vừa mới từ trong linh thạch khoáng mạch ra tới một đám người. Xuất thân chính là không y ta, quỷ cổ cũ, đem nhiều như vậy trữ vật giới chỉ bên trong, một ít tiên thủy khanh có thể dùng đến tài nguyên, phân phối cho nàng bình thường sau. Tiêu Phàm liền đem tầm mắt nhìn về phía linh thạch khoáng mạch phương hướng. Tại Tiêu Phàm chém giết những địch nhân này lúc, tiểu quỷ môn thì không có đình chỉ hành động, vẫn như cũ tại nỗ lực làm việc nhìn. Lúc này, cũng coi là cuối cùng đem đầu này trung phẩm linh thạch khoáng mạch theo thấp rời đi ra đây, gần mấy trăm cây số giải khoáng mạch linh long. So với trước đó cái kia, cơ thể không còn nghi ngờ gì nữa muốn càng thêm ngưng thực một ít. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm đến. Nó tại tiểu quỷ môn trong tay, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Thế nhưng nếu nó dãy rủa hữu dụng, cũng sẽ không đợi đến rời khỏi mặt đất về sau, mới kịch liệt như thế dãy rủa. Tiêu Phàm trực tiếp đem Linh đảo hải thú kêu gọi ra. Nuốt. Linh đảo hải thú trên tiểu thiên địa, mở ra một cái khe hở, phối hợp với Tiêu Phàm, thôn phệ đầu này trung phẩm linh thạch quán mạch. Hứng. Quán mạch linh long dãy rủa càng phát kịch liệt. Nó hiển nhiên là đã hiểu, chính mình có thể đã sắp chết đến nơi. Phát ra rung trời long ngâm ngâm hét. Tiêu Phàm ngoắc ngới thai, đánh ra một trượng. Ngào. Phẫn nộ mà không cam lòng long ầm, biến thành tiếng kêu thảm kinh khủng cuối cùng một tiết khoáng mạch linh long cái đuôi, tăng tốc độ, bay vào tiểu thiên địa sau lưng linh đạo hải thú bên trong. Xong, Tiêu Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Dung hợp còn cần thời gian. Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, hướng về Diễm Cốt hiệp trỗ sâu bay lượn mà đi. Không có khoáng mạch, Diễm Cốt hạp trỗ sâu xuất hiện mạng lưới độ sụt, nhưng cũng chính là những thứ này độ sụt, nhường một ít đặc thù hỏa diễm, bại lộ trong không khí. Ta liền nói, năng lực được xưng là Xích Viêm Hỏa Hiến yếu tố, sinh hóa chỗ, vì sao không có một chút thuộc tính hỏa nguyên tố, nguyên lai trước đó đều bị cái kia trùng phẩm linh thạch khoáng mạch áp chế. Đi, mà người thằng cấp đi Tiêu Phàm đúng Nghiên Thủy Khanh cười nói, "Rất nhanh." Tiêu Phàm cùng Nghiên Thủy Khanh liền tới đến diễm cốt hạp trung tâm địa điểm. Đổ sụp dẫn đến nứt ra trong lòng đất, xuất hiện một ít xích ngọn lửa màu đỏ. Như là quỷ hỏa dường như theo gió chợt chợn. "Xích viêm chi hỏa, bình thường điệu tâm hỏa diễm, uy lực không đủ, có thể lựa thí." Hệ thống nhắc nhở, hiện ra tại Tiêu Phàm tầm mắt. "Hấp thu đi." Tiêu Phàm cười nói, "Vậy ta thì không khách khí." Yên Thủy Khanh lộ ra nụ cười. Trung bên xích viêm chi hỏa còn rất nhiều, nàng cũng không lo lắng, chính mình hấp thu, Tiêu Phàm thì không có cơ hội hấp thu. Vui thích nếm miệng nhỏ. Đưa tay tiến vào trước người một đóa sích viêm chi hỏa biển trong, nhìn lên tới thì vô cùng nóng hổi hỏa diễm, không có cho Yên Thủy Khanh đem lại bất kỳ phiền phức. Tay của nàng an ổn tiến vào trong ngọn lửa. Hỏa diễm thì là như là nhận cái quái gì thế thu hút dường như chủ động hướng về lòng bàn tay của nàng trong, chui vào. Ồ, Yên Thủy Khanh trong cái miệng nhỏ nhắn, phát ra hưởng thụ ngâm khẽ. Tiêu Phàm thấy thế, yên lòng, đi đến bên cạnh một đóa sích viêm chi hỏa trước, như là Yên Thủy Khanh bình thường thì đem mình tay rũi vào trong. Rõ ràng nóng hổi hỏa diễm. Tiêu Phàm lại có một loại cảm giác mát rượi, vô cùng dễ chịu dường như trong chớp mắt, một đóa xích viêm chi hỏa liền bị hấp thụ trong không. Xích viêm thần pháp tăng lên phòng ngự, ngay lập tức theo 9 lần, tăng lên 12 lần. Thoải mái, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Nàng như cũng tại hấp thu, đồng dạng một đóa xích viêm chi hỏa. Tiêu Phàm sau hấp thu, đều đã hấp thu xong tất, Yên Thủy Khanh mới hấp thu 1 phần 3. Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ai bảo hệ thống đại lão như vậy ra? Công pháp giống nhau, tự mình tu luyện, uy lực trực tiếp tăng lên gấp 10 không nói, hiệu suất thì đây những người khác cao quá nhiều. Linh đảo hải thú bên này muốn chờ Tiên Thủy Khanh đồng dạng muốn trợ. Và ai, không phải đợi đâu. Chờ đợi trong quá trình, Tiêu Phàm lại đặt tầm mắt, đặt ở những thứ này trên người Sích Viêm Chi Hỏa. Chương 666, phụ cận còn có cái khắc linh thạch khoáng mạch sao? Chương 666, phụ cận còn có cái khắc linh thạch khoáng mạch sao? Hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm có thể không có quên. Tiểu này Sích Viêm Chi Hỏa, thế nhưng có thể luyện khí. Theo lý thuyết, bất luận một loại nào có thể hòa tan vật liệu luyện khí hòa diễm, đều có thể luyện khí. Có thể hết lần này tới lần khác. Bao gồm Tiêu Phàm trước hết nhất lĩnh nội u minh linh hỏa, đều có thể hòa tan một ít vật liệu luyện khí. Thế nhưng nó nhưng không có bị hệ thống chuyên môn nhắc nhở có thể lựa khí. Tiểu này Sích Viêm chi hỏa lại bị hệ thống nhắc nhở. Khả năng này trên lựa khí, thật sự có chỗ giúp đỡ. Tiêu Phàm ngay lập tức đứng hệ thống đặt câu hỏi nói: "Hệ thống, tiểu này Sích Viêm chi hỏa có thể làm cho ta tại luyện khí lúc tăng lên cao bao nhiêu hiệu suất? Có thể hay không để cho ta tứ phẩm luyện khí sư, luyện chế lục giai, thất giai pháp bảo?" Tiêu Phàm rất chờ mong. "Ngươi đang nghĩ cái gì ăn?" Buồn hệ thống sở dĩ nhắc nhở, Sích Viêm chi hỏa có thể lựa khí, thật sự là bởi vì này đồ chơi, không có có cái gì đặc biệt cường đại hiệu quả. Có thể lợi khí, Miên Cương coi như là một, nó chỉ có thể để ngươi mười lần trong, nhất định có một lần, vượt cấp luyện chế ra gia siêu giai pháp bảo, về phần lần nào, muốn nhìn xem vận khí của ngươi. Nay mẹ nó lại là một phần mười đảm bảo. Cái vận may của ta có thể hay không tác dụng ở trên đây? Tiêu Phàm sắc mặt tối đen, còn tưởng rằng xích viêm chi hỏa có thể là vật gì tốt. Kết quả, chính là như vậy rất hại. Không thể, cho nên ký chủ cũng không cần kỳ vọng thứ này có thể mang cho ngươi đến bao lớn giúp đỡ. Ngươi và chờ mong cái đồ chơi này, còn không bằng đi tìm thích hợp hơn luyện khí chi hỏa. Được rồi. Tiêu Phàm thở dài một tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hừm, may mà. Đúng lúc này, Linh đạo hải thú đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn gập ghét. "Chủ nhân, dung hợp thành công. Hiện tại tiểu thiên địa của ta bên trong, chỉnh thể linh khí nồng độ đã là ngoại giới gấp 2." Linh đạo hải thú trước tiên, hướng Tiêu Phạm báo tin vui nói, "Cũng không tệ lắm. Một trung phẩm linh thải quán mạch, có thể nhường tiểu thiên địa linh đạo hải thú bên trong linh khí nồng độ tăng lên nhiều như vậy." Tiêu Phạm vẫn tương đối cao hứng. "Đúng rồi chủ nhân, đầu này trung phẩm trong mỏ quảng hiện nay lấy tới hơn 700 viên linh thủy, đều ở nơi này." Linh đạo hải thú lại đặt hơn 700 viên mồ ngà toàn nhìn như là định cấp hòa điện hạt liệu giống nhau linh thủy, đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Trước đó theo kia hơn 100 cái tiên võ liên minh tu luyện giả trong tay, Tiêu Phàm chẳng qua thu hoạch hơn 10 viên linh thủy. Kết quả tất cả trung phẩm linh thạch khoáng mạch bên trong, lại tồn tại hơn 700 viên, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Rốt cuộc, dưới tình huống bình thường, một trung phẩm linh thạch khoáng mạch cũng chỉ có thể thu hoạch nhỏ hơn mấy trăm viên linh thủy. Hơn 700 viên đã là hơn 100 khối. Không sai biệt lắm là gấp đôi lượng. Cái này cũng thị mang ý nghĩa, cái này trung phẩm linh thạch khoáng mạch bên trong, tồn trữ linh thạch, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1000 nư. Sau đó Tiêu Phàm kiểm tra một hồi linh đạo hải thú phía sau tiểu thiên điệu tình huống, gấp hai linh khí nồng độ, sát thực muốn so ngoại giới thoải mái không ít. Cái kia khoáng mạch linh long cũng bị ngươi thất vệ. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không có đâu. Chủ nhân, lần này ta học thông minh, khẳng định không thể đem nó cũng cho tổn vệ, đây không phải là mổ gà lấy trứng sao? Linh đạo hải thú ngay lập tức đem một cái bị nó dung hợp về sau, đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái khoáng mạch linh long, đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm lập tức tức sạm mặt lại. Ngủ say khoáng mạch linh long, trên người dường như đã hiện ra không ra, nhưng hơi thở của tụ linh mạch muốn lần nữa ngưng tụ linh thạch, nhất định phải chờ nó tỉnh lại. Này còn không phải mổ gà lấy trứng, khác nhau ở chỗ nào? Chủ nhân, ngươi đừng kích động. Linh đảo hải thú ở đâu không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, vội vàng nhắc nhở. Đầu này khoáng mạch linh long mặc dù đang ngủ say, nhưng ta bảo đảm, trong thời gian ngắn, không cần chủ nhân sẽ giúp ta tu mạch cái khác linh thạch khoáng mạch cùng khoáng mạch linh long, ta cũng có thể đem vùng trời nhỏ này tiếp tục phát triển tiếp. Vậy ta hỏi ngươi, tại bảo đảm hiện tại linh khí nồng độ dưới, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đem phương thiên địa này diện tích mở rộng gấp đôi? Tiêu Phàm mặt không thay đổi hỏi, cái này Linh đạo hải thú trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nó hiện nay, mình có thể mở rộng tiểu thiên địa biện pháp duy nhất chính là tăng lên đẳng cấp. Có thể cấp bậc của nó, hay là dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm. Vừa mới đạt được tăng lên. Nghe được Tiêu Phàm về sau, nó yên lặng ở trong lòng đánh giá một phen, muốn đem tiểu thiên địa mở rộng gấp đôi. Nó bằng vào cố gắng của mình, chỉ ít cần 1 năm. Thế nhưng theo Tiêu Phàm trên thái độ, linh đạo hải thú thì đã hiểu, nó nếu dám đem cái số này nói ra, Tiêu Phàm tuyệt đối phải đánh nó. "Chủ nhân, ngươi là muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối?" Linh đạo hải thú do do dự giữ hỏi. "Mẹ ngươi không phải nói nhảm." Lời nói dối ta còn cần nghe ngươi nói." Tiêu Phàm cười lạnh nói, "Chỉ ít cần 1000 năm." Linh lão hải thú run một cái, như là trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ dường như thoát ra. "Mới 1000 năm, thời gian hình như rất ngắn a." Tiêu Phàm lộ ra một bộ quả nhiên không ngoại sợ liệu của ta nét mặt, khinh thường cười lạnh. "Chủ nhân ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi." "Nha." Chủ mẫu hình như thì tỉnh rồi, chủ nhân không nhìn tới nhìn xem sao. Linh lão hải thú vội vàng nói xin lỗi, đột nhiên lại nghe thấy giọng Yên Thủy Khanh, như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vô cùng mừng rỡ nói, "Lần này trước hết buông tha tiểu tử ngươi." Lần này khoáng mạch linh long coi như xong, nếu nếu có lần sau nữa, lão tử tiểu chân để ngươi chính mình đi tăng thực lực lên đi." Tiêu Phạm giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngay lập tức đem tầm mắt từ trong tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, chuyển dời đến trên người Yên Thủy Khanh. "Thủy Khanh, Xích Viêm chi hỏa hấp thu xong tất?" Tiêu Phạm mặt lộ một tia nụ cười, nhíu mày hỏi. "Từ đâu?" Yên Thủy Khanh gật đầu, nhếch miệng vui vẻ cười nói, "Năng lực phòng ngự của ta lại tăng lên 3 tầng." "Không sai, không sai, lần này ngươi năng lực tự bảo vệ mình thì càng mạnh." Tiêu Phạm tán dương Yên Thủy Khanh một phen về sau, tiếng nói nhất truyền, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi biết phụ cận, còn có chỗ nào, tồn tại tiên võ liên minh khoáng mạch sao? Lẽ nào, trước đó cái kia trung phẩm linh thạch khoáng mạch, còn chưa đủ tiểu tiên địa sau lưng linh đảo hải thú, xảy ra một ít biến hóa. Tiên thủy khanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn kém nói thẳng ra, đây chính là một cái đầy đủ nhượng một người tu luyện, theo người bình thường, tăng lên tới võ thánh, thậm chí võ thần trung phẩm linh thạch khoáng mạch a. Không có cách, tiên dược bỗng chốc lại không đình chỉ, đem cái kia khoáng mạch linh long hấp trực tiếp ngủ say. Một cái ngủ say khoáng mạch linh long, đối với nó tiểu tiên địa, có thể không có bao nhiêu giúp đỡ, ngược lại còn cần phải mượn nó trong tiểu tiên địa linh khí, phục hồi từ từ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ giải thích nói: "Chủ nhân, ta không cần, ta có thể chuyên môn cho nó mở một cái thông đạo, để nó theo ngoại giới hấp thụ linh khí, khôi phục cơ thể." Linh đạo hải thú cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Phàm khó chịu nguyên nhân thực sự, đội vàng mở miệng giải thích: "Như vậy phải không?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu, nghe nói như thế, trong lòng kia một tia khó chịu cũng coi là tan thành mây khói. Chẳng qua, vẫn hỏi một câu: "Cho dù ngươi năng lực chuyên môn cho nó mở thông đạo, để nó hấp thụ ngoại giới linh khí, phục hồi từ từ, vậy ngươi trong tiểu thiên địa linh khí, nếu bị tiêu hao, ngươi lại như thế nào đem nó khôi phục lại?" Chương 667 Đổi con dê, hao một hào, chương 667, đổi con, con dê, hao một hào. Cái này, Linh Đảo Hải Thú lập tức nói không ra lời. Không lời có thể nói. Tiêu Phàm cười ha ha, lần nữa nhìn về phía Yên Thủy Khanh, ngươi nhìn, chính là như vậy, cho nên hiện tại còn cần sẽ giúp ra hoàn này, lấy tới một cái mạch khoáng linh long, chí ít có thể giúp nó tự động bổ sung tiêu hao linh khí. Ta suy nghĩ một chút, phụ cận vẫn đúng là không có tiên võ liên minh linh thạch khoáng mạch tồn tại, nếu không, chúng ta thay cái mục tiêu, khác vẫn hao một con dê lung dê. Thật thiệt để hao nốc cũng không tốt đúng không? Yên Thủy Khanh nét mềm nhỏ, xấu xa cười một tiếng có ý riêng nói. Ồ, gần đây còn có cái gì để ngươi cảm thấy hứng thú linh thạch khoán mạch? Tiêu Phàm nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, ở đâu không biết nàng ý tứ, hai mắt tòe sẵn nói: Viêm Hỏa Thành a? Yên Thủy Khanh tốt ra. Một có thể treo chống nhiều như vậy võ thần thành thị, ta không tin chỉ dựa vào mạo dịch có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Bọn hắn khẳng định có được chính mình linh thạch khoán mạch, thậm chí là tiểu bí cảnh. Ha ha. Nhắc tới Viêm Hỏa Thành, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, Yên Thủy Khanh chân chính ý nghĩ. Viêm Hỏa Thành có thể thật sự có linh thạch khoán mạch. Nhưng Yên Thủy Khanh khẳng định vẫn là muốn nhìn một chút, một do hỏa mệnh danh thành thị. Có phải hay không tồn tại cái gì đặc thù hóa diễm? Vừa vặn, chúng ta khoảng cách viêm hỏa thành hình như cũng không có bao xa, vậy liền đi qua nhìn một chút. Tiêu Phạm vui vẻ đồng ý Yên Thủy Khanh đề nghị, lần nữa triệu hồi ra ẩn vân linh hạt, thu hồi linh đạo hải thú, hướng về phụ cận thành thị bay lượn mà đi. Căn cứ địa đồ biểu hiện, khoảng cách diễm cốt hạt thành thị gần nhất, chỉ có hồi lâu lộ trình. Sau đó không lâu, Tiêu Phạm cùng Yên Thủy Khanh liền lại tới đây. Thở đi vòng vo một vòng, đó là một thành nhỏ. Thành nội người mạnh nhất cũng chỉ có võ tôn tu vi. Tiêu Phạm dường như không có ở tòa thành thị này, nhặt vào tay bao nhiêu bong bóng thuộc tính chỉ có thể cùng Yên Thủy Khanh ngay lập tức cưỡi truyền tống trận tiến về Viêm Hỏa Thành. Viêm Hỏa Thành không hổ là có một đám võ thần cảnh cường giả thành thị, dân số đến ngàn vạn mà tính. Mặc dù so ra kém Thiên Bắc Thành, tinh hại thành tiểu này có nhất phẩm thế lực đóng quân định cấp thành thị, nhưng trên ngàn vạn nhân khẩu tụ tập ở chỗ này, vẫn là để người rõ ràng cảm nhận được tòa thành thị này phồn vinh. Viêm Hỏa Thành kiến tạo tại một mảnh rừng thụ cao nguyên phía trên, xung quanh không nhìn thấy bao nhiêu thảm thực vật, phóng tầm mắt nhìn tới, trống trải, hoang vu, nhưng lại cũng sẽ không cho người ta một loại tê linh cảm giác. Xung quanh từng đầu cùng loại với đan hà hình dạng mặt đất gồ núi Tu hành lang tràn mấy và rằm. Thất Nương Tiêu Phàm cảm nhận được một loại lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy tổng trưởng thiên một màu cảm giác. Không ngờ rằng, nơi viêm hỏa thành phụ cận lại có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Tiên thủy khanh cũng bị cảnh sắc xung quanh rung động, cảm khái lên. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng mà để cho ta sinh hoạt ở nơi này, ta là khẳng định không thích, ta còn là thích hơn bị rừng cây xanh ngắt bao phủ cảm giác. Tiêu Phàm cười cười, thuận miệng nói. Cũng thế, cảnh sắc nơi này có loại thê mỹ cảm giác, không có các loại xanh biết thảm thực vật bao trùm chỗ, vẫn đúng là không thích hợp đời sống cũng không biết nơi này nếu dùng để cảm ngộ thiên địa có thể hay không thích hợp hơn một ít. Tiên Thủy Khanh gật đầu đồng ý nói, "Có thể biết có đi." Rốt cuộc, Tiêu Phàm cười lấy đưa tay hư chạm một chút bầu trời, cười nói, "Nơi này cảm giác dường như là đưa tay liền có thể chạm đến chân trời giống nhau, khẳng định rất thích hợp tiến hành cảm ngộ. Vậy trong này hẳn là cũng có rất nhiều khoáng mạch đi. Không nhất định là linh thái khoáng mạch, cái khác các loại khoáng thạch khoáng mạch, tiểu thiên địa của linh đảo hải thú bên trong, hẳn là cũng cần những vật này đi." Tiên Thủy Khanh mượn người, tầm mắt lần nữa về đến xa xa, cùng loại với Đan Hà hình dạng mặt đất môi trường trong, ánh mắt lóe ra quang mang nói, "A Tiêu Phàm mặt người, trong lòng lập tức đúng hệ thống hỏi thăm về đến. "Hệ thống, ngươi nói ta hiện tại nếu đem hàng loạt đặc thù khoảnh mạch đưa vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, có thể hay không đem tiểu thiên địa diện tích mở rộng? Sẽ bị nó bạo?" Hệ thống vô tình ngắt lời Tiêu Phàm hoang tưởng, trong giọng nói tràn ngập im lặng. "Tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, rốt cuộc còn không phải một cái thế giới, nhiều lắm là chính là một cùng loại với không gian chứa vật giống nhau chỗ, chẳng qua có thể chứa đựng vật sống, nó hiện tại càng cần chính là những cơ sở kia nguyên tố, mà không phải cụ thể độ vận." "Không nên a?" Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Những thứ này cụ thể vật chất bên trong, lẽ nào liền không có những cơ sở này nguyên tố tồn tại sao? Thế gian vật vật, bất đốn nên do các loại cơ sở nguyên tố cấu thành. Nói thì nói như thế không có tâm bệnh, nhưng vấn đề là, linh ngạo hải thú hiện tại đẳng cấp thực sự quá thấp, căn bản không đủ để đối với mấy cái này vật thật tiến hành tiêu hóa. Ừm. Như vậy cũng tốt đây đồng dạng thứ gì đó, cũng có thể khiến nhân loại ta sinh trưởng. Thế nhưng một vừa ra đời hải tử, thì cho hắn thịt cá, hắn cuối cùng sẽ như thế nào? Hệ thống đưa ra một rất dễ hiểu đạo lý. Được thôi, ta hiểu được. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm cuối cùng là đã hiểu thời khắc này tình huống, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nói trắng ra, hay là linh đạo hải thú đẳng cấp quá thấp? Thủy Khanh, chúng ta vào thành xem xét, hiện tại cũng không biết bọn hắn linh thạch khoáng mạch ở đâu, đi tìm hiểu một chút thông tin. Tiêu Phàm thất vọng sau đó, liền đối với Yên Thủy Khanh nhắc nhở: "Đi lên." Yên Thủy Khanh kéo lại Tiêu Phàm cánh tay, như là nghe được lão công muốn dẫn chính mình đi mua mua mua, lão bà dường như trên mặt hiện lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Viêm Hỏa Thành bên trong, tất cả thoạt nhìn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nơi này tu luyện giả, hình như căn bản không có ý thức được. Viêm họa thành cao tầng, đã cơ hồ bị Tiêu Phàm triệt tuyệt. Đi vòng vo một vòng, cho Yên Thủy Khanh mua một ít mới lạ đồ chơi. Tiêu Phàm thì nhặt lấy không ít bong bóng bóng thú tính. Chỉ tiếc, cụ thể tu vi tăng lên còn cách một đoạn. Tiêu Phàm bây giờ nhìn mở, chỉ cần tu vi cùng thực lực không phải chênh lệch quá nhiều thì không cần để ý tới tu vi. Dù sao cho dù là gia tăng một chút thú tính, thực lực của mình cũng sẽ tùy theo gia tăng, cũng không phải không nên đợi đến tu vi sau khi tăng lên, những thứ này gia tăng thuộc tính điểm mới có thể triển lộ ra tương ứng thực lực. Trừ phi là một ít đúng tu vi có đặc thù yêu cầu hoạt động. Nhưng vấn đề là Vì Tiêu Phàm hiện tại trận pháp đang cấp, cùng loại với vấn tâm lộ dạng này bí cảnh, chỉ có chờ đến tương ứng mở ra thời gian, hiển lộ trên huyền thiên đại lục, hắn trận pháp đẳng cấp mới có thể đưa đến tương ứng giúp đỡ. Do đó, chuyện này không thể sốt ruột, mà người vì tổ chức, cần tu vi hạn chế hoạt động. Tiêu Phàm cũng không phải không phải tham gia. Chỉ cần đến hoạt động sân bãi, có bong bóng thuộc tính rơi xuống lời nói, khẳng định có thể nhặt lấy. Tu vi hạn chế, đối với hắn cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Duy nhất khả năng có ảnh hưởng, chính là một ít đặc thù bảo vật, công pháp có tu vi yêu cầu, nhường hắn hiện tại không cách nào tu luyện. Có thể bảo vật như vậy, công pháp, thật rất rất ít. Tiêu Phàm cảm thấy mình trong tay ngũ hồn huyết đao cùng các loại công pháp đã đủ, không cần vì loại chuyện nhỏ này. Mà chuyên môn hao tâm tổn trí cố sức đi tăng cao tu vi, thuận theo tự nhiên. Làm một cái nằm ngựa cá ướm muối, lẽ nào khó chịu sao? Chương 668, Ngự thú đường, chương 668, Ngự thú đường. Trong thành đi vòng vo một vòng về sau, hai người vì thuận tiện tìm hiểu thông tin, cố ý tách ra tiến hành tìm hiểu. Một nén nhang sau, lần nữa tại Viêm Hỏa thành trung tâm quảng trường tụ họp. Tiêu Phàm Thông tin rõ tham viên hỏa thành phủ cật lại thật chứa được mấy cái linh thạch khoáng mạch, trong đó trung hình linh thạch khoáng mạch một cái, tiểu hình linh thạch khoáng mạch hơn 10 cái. Tiên Thụy Khanh vừa thấy mặt, thật hưng phấn truyền âm nói: "Ta thì rõ tham." Tiêu Phàm gật đầu, tầm mắt nhìn về phía viêm hỏa thành trung tâm quảng trường. Giống như hỏa linh thành, nơi này lại thì tồn tại hỏa linh totem. Chẳng qua, tạo hình theo hỏa linh thành đồ đằng trụ, biến thành pho tượng. Phía trên ấn khắc đại bản văn, cũng có được rõ ràng khác nhau. Không phải quen của người, cho dù nhìn thấy hai thứ, cũng sẽ không cho rằng là giống nhau. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, đây rõ ràng chính là cùng một vật. Thậm chí, Viêm Hỏa Thành bên này còn muốn đây Hỏa Linh Thành cao cấp hơn một ít. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, to lớn hơn Viêm Hỏa Thành, kỳ thực giống như Hỏa Linh Thành, tại trung tâm quảng trường, kiến tạo một dùng người sống đảm nhiệm tế phẩm tế đàn, dùng cho bồi dưỡng Hỏa Linh Quỷ Bức. Nghĩ đến trước đó tại Hỏa Linh Thành lúc, phát hiện một ít tình huống, cái đó Hỏa Linh Thành thành chủ thôi sĩ, cũng có một đầu bát giai Hỏa Linh Quỷ Bức. Viêm Hỏa Thành bên này, thế nhưng hắn nhà trên, lẽ nào bên này cường giả, liền không có Hỏa Linh Quỷ Bức sao? Mặc dù trong ghi chỉ Hỏa Linh Tiêu Phàm xác thực không có tử những kia viêm hỏa thành cường giả võ thần trên người, nhìn thấy bất luận cái gì hỏa linh quỷ bức tung tích. Có thể là vì làm thời Tiêu Phàm động thủ quá nhanh, để bọn hắn căn bản không kịp đem hỏa linh quỷ bức triệu hắn đi ra, liền bị chấm giết. Nhưng nơi này là viêm hỏa thành tổng bộ, đông dạng tồn tại một tế đàn tình huống dưới, không phải do Tiêu Phàm không tới phòng bị có thể tồn tại cao cấp hơn hỏa linh quỷ bức. Hỏa linh quỷ bức thân mình, cũng là không cần lo lắng cái gì. Duy nhất làm cho người lo lắng, là chúng nó nắm giữ thanh viêm linh hỏa, đây chính là đặc thù linh hỏa. Cần dùng đặc thù linh thủy, mới đưa đem nó dội tắt. Sích viêm thần pháp có thể hay không trực tiếp hấp thụ thanh viêm linh hỏa, Tiêu Phàm nhưng không biết. Lỡ như thật cần đặc thù linh thủy, mới có thể đem hắn dội tắt về sau, mượn nhờ những vật khác, mới có thể thu phục thanh viêm linh hỏa. Kia đối Tiêu Phàm mà nói, đúng là cái phiền toái không nhỏ. Nơi này chẳng lẽ lại có vấn đề? Tiên Thủy Khanh nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên chằm chằm vào trước mắt tiểu cổ trưởng, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, không khỏi một bên hỏi, một bên tỏ mò nhìn sang. A, đây không phải. Nếu là không có cố ý cử động, Tiên Thủy Khanh nhìn thấy như vậy một cổ trưởng, chắc chắn sẽ không sinh ra bao lớn ý nghĩ cùng ba động. Rốt cuộc Huyền Thiên Đại Lục bên trên, rất nhiều thành thị trung tâm quảng trường, kỳ thực đều là tương tự. Các loại vách tường phù điêu, lập thể pho tượng, đem to lớn quảng trường, bố trí lộng lẫy, có thể thu hút vô số tu luyện giả đến ra. Rốt cuộc, nơi này là thích hợp nhất cùng cái khác tu luyện giả giao lưu các loại tâm đắc chỗ. Chẳng qua, cái khác thành thị, phù điêu cùng pho tượng cũng là chân chính trang trí, mà nơi này, đã trải qua Hỏa Linh thành nhìn thấy một màn kia sau, Tiêu Phàm lần nữa biểu lộ ra kỳ lạ như vậy một màn. Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt đem hai người liên hệ đến cùng nhau. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, sắc mặt khó coi nói, Nơi này vẫn là một tế đàn, một cùng hòa linh thành giống nhau như đúc, đem người sống đảm nhiệm tế phẩm tế đàn. Nhìn tới, ngươi đem đám người kia giết đi, là tương đối chính xác một việc. Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, ngay lập tức cắn răng cả giận nói: Giết đi bọn hắn chỉ là bước đầu tiên, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng bây giờ tất nhiên gặp được, vậy khẳng định muốn đem bọn hắn triệt để cho mụi. Tiêu Phàm lạnh như băng cầm buộc lên nắm đấm, sau đó kéo lên Yên Thủy Khanh tay nhỏ, hướng về lúc trước hắn tìm hiểu thông tin lúc phát hiện một cửa hàng đi đến. Ngự thú đường. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh nghi ngờ khuôn mặt, Tiêu Phàm giải thích nói: Đây là một chuyên môn bán chiến sủng cửa hàng. Ta vừa nãy trong lúc vô tình phát hiện, ngươi đoán ta ở bên trong, nhìn thấy nhiều nhất chiến sủng là cái gì? Hỏa Linh Quỷ Bướm. Tiên Thủy Khanh thoát ra. Không sai, chính là Hỏa Linh Quỷ Bướm. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, trên mặt cố ý lộ ra một tia thần sắc tò mò, vì một tên nhân viên phục vụ, cười híp mắt theo trông tiệm, ra đoán. Hai vị quý khách mời vào bên trong, chúng ta Ngự Thú Đường có hàng loạt chứa khế ước yêu thú, cùng với chứa hấp yêu thú đan. Nếu hai vị có cái gì đặc thù yêu cầu, có thể trực giờ hạ quyết định, chúng ta Ngự Thú Đường trải rộng đông vực mỗi một tòa thành thị phân bộ, thì sẽ nghĩ biện pháp tiến hành rộng hàng, nếu là vẫn không, có hai vị cần chúng ta còn có chuyên môn đi săn đội, có thể ra tay giúp đỡ hai vị bắt lấy nhu cầu yêu thú. Tên này nhân viên phục vụ dường như là một tinh thông tiêu thụ tiêu thụ nhân viên dường như. Vừa mới chào đón, liền nói ra một nhóm lớn làm lòng người gì chuyển ngu luật. Chiến sủng, là mỗi một người tu luyện cũng tiết yếu chiến hữu. Do đó, có lẽ là trước đó, vô số tu luyện giả rồi sẽ trước giờ mưu đồ mình muốn khế ước chiến sủng. Có ít người có thể chính mình bắt lấy, có ít người nhưng không có vận khí như vậy. Kết quả là, ngự thú đường dạng này cửa hàng, liền theo thời thế mà sinh. Trên thực tế, Lự thú đường như vậy chuyên môn bán chiến sủng yêu thú, trên Huyền Thiên đại lục rất nhiều. Cho dù là Thiên Bắc Thương hội dạng này đại thương hội, thì có tương quan nghiệp vụ, chỉ là không có ngữ thú đường kiểu này đặc biệt nhắm vào chiến sủng, tọa kỵ mua bán cửa hàng chuyên nghiệp. Có chút Thiên Bắc Thương hội dạng này đại thương hội, cũng không tìm tới yêu thú, rất có thể tại đây chút ít chuyên nghiệp yêu thú trong cửa hàng tìm thấy. Chúng ta thì tùy tiện nhìn nhìn. Tiêu Phàm một bên đáp lại, một bên thăm dò hướng về trong cửa hàng nhìn lại, hình như thật chỉ là bởi vì tò mò, mới biết tới nơi này đi dạo. Tiểu Nhị thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sảng lạn. Hai vị quý khách tùy tiện đi dạo. Chúng ta ngự thú đường tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất mua bán đều là hoàng gia yêu thú, tầng 2 huyền giai, và tầng địa giai. Lẽ nào không có thiên giai yêu thú sao? Tiêu Phàm nhịn không được cười hỏi. Mẹ. Tiểu Nghị rõ ràng bị Tiêu Phàm vấn đề này kinh hãi, nhưng chợt, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sẵn lạ. Ánh mắt bên trong, lóe ra gặp được đại dê béo hoan hỉ nét mặt, ngay lập tức giải thích nói. Quý khách nói đùa. Thiên giai yêu thú, chúng ta ngự thú đường làm sao có khả năng không có? Chỉ là thiên giai yêu thú đòi dưỡng lên, thực sự quá tiêu hao tài nguyên, cho dù là những kia đỉnh cấp môn phái tiên kiêu, cũng sẽ không lựa chọn tiên giai yêu thú, làm vì mình chiến sủng vì rất có thể xuất hiện, những thứ này thiên kiêu thực lực đã tăng lên tới võ thánh, võ thần. Bọn hắn khế ước chiến sủng lại như cũ ở vào nhị giai, tam giai trình độ, căn bản không có biện pháp giúp trợ tu luyện giả. Khế ước chiến sủng là làm cái gì? Thế nhưng giúp đỡ chúng ta tu luyện giả chiến đấu. Nếu thực lực bản thân đều đã tăng lên tới rất cao, chiến sủng thực lực lại như cũ rất thấp, không có cách nào trợ giúp cho tu luyện giả thì cũng thôi đi, còn có thể uổng phí hết hàng loạt tài nguyên. Có nhiều như vậy tài nguyên, dùng trên người mình, lẽ nào không thơm sao? Chương 669, nói có đạo lý, chương 669, nói có đạo lý. Tiêu Phàm nghe được tiểu nhị những lời này, lộ ra một bộ bị thuyết phục bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. "Vậy ngươi cảm thấy, dạng gì yêu thú thích hợp nhất?" Tiêu Phàm trong lúc lơ đãng hỏi. "Đương nhiên là không có phẩm giai đặc thù yêu thú." Tiểu nhị không chút nghi ngờ, liền hồi đáp. "Ồ, đặc thù yêu thú? Tiểu này yêu thú, ta xác thực nghe nói qua, thế nhưng bình thường đặc thù yêu thú đều là phụ trợ a." Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Quý khách nói không sai, đặc thù yêu thú tình hình chung dưới, xác thực đều là phụ trợ có thể ngài có nghĩ tới không, nếu ngài có thể tìm tới một hài lòng như ý, một thẳng làm bạn chính mình chiến sủng." không thể so với trực tiếp tìm kiếm bình thường trên sủng tầng không. Chủ yếu nhất, vấn đề là, đặc thù yêu thú bội dưỡng lên, tiêu hao không lớn a. Tiểu Nhị nói đến đây, lông mày giật mình, nói lần nữa. Đem bội dưỡng chiến sủng tài nguyên, dùng tại trên người mình, tăng lên thực lực của mình, lẽ nào không tâm sao? Đây đã là tiêu phàm sau khi vào cửa, ngắn ngủi mấy phút. Tiểu Nhị lần thứ 2 nói như vậy. Người không biết, còn tưởng rằng cái này tiểu Nhị, là loại đó tuyệt đối chống lại tu luyện giả, khế ước chiến sủng phản sủng nhân sĩ. Có thể một phản sủng nhân sĩ, có thể trở thành chuyên môn bán yêu thú cửa hàng tiểu Nhị sao? không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Cái này mang ý nghĩa, tiểu nhị còn mục đích gì khác? Về phần cái mục đích gì? Tiêu Phàm kỳ thực đã nhìn ra, ra hoàn này chính là muốn đem đặc thù yêu thú chào hàng cho mình. Cái kia không biết đạo hữu có cái gì thích hợp để cử sao? Tiêu Phàm tại bất động thanh sắc hỏi. Quý khách nói như vậy thì sai lầm rồi, có thích hợp hay không, không phải ta quyết định, mà là do quý khách ngài mình nói tính. Ta hiện tại đúng đạo hữu hoàn toàn không hiểu rõ, làm sao giúp đỡ ngài. Nếu là quý khách không ngại, có thể đem nhu cầu của ngài nói cho ta biết, ta có thể cung cấp một ít tham khảo. Tiểu nhị chứng chạc đàn hoàng nói cho người ta một loại ta là chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hống người tư thế. Nói có đạo lý. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ ở đầu, sau đó đột nhiên ôm Miên Thủy khẽ ngoai, cười nói: "Đây là ta đạo lư, một chuyên chú thuộc tính hỏa công pháp tu luyện lửa tu, ngươi cảm thấy nên chọn lửa cái gì thích hợp yêu thú, là chiến sủng." "Chuyên chú thuộc tính hỏa a." Tiểu Nhị trong mắt lấp lánh qua mang, càng thêm lẩm đậm, ngay lập tức nói ra: "Cái này đơn giản, tổng cộng loại tu luyện này người, đối với mình chiến sủng có 3 cái lựa chọn. Thuộc tính hỏa, thuộc tính mục cùng thủy thuộc tính." Tiêu Phàm nhíu mày, ra hiệu tiểu Nhị tiếp tục nói. "Hai cái trước Thuộc tính hỏa cùng thuộc tính mộc khẳng định là khai thác giá trị hiệu quả. Hắn thì là vì phòng ngừa gặp được địch nhất lúc, bị thủy thuộc tính tu luyện giả khắc chế, từ đó nhường chiến sủng ra mặt đối địch. Tiểu Nghị nói xong, đột nhiên có chút lúng túng cười nói, "Chỉ là, thủy thuộc tính yếu tố dưới tình huống bình thường, đều là phẩm giai rất thấp trường thành không cao. Tại chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, đại bộ phận thủy thuộc tính yếu tố, cũng đều là vì phụ trợ lãnh chủ. Nếu là phụ trợ, vì sao không chọn càng thêm thích phối hỏa một thuộc tính? Có đạo lý. Vậy ngươi cho ta có cái gì thích hợp thuộc tính hỏa cùng thuộc tính mộc yếu tố?" Tiểu Phàm ngay lập tức hỏi. Này coi như có nhiều lắm Kim Diễm đốc cậu, Lục Văn Viêm hổ, Tam Văn Bá hổ. Tiểu Nhị một hơi nói ra mấy chục chủng thuộc tính hỏa yếu tố cùng thuộc tính mộc yếu tố. Sau đó lại đại thể lời bình nói: "Những thứ này yêu thú là chiến sủng, đều là không tệ. Chỉ là đều là chiến đấu xung vật, bồi dưỡng chúng nó tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều. Không phải như vậy mà đơn giản có thể tăng lên. Ta nhìn xem vị quý khách kia bây giờ đã là võ hoàng cảnh tu vi, thật không đề nghị hiện tại đi khế ước tiểu này chiến sủng. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì?" Tiêu Phàm một bộ không nhịn được giọng nói, nổi giận nói: "Sớm biết ngươi nói đều là nói nhảm, lão tử thì không nghe, trực tiếp rời khỏi chính là" Tiêu Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía Yên Thủy Khanh. "Thân ái tích, chúng ta đi thôi. Viêm Hỏa Thành như thế lại, cũng không phải chỉ có bọn hắn một nhà bán yêu thú ta hôm nay khẳng định có thể giúp ngươi mua được thích hợp nhất." "Chiến sủng? Được rồi đâu. Thân ái tích, ngươi thật tốt." Yên Thủy Khanh ra vẻ thẹn thùng, lại chủ động nhón chân lên, mơn mê môi đỏ tại Tiêu Phàm trên gương mặt, hôn lấy một chút. "Ha ha, không hổ là nhà ta bà bối, nài hôn tựa và." Tiêu Phàm lần nữa cười lên ha ha, đem Hoàn Cố Ái thiếu, mang theo mới vừa quen nửa tu, hào phóng vung tệ hành vi, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Nhị thấy thế, Trong đôi mắt lấp loé mà vừa sợ hãi lẫn vui mừng, càng thêm nồng đậm. Không có chút nào vì Tiêu Phàm tức giận, mà lộ ra mảy may tức giận tư thế. Vị thiếu gia này, còn xin bất giận, là tiểu nhân làm không đúng, làm trễ nải thiếu gia thời gian. Chẳng qua, tiểu nhân cũng là vì thiếu gia xin chào a. Không biết ngài có phải không nghe nói qua, chúng ta Viêm Hỏa Thành thành sủng. Chính là chúng ta Viêm Hỏa Thành cao tầng, dường như nhân viên một con Hỏa Linh Quỷ Bức. Tiểu Nghị vội vàng mở miệng nói, Hỏa Linh Quỷ Bức? Ngược lại là nghe nói qua. Làm sao vậy? Có chuyện mau nói, có giấm mau thả. Tiêu Phàm hừ lạnh nói. Thiếu gia tới thật trùng hợp. Vừa vận chúng ta ngự thú đường đoạn thời gian trước, đến rồi một nhóm chứa khế dược hỏa linh quỷ bức cùng chứa hấp trứng yêu thú hỏa linh quỷ bức. Vừa nãy có thể là tiểu nhân nói không rõ ràng, đối với quý đạo lư dạng này tu luyện giả, còn có một loại hỏa mu hoặc song thuộc tính yêu thú, thích hợp nhất nàng, với lại tương đối trùng hợp là, này hỏa linh quỷ bức hay là đặc thù yêu thú, căn bản không cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên, có thể bồi dưỡng lên 10 phần thuận tiện. Tiểu nhị nhìn lên tới hình như không có chịu ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, rõ ràng hay là cấp bách. Nói một hơi liên tiếp lời nói, muốn đem Tiêu Phàm dẫn đạo đến hỏa linh quỷ bức bên trên. Nếu đổi lại là người khác, có thể đã hoành nghi. Matiêu Phạm, chính là hy vọng tiểu nhị cố ý đem chính mình dẫn đạo đến phương diện này đến, đồng thời còn muốn từ tiểu nhị trong miệng, hiểu rõ hỏa linh quỷ bức một ít thông tin. Thế là lần nữa bộ phát biểu diễn kĩ xảo, đem chính mình hoàn khố tự lệ một mặt, biểu hiện phát huy vô cùng tinh thế. Ngay cả Yên Thủy khi nhìn, cũng nhịn không được ở trong lòng trầm miếm lên. Không hổ là nam nhân của ta, liên xếp như trở thành hoa cố, vẫn như cũng đẹp trai như vậy, như thế bá khí. Nếu không tại sao nói, trong mắt người tình biến thành tây thi, nếu như không phải Tiêu Phạm, đổi thành cái khác hoàn khố tự lệ Tiên thủy Khanh sợ là sớm liền không nhịn được trực tiếp động thủ, lần trước thế này chết đối phương. Tiểu Nhị mặc dù bị Tiêu Phàm mắng một trận, thế nhưng nghe được cuối cùng, Tiêu Phàm hay là vui lòng cho hắn một cơ hội, đi xem những tiêu hỏa linh quỷ bước sau. Tiểu Nhị ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, hấp tấp nói: "Hai vị quý khách mời lên lầu, hỏa linh quỷ bước mặc dù là đặc thú yêu thú, nhưng bởi vì nó tự thân cường đại, cùng với tại chúng ta Viêm Hỏa Thành địa vị đặc thủ, chúng ta đem nó đặt ở lầu 3 phòng thái quý, chỉ có chân chính khách quý mới có tư cách leo lên lầu 3, nhìn thấy những thứ này yêu thú cùng yêu thú đản." Tiểu Nhị lời nói, không một không đang vô tình hay cố ý nói cho Tiêu Phàm Ngươi nếu hiện tại thì mua xuống một con Hỏa Linh Quỷ Bướm, hoặc là một quả Hỏa Linh Quỷ Bướm trứng, đây tuyệt đối là kiếm bộ phát. Chương 670, biến dị Hỏa Linh Quỷ Bướm, chương 670, biến dị Hỏa Linh Quỷ Bướm. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trên mặt ngay lập tức biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú nụ cười, nhưng trong lòng tràn đầy im lặng. Cứ như vậy tiêu thụ thuật thuật, quả thực rất thải. Đừng nói là cùng tiếp trước những kia tiêu thụ quỷ tại so sánh, liền xếp như Ninh Vương cái này Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, dùng đến các loại tiêu thụ thuật thuật, cũng đây tên này tiểu nhị, lợi hại không biết bao nhiêu. Bất quá, kỳ thực nghi cũng bình thường. Linh vượng tương lai thế, nhưng rốt nhất định phải trở thành hội trưởng Thiên Bắc Thương hội tồn tại. Một ngự thú đường bình thường tiểu nhị, làm sao có khả năng cùng nàng so sánh. Đương nhiên, trước mặt cái này tiểu nhị, đến cùng phải hay không thật chỉ là một cái bình thường tiêu thụ tiểu nhị, chỉ sợ chỉ có chính hắn đã hiểu. Có thể liếc mắt liền nhìn ra Yên Thụy Khanh võ hoàng tu vi người, thực lực bản thân thì không đơn giản a. Chỉ ít, Tiêu Phàm đã nhìn ra, gia hỏa này là võ tôn tu luyện giả. Một võ tôn tu luyện giả, thật chỉ là bình thường tiểu nhị sao? Tiêu Phàm là khẳng định không tin. Hai vị quý khách, bên này Tiểu Nhị đi vào một rộng mở như là giữa thang máy cửa nhỏ trước, chủ động kéo ra cửa nhỏ, cung kính đưa tay ra hiệu Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, tiến vào cái này trong cửa nhỏ. Sẽ không thực sự là thang máy đi. Nhìn thấy gian phòng này, Tiêu Phàm sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. Hai vị quý khách, đây là chúng ta ngự tú đường độc nhất vô nhị chế tạo trên dưới thang lầu, không cần chính mình leo thang lầu, chỉ cần đứng ở bên trong, có thể tự động đặt tới lầu 3. Tiểu Nhị vẻ mặt tự hào nói. Quả nhiên là thang máy. Nghe được Tiểu Nhị giải thích, Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. Đương nhiên, cái này thang máy, khẳng định không phải dùng điện. Tiêu Phàm nhìn một chút, phát hiện lại là một đơn dạng tam giai trận pháp, làm được đồng dạng hiệu quả. Có thể để cho cái này bập thang dương tự động trên dưới. Yên Thủy Khanh đương nhiên chưa từng gặp qua loại vật này, trên mặt còn lộ ra rất ngạc nhiên phản ứng. Tiêu Phàm thì vẻ mặt lạnh nhạt. Tiểu Nghị thấy thế, rất là kinh ngạc. Nhưng đây cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, liền không có quá mức để ý. Rời khỏi thang máy về sau, liền tới đến ba tầng. Lầu ba không gian, so với lầu một đại sảnh, nhỏ không ít. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một cái hồng tơ tầm thảm, hai bên trưng bày lấy mấy buồn lục giai thượng thức tính linh thực. Thảm đỏ cuối cùng, là hai cái kệ hàng Vậy hàng trên đệ đó chính là yêu thú đạn. Theo mỗi một quả yêu thú đạn đều bị một tầng màu lam nhạt vòng phòng hộ bao vây lấy, liền biết nơi này yêu thú đạn muốn so một tầng chân quý không biết bao nhiêu lần. Phải biết, một tầng những kia yêu thú đạn, mặc dù cũng là như vậy đặt ở kệ hàng trên, nhưng cũng không có bất kỳ vật gì đem hắn bọc lại nhìn. Ai cũng có thể tùy tiện trạm đến những thứ này yêu thú đạn, thì cùng bên đường mua bán dưa hấu giống nhau. Dưa hấu là ăn, giá cả lại tiện nghi, bị sờ soạn thì cũng thôi đi. Thế nhưng yêu thú đạn đâu? Này nếu như bị ấp thế, nhưng có thể làm bạn cả đời mình tồn tại. Tại chính mình mua xuống nó trước đó, lại bị không biết bao nhiêu hai tay sờ soạng một lần, tóm lại có chút cách tứ người. Nhất là, khác nhau yêu thú đản, ấp điều kiện khác nhau, không có bất kỳ cái gì phòng hộ, không ai có thể bảo chứng, những người khác chạm đến những thứ này yêu thú đản lúc, có hay không có cố ý mấy chuyện xấu. Lựa thú đường chỉ cần bảo đảm yêu thú đản bán đi, bên trong sinh linh vẫn còn sống, có thể bị ấp lại được rồi. Cái khác căn bản sẽ không bảo đảm, nhất là những thứ này cấp thấp yêu thú đản. Nếu mỗi một con yêu thú trứng, mặc kệ cao thấp dài, đều dùng cái quái gì thế bảo hộ lấy? Bán sau khi ra ngoài, cuối cùng có thể kiếm được tiền. Có đủ hay không những thứ này vòng phòng hộ tiêu hao hay là cái vấn đề. Cho nên, cấp thấp yêu thú đạn, đừng nói là ngự thú đường, chính là bất kỳ một cái nào thương hội đều khó có khả năng chuẩn bị vòng phòng hộ bảo hộ chúng nó. Cao giá yêu thú chứng thì không đồng dạng. Này có thể nói là ngự thú đường dạng này chuyên môn bán chiến súng cửa hàng biển chứa vàng. Nếu là không hảo hảo bảo hộ, thật bị người phá hoại, lại trùng hợp bị người mua đi. Dư luận mi cơ đều đủ để đem bọn hắn phá hủy. Chớ xem thường Huyền Thiên đại lục loại địa phương này. Các loại thông tin chuyên bá, lại không chút nào đây mạng liên thông toàn thế giới tiêu phạm kiếp trước kém bao nhiêu. Vì sao lại như vậy? Ngẫm lại xem, Huyền Tiên Đại Lục lớn đến bao nhiêu? Không nói toàn bộ đại lục, liền xem như một địa vực, thậm chí nào đó trong khu vực một tông môn thế lực, có thể cũng đây địa cầu lớn. Nhưng loại này tình trạng dưới, Huyền Tiên Đại Lục tu luyện giả, vẫn như cũ chỉ cần một viên truyền âm thạch, có thể liên hệ đến rất xa bên ngoài bằng hữu. Cái này chẳng lẽ không thể so với mạng điện thoại càng thêm phát đạt. Rốt cuộc, vì Tiêu Phàm trọng sinh lúc, địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, có thể không có cách nào đem thông tin thông tin tùy tiện truyền khắp tất cả thái dương hệ. Lời nói quy chính đề Tiêu Phạm nhìn thấy trước mặt hai hàng trong hộp tủ, trưng bày yêu thú đạn về sau, cũng nhịn không được tò mò quan sát. Quả nhiên như Tiểu Nhị nói giống nhau, đều là địa giai yêu thú. Thậm chí, địa giai thượng phẩm đều chỉ có chỉ là ba cái, cái khác đều là địa giai trung phẩm cùng địa giai hạ phẩm, không tính đặc thù yêu thú. Tiêu Phạm chính mình có 4 cái chiến sủng, trong đó 2 con đều là tiên giai. Cái này khiến hắn tự nhiên đối trước mắt những thứ này yêu thú đạn có chút khịt mũi coi thường. "Tiểu gia, mời tới bên này." bày ra trứng yêu thú hỏa linh quỷ bức phòng khách quý, ở chỗ này. Tiểu Nhị tiếp tục ở phía trước dẫn đường, vòng qua hai mặt container Phía sau xuất hiện mấy cái dùng cùng loại với kính mờ, nhưng trên thực tế là một loại đặc thù tinh thạch kiến tạo lên căn phòng, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong tầm mắt. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt trong phòng, tồn tại cái quái gì thế? Đây đều là đặc tù phòng khách quý, hai vị quý khách nếu là có hứng thú, ta cũng được, mang hai vị đi dạo một vòng. Chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt, tiểu nhị vội vàng nói. Không cần, trực tiếp đi thăm hỏi Hỏa Linh Quỷ bức phòng khách quý. Tiêu Phàm khoát tay cự tuyệt. Thần trí của hắn đã dò xét qua mấy cái phòng khách quý, bên trong yêu thú đạn đều thuộc về đặc thù yêu thú, thuộc tính cũng 10 phần rất thải cũng đáng giá nhất tới. Răng rắc. Tiểu Nhịn nghe vậy, ngay lập tức tăng thêm tốc độ, đi đến chính trung tâm phòng khách quý, đẩy ra trầm trọng đại môn. Wen. Nhất khởi, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Rất có một loại theo băng thiên tuyết địa đông bắc, cứ máy bay đi vào cực nóng quần đảo, xuống phi cơ một cái mắt, tốc thẳng vào mặt cực nóng cảm giác. Người khác có lẽ sẽ có chút ít không thoải mái. Thế nhưng đối với tu luyện Sích Viêm Thần Pháp tiêu phàm cùng Yên Thủy Khanh mà nói, hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tiểu này đặc thù linh hỏa khí tức, nhưng trong cơ thể của bọn họ Sích Viêm Thần Pháp cũng nhịn không được lưu chuyển. Tiểu Nghị chú ý tới phản ứng của hai người, trong đôi mắt lần nữa lóe ra đề mắt tới đại dê béo thỏa mãn nụ cười. Nơi này chính là chúng ta ngự tứ đường chuyên môn Trưng Bảy Hỏa Linh Quỷ Bức phòng khách quý, hai vị có thể tự tử xem. Hai ngày trước thì có một vị quý khách từ nơi này chọn lựa đến một con biến dị hỏa linh quỷ bức, vui vẻ làm hư. Tiểu Nghị lần nữa trong lúc vô tình nhắc nhở. Biến dị hỏa linh quỷ bức? Sao cái biến dị pháp? Tiêu Phàm sát thực không biết hỏa linh quỷ bức còn có biến dị các nói, thật là có chút mong đợi hỏi. Chương 671, kinh hiện dịu dịch quái, chương 671, kinh hiện dịu dịch quái. Yếu tố biến dị tình huống. Kỳ thực vô cùng thông thường, tỉ như một ít thuộc tính hỏa yếu tố sẽ ở ấp về sau, biến dị thành viêm thuộc tính. Nhìn lên tới khác biệt không lớn, nhưng mà tiêu thức giống nhau, uy lực sẽ tăng lên không ít. Tiểu Nghị dựng thẳng một đầu ngón tay, nhìn thấy mình lời nói, đem tiêu phẩm cái này hoàn khố đại thiếu hấp dẫn đến, liền tiếp tục nói: "Đương nhiên, tiểu này biến dị, thuộc về tốt biến dị. Có thể nhiều khi, một vốn phải là thuộc tính hỏa yếu tố, lại biến dị nổi trên mặt nước thuộc tính tứ chất, tiểu này biến dị được không? Hiển nhiên là không tốt. Vậy vậy, cụ thể sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, còn phải nhìn xem cuối cùng ấp kết quả." Nơi này hỏa linh quỷ bức yêu thú đản, đều là do chúng ta ngự thú đường tình tiêu thế tuyển. Xuất hiện tiểu này kém biến dị tình huống, dường như rất ít. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm nghe được tiểu nhị giới thiệu, cũng cảm giác nói cùng chưa nói giống nhau, trực tiếp lật lên Bạch Nhãn, lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, đi vào phòng khách quý. Tiểu nhị sao cũng được nún núm bay, cùng theo một lúc đi vào phòng khách quý, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Phàm đang chuẩn bị giới thiệu, liền nghe đến Tiêu Phàm nói ra: "Câm miệng đi, ngươi lại nói nhảm, lão tử trực tiếp đem ngươi miệng xén nát. Giới thiệu thứ cho má gì?" Lời này, nhuộm tiểu nhị ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn. Lão tử ngự thú đường lừng lẫy nổi danh tiêu thụ nhân tài, lắc lư nhiều như vậy. Hừ hừ. Lão tử mới không có lắc lư, là thuyết phục, thuyết phục nhiều như vậy tu luyện giả, bán một đống trứng yêu thú hỏa linh quý bích, ngươi lại nói lão tử giới thiệu là thứ chó má. Hừ. Lão tử hôm nay không đem nơi gại bấy thổ huyết, lão tử về sau theo họ ngươi. Trong lòng hùng hùng hổ hổ tiểu nhị, trên mặt nét mặt lại không có có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cười khinh khách. Không thể không thừa nhận, con hàng này mặc dù không phải vật gì tốt, tại chức nghiệp tố dưỡng hay là rất đúng chỗ. Tiêu Phàm cố ý mắng hắn nhiều lần như vậy. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không có trở mặt cũng làm như phê. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, tiêu phàm ngược lại là rất dễ dàng, thì nhìn ra những thứ này, đồng dạng bị vòng phòng hộ bao quanh hỏa linh quỷ bức con số cụ thể. Ba gom up sau phần giai, đẳng cấp có phải biến dị các loại. Mạnh cảnh không thể lại ký cảng. Nếu trên thế giới này thì có cùng loại với đồ thạch giống nhau, có thể cưỡng sủng hoạt động, tiêu phàm có thể bảo đảm, mình tuyệt đối là trong đám người tối đỉnh tử. Đáng tiếc, muốn biết yếu tố đạn bên trong, ấp yếu tố con số cụ thể. Đầu tiên liền phải đem nó ấp. Mà ấp cũng liền mang ý nghĩa nó đã bị người nhận chủ. Tu luyện giả khế ước chiến sủng về sau, thì không phải là không thể giải trừ khế ước, chỉ là vô cùng phiên phức tạp. Đồng thời, lại lần nữa khế ước còn cần căn cứ tu luyện giả tự thân thần hồn tình huống đến xác định. Nếu không khẳng định sẽ tu luyện giả thần hồn, sinh ra vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên, cái này cũng thì đã chú định, cưỡng sủng hoạt động là khẳng định không có cách nào sinh ra. Ừm. Chuyện này thì có ngoại lệ. Thì như, Loảng Soạng. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh xem xét những thứ này hỏa linh quỷ bức yêu thú đàn lúc, một đạo đạp cửa tiếng vang lên. Đúng lúc này, một cái to lớn như đấy, biểu hiện so với Tiêu Phàm còn muốn hoàn khổ không biết bao nhiêu người trẻ tuổi lại một tên khác tiểu nhị dẫn đầu dưới, đi tới căn phòng khách quý này. Là cái này các ngươi nói phòng khách quý? Ha ha. Ngươi lai, like, bất luận cái gì a miêu a cẩu, đều có thể tùy tiện đi vào chỗ, đều có thể được xưng là phòng khách quý a. Người trẻ tuổi tràn ngập giễu cợt ngữ bên trong, ngay lập tức vang vọng ở trước mắt tòa này phòng khách quý trong. Dẫn đầu Tiêu Phàm làm cho người đến tiểu nhị biến sắc. Nhưng mà nghĩ đến Tiêu Phàm thái độ, đột nhiên lại cảm thấy mình mở miệng hình như không có bất kỳ cái gì thiết yếu. Không bằng trực tiếp nhường hai cái này đại dê béo lẫn nhau nói móc. Nói không chừng, còn có thể xúc tiến bọn hắn tiêu thụ. Thế là Tên này tiểu nhị ngay lập tức cùng sau đó tên kia tiểu nhị liếc nhau một cái. Ánh mắt rất ngoao vào được rồi một phen giao lưu sau, liền làm ra vui sướng quyết định. Hai người sẽ không đụng tay tiêu phàm cùng người trẻ tuổi này ở giữa mâu thuẫn. Đương nhiên, mặc dù không đụng tay vào, nhưng một ít cái kia có tư thế hay là được biểu hiện ra ngoài. Nhìn như thành khẩn, kỳ thực giả mù sa mưa âm thanh, ngay lập tức theo dẫn đầu tiêu phàm đến vị này tiểu nhị trong miệng vang lên. Vị quý khách kia nói đùa, muốn đi vào đến chúng ta phòng khách quý, vậy dĩ nhiên là phải chúng ta ngự thú đường chân chính khách quý mới có thể Tối thiểu cũng phải là thực lực nhị tam phẩm tiên kiêu mới có tư cách này. Dẫn đầu tiêu phàm đi lên tiểu nhị, mặc dù không biết tiêu phàm đến cùng phải hay không thực lực nhị tam phẩm tiên kiêu, nhưng mà hắn nhìn ra tiêu phàm tu vi cùng tuổi tác, này hình như đã thành huyền thiên đại lục bên trên, ước định mà thành một việc dường như, chỉ cần trẻ tuổi, tu vi cường đại người, khẳng định là tới từ đại thế lực tiên kiêu. Tiêu phàm đã không phải lần đầu tiên bị người trở thành là đại thế lực tiên kiêu, hai ba phẩm thế lực tiên kiêu. Sau đó người trẻ tuổi hơi sững sờ, cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng về phía tiêu phàm cùng yên thủy khanh, không còn là ban đầu bộ kia mũi vểnh lên trời tư thế. Ngược lại là nhìn lẩm, các ngươi là cái nào môn phái tiên kiêu a? Nói ra nhường lão tử nghe một chút, lão tử ngược lại muốn xem xem, các ngươi có không có tư cách, cùng bản thiếu cùng nhau bước vào dạng này phòng khách quý. Này đặc mã cái gì cất chó cảnh ngộ? Tiêu Phàm sau khi trùng sình, nói đến, cũng coi như là lần đầu tiên gặp được thật sự trên ý nghĩa, lớn lối như thế hoàn khổ tự đệ. Hắn vốn cho rằng chính mình cũng không có thể gặp được người ngu xuẩn như vậy. Rốt cuộc, nếu thật là người ngu xuẩn như vậy, sợ là đã sớm đắc tội với người, bị làm chết rồi. Ở đâu còn có thể đến tìm hắn? Có thể sự thật chứng minh, không có tối máu chó chỉ có càn máu chó. Tiêu Phàm không thèm để ý đối phương, lạnh lùng đứng dẫn đầu chính mình đến tiểu nhị nói ra: "Chúng ta chỉ hướng nghiên lặng mua thứ gì, xin đừng nên đem tiểu này cầu vật đưa đến bên người chúng ta, có thể thực hiện." "Dãnh, ngươi đặc mã nói ai cầu vật?" Người trẻ tuổi trong nháy mắt nổi giận, sắc mặt đỏ lên, giận không kèm được. Đột nhiên triệu hồi ra một đầu kinh khủng ác quyển, giận dữ hét: "Ông ba, lên cho ta, cắn chết cái này cầu đầy đồ chơi." "Ta cha." Tiêu Phàm sững sốt một chút, càng là hơn nhịn không được cười ha hả. "Còn nói chính mình không phải cầu vật, nay cũng nhận cầu vi phụ ngươi không phải cầu vật, ai là?" Thằng cơ hồ cũng dám vũ nhục ta. Nam tử trẻ tuổi giận không kìm được. "Cả ngươi có loại hóa thân thành cẩu sú thế?" Nhếch răng trợn mắt, cầm bốc lên nắm đấm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hึm? Nhưng lại tại một người một chó, sắp vọt tới Tiêu Phàm trước mặt lúc, một con uy mãnh bá khí, toàn thân trên dưới tản ra hung tàn khí tức chó ngao tây tạn lang quyển, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Đây chính là bị Tiêu Phàm tăng lên tới cự giai trung kỳ ác ngọng địa ngục quyển. Hừ <cười> hừ hừ. Nam tử trẻ tuổi triệu hoảng đi ra o ba, trong nháy mắt bị dọa đến gập lên cái đuôi, bốn chân đạp mạnh phanh lại, gắng gượng đứng tại ác ngọng địa ngục quyển trước mặt, phát ra hụy khuất tiếng kêu. Nó năng lực giẫm ở lên lại. Nam tử trẻ tuổi cũng không thấy được có thể giẫm ở. Cơ thể không bị khống chế đụng vào trên người Ô Ba. Ô Ba trong nháy mắt phát ra hoàng sợ chu lên, cơ thể không bị khống chế đánh tới ác mộng địa ngục quyển. Chương 672, Cẩu Tổ Tông, chương 672, Cẩu Tổ Tông. Trước mặt Tiêu Phàm, ác mộng địa ngục quyển dường như là Alaska như heo xuân băng đáng yêu. Đối mặt địch nhân, nó ngay lập tức hóa thân đến từ địa ngục tử thần. Một thân khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi, cũng đúng thế thật nó tăng lên tới cựu giai trung kỳ lần đầu tiên chiến đấu. Nhìn thấy trước mắt hai cái địch nhân, Nó ba khi ánh mắt bên trong tỏa ra khinh thường con mang. Mắt thấy Ô ba sắp đụng vào trên người mình, nó giẫm đạp ở trên mặt đất phải móng trước, đột nhiên lay một chút. Ầm. Một đạo hắc sát quăng mang, trong nháy mắt theo nó phải móng trước trên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đập tại trên người Ô ba. Giống âm bạo bình thường tiếng oanh minh bên trong. Ô ba cơ thể trực tiếp bay về phía bên cạnh đám kia chứng yêu thú hỏa linh quỷ bức kệ hàng. Phanh phanh phanh. Bị vòng phòng hộ bao quanh chứng yêu thú hỏa linh quỷ bức cũng không chống đỡ được Ô ba va chạm. Liên tiếp như là bọ xà phòng giống nhau, nổ tung lên. Rang rắc. Vaành xuỵ. Ngay tại lúc đó Thuần 10 quả trứng yêu thú hỏa linh quỷ bức thì đang trùng kích ba bên trong, ngay cả một chút lòng đỏ trứng cùng bã vụn đều không thể lưu lại, trực tiếp nổ tung thành từng bãi từng bãi xương máu. Bạch, hai cái ngự thú đường tiểu nhị, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Bọn hắn xác thực chờ mong tiêu phàm cùng nam tử trẻ tuổi có thể tranh đấu lên, để cho bọn hắn có thể ở bên cạnh ngư ông đắc lợi. Thế nhưng tranh đấu thành như vậy, lại hoàn toàn không phải bọn hắn trong dự liệu. Cho dù trứng yêu thú hỏa linh quỷ bức giá cả không cao, nhưng một quả cũng muốn mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn linh thạch. Bỗng chốc mười mấy quả bị đánh bại. Đây chính là hơn trăm triệu linh thạch thứ bị thiệt hại a. Các ngươi Câm người thật to gan, có biết hay không nơi này là nơi nào, cũng dám tại chúng ta ngự thú đường đánh nhau. Mang theo nam tử trẻ tuổi đi lên tiểu nhị, phát ra giống bị người vòng nữ làm hoảng sợ tiếng kêu, ngoài mạnh trong yếu quát tầm lên. Ha ha. Tiêu Phàm Nhiên ngẫm nhìn về phía tên này tiểu nhị, ha ha nói ra. Này không phải là các ngươi chờ mong hình tượng sao? Hai cái tiểu nhị trong nháy mắt không nói lời nào. Hai người lẫn nhau. Mang theo nam tử trẻ tuổi đi lên tiểu nhị, quay người hướng về điện. Mẹ. Trấn pháp bậc thang phương hướng phóng đi. Bạch bạch bạch. Kết quả, thang máy đại môn còn không có mở ra. Thang lầu phương hướng thì truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Thời gian ngắn mắt, một lão giả dựng râu trừng mắt vọt tới lầu 3, khẩn trương hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được lão giả âm thanh, chuẩn bị xuống lầu hô cứu binh tiểu nhị, như là nhìn thấy trụ cột dường như vội vàng vọt tới, trực tiếp ghé vào lão giả đùi bên cạnh, ôm lấy lão giả đùi. Như là nhận lấy bao lớn tuổi thân dường như gào khóc lên: "Trình trưởng lão, có người, có người tại chúng ta Ngự thú đường gây sự, thật là lớn gan chó, có biết hay không đây là nơi nào? Ngự thú đường, ai đực mã không muốn sống, lại dám ở chỗ này gây sự." Lão giả một cước đạp bay tiểu nhị Vòng qua hai hàng để đó yêu thú đàn Lệ Tân, đi vào phòng khách quý phía trước. Cuối cùng nhìn thấy Hỏa Linh Quỷ bước phòng khách quý bên trong thê lương hình tượng. Đáng giết ngàn đao a. Đây là cái nào thằng rảnh con không muốn sống. Đem lão phu nhiều như vậy chứng yêu thú Hỏa Linh Quỷ bước cũng cho đánh nổ. Cho lão tử đứng ra. Được sư huynh Trình trưởng lão lão giả, ngay lập tức như là bị người khi dễ bát phụ bình thường, đấm ngực dậm chân gầm thét lên. Trên lầu tiếng động thực sự quá lớn. Chủ yếu là vị này Trình trưởng lão tiếng kêu rên quá lớn, khiến cho không ít lầu dưới khách nhân chú ý. Lầu hai khách nhân còn dễ nói, không ít người cũng có tư cách leo lên lầu 3. Ngay lập tức tò mò vọt lên, ghé vào phòng khách quý bên ngoài đứng một vòng, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Lâu một khách nhân, đại bộ phận liền không có tư cách này. Chỉ có thể gấp vào đầu bất hai, không ngừng cùng người bên cạnh suy đoán, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trình Trường lão kêu rên, hoàn toàn không có dẫn tới Tiêu Phàm bất kỳ phản ứng nào. Hắn chậm rãi đi đến nam tử trẻ tuổi trước mặt, ác ngọng niệm ngục khiển một cái chân, giẫm tại trên lồng ngực của hắn, rõ ràng xuất hiện một mảnh lõm xuống. "Vừa nãy, ngươi nói cái gì?" Tiêu Phàm cười ha hả hỏi. "Đại, đại ca, ta không nói gì a." Nam nhân trẻ tuổi đã sợ tè ra quần. Hắn O3 thế nhưng tất giai yêu thú, mặc dù chỉ là tương đương với nhân loại võ tôn tu giả, thế nhưng trải qua hắn nhiều năm như vậy bổ dưỡng, O3 thực lực đã sớm có thể đối phó võ thánh tu giả, nhưng mà không hề có chút dụng. Hắn chơ mắt nhìn thấy, đầu này đem độ nghịch mình cũng giẫm nát khủng bố ác quyển, một cước đạp phát nổ chính mình O3. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đầu này khủng bố ác quyển thực lực, chí ít cũng là tiểu giai. Đây chính là võ thần cảnh cơ giả, mới có thể đối phó kinh khủng tồn tại a. Này đặc mã ai có thể trêu chọc? Ca, hiểu lầm, thật là hiểu lầm giá ta là viêm hỏa thành chương tuần phó thành chủ, chính ta hay là thánh diễn thành đệ tử, lần này chỉ là quay về thăm người thân, tiện thể muốn tới đây ngự thú đường xem xét, không có ý tứ gì khác a." Chương Sích Đông là triệt để sợ, hắn mặc dù thì có một võ thần cảnh lão cha, tự thân càng là hơn đông vực đỉnh cấp thế lực một trong thánh diễn thành đệ tử. Thế nhưng một chuyến sủng đều là cửu giai, nhìn lên tới so với chính mình còn muốn trẻ tuổi người trẻ tuổi, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc đối tượng. Viêm Hỏa thành phó thành chủ, Tiêu Phàm chầm chậm vào Chương Sích Đông nhìn qua, đồng thời trong đầu, cùng mình trong di chỉ hỏa linh đánh chết những tia võ thần cảnh cường giả tiến hành một phen so sánh. Quả nhiên thì một, Cung Trương Sích Đông bộ dáng có chút tương tự Võ Thần Cảnh cường giả. Hắc hắc, này không khéo sao? Vừa đem lão tử giết đi, Như Tử lại lại chủ động bu lại. Cha cha, người ta đều là đánh tiểu nhân, mới tới lão. Chính mình đem lão cũng giải quyết, tiểu nhân mới chủ động tìm tới cửa. Cái này thì rất có ý tứ. Nhìn thấy Tiêu Phạm đột nhiên lộ ra nụ cười, Trương Sích Đông trong lòng trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Vô cùng may mắn, chính mình có một phó thành chủ lão cha. Đã vậy còn quá hữu hiệu. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng một giây sau, Tiêu Phàm lời nói lại làm cho hắn vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình, lần nữa đột nhiên nhấc lên. "Vậy ta hiểu rõ ngươi là ai. Ngươi lão tử trước đây không lâu, vừa mới chết trong tay ta, người đứa con trai này vội vã muốn tại trên đường hoàng tuyển cùng hắn, ngược lại là rất có hiếu tâm, ta cái này thỏa mãn ngươi." Tiêu Phàm vô cùng cổ quái nở nụ cười. "Không, không thể nào." Tin tức này, nhường chương Sích Đông trong nháy mắt hoàng hồn. Hắn hoàn toàn không biết, cha mình làm sao lại như vậy trêu chọc đến Tiêu Phàm, còn đã chết tại trong tay đối phương. Thế nhưng Vừa nghĩ tới chính mình ô ba bị đối phương chiến sủng, một cái tát chụp bạo thành xương ngó hình tượng. Trương Sích Đông trong nội tâm, nhưng lại sinh không ra bất kỳ hoài nghi tâm trạng. Hắn vô cùng tin tưởng, Tiêu Phàm thật sự có thực lực này, đem cha của mình rất chết. Biết độc tử, là ngươi phá hủy lão phu nhiều như vậy hỏa linh quý bất chứng. Hết lần này tới lần khác ngay tại Tiêu Phàm sắp động thủ lúc, vị kia Trình trưởng lão thì cuối cùng theo dõi Tiêu Phàm, đột nhiên nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy giữ tận quát tầm lên. Chương 673, đến với ngươi, chương 673, đến với ngươi. Lão già, miệng đạc sạch sẽ điểm, muốn chết cũng phải xếp hàng. Không muốn gấp gáp như vậy, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lớp qua Trình trưởng lão, đột nhiên vung tay lên. Hững, Ác ngộng địa ngục khuyển trực tiếp vung ra chương xích đồng, hướng về Trình trưởng lão nhà qua. Trình trưởng lão cũng là một tên võ thần cảnh cường giả, cùng Ác ngộng địa ngục khuyển nói đến, nên thuộc về cùng giai. Nhưng đừng quên, trên Huyền Tiên đại lục, ngang nhau tu vi dưới, thực lực của người tu luyện phổ biến muốn so yếu thú thấp một ít. Lạch cạch. Ác ngộng địa ngục khuyển một phát giận. Vị này Trình trưởng lão trong nháy mắt sợ tè ra quần, trong lúc bối rối, lui về phía sau một bước, đột vào bên trong một cái cẩn kenner bên trên. Ầm ầm container trực tiếp bị trình trưởng lão động ngã. Phía trên yêu thú đạn, sôi nổi lệnh rơi trên mặt đất. Phu cận còn có không ít ông truyện tu luyện giả tồn tại. Nhìn thấy loại này tràng cảnh, thì không quan tâm những chuyện đó, yêu thú đạn phải chăng còn có vòng phòng hộ bảo hộ. Sôi nổi thừa dịp hỗn loạn ra tay, đem những thứ này yêu thú đạn cướp đi. Vòng phòng hộ chỉ có thể bảo hộ yêu thú đạn không cách nào bị người trực tiếp lấy tay chạm đến, nhưng lại không thể ngăn cản có người đem hắn cướp đi. Thời gian ngắn mắt, một sụp đổ cần container phía trên. Trương Bảy lấy mấy chục quả địa ra yêu thú đạn, sôi nổi biến mất không thấy gì nữa. Những kia người xem náo nhiệt Thì một hống mà nhưng, trong nháy mắt hết rồi hơn phân nửa. Những người còn lại hoặc là can đảm cẩn trọng, cho dù trộm đoạt đồ vật thì sao cũng được, thỉnh không để ý bị ngựa thú đường bắt lấy, hoặc là chính là không có động thủ giật đồ. Bọn hắn càng muốn ở tại chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Rốt cuộc, Thinota, bọn hắn viêm hỏa thành phó thành chủ Chu Tuẩn, lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Vệ đút hoặc Vệ đút, người trẻ tuổi này thực sự quá gây bớm. Lá gan thì lập bắp, giết bọn hắn phó thành chủ, không mau chóng rời đi, lại còn dám tiếp tục tại bọn hắn viêm hỏa thành bên trong dạo tới dạo lui thì không sợ bọn họ viêm hỏa thành cái khác thành chủ, tìm hắn gây phiền phức sao? Mọi người ở đây khiếp sợ lúc, ác mộng điệu ngục khuyền giống nhau trước đó, giẫm trên người Trình Trường Sĩ Đồng, dễ như chờ bàn tay thì đem một cái chân, giẫm nát trên người Trình Trường Lão. Hai tên tiểu nhị sợ tới mức càng là hơn nói không nên lời một câu. Cả người dường như sắc khóc. Đây rốt cuộc là theo từ đâu tới tội phạm? Lại mạnh như vậy. Ngay cả võ thần cảnh Trình Trường Lão đều bị hắn chiến sủng, dễ như chờ bàn tay giẫm tại dưới lòng bàn chân. Chẳng thể trách, chẳng thể trách ra hỏa này vừa lên đến, chưa hết hỏi, có hay không có thiên giai chiến sủng. Chính hắn chiến sủng chính là thiên giai a. Đây tuyệt đối là nào đó thế lực cao cấp thiên tiêu, là bọn hắn ngự thú đường, tuyệt đối không được trêu chọc tồn tại. Đi tong. Nhìn biến mất không thấy gì nữa nguyên một kệ hàng yêu thú đan, cùng với bị đánh nát mười mấy quả hỏa linh quỷ bức yêu thú đan. Bọn hắn ý thức được, những tổn thất này, cuối cùng sợ là đều sẽ tính tại trên đầu của bọn hắn. Ta tích mẹ rồi lặc. Cái này lại muốn tại ngự thú đường làm công bao nhiêu năm mới có thể đem số tiền này trả hết được a. Hai tên tiểu nhị càng quan tâm là tự do của mình, bọn hắn lại hoàn toàn không để ý đến. Thời khắc này Trình Trường lão Thế nhưng đều đã sa vào đến tử vong trong tuyệt cảnh. So với bọn hắn bèn bèn là bán mình trong lự thú đường làm công bao nhiêu năm, thế nhưng gian nan quá nhiều. Bên kia, Tiêu Phàm nói lời giữ lời. Tại đương ác mộng địa ngục huyền tạm thời chế phục Trình trưởng lão về sau, hắn lần nữa cười híp mắt nhìn về phía Trương Sích Đông. "Ngăn, không cần cần Trương, rất nhanh, ngươi lập tức có thể cùng phụ thân của ngươi còn lập lại. Tin tưởng có phụ thân ngươi tiếp tục che chở, ngươi đang phía dưới, vẫn như cũng có thể làm người hòa cố." Ầm. Tiêu Phàm đột nhiên đấm ra một quyền. Côn bạo quyền phong, giống như là muốn đem chúng quanh tất cả cũng phá hủy thành bột mịn dường như khoáy động lên từng tầng từng tầng đáng sợ sóng xung kích. Phanh phanh phanh, tiếng nổ lùng đùng, những đám kia quần chúng vây xem, chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt váng đầu, ù tai không thôi. Trước mặt khôi phục bình thường sau, nơi nào còn có chương xích đông tung tích. Không chỉ như thế, tất cả ngự thú đường ba tầng, cũng giống là bị người triệt để gọi đi, chỉ để lại một vùng ánh sáng chơ trọi sân nhà. Trung quanh phòng khách quý, còn sót lại kệ hàng, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cợt mờn. Phun phí của trời a. Trong chốc ngắn này, có bao nhiêu yêu thú đạn, biến mất tại ra hỏa này trong tay a. Khi thấy rõ hết thảy xung quanh sau, bọn chúng vây xem trong nội tâm, lập tức hiện ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, bọn hắn lại lần nữa không để ý đến một vấn đề. Ngự thú đường dù sao cũng là có võ thần cảnh cỡ giả, lại là chuyên môn bán yêu thú, yêu thú đặng cửa hàng, không thể nào không phòng bị có người gây chuyện. Trung quanh khẳng định là tồn tại trận pháp. Thế nhưng ngay cả trận pháp cũng tại tiêu phàm một quần dưới, hóa thành bột mịn. Bọn hắn bọn này hóng chuyện, lại năng lực tiếp tục ở chỗ này, trong tâm bên trong oán trách Tiêu Phàm phong phí của trời. Lẽ nào bọn hắn liền không có nghĩ tới, nay chẳng lẽ không phải Tiêu Phàm đúng thủ hạ bọn hắn lưu tình? Nếu không Bọn họ có phải hay không cũng đã chết tại một quyền này trong. Không vẹn vẹn là những thứ này hóng chuyện. Hai tên tiểu nhị, dung dạng cũng là mặt mũi tràn đầy cho tàn. Trong lòng Yên Lặng đang bán mình làm công toại tác hạn bên trên, lại tăng thêm một số không. Cả người tê liệt trên mặt đất, đời chẳng có gì phải lưu luyến nhìn hư không, sa vào đến vô biên hối hận. Ta mẹ nó làm sao lại hèn như vậy? Nếu ban đầu thì chủ động ngăn cản vị này đại lao động thủ, nơi nào sẽ xảy ra hiện tại một màn a. Đến phiên ngươi. Giọng Tiêu Phàm, lần nữa theo chỉ còn lại có sàn nhà ngự thú đường 3 tầng vang lên. Tầm mắt của mọi người thì lại một lần nữa tụ tập đến trên người Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm thản nhiên tự tại đi tới Trình trưởng lão bên người, nụ cười thật là có chút quỷ dị. Vị. "Vị này Trình trưởng lão, hôm nay sẽ không thì phải chết ở chỗ này đi." Tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt, trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trình trưởng lão lúc này thì cuối cùng hơi sợ, làm cho nảy ra ngữ thú đường quản sự. Hắn thực sự quá rõ ràng, lầu 3 phòng hộ mạnh bao nhiêu, không nói những kia đặc thù linh phù, chỉ là trận pháp thì đủ để ngăn chặn cường giả võ thần định phong công kích. Làm sợ Vì trận pháp này, bọn hắn ngự thú đường thế nhưng đưa ra ngoài mấy trăm cái giá trị hơn nước điệu giai thượng phẩm yêu thú đan. Mới rốt cục kính nhờ hiệp hội trận pháp sư một tên đại sư bắt giai trận pháp sư ra tay, cầm bọn hắn tìm kiếm được vật liệu, bố trí trận pháp này. Vốn cho rằng trận pháp này có thể một thẳng dùng đến, bọn hắn ngự thú đường đóng cửa. Kết quả thì sao? Lúc này mới thời gian mấy năm a. Liên bị kẻ trước mắt này một quyền đánh nổ. Thực lực như vậy, chính mình một võ thần tam tinh tu luyện giả, làm sao có khả năng đối phó? Không cần phần trương, ta sẽ không giết ngươi, nghe nói, những kia hỏa linh quỷ bức yêu thú đan, tất cả đều do ngươi. Không biết Ngươi là từ chỗ nào lấy tới những thứ này yêu thú đạn? Tiêu Phàm có thể không có quên, chính mình đi vào Ngự thú đường mục đích thực sự, cười ha hả hỏi, "Ta, chính ta tìm." Trình trưởng lão trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia bất an. "Ngươi không thành thật." Tiêu Phàm cười ha hả, cách một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Keng. Thanh thủy tiếng sướng lưỡng, nương theo lấy Trình trưởng lão tê thảm, ngay lập tức vang vọng tại mọi người bên hai. Chương 674, xương cốt cứng như vậy, chương 674, xương cốt cứng như vậy. An Dư vẫn không có chút không hiểu ra sao. Trà xét rõ ràng về sau, lúc này mới có loại da đầu tê dại dùng mình một cái. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, ác ngộng địa ngục quyển dẫm tại Trình trưởng lão ngực cái tiếng móng, đột nhiên lóe ra làm bọn hắn tim đập nhanh hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang dường như là tràn ngập mãnh liệt độc tố dường như, đem Trình trưởng lão ngực dường như ăn mòn trừ ra một mảng lớn vết thương kinh khủng. Dạng này vết thương, chỉ là nhìn, cũng làm người ta cảm giác sợ nổi da gà, tuyệt đối có thể đem người tươi sống đau chết. Ta nói đều là thật, thật là chính ta tìm. Trình trưởng lão một bên tê thảm, một bên hét lớn, còn không thành thật sao? Không sao, chúng ta lại đến Tiêu Phàm lại vỗ tay phát ra tiếng, một đóa lam ngọn lửa màu tím, theo trong lòng bàn tay của hắn toát ra, bay về phía Trình Trường lão. Hữu Tình đắc nhợ, đây là U Minh Linh Hỏa, một loại đặc biệt nhắm vào linh hồn hỏa diễm. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói: "U Minh Linh Hỏa? Đây là vật gì? Nghe tới, liền có chút ngưỡng lão tử dùng mình a. Người ngay cả U Minh Linh Hỏa cũng không biết. Nay thế nhưng trong truyền thuyết, đệ tử Cửu Đọa Địa ngục một loại hỏa diễm, có thể khiến người ta cảm nhận được sống không bằng chết đau khổ. Thảm nhất là, loại thống khổ này, đến từ linh hồn, mà không phải cơ thể." Cơ Không bố như vậy hòa diễm, làm sao có thể tồn tại ở trên cái thế giới này? Trình trưởng lão chẳng phải là muốn bị tươi sống đau chết, hắn nhưng là võ thần cảnh cường giả. Ha <cười> ha. Võ thần cảnh cường giả cũng có thể thế nào? Đối mặt với ôn minh linh hỏa, chỉ có chờ chết phận. Ta nhìn hắn đúng là đáng đợi. Hỏa linh quỷ bức cái gì điều tình huống, chúng ta mọi người kỳ thực đều hiểu, nếu không phải bọn hắn cùng chúng ta viêm hỏa thành những kia cao tầng, có một chút giao dịch, ai đặc mã còn tới mua a? Chính là, nếu không phải lão già này, Hỏa linh quỷ bức làm sao có khả năng xuất hiện tại chúng ta viêm hỏa thành? Lẽ nào các ngươi đều biết Hỏa linh quỷ bức bí mật? Tại sao không hiểu rõ? Đó là ngươi ngu. Hiện tại Viêm Hỏa Thành tu luyện giả, có bao nhiêu không biết Hỏa Linh Quỷ bức bí mật. Cái đồ chơi này chính là Viêm Hỏa Thành cao tầng, liên thủ nữ thú đường vị này Trình Trường lão, không biết từ chỗ nào làm tới chuyên nghiệp tay chân. Ta nổi vào. Ngươi này nói không phải đợi tại chưa nói, người nào không biết chiến sủng chính là chúng ta tay chân. Quả nhiên là ngốc đến mức không biên giới nhị. Chung quanh tu luyện giả tiếng nghị luận đều bị Tiêu Phàm nghe vào trong tai. Mặc dù nghe cái từ mịch, không ai thật sự nói ra, Hỏa Linh Quỷ bức bí mật đến cùng là cái gì. Nhưng mà điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đã hiểu. Chính mình ngay từ đầu suy đoán, cũng không có có vấn đề gì. Cái này Ngự thú đường Cùng Hỏa Linh Quỷ Bất thật sự có quan hệ rất lớn. Cũng không biết, Ngự thú đường Cùng đã tiến về Tiên duyên chi vực Ngự thú thần giáo, có cái gì quan hệ. Điểm này, Tiêu Phàm đang nhìn đến Ngự thú đường ba chữ lúc, liền đã ở trong lòng, sinh ra qua tường quan phòng đoán. Bị U Minh Linh Hỏa thiêu đốt Trình trưởng lão, phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Loại đó đau thấu tim gan gà ghét. Những trung quanh vô số tu luyện giả nghe được, cũng có trùng cảm giác không ghét mà run. Giờ phút này, không mẹn mẹn là chỉ còn lại có một tầng sàn nhà Ngự thú đường lầu 3 thang lầu cửa vào vị trí tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Trung quanh hư không có chút kiến trúc, thì Vây tụ nhìn hàng loạt đám người xem náo nhiệt. Chỉ là đến tiếp sau những người kia, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vẻ mặt sững sờ nhìn trước mắt hiện tượng, có chút không nghĩ ra. Ơ? Xương cốt rất cứng mà. Này cũng không ngần ý nói. Tiêu Phàm nghiền ngẫm đứng ở Trình trưởng lão bên người, bất mãn lẩm bẩm nói: "Tiêu Phàm, hắn không nói thì không liên quan a. Chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, lại không phải là không có cái gì siêu hồn kỹ năng, dùng siêu hồn thủ đoạn đối phó hắn thôi." Tiên Thủy Khanh ở bên cạnh nhắc nhở. "Đúng a. Ta sao đem cái này quên mất?" Sưu hồn. Giọng Tiêu Phàm cố ý biểu hiện ra một bộ âm khặc khặc tư thế. "Không muốn, ta nói, ta tất cả đều nói." Trình trưởng lão triệt để hở mất, so sánh với U Minh Linh Hỏa đạo khổ, hắn lại càng thêm sợ hãi bị Sưu hồn. Cái này khiến Tiêu Phàm ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Gia hỏa này hình như giữ gìn nhìn cái gì khó lường bí mật a. Tiên Thủy Khanh không còn nghi ngờ gì nữa thì đoán được chuyện này, ngay lập tức cùng Tiêu Phàm liếc nhau một cái. Tiêu Phàm bất động thanh sắc cười cười. "Được, vậy ngươi nói ra đây, để cho ta nghe một chút, rốt cuộc sao cái chuyện? Đại nhân, ngươi, ngươi không phải là hy vọng Nhiều người như vậy đều biết bí mật này đi. Trình trưởng lão một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên nhìn về phía trung quanh quần chúng vây xem. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh, kéo lên Yên Thủy Khanh tay nhỏ, đột nhiên bắt lấy Trình trưởng lão bà bay, biến mất tại trước mặt mọi người. Cơn mờ. Thật biến mất không thấy gì nữa. Cẩu vật, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật anh hùng, nguyên lai cũng là nhìn thấy lợi ích liền đi bất động tiểu nhân. Dãnh. Không có náo nhiệt có thể nhìn nhắm chán. Cứt chó đồ chơi. Đi rồi làm gì a? Bí mật này không nên nói ra đây, nhỡ mọi người cùng nhau vui á vui á sao? Tiêu Phạm mang theo Yên Thủy Khanh cùng Trình Trưởng lão vừa mới thông tin. Trung quanh tu luyện giả trong nháy mắt sôi trào lên. Đáng tiếc, không có ai để ý sự oán trách của bọn họ. Mà xuống một giây, Tiêu Phạm một nhóm ba người xuất hiện trong Viêm Hỏa Thành, một vắng vẻ trong ngõ hẻm. Nơi này không ai, có thể nói đi. Tiêu Phạm lạnh lùng nhìn Trình Trưởng lão. Đại nhân, ta mang ngài tự mình đi xem đi. Ngài đến lúc đó, liền biết chuyện gì xảy ra. Trình Trưởng lão thở dài một tiếng. Dẫn đường. Tiêu Phạm ngay lập tức hạ lễ. Hắn cũng không lo lắng Trình Trưởng lão là cố ý thiết trí cái gì cả bẫy, cũng không thể Còn có có thể oành sắt cường dạ võ đế cả mấy, chờ đợi mình đi. Nếu thật là như thế, Thiên Hỏa Linh Quỷ bức phía sau bí mật, coi như thật đáng giá để người nghiên cứu kỹ. Trình Trường lão mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, trực tiếp rời đi Viêm Hỏa Thành, hướng về góc đông nam phương hướng, bay lượn mà đi. Này vừa bay, chính là 2 ngày. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng rõ ràng cảm nhận được, trong hư không, ngưng tụ hỏa nguyên tố, càng phát rồi rạo. Ba động cũng biến thành kịt liệt. Không hiểu nhường hắn có một loại, lại trở về hồn linh đái cảm giác. Không. Chỗ này năng lượng ba động, thậm chí muốn so hồn linh đái đều muốn khủng bố rất nhiều. Thủy Khanh Còn chịu được sao? Mắt nhìn phía trước tình huống, khẳng định sẽ càng phát hung hiểm, Tiêu Phàm nhịn không được truyền âm dò hỏi. "Không sao nha." Tiên Thủy khanh nháy nháy mắt to, bên trong phát ra thần thái sáng láng quang huy, còn có một loại tiểu hồ ly an vụng đến thị giác quẹt, truyền âm đáp lại nói, "Lẽ nào ngươi không có phát hiện, theo một ngày trước bắt đầu, chúng ta tu luyện Xích Viêm Thần Pháp cũng đã bắt đầu hấp thụ trong hư không năng lượng sao?" "Ta cảm giác, ta lập tức muốn triệt để lĩnh ngộ một loại mới hòa diễm, nhường Xích Viêm Thần Pháp phòng ngự hiệu quả lần nữa tăng lên." "Vậy là được, nếu là có phiền toái gì, trước tiên nhắc nhở ta." Tiêu Phàm cười híp mắt gật đầu một cái. Nhưng trong lòng hiện ra một tia hoài nghi. Chương 675, kinh viện trận pháp có thể di động, chương 675, kinh viện trận pháp có thể di động. Xích viêm thần pháp có hành động. Không thể nào. Ta sao một chút cảm giác đều không có? Tiêu Phàm nỗ lực vận chuyển một chút thể nội xích viêm thần pháp. Xét thử không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hệ thống, có phải công pháp xuất hiện vấn đề gì? Tiêu Phàm ngay lập tức đứng hệ thống hỏi thăm về tới. Có miễn phí bất độ, không dùng thì phí a. Ngươi thân thể chính mình, đem trung quanh sinh động hóa nguyên tố ngăn cách tại thân thể bên ngoài, còn tới quấy buồn hệ thống. Hệ thống trả lời, nhường Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay lập tức lúng túng, nguyên lai like là lỗi của mình, thực lực cường đại còn có thể có dạng này chỗ xấu. Tiêu Phàm lẩm bẩm, vội vàng kiểm tra một chút thân thể chính mình, quả nhiên là siêu việt người bình thường hộ thể cơ khí, đem những thứ này ba động kịch liệt hỏa nguyên tố ngăn cách tại thân thể bên ngoài, để bọn chúng căn bản là không có cách tiến vào trong thân thể. Phóng thích mở một kia vết nứt, sinh động hỏa nguyên tố ngay lập tức theo khe hở dâng trào hướng Tiêu Phàm. Cơn mờn. Như vậy cũng tốt đây vỡ đê hồng thủy bình thường, Tiêu Phàm lại trong nháy mắt nhận lấy một loại cường đại xung kích, như là một cây đao trực tiếp đâm vào trên da rẻ của hắn dường như. Mặc dù không có lưu lại bất kỳ vết thương, nhưng xuất kỳ bất ý cảm giác vẫn là để Tiêu Phàm phản ứng có chút lớn. "Làm sao vậy?" Tiên Thủy Khanh vội vàng dò hỏi. Trước đó nàng liền đạt được qua Tiêu Phàm nhắc nhở, tạm thời không muốn bại lộ thân phận của bọn hắn. Phía trước dẫn đường Trình trưởng lão thì dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Tiêu Phàm chú ý, ngay lập tức đặt ở Trình trưởng lão trên mặt. Nhất thời, Tiêu Phàm liền đã hiểu đây là Trình trưởng lão cố ý hành động. Kết quả là, Tiêu Phàm thương kế tự kế, vẻ mặt thống khổ nói: "Trung quanh năng lượng ba động có chút đại, vừa nãy đột nhiên bị thứ này đánh sâu vào một chút eo, có chút khó chịu." Ta xem một chút." Yên Thủy Khanh ngay lập tức hẩn trương vọt tới Tiêu Phàm bên người, không coi ai ra gì bình thường, liền chuẩn bị xúc lên Tiêu Phàm trên người trường bào, đúng thân thể hắn, tiến hành kiểm tra. Khụ khụ. Tiêu Phàm vội vàng tằng hắng một cái, ngăn lại Yên Thủy Khanh hành động, cố ý trước mặt Trình trưởng lão, che giấu chính mình đại nam tử chủ nghĩa bình thường tư thế, biểu hiện ra cố nén thống khổ bộ dạng, nói ra: "Chỉ là đột nhiên bị hù dọa thật không sao." Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm còn đúng Yên Thủy Khanh truyền ấm nói: "Trớn hẩn trưởng, ta không sao, ta đang diễn trò đầu, ngươi một lúc phối hợp ta một chút." tiếp vào tiêu phàm truyền âm, yên thủy khanh mới thật nhẹ nhàng trả ra. Thông truyền nàng, ngay lập tức đã hiểu tiêu phàm ý nghĩa. Sau đó vẻ mặt thành thật nói ra: "Không được, nhất định phải xem xét. Nơi này năng lượng ba động đặc biệt mãnh liệt, ngươi cũng không phải chuyên môn tu luyện thuộc tính hỏa cấm pháp, đối lượng nguyên tố kháng tính, khẳng định không có lớn như vậy. Ta nói không sao liền không sao, đừng phiền người." Tiêu phàm cố ý quát lớn. Đây là tiêu phàm lần đầu tiên quát lớn nữ nhân của mình. Cường Thế Trong, mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, người ở bên ngoài nhìn tới, là cái này tiêu phàm đang cố ý phô trương thanh thế. Trình trưởng lão thấy cảnh này, không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm cao hứng. Yên Thủy Khanh thì ngay lập tức biểu hiện ra một bộ thủ thân, tội nghiệp tư thế, dụ cục lấy cái đầu nhỏ, veển lên môi đỏ, đem vị khuất tiểu nữ nhân hình tượng, suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp tục dẫn đường. Tiêu Phàm lại cố ý giả bộ như không nhìn thấy, lại vẻ mặt cường thế ra hiệu Trình trưởng lão dẫn đường. Trình trưởng lão trong lòng dường như trong bụng nở hoa nhi, liên tục không ngừng gật đầu, không có một chút mất hứng, ngược lại vui vẻ tiếp tục dẫn đường lên. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh liếc nhau, nhìn nhau mà cười, tiếp tục thâm nhập sâu. Khoảng thời gian nửa nén hương, Tiêu Phàm quả nhiên mượn nhờ xích viêm thần pháp, đem trong hư không Nương tụ tiểu này đặc tụ hỏa diễm, nhường xích viêm thần pháp hấp thu. Xích viêm thần pháp ngay lập tức lần nữa tăng lên gấp 3 lần cường ngự. Mà Nương Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, lần này lĩnh ngộ hỏa diễm chính là thanh viêm linh hỏa. Đệ tử Hỏa Linh Quỷ bức đặc thù hỏa diễm, có chút ý tứ hống. Tiêu Phàm nhịn không được lộ ra nụ cười, sau đó lại liên hệ Yên Thủy Khanh, chuyển ấm hỏi: "Ngươi lĩnh ngộ hay chưa? Còn kém một chút xíu, lập tức liền có thể vị." Yên Thủy Khanh đáp lại nói: "Được thôi." Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Trình trưởng lão. Lão già này, hình như muốn làm cái quỷ gì. Vậy liền xem xét, hắn rốt cuộc đang làm cái gì đồ vật. Tiêu Phàm tương đối chờ mong. Quả nhiên, lại chờ đợi trong chốc lát. Yên Thủy Khanh Thỉ cuối cùng lĩnh ngộ thanh viêm linh hỏa. Tiêu Phàm lần này liền càng thêm không cần lo lắng. Thời gian lại qua hồi lâu. Trình Trường lão đột nhiên theo trong hư không bay xuống. Một tòa mấy trăm mét cao, nhìn lên tới khắp nơi chủi lủi trên ngọn núi, dừng lại. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh Thỉ đi theo hạ xuống đi. Nay hạ xuống, mới chú ý tới, mảnh này ngọn núi, nhìn từ xa khắp nơi chủi lủi, gần nhìn xuống đất trên mặt kỳ thực bám vào nhìn từng một cùng ngọn núi giống nhau màu sắc địa ý đi có chút cùng loại với lá nhỏ phiến nhiều thịt cảm giác, phiến lá từng hạt vô cùng xinh đẹp. Đại nhân, lập tức sắp đến. Trình Trường lão nhắc nhở lần nữa một câu về sau, đi về phía trước hai bước, thần thần thao thao xuất ra mấy khối không biết cái quái gì thế tảng đá, ném xuống đất. Rất nhanh. Trên tảng đá, tách ra từng đạo quan mang, tỏa ra yêu đất ba động. Ba động lẫn nhau đánh thẳng vào. Những mấy khối tảng đá vị trí đã xảy ra sửa đổi. Đúng lúc này, một lệnh tiêu phàm khiếp sợ hình tượng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Một chuyên tấn công trận, vậy mà liền như thế đột nhiên xuất hiện. Làm sao có khả năng Tiêu Phàm trong lúc nhất thời bị tinh hái tê cả da đầu. Phải biết, Huyền Thiên đại lục bên trên, thế nhưng không thể bố trí di động trận pháp trận pháp sư đại lao tồn tại. Lúc trước hắn có thể làm ra trận pháp trong cơ thể người, trên Huyền Thiên đại lục, khiến cho bao lớn chấn động, có thể thấy được luồng nổ. Nhiều như vậy thế lực cường đại cơ giả, cũng chen chúc mà tới. Nhưng là bây giờ, một chuyên môn bán yêu thú đặng cửa hàng quẩn sự, lại có thể xuất ra loại vật này, tự động hình thành trận pháp. Này không phải liền là tương đương với trận pháp bản sao? Ngô Xuân. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên lạnh như băng giễu cợt một câu. Lẽ nào ta lại sai lầm? Tiêu Phàm không có hỏi hệ thống có chuyện gì vậy, thích thả ra thần thức, đúng kia mấy khối tảng đá, tiến hành nghiên cứu. Hô. Rất nhanh, Tiêu Phàm phun ra một ngụm trọng khí. L nét mặt lúng túng. Nguyên lai, like. đó cũng không phải hắn cho rằng trận pháp bàn. Vậy cũng không phải cái gì tảng đá, mà là một loại cùng loại với khôi lôi đồ vật. Những đá này cũng là tương đương với tiết điểm giống nhau tồn tại. Có thể để cho những kia sẽ không bố trí trận pháp người, cầm những vật này, dựa theo trước giờ thiết lập tốt, cùng loại với chương trình giống nhau thứ gì đó, đem trận pháp bố trí ra đây. Mà trận pháp một sáng thành hình về sau, thì không cách nào di động. Những người này thật vô cùng thông minh a, không cách nào bố trí ra có thể di động trận pháp, lại nghĩ ra biện pháp như vậy, tương đương với làm ra có thể di động trận pháp. Trước đó tại sao không có nghe người khác nói qua đâu? Tiêu Phàm bực mình, muốn hỏi một chút Tiên Thủy Khanh, loại chuyện này, nàng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể chờ đợi đến về sau, về đến Tinh Hải Thành về sau, hỏi một chút Tinh Thần Hội những người kia, có biết hay không việc này. Chương 676, đây là cái gì yêu nghiệt? Chương 676, đây là cái gì yêu nghiệt? Tâm mắt về đến trước mặt trong chuyện này, Tiêu Phàm khẽ miệng lần nữa câu lên một tia cười lạnh. Tất nhiên thứ này bố trí ra đây là một truyền tống trận. Vậy liền mang ý nghĩa, kỳ thực bọn hắn có cần phải tới đến nơi đây, cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Có thể hết lần này tới lần khác, vị này Trình trưởng lão lại không nên đem bọn hắn đưa đến nơi này. Rõ ràng là có ý khác. Hai vị đại nhân, vòng qua cái truyền tống trận này, có thể đạt tới cuối cùng chúng ta địa phương muốn đi, không biết hai vị chuẩn bị xong chưa. Trình trưởng lão thì ở thời điểm này, đột nhiên mở miệng hỏi, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề, truyền tống trận này rõ ràng chính là ngươi vừa mới bố trí ra tới, chúng ta tại sao phải lại tới đây, ngươi mới vui lòng bố trí cái truyền tống trận này? Tiêu Phàm thì đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. "Sao? Làm sao có khả năng?" Trình Trường lão trong nháy mắt thì luống cuống, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy, hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thấy Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không đối với trận pháp có hiểu biết. Đột nhiên hỏi chính mình cái này, hẳn là đang cố ý lừa dối chính mình. "Đại nhân, người đây thì có chô không biết, ngài có thể đúng trận pháp nhất đạo, không thế nào hiểu rõ. Trận pháp này còn không phải thế sao ta vừa mới bố trí, mà lại nơi này thân mình thì tổn tại một truyền tống trận, ta lấy ra thứ gì đó, là vì đem nơi này truyền tống trận hoàn thiện, kế hoạch." Trình Trường lão chứng chặt đàng hoàng hồi đáp. Phốc phốc, nghe được Trình trưởng lão, Tiêu Phàm còn không có gì tỏ vẻ, Yên Thủy Khanh liền không nhịn được thổi phụ một tiếng, bật cười. Cái gì đồ chơi? Ngươi lại nói Tiêu Phàm đúng trận pháp nhất đạo không thể nào hiểu rõ. Quả thực vui chết ta. Ngươi có biết hay không, hắn hiện tại trình độ trận pháp đặt ở tất cả huyền thiên đại lục bên trên, kia cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Nếu không phải Tiêu Phàm nhắc nhở ta, không thể bại lộ thân phận. Ta cũng muốn cho ngươi biết, hắn rốt cục là làm gì. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh đột nhiên nở nụ cười, Trình trưởng lão còn tưởng rằng Yên Thủy Khanh cũng là tại đồng ý quan điểm của mình, không khỏi cười nói: "Đại nhân Ngươi xem, ngài bạn đời cũng phát hiện ngài đi hỏi để không đúng. Chẳng qua, chuyện này thì không phải trọng yếu như thế không biết chúng ta hiện tại có hay không có thể xuất phát." Hắn là cười người ngốc bự. Tiêu Phàm thật là không có gì để nói. "Ta cũng không muốn đánh ngươi mặt, có thể ngươi không nên đem mặt nói móc đi lên để ta tới đánh, vậy ta nếu là không đánh, chẳng phải là không nể mặt ngươi." Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt vung ra một đống vật liệu, ngay trước mặt Trình trưởng lão, trong chớp mắt liền bố trí ra một cái trận pháp. "Đến, chính ngươi thì thầm, này hai cái trận pháp khác nhau ở chỗ nào?" Tiêu Phàm cười lạnh nói. Trình trưởng lão trong nháy mắt trợn tròn mắt, Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại không hề có đem chính mình là mấy cấp trận pháp sư đánh dấu, hiện lộ ra. Thế nhưng làm một cái võ thần cảnh cường giả, Trình Trường lão còn có có chút nhãn lực nhìn. Hiểu rõ Tiêu Phàm tại trận pháp nhất đạo nghiên cứu bên trên, tuyệt đối sẽ không kém. Đây là cái gì biến thái? Thực lực cường đại như vậy, trận pháp nhất đạo lại thì có sâu như vậy nghiên cứu. Nay sợ không phải cái nào lão quái vật, đoạt xá người trẻ tuổi này cơ thể đi." Trình Trường lão trong lòng ngay lập tức hiện ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền lần nữa nghe được Yên Thủy Khanh nhắc tới một ngưỡng hắn hồn phi phách tán lời nói, hay là chớ cùng hắn nhiều lời trực tiếp vận dụng siêu hồn thủ đoạn, chọn đọc trong đầu hắn ký ức đi. Một thằng đùa giỡn chúng ta, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy cùng hắn chơi. Nói có đạo lý. Tiêu Phàm liên tục gật đầu, lần nữa xuất ra một đống đồ vật, giả bộ như muốn bố trí ra thiết bị siêu hồn cử động, yên lặng bận rộn. Nhìn cũng không nhìn Trình trưởng lão một chút. Đại nhân, không muốn a. Thật không muốn a. Phanh phanh phanh. Trình trưởng lão bị dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, gia hỏa này đối với chư pháp, đó là thật một chút nghiên cứu đều không có. Tiêu Phàm ở đâu là đang bố trí có thể siêu hồn thiết bị. Hắn chính là đang hù dọa người. Rốt cuộc, thiết bị siêu hồn cần phải chuẩn bị từ sớm. Trước đó Tiêu Phàm cũng nghĩ nhường Linh Vương chuẩn bị cho mình một phần, kết quả sau đó quên đi, nhất là nắm giữ U Minh Linh Hỏa sau. Tiêu Phàm càng là hơn cảm thấy, nên không có người nào có thể chống cự lại U Minh Linh Hỏa xâm nhập. Kết quả, Trình trưởng lão liền để hắn cắm té ngã. Con hàng này là thực sự gia trâu. Ngay cả U Minh Linh Hỏa cũng tiếp tục chống đỡ. Đại nhân, Hỏa Linh Quỷ Bức là ta theo một động Hỏa Linh Quỷ Bức phát hiện cái truyền thống trận này, chính là thông hướng động Hỏa Linh Quỷ Bức. Chỗ kia chó kia có thể là ngự thú thần giáo lưu lại. Mắt thấy Tiêu Phàm không muốn để ý đến hắn, Trình trưởng lão đã hiểu, chính mình nếu là thật không nói chút vật gì, có thể thật muốn bị siêu hồn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lên: "Ngự thú thần giáo?" Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ha ha cười nói: "Ngươi không nói, ta còn quên hỏi, các ngươi ngự thú đường cùng ngự thú thần giáo, có cái gì quan hệ?" "Không có, hoàn toàn không có. Chúng ta ngự thú đường là hơn 500 năm trước thành lập. Ngự thú thần giáo thế nhưng mấy vạn năm trước liền rời đi Huyền Thiên đại lục, giữa chúng ta làm sao có khả năng có quan hệ gì?" Trình trưởng lão không chút nghi ngờ, liền toa ra. Nếu như không phải vì Trình trưởng lão nói lời nói này, là lượn như thế đại một vòng, Tiêu Phàm có thể thì thật tin tưởng. Hiện tại nhờ hắn tin tưởng Trình trưởng lão, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Ha ha, Tiêu Phàm nhíu mày, nét mặt vô cùng che lấp. Do đó, ngươi cùng ta lượn quanh như thế một vòng to, tức là cái này. Ta, ta không dám tùy tùy tiện tiện nhắc tới Ngự thú thần giáo. Ngự thú thần giáo dù sao cũng là thượng cổ môn phái, nghe nói lại là đi tiên duyên chi vực. Lỡ như tin tức này bộc lộ ra đi, ta gánh không được. Trình trưởng lão rũ cụp lấy đầu gia vệ bất đắn nói, "Gánh không được. Ngươi vì sao gánh không được?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại, "Ta sợ người ta hiểu rõ thông tin về sau sẽ hoài nghi ta ẩn giấu đi tin tức gì." Trình trưởng lão giải thích nói, "Là thế này phải không?" Tiêu Phàm một bộ hùng hổ dọa người tư thế, tiếp tục hỏi, "Thật là như vậy, ta thật không dám nói lão a." Trình trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi bảo rằng nói, "Ngươi kích động cái gì sao? Ta còn không nói gì đâu." Tiêu Phàm lần nữa cười ha ha, đã đại khái hiểu Trình trưởng lão thái độ, hắn hiện tại càng phát chắc chắn, Trình trưởng lão cùng Ngự thú thần giáo khẳng định có quan hệ gì. Tiêu Phàm quyết định đánh cược một lần. Vụt. Một đạo huyết mang xuất hiện. Phốc phốc. Trình trưởng lão tràn ngập hoảng sợ đầu lâu, bay lên cao cao, máu tươi từ không đầu trên cổ, sấy bắn mà ra. Lạch cạch một tiếng. Đầu nặng nề nện xuống đất. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng ngự thú thần đồy một, võ thần tiến giai thạch kích một. Thành được. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên trong ngáy mắt. Tiêu Phàm trên mặt nhịn không được liền lộ ra nụ cười. Vội vàng mở ra không gian hệ thống, dò xét cái này ngự thú thần đồ, rốt cuộc là thứ gì. Nhưng khi nhìn rõ sở ngự thú thần đồ sau khi giới thiệu, Tiêu Phàm khẽ miệng, lại nhịn không được có quát hình như có chút không thích hợp à, chương 677, ngự thú thần đồ, chương 677, ngự thú thần đồ. Ngự thú thần đồ, ngự thú thần giáo vẽ một tấm bản đồ thần bí, tìm thấy trên bản đồ đánh dấu vị trí, có lẽ có thể tìm thấy con nào đó thần thú. Thần thú, đã không phải là Tiêu Phàm lần đầu tiên nghe được. Trước đó, hắn còn tìm đến một thần thú điện di chỉ, đồng thời, cũng đã nhận được một viên thú thần lệnh. Thú thần lệnh có thể tiến về thần thú điện, đổi một con thần thú. Mà có một con thần thú, có thể trở thành cái thần thú điện một tên hộ pháp. Tất cả thần thú điện bên trong, tổng cộng cũng là có 10 cái hộ pháp. Tiếp theo Trong thần thú điện vẫn tồn tại cái gì thần thú độ giám? Mở ra thần thú độ giám, có thể đạt được ban thượng. Có chút cùng loại với Tiêu Phàm bây giờ có được vạn thú đồ đằng. Trong vạn thú đồ đằng, đông dạng cũng có một chút thần thú vị trí. Chỉ là, Tiêu Phàm hiện tại không có gặp được một con thần thú, không cách nào mở ra những vị trí này thì không có cách nào đạt được tương quan giới thiệu. Đương nhiên, nếu thần thú thật sự có trong truyền thuyết cường đại như vậy, Tiêu Phàm cũng không có khả năng đem thần thú linh hồn dung nhập vào vạn thú đồ đằng bên trong. Vậy cũng quá phong phí của trời. Còn có điểm trọng yếu nhất, Thiên Kiếm Tông Khai Sơn lão tổ Nghe nói chính là thu được Thần Thú Điện truyền thừa sau đó, mới phát hiện Tinh Tú Đường, từ đó thành lập Tiên Kiếm Tông. Cho nên nói, Tiên Kiếm Tông là cùng Thần Thú Điện có quan hệ. Nhưng Ngự Thú Thần Giáo, đồng dạng cùng Thần Thú dính dáng đến quan hệ. Như vậy Tiên Kiếm Tông cùng Ngự Thú Thần Giáo, cũng coi là có như vậy một chút quan hệ. Nhắc lại lời miệng. Ngọc Loan Y như thế, nhưng thành Thanh Điệu Thần Giáo thánh nữ. Cùng Ngự Thú Thần Giáo là tuyệt đối quan hệ thù địch. Nếu là Tiên Kiếm Tông, Ngự Thú Thần Giáo, cùng với Thần Thú Điện, ba cái trong lúc đó, thật sự có như vậy một chút, tiêu phàm đoán quan hệ. Đây chẳng phải là nói, hắn cùng Ngọc Loan Y trong lúc đó, lần nữa biến thành đối địch. Nhà đầu này thật là xui xẻo. Tiêu Phàm Nhiệm không được cười một tiếng. Lắc đầu về sau, đem trong đầu của mình bản đồ cùng trong tay ngự thú thần đồ tiến hành so sánh. Lại bất đắc dĩ phát hiện, căn bản không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Cái này mang ý nghĩa, ngự thú thần đồ hẳn không phải là hắn đã đi qua đồ vật bát tam vực bên trong một nơi nào đó. Rốt cuộc, ngự thú thần đồ còn không phải thế sao một cái bình thường tàng bảo đồ. Bên trong giới thiệu một vô cùng khổng lồ, vô cùng khổng lồ địa vực. Hết lần này tới lần khác chính là chưa nói rõ ràng, đây rốt cuộc là cái nào địa vực. 10 phần chứng thôi. May mắn, cái đồ chơi này là hệ thống ban thưởng. Nếu Tiêu Phàm về sau đến Ngự thú thần đồ biểu hiện chỗ, hệ thống cũng sẽ chủ động nhắc nhở. Cái này nhường Tiêu Phàm không cần lo lắng, mình ấy có thể tìm thấy thần thú chỗ, mà bỏ qua đối phương. Ừm. Nếu Ngự thú thần đồ cái gọi là có thể tìm thấy một con thần thú, không phải gạt người lợi nói. Như vậy nói đi thì nói lại, lần này cược, Tiêu Phàm có thể là thua. Hắn là muốn mượn giết chết Trình trưởng lão về sau, xem xét có thể hay không đạt được vật gì tốt, từ đó hiểu rõ một số bí mật. Đáng tiếc, hệ thống chỉ phần thưởng một Ngự thú thần đồ. Chỉ dựa vào Ngự thú thần đồ, muốn chứng minh Trình trưởng lão cùng Ngự thú thần giáo có quan hệ Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Rốt cuộc, Trình trưởng lão đã nói rõ, hắn phát hiện động hỏa linh quy bức chính là ngự thú thần giáo lưu lại. Điểm này quả thật làm cho hắn cùng ngự thú thần giáo liên lụy một chút quan hệ, nhưng cũng không phải tiêu phàm cần lợi đó. Hiện tại thì nhìn xem gia hỏa này rơi xuống bong bóng thổ tính, có thể hay không có thu vào gì. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chủ động đến gần rồi Trình trưởng lão rơi xuống bong bóng thổ tính. Bạch. Đại biểu cho võ thần cảnh cường giả tử kim sắc bạch khí, bay vào Tiêu Phàm trong thân thể. Đạt được ngự thú quyết. Công pháp, ngự thú quyết. Phẩm giai Thiên giai thượng phẩm. Di chủ, có thể để cho tu luyện giả nắm giữ nhiều hơn nữa chiến sủng, có nhất định tăng lên tinh thần hiệu quả. Thắng được. Thu hoạch lần này, nhiều tiêu phàm trong nháy mắt mừng như đi lên. Này kêu cái gì? Này không liền gọi sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liếc ám hoa minh hữu nhất tôn sao? Hệ thống ban thượng, không để cho tiêu phàm có thu hoạch. Thế nhưng Trình Trường lão tự thân rơi xuống độ vật, lại xác nhận tiêu phàm suy đoán. Cái này Trình Trường lão, tuyệt đối chính là Ngự thú thần giáo một thành viên. Ngự thú quyết. Thiên giai thượng phẩm công pháp. Đây là tiêu phàm cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất công pháp. Nhìn xem đi chủ, thì đúng là khá cường đại một loại công pháp. Thế nhưng nghe tên liền biết, đây là thuộc về cái gì thế lực đệ tử, mới biết tu luyện công pháp. Tuyệt đối là ngự thú thần giáo đệ tử, mới có thể tu luyện công pháp. Rốt cuộc, đối với Huyền Thiên đại lục bên trên, 99% tu luyện giả mà nói, bọn hắn cả đời có thể khế ước chiến sủng, chỉ có thể có một con a. Cái này cũng chưa tính. Bộ công pháp kia, lại còn năng lực tăng lên tinh thần. Đây chính là Tiêu Phàm tu luyện tới hiện tại, gặp phải bước đầu tiên, có thể tăng lên tinh thần công pháp. Hình như có chút gia châu. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại duy nhất có thể vì mỗi ngày gia tăng tinh thần cũng là bị âm hồn hồ chữa trị chỉ hoàn chỉnh hồn yêu, mỗi ngày có thể ra tăng 20 điểm tinh thần. Điểm ấy tinh thần, đổi thành cái khác tu luyện giả, động một chút thì là mấy ngàn, vài vạn năm tu luyện, có thể cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Xuyên qua đến bây giờ, ngay cả thời gian hơn 1 năm cũng chưa tới, hắn liền đã có hơn 12 triệu tụ tính. Sử dụng hết cả hồn yêu này một chất bảo, hắn cần tích lũy hơn 1.6005, 1600 năm. năm sau, Tiêu Phàm nếu là không có chết yểu, tối thiểu cũng có thể biến thành hồng mông trưởng khống giả cái đó cấp bậc tồn tại đi. Đối với điểm ấy thuộc tính tăng trưởng, thật có cũng được mà không có cũng không sao. Do đó, một tu luyện sau đó, có thể chủ động ra tăng tinh thần công pháp, tuyệt đối là tiêu phàm hiện tại thiếu sót nhất. Thế là, tiêu phàm không chút do dự hao tốn 100 vạn công pháp kinh nghiệm, đem bộ này ngự thú quyết học tập. Dù là có hệ thống tồn tại, hắn căn bản không cần đến bộ công pháp kia tác dụng chân chính, gia tăng có thể khống chế chiến sủng số lượng. Rốt cuộc, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, bản thân hắn thì có năng lực như vậy. Học tập sau khi thành công, công pháp mới thuộc tính Hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, cái khác cũng không hề biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là ghi chú bên trong, bộ công pháp kia, đúng tác dụng của hắn. Mỗi ngày có thể gia tăng tinh thần 1000. À dạ, thì này, Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ, trong lòng yên lặng tính toán, một thiên nhất ngàn, một năm không nói nhiều, cứ dựa theo 400 ngày đến tính toán, cũng mới 40 vạn. Hắn bây giờ có được 1200 vạn thuộc tính tinh thần, cũng cần 30 năm mới có thể đạt tới. Không phải, hệ thống, này không nên a? Người ta đều có thể chủ động tu luyện, gia tăng thuộc tính, ta vì sao chỉ có thể bị động? Tiêu Phàm vẻ mặt cầu xin, Phan Nan nói: "Ngươi chủ động, không sao hết a. Một tiên nhất ngàn thuộc tính tinh thần gia tăng, là dựa theo ngươi toàn bộ này một khắc không ngừng lại tu luyện, mới có thể đạt tới kết quả. Ký chủ có phải lựa chọn đem ngự thú quyết hiệu ứng bị động, trở thành chủ động hiệu quả. Ta chủ động tu luyện, có thể hay không tăng lên gia tăng thuộc tính tinh thần?" Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi. "Không thể nào. Vậy ta thay cái cái giấm?" "Đương nhiên không đổi. Đánh chết cũng không đổi." Tiêu Phàm vội vàng bắt bỏ. Hắn lại không phải người ngu. Chương 678, Trục tỷ công pháp kinh nghiệm, chương 678, Trục tỷ công pháp kinh nghiệm. Đã có hệ thống giúp đỡ, không cần tu luyện, đều có thể mỗi ngày gia tăng 1000 thuộc tính tinh thần. Tiêu Phàm vì sao còn muốn lựa chọn chủ động tu luyện? Đây không phải uổng phí hết thời gian sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm thì đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa nãy vấn đề thật là hào nốc. Vậy ta nếu tăng lên công pháp phẩm giai, nên có thể tăng lên mỗi ngày có thể gia tăng trên tinh thần hẳn a? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Đương nhiên có thể. 1000 vạn công pháp kinh nghiệm, có thể đem bộ công pháp kia tăng lên tới thiên giai cực phẩm. Nhưng tăng lên tới thiên giai cực phẩm sau, rốt cục có thể có hiệu quả gì? Tiêu Phàm hiện tại là thực sự không biết chỉ có thể chờ đợi đến thăng cấp về sau mới có thể hiểu. Suy tư một lát sau, Tiêu Phàm hay là cản răng đem còn sót lại công pháp kinh nghiệm toàn bộ dùng ở trên đây. Gần đây không có sao thu hoạch công pháp kinh nghiệm, còn lại những thứ này hay là lần trước tại Huyền Âm Thánh giáo lưu lại điểm này. 1000 vạn công pháp kinh nghiệm số dưới, ngự thú quyết ngay lập tức tăng lên tới tiên giai tự phẩm. Cái khác không thay đổi, mỗi ngày tăng lên tinh thần, theo 1000 biến thành 2000, mới tăng gấp đôi. Tiêu Phàm điên cuồng châm biếm lên, nhìn thoáng qua, muốn tăng lên tới giai đoạn tiếp theo, lại chọn vẹn cần 100 ức công pháp kinh nghiệm không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Tiêu Phàm trong nháy mắt lùi bước. 2000 thì 2000 đi, có dù sao cũng so không có tốt. Bản thân an ủi một phen sau. Tiêu Phàm đem ngự thú quyết ấn khắc tại một viên trống không công pháp bên trong, sau đó làm bộ tại trên người chỉnh trưởng lão Sở Thi. Theo trong nhẫn của hắn, móc ra mai ngọc giản này, đưa cho Yên Thủy Khanh. Một bộ cũng không tệ làm công pháp, ngươi có thể tu luyện. Tiêu Phàm cười nói, công pháp gì nha? Yên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy tò mò, kết quả công pháp về sau, thần thức trực tiếp quét vào trong. Trong nháy mắt bằng không ở. GMNL Một tiếng nhường Tiêu Phàm cũng nhịn không được cười to nói tụng, phát nổ ra đây. Cái này, công pháp này cũng quá ra châu đi, lại có thể để cho chúng ta tu luyện giả tăng lên khống chế chiến sủng số lượng, cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, ngươi phản ứng sao như vậy bình tĩnh? Tiên Thủy Khanh đã triệt để không kềm được. Thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm như thế bình tĩnh, nàng càng là hơn có loại lời nói không có mạch lạc cảm giác. Ta không cần a, ta thân mình có thể khống chế rất nhiều chiến sủng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy trắng toát như ngọc răng. Tê. Này, Tiên Thủy Khanh nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng mặc dù đã sớm đoán được, Tiêu Phàm có thể nắm giữ chiến sủng, hẳn là sẽ không thiếu. Vì chỉ là nàng thấy qua thì có mấy cái, có thể kia rốt cuộc chỉ là suy đoán. Bây giờ được Tiêu Phàm chính miệng thừa nhận, nàng trong lúc nhất thời thật không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc sau một hồi, Tiên Thủy Khanh lộ ra một nụ cười khổ, nhìn một chút ngọc trong tay giản, nói ra: "Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Nay có cái gì tốt khách khí, vốn chính là theo con hàng này trên người lấy được. Ngươi trước thử tu luyện, xem xét hiệu quả làm sao. Nếu là không sai, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một ít thiên giai chiến sủng." Tiêu Phàm hào khí nói: "Không cần không cần, ta dùng địa gia yêu thú là được rồi, thiên gia yêu thú, ta thật sự không có nhiều như vậy tài nguyên đi bổ dưỡng." Yên Thủy Khanh nói xong, lại cảm khái nói: "Trước đó Ngự thú Đường cái đó tiểu nhị nói chuyện, ta nghĩ rất có đạo lý, và muốn tìm đỉnh cấp yêu thú làm vị mình chiến sủng, còn không bằng khế ước một có thể đối với mình có giúp đỡ, phẩm giai tương đối thấp nhưng mà tốt bổ dưỡng, vậy được kiên nhẫn cũng quá thấp. Ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm chiến sủng, chắc chắn sẽ không cho ngươi đi bổ dưỡng." Tiêu Phàm đưa tay nhấn một cái, ngăn lại Yên Thủy Khanh còn muốn tiếp tục nói ra khỏi miệng lời nói. Hắn không cần nghe liền biết, Yên Thủy Khanh muốn nói điều gì. Chỉ vào trình trưởng lão bố chỉ ra tới truyền thống trận, Tiêu Phàm nói sang chuyện khác. "Nơi này, ngươi nghĩ vào xem sao?" "Tại sao lại không chứ?" Yên Thủy Khanh hỏi ngược lại. "Kia đến lúc đó chú ý một chút." Tiêu Phàm không nói thêm gì, cũng không thể mỗi một lần gặp được loại tình huống này đều bị Yên Thủy Khanh ngốc chờ ở bên ngoài nhìn đi. Nguy hiểm, mới là dễ dàng nhất khiến người trưởng thành thứ gì đó a. Mặc dù Yên Thủy Khanh đáp ứng, Tiêu Phàm hay là làm ra vạn toàn phòng bị, thậm chí đem hắc đạn cũng triệu hoán đi ra để nó tạm thời bám vào tại Yên Thủy Khanh trên cánh tay, để tránh gặp được cái gì tình huống đạt tụ. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm mới kéo lại Yên Thủy Khanh tay nhỏ, cũng chống đỡ Huyền Minh Quỷ Thuẫn, bước lên truyền Tống trận. Truyền Tống thời cảm giác hôn mê, nhoáng một cái mà qua. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh lần nữa đi vào một bị ngọn lửa bao phủ thế giới. Liền như là làm mới vào vào gì chỉ hỏa linh dường như. Những thứ này hỏa đều là thanh viêm linh hỏa. Nếu như là những người khác lại tới đây, chỉ sợ đã bị thanh viêm linh hỏa thiêu đốt ngào ngào trừ khiếu, phát ra vô cùng thống khổ thảm thiết tiếng kêu. Nhưng đối với Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh mà nói, Cái này không có lực sát thương gì. Hai người cũng đã thông qua Xích Viêm Thần Pháp, hấp thu Thanh Viêm linh hỏa. Thứ này, hiện tại đã không cách nào đối bọn họ tạo thành làm hại. Nay chỉ sợ sẽ là cái đó nhà của họ Trừng Bang, cho chúng ta làm ra cả bẫy. Nhìn thấy xung quanh tràn ngập Thanh Viêm linh hỏa, Tiêu Phàm nhịn không được bật cười. Vừa nãy thì không nên trực tiếp giết hắn, đi theo hắn cùng nhau đi vào, nếu hắn nhìn thấy chúng ta căn bản không nhận những thứ này Thanh Viêm linh hỏa ảnh hưởng, sợ là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tiên Thủy Khanh thì che lấy miệng nhỏ, khan khách cười không ngừng. Cũng thế, không nên sớm như vậy giết hắn. Tiêu Phạm vẻ mặt đắc tiếc, tiếp tục lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ hướng về chỗ sâu đi đến. Nơi này rõ ràng là một cái dưới đất dung động. Những thứ này thanh viêm linh hỏa cũng không biết mượn nhờ chất liệu gì, cháy hung hực, đem hết thảy xung quanh đều bao bọc ở trong. "Tiêu Phạm, ngươi nhìn xem chúng ta đỉnh đầu." Yên Thủy Khanh đột nhiên thấp giọng, vẻ mặt bị kinh hãi đến nét mặt nói. Tiêu Phạm ngẩng đầu nhìn lại. "Tê." Một hồi cảm giác da đầu tê dại đánh tới. Một mảnh lít nha lít nhít treo ngược nhìn, như là đang nghỉ ngơi bên bước, trải rộng tại đỉnh đầu bọn họ trên vách đá. Những thứ này biên bước tướng mạo dữ tợn, từng cái nhìn lên tới, thật như là mãnh quỷ rừng như không còn nghi ngờ gì nữa chính là cái gọi là Hỏa Linh Quỷ Bức. Chúng ta đây là sự thực đi vào hang ổ của Hỏa Linh Quỷ Bức. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Lần nữa tăng lên mấy tầng Huyền Minh Quỷ Thuẫn về sau, thận trọng hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Nơi này Hỏa Linh Quỷ Bức tu vi cũng không cao, chỉ có ngũ giai dáng vẻ. Vì thực lực của hắn, bống chó canh sát nơi này toàn bộ cũng không có có vấn đề gì. Trải rộng thanh viêm linh hỏa tình huống dưới, Tiêu Phàm không có cách nào dùng thần thức dò xét khảo huyệt chỗ sâu tình huống, chỉ có thể vì thân tự hiểm. Hai người chậm rãi xâm nhập, đi không bao xa. Trên đỉnh đầu treo ngược nhìn Hỏa Linh Quỷ Bức bên trong, bắt đầu xuất hiện lục giai. Lục giai Hỏa Linh Quỷ Bức rõ ràng muốn so ngũ giai một vòng to. Trung quanh hơn 2 thước phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một con Hỏa Linh Quỷ Bức tồn tại. Lệnh đi ý thức rất mạnh. Nhưng loại tình huống này, nếu tiêu phạm muốn đối với mấy cái này lục giai Hỏa Linh Quỷ Bức đối thủ, chúng nó chính là bia sống, chương 679, ngươi muốn chúng nó sao? Chương 679, ngươi muốn chúng nó sao? Tiếp tục thâm nhập sâu. Ngũ giai Hỏa Linh Quỷ Bức biến mất. Toàn bộ biến thành lục giai. Đồng dạng. Mỗi một cái lục giai Hỏa Linh Quỷ Bức trong lúc đó, dường như cũng cách xa nhau 2 3 mét khoảng cách. Lúc này Cửa hang đột nhiên nhất chuyện, một càng lớn sân động, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong tầm mắt. Trên mặt đất thì xuất hiện một ao nham tương. Chẳng qua, không phải bình thường địa tâm ao nham tương, mà là thanh viêm linh hỏa ngưng tụ thành chất lỏng về sau, hình thành ao nham tương. Thực vật. Yên Thủy Khanh kêu lên một tiếng. Tại đây cái ao nham tương bên trong, lại tồn tại một gốc rất xinh đẹp thực vật. Nhìn như là hoa hướng dương dường như, nhưng địa tuyến càng thêm xinh đẹp, xung quanh còn có sáu mảnh người trưởng thành hai cái bàn tay lớn nhỏ cánh hoa, đem địa tuyến xen chúc ở trung tâm. Chợt nhìn, tựa như là một sinh đẹp hoa tiên tử khuôn mặt tươi cười. Thanh viêm linh hỏa vốn là có thanh mộc năng lượng, tồn tại thực vật hình như cũng bình thường a. Nghe được Yên Thủy Khanh kêu lên, Tiêu Phạm cười nói, cũng thế, ta đem cái này quên mất. Yên Thủy Khanh ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra có chút ngượng ngùng tần sắc, sau đó lại cau mày, nhìn về phía cái đó khuôn mặt tươi cười giống nhau đóa hoa. Do đó, đây là cái gì thực vật? Tiên nữ hồn hoa. Tiêu Phạm vẻ mặt lạnh nhạt giải thích nói, tiên nữ hồn hoa. Chút tên quen thuộc, Yên Thủy Khanh lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc suy tư. Tiêu Phạm không có nói rõ, cười híp mắt nhìn Yên Thủy Khanh. Hồi lâu, Yên Thủy Khanh đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng. Ta, ta nhớ ra rồi. Đây không phải trong truyền thuyết kia, có thể làm cho tu luyện giả, tất nhiên ngưng tụ một loại thần hồn thần thông thứ gì đó sao? Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, cười lấy giải thích nói: "Tiên nữ hồn hoa tác dụng chính là cái này, chẳng qua cùng vấn anh linh quả, cũng là linh hoa quả giống nhau, chỉ nhắm vào nữ tu một loại đặc thù linh thực đi." Tiêu Phàm gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Nói nó là linh thực, kỳ thực thì không hoàn toàn chuẩn xác, nó muốn so linh thực cao cấp hơn một ít, đã coi như là một loại thực vật hệ yêu thú, thật chỉ có thể nhắm vào nữ tu." Tiên Thủy Khanh chỉ là nghe nói qua, tiên nữ hồn hoa truyền thuyết cỗ thể này đến cùng là cái gì dạng một loại đồ vật? Con la lần đầu tiên gặp được. Đúng vậy a." Tiêu Phàm gật đầu, vẻ mặt chắc chắn nói, "Tên của nó chính là chứng minh tốt nhất. Sao, ngươi còn cảm thấy cái đồ chơi này ta còn có thể nói đùa với ngươi a?" Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. "Trong khoảng thời gian này, ngươi đã trợ giúp ta quá nhiều, ta sợ ngươi lại đem thứ này nhường cho ta." Yên Thụy Khanh ngượng ngùng nói, "Có thể là quan hệ đã rất thân mật. Yên Thụy Khanh hay là lựa chọn nói ra lời nói này? Nếu đổi lại là người khác." Vậy khẳng định là ngượng ngùng. Lỡ như Tiêu Phàm cũng không phải ý tứ này, Kết quả nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Phàm rốt cục là đem này khỏa tiên nữ hồn hoa tặng cho nàng đâu, hay là không tặng cho nàng đâu? Cuối cùng làm cho hai người cũng vô cùng lúng túng. Người suy nghĩ nhiều, dạng này đồ tốt, nếu thật là đúng ta hữu dụng, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Rốt cuộc, thực lực của ta càng thêm cường đại mới có thể đối với các ngươi có càng lớn giúp đỡ, không phải sao? Tiêu Phàm cười lấy hỏi ngược lại. Nói cũng đúng. Tiên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, vậy ngươi cảm thấy, thứ này, trừ ra cho ta dùng, còn có ai dùng càng thêm phù hợp đâu? Tiên Thủy Khanh đã sớm biết, chính mình cũng không phải Tiêu Phàm bên cạnh, duy nhất hồng nhan Nói như vậy, thì không có bất kỳ cái gì muốn để Tiêu Phàm làm lựa chọn ý nghĩa. Đơn thuần chính là cảm thấy, thứ đồ tốt này, khẳng định là nàng nhóm những thứ này Tiêu Phàm Hồng Nhan chi kỳ dụng, mới càng thêm phù hợp. Thì cho ngươi đi." Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp, "Cho ta." Yên Thủy Khanh vẻ mặt kinh ngạc. "Ừm." Tiên nữ hồn hoa đặc tính, giống như sích viêm hóa yến, một sáng rời khỏi sinh trường địa, tự thân mang theo đặc tính, liền sẽ ngay lập tức biến mất. Người bây giờ đang ở bên cạnh, không trước tăng cường ngươi dụng, còn đi tìm những người khác đến, lỡ như trong lúc đó có những người khác phát hiện, bị cướp đi làm sao bây giờ? Tiêu Phàm giải thích đến nơi đây, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nhũ mày nói: "Với lại, quan trọng nhất là, thứ này còn có một cái tính đặc thù. Đó chính là một sáng có những người khác tới gần, nó rồi sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn trong quá trình, nó đã tính, cũng sẽ biến mất theo. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì?" Yên Thủy Khanh trong nháy mắt vội vàng lên, chờ không nổi liền muốn hành động, hình như sợ thứ này, lập tức liền sẽ biến mất tại trước mắt của mình dường như. "Không đợi." Tiêu Phàm đưa tay kéo lại Yên Thủy Khanh, chỉ chỉ tiên nữ hồn hoa phía trên vách đá vị trí. Ba con chỉ lớn chừng quả đấm hỏa linh quy bích. Hiện ra tam rắc chi thế, treo ngược tại trên vách đá. Tốp nhỏ nhắn sinh sán hỏa linh quỷ bực. Tiên Thủy Khanh ánh mắt bên trong, không hiểu lóe ra một tia sáng lấp lánh quá mang. Ngươi sẽ không cảm thấy cái đồ chơi này vô cùng đáng yêu a? Tiêu Phạm mơ hồ cảm giác được Yên Thủy Khanh nảy lóe ra ánh mắt, triển lộ ra ý nghĩa, khóe miệng co giật không chỉ mà hỏi. Kỳ hỉ. Tiên Thủy Khanh ngượng ngùng cười cười, gỡ một chút trên trán tóc mái, so với cái khác hình thể to lớn hơn hỏa linh quỷ bực, này ba tên tiểu gia hỏa, sắc thực vô cùng đáng yêu. Chúng nó là vừa ra đời hỏa linh quỷ bực sao? Tiêu Phạm nghe vậy, khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Này cũng không phải cái gì vừa ra đời hỏa linh quỷ bức, đây là thực sự cựu giai hỏa linh phu nhân. Mỗi một cái đều là hỏa linh quỷ bức vương. Cái gì? Tiên Thủy Khanh lập tức bị khiếp sợ đến, miệng nhỏ kinh ngạc trương đại, vô cùng chóng trĩa, đủ để tắt hạ một khóa đại chứng mặt. Tại sao có thể như vậy? Trước đó những kia, Tiên Thủy Khanh chỉ chỉ ba con cựu giai hỏa linh quỷ bức vương, vừa chỉ chỉ phía sau bọn họ, vừa mới đi vào sơn động đi chót. Trong lúc nhất thời, lại có chút ít không biết nói cái gì cho phải. Rất bình thường. Nếu là dựa theo hỏa linh quỷ bức mà tính, tu vi càng mạnh, hình thể càng lớn, những thứ này cựu giai hỏa linh quỷ bức vương Hình thể cái kia đại tới trình độ nào? Kia chẳng phải thành bia sống sao?" Tiêu Phàm cười nói, "Cũng là hống." Tiên Thủy Khanh lộ ra một tia vô cùng đáng yêu nụ cười, "Vậy làm sao bây giờ? Là không phải là muốn lấy tới vậy, nhưng tiên nữ hồn hoa, nhất định phải diệt đi kia ba con hỏa linh quỷ Bắc vương." Giải quyết kia ba con hỏa linh quỷ Bắc vương, kỳ thực cũng không phải việc khó nhì. "Đúng là ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác." Tiêu Phàm chậm chậm vào Yên Thủy Khanh, thần bí nở nụ cười, "Ngươi, ngươi nhìn như vậy nhìn người mãi làm gì?" Tiên Thủy Khanh bị Tiêu Phàm nhìn xem rất là bất an, xấu hổ mà căng thẳng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, giận trách: Ngươi mới vừa nói những thứ này, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương vô cùng đáng yêu đúng không?" Tiêu Phàm hỏi. "Sắt thực thật đáng yêu." Nho nhỏ chỉ, mặc dù khuôn mặt hay là giữ tợn như quỷ quái, thế nhưng lại như là hình xăm giống nhau. Tiên Thủy Khanh liên tục chỉ vào cái đầu nhỏ. "Vậy ngươi muốn đưa chúng nó trở thành chính mình chiến sủng sao?" Tiêu Phàm hỏi. "À dạ." Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt chấn ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm vấn đề này, nàng là hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Đột nhiên bị hỏi, trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào, nhưng mà trong nội tâm, lại đã không nhịn được mong đợi lên. Chương 680, 30 ước linh khí. Nhiều thủy rồi, chương 680, 30 ức linh khí, nhiều thủy rồi. Ta thật có thể cùng chúng nó ký kết khế ước sao?" Tiên thủy khanh mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. "Tại sao lại không chứ?" Tiêu Phàm cười cười, ngược lại một câu, không giống nhau Yên thủy khanh mở miệng, đột nhiên liền xông ra ngoài. "Hệ thống, giúp ta trấn áp chúng nó." Loại chuyện này, Tiêu Phàm cảm thấy giao cho hệ thống, khẳng định càng thêm thuận tiện. "Có phải khấu trừ 30 ức linh khí?" Hệ thống thì không nói nhảm, trực tiếp đưa yêu cầu. "Chính ngươi chuyển hóa linh thạch, tiến hành khấu trừ đi." 30 ức linh khí, cũng liền 30 ức linh thạch mà thôi, nhiều thủy á? Tiêu Phàm không một chút nào đau lòng. Xoẹt. Thế là, trong mắt Tiễn Thủy Khanh, liền thấy Tiêu Phàm bay xong sau khi ra ngoài, hai tay đột nhiên tách ra một đạo lam tự sắc quang mang. Dịu. Sau đó một tiếng văng nhỏ, lam tự sắc quang mang chia ra làm 3, hóa thành 3 cái đầy đủ đem 3 con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương bao vây lại linh võng, đưa chúng nó bao lại. Ba con cũng không biết là đang ngủ, hay là tại nhắm mắt nghỉ ngơi Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, bị chụp vào trong cái mắt. Đột nhiên mở ra huyết con ngươi màu đỏ tự. Tại chúng nó chỉ lớn chừng quả đấm trên thân thể, như là 3 cặp đầu đỏ. Nhìn lên tôi có chút cổ quái, nhưng lại có vẻ rất là đáng yêu. Nheo nhỏ đầu đỏ trong đôi mắt, lóe ra sự sững sờ tâm trạng. Ta làm sao vậy? Ai đem lão tử bao lại? Thả ta ra ngoài. Ba con hỏa linh quỷ bức vương đội vàng giằng co. Thế nhưng bọn chúng dễ rựa. Tại hệ thống trấn áp xuống, nghiêm nghiêm chính là vô dụng công. Chúng nó càng dễ rựa. Bao lại bọn chúng linh võng, càng là thu nhỏ. Cuối cùng, dường như lưỡi chúng nó hoàn toàn chói chói lại. Lần này, ba con hỏa linh quỷ bức vương triệt để thành thật. Tiểu phàm tay một lúc, một đạo linh khí thấu thể mà ra, hóa thành một con linh khí bàn tay. Đem ba con triệt để thành thần Thần Hỏa Linh Quỷ Bất Vương bắt về đến trong lòng bàn tay. Có thể là hiểu rõ, người nam nhân trước mắt này đều sẽ quan hệ đến tương lai mình vận mệnh. Ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương đôi mắt nhỏ trong ngực châu, ngay lập tức để lộ ra cầu khẩn, lấy lòng tần sắc. Tự giác một chút, cùng nàng ký kết khế ước, ta tạm tha các ngươi." Tiêu Phàm chỉ vào Yên Thủy Khanh, mặt không thay đổi đúng ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương ra lệnh. Ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh cũng không biết là ảo giác của mình hay là tự thi. Rõ ràng theo ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương đậu đỏ lớn nhỏ trong mắt bên trong, cảm nhận được một tia khinh thường cùng xem thường. Thế nhưng một giây sau, ba tia ẩn chứa ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương Linh Hồn Thanh Viêm Linh Hỏa hướng về nàng bày tới. Tiên Thủy Khanh bị giật mình. Không cần phân chương, chọn lựa một con, tiến hành khế ước. Tiêu Phàm nhắc nhở âm thanh, nhưng Yên Thủy Khanh ngay lập tức bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương. Cuối cùng chọn lựa trong đó một con mẫu cùng nó ký kết khế ước. Bởi vì là tại Tiêu Phàm phép bổ dưới, ba con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương chủ động cùng Yên Thủy Khanh ký kết khế ước. Loại tình huống này, dù là Yên Thủy Khanh tu vi hiện tại chỉ có võ hoàng thì gần như không có khả năng xuất hiện phản vệ, phản bội tình huống Trước đây, Tiêu Phàm đúng là muốn cho Yên Thủy Khanh cùng 3 con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương toàn bộ ký kết khế ước. Thế nhưng sau đó phản ứng, Yên Thủy Khanh mới vừa vặn cầm tới Ngự Thú Quyết, còn không có tu luyện, hiện nay cũng chỉ có thể khế ước một con chiến sủng. Với lại, đối với Yên Thủy Khanh mà nói, một con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, kỳ thực đã đầy đủ năng sử dụng. Dù rằng nàng tương lai có thể đem Ngự Thú Quyết tu luyện tới rất cao thâm trình độ, nhưng theo Tiêu Phàm học tập Ngự Thú Quyết về sau, gia tăng thuộc tính tinh thần đến xem, thứ này cũng không có khả năng thật nhờng Yên Thủy Khanh đạt tới giống như Tiêu Phàm, coi như không thấy yêu cầu, khế ước vô số chiến sủng. Hệ ấy nguyên vẫn là có số lượng yêu cầu. Rốt cuộc, người bình thường muốn khế ước chiến sủng, nhiều hơn nữa vẫn là phải nhìn xem tu luyện giả thân mình thần hồn cường độ. Thân hồn không đủ cường đại, cưỡng ép khế ước chiến sủng, chỉ có thần hồn bị no bạo một cái thê thảm kết cục. Tiêu Phàm cũng không hy vọng Yên Thụy Khanh rơi vào kết cục như thế. Như vậy một thặng hỏa linh quỷ bức vương đối với nàng mà nói, cũng đã đủ rồi. Kết quả là, Tiêu Phàm tại còn lại 2 con tội nghiệp hỏa linh quỷ bức vương bên trong, chọn lựa một con, cùng mình ký kết khế ước sau. Còn lại một con, quyết định đợi đến giờ đi nơi này về sau, đưa cho Lý vương. Ngự thu quyết Tiêu Phàm là khẳng định phải cho bên cạnh mình mỗi một cái hùng nhan tu luyện. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương làm một cái đặc thú yêu thú. Có thể tăng lên tới cửu giai, kỳ thực đã rất tốt. Về phần thập giai, võ đế cấp yêu thú khác. Tiêu Phàm không phải là không muốn chuẩn bị cho các nàng, mà là cho dù là hắn, cho đến bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua dù là một con. Hắn chính mình đồng dạng không có. Cứ như vậy, cho dù hắn nghĩ, cũng thuộc về không bột đũa gột nên hồ a. Khế ước sau khi thành công, Tiêu Phàm mở ra Hỏa Linh Quỷ Bất Vương bảng thuộc tính, tra nhìn lại. Chiến sủng, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương. Phẩm giai, cửu giai yêu thú. Trung thành, 100. Di chủ có thể khống chế 10 con bắt giai hỏa linh quỷ bức, như ký chủ có năng lực đem 10 con bắt giai hỏa linh quỷ bức thì khống chế, thì có thể mượn nhờ chúng nó, khống chế 20 con đất giai chiến sủng. Cứ thế mà suy ra, ký chủ tổng cộng có thể khống chế 31 một con tứ giai đến cửu giai hỏa linh quỷ bức. A. Nhìn thấy hỏa linh quỷ bức Vương giới thiệu, tiểu phàm người. Đây là nói, chính mình có cơ hội nắm giữ một con có hỏa linh quỷ bức tạo thành vào đoàn sao? Về sau gặp được địch nhân, thiện tay vung lên nhì. 31 một con hỏa linh quỷ bức, như là hắc vân ép thành bình thường, che ngập bầu trời xuất hiện ở đâu còn cần hắn tự mình động thủ. Trực tiếp đứng ở một bên, chờ đợi Hỏa Linh Quỷ Bức nhóm giải quyết địch nhân, hoàn toàn nằm thắng a. Bất quá, hệ thống có cơ hội nắm giữ 10 con bắt giai Hỏa Linh Quỷ Bức, là có ý gì? Tiêu Phàm gặp được loại chuyện này, cũng muốn hỏi rõ ràng. Nếu không, hắn đã hiểu cùng hệ thống cho rằng không may xuất hiện, có thể liền phiền toái. Mặt chữ ý nghĩa chính là đưa chúng nó khế ước. Hệ thống lạnh nhạt đáp lại nói: "Phục." Nghe được hệ thống giải thích, Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại thổ hết xúc động. Nếu như là đem những thứ này Hỏa Linh Quỷ Bức khế ước, đó cùng Hỏa Linh Quỷ Bức Vương có quan hệ gì? Chính hắn lẽ nào liền không thể làm được, khống chế chính mình khế ước chiến thú sao? Dàng đạo lý, cứ như vậy, đừng nói là 31 một con Hỏa Linh Quỷ Bướm, liền xem như 3111, 31111, thậm chí 300 triệu chỉ Hỏa Linh Quỷ Bướm, hắn đều có thể khế ước, đồng thời khống chế, tạo thành một cảng thêm đáng sợ quân đoàn Hỏa Linh Quỷ Bướm được không? Mặc dù ký chủ khế ước chiến thú, sát thực đây bình thường tu luyện giả, thoải mái rất nhiều, nhưng tương tự không phải không hạn chế. Nhất là làm số lượng quá nhiều đồng loại yếu tố, đồng thời bị ký chủ khế ước, chúng nó đều sẽ coi như không thấy thân mình giai tầng, xuất hiện tranh thủ tình cảm tình huống mạo hạ linh quý bức vương năng lực đặc thủ, liền đem ngăn chặn loại nguy hiểm này xuất hiện. Hệ thống nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Ta lần nữa cảm giác mình bị hố. Nói trắng ra, ta là cái này tìm cái chức nghiệp người quản lý, giúp ta quản lý một công ty thôi. Nếu như không có cái nghề nghiệp này người quản lý, ngày nhà công ty nguyên bản tất cả nhân viên cũng là bình đẳng tồn tại, ai cũng có tư cách bởi vì chính mình xuất giá mà trở thành người dẫn đầu." Tiêu Phàm suy tư một lát, cuối cùng đã rõ ràng rồi ý gì, chương 681, lại là người cầm, chương 681, lại là người cầm. Thông minh, không hổ là buồn hệ thống nhận định ký chủ. Hệ thống tiện hề hề đáp lại nói: "Ha ha." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt cái này Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, nhịn không được thở dài một cái. Có chút ngu, lại có chút vô bổ. Hình như đối với mình, cũng không có có bất kỳ trợ giúp nào. Rốt cuộc, Tiêu Phàm bây giờ căn bản không có cái nào, thật đem còn lại tháng 3 năm 10 con Hỏa Linh Quỷ Bất cũng cho khế ước. Hắn có lượng, cũng là lại khế ước 10 con bát giai Hỏa Linh Quỷ Bất. Nhưng nếu là đem này 10 con bát giai Hỏa Linh Quỷ Bất cũng cho khế ước, vậy chính hắn thì sẽ không còn còn lại mấy cái chiến sủng danh ngạch. Vì Hỏa Linh Quỷ Bất mà lãng phí hết chiến sủng danh ngạch, Tiêu Phàm cảm thấy rất không đáng. Đương nhiên, đây là chỉ hỏa linh quỷ bức vương đặc thù bản lĩnh. Nó tự thân dù sao cũng là cựu gia yêu thú, hay là nắm trong tay thanh viêm linh hỏa đặc thù yêu thú. Sức chiến đấu đặt ở toàn bộ cựu gia yêu thú bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Cái này mang ý nghĩa, nó cũng là có thực lực, cùng võ thần định hình phong cường giả đối kháng. Tiêu Phàm thực lực cũng áp chủ bài, hay là đạt được một chút tăng lên. Thực lực như vậy, đúng Tiêu Phàm mà nói, mặc dù gia tăng không tính rất nhiều. Thế nhưng đúng Nghiên Thủy Khanh mà nói, kia gia tăng cũng rất nhiều. Cùng con kia Ngẫu Hỏa Linh Quỷ Bức Vương khế ước được sau khi thành công, nàng liền hao tốn hồi lâu thời gian, cùng đối phương tiến hành giao lưu, tăng lên lẫn nhau ở giữa tình cảm cùng ăn ý. Đây là người bình thường, khế ước chiến sủng về sau, chuyện ắt phải làm. Rốt cuộc, bọn hắn còn cần bồi dưỡng cùng chiến sủng ở giữa trung thành độ. Nào giống Tiêu Phàm, mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, trung thành độ trực tiếp chính là mắt chỉ số, thì căn bản không có rơi xuống lo lắng. Nhìn thấy Yên Thụy Khanh giống tiểu nữ hải, cuối cùng thu hoạch yêu thích món quà, ở một bên chơi tương đối vui vẻ bộ dáng, Tiêu Phàm hơi cười một chút, lần nữa xem xét lên Hỏa Linh Quỷ Bức Vương tiếp tục tăng lên yêu cầu lại cần các 5000 vạn hỏa nguyên tố cùng thanh mục nguyên tố. Cợt mờn ờ, ngươi muốn chút mặt đi. Thì ngươi dạng này thăng cấp yêu cầu lại còn cao như vậy. Tiêu Phàm lập tức ở trong lòng máng lật trời. Vốn là cảm thấy Hỏa Linh Quỷ Bất Vương có chút không đáng tin tuệ, thăng cấp lại cần cao như vậy yêu cầu, Tiêu Phàm lập tức càng thêm bất mãn lên. Có thể đoán được, nếu Tiêu Phàm không phải trên người, thật có dư thừa nguyên tố, muốn nhường hắn cho Hỏa Linh Quỷ Bất Vương thăng cấp, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Đem cuối cùng một con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, tạm thời phong ấn, cất giữ sau lưng Linh Đạo Hải Thú Tiểu Thiên Địa về sau. Tiêu Phàm cùng ánh mắt của Yên Thủy Khanh đặt ở trên người tiên nữ hồn hoa. Không có ba con hỏa linh quỷ bức vương hạn chế, tiên nữ hồn hoa rõ ràng tách ra càng thêm rực rỡ khí tức. Một tia màu hồng phấn vương sáng, theo đại hoa trong mâm phát ra, để người nhìn nhiều, cũng có chủng đắm chìm trong đó cảm giác. Tê. Yên Thủy Khanh hít một hơi lãnh khí. "Tiêu Phàm, ngươi có cảm giác hay không? Thứ này phát ra khí tức, hình như càng thêm mê người." Sắc thực có như vậy một chút, chẳng qua cũng luôn cẩn thận. Cái đồ chơi này tương đối quỷ dị, nói không chừng phát ra khí tức, mang theo mêuyến hiệu quả. Tiêu Phàm vẻ mặt thận trọng nhắc nhở. "Mêuyến hiệu quả" Yên Thủy Khanh kỳ lạ, đây chính là có thể làm cho thần hồn của ngươi, nhất định sinh ra thần hồn thiên phú thứ gì đó, mang theo mê miến hiệu quả, không phải rất bình thường sao?" Tiêu Phàm cười nói, "Cũng đúng a. Ngược lại là đem cái này không để ý đến. Muốn hay không?" Ánh mắt của Yên Thủy Khanh một thẳng nhìn chăm chú ở trên người tiên nữ hồn hoa. Còn chưa dứt lời dưới, liền thấy tiên nữ hồn hoa đột nhiên muốn chạy trốn, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. "Vật nhỏ, lại muốn chạy?" Trấn hồn lôi tiếp. Tiêu Phàm đồng dạng nhìn thấy muốn chạy trốn tiên nữ hồn hoa, ngay lập tức phóng xuất ra chiêu thức công đánh tới. Ầm ầm. Không gian thu hẹp bên trong, ngay lập tức hiện ra chấn nhi hy bình linh luật tiếp. Tất cả hư không giống như đều bị lôi điện tràn ngập. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được lôi điện chạm đến thân thể chính mình về sau, sinh ra loại đó to to cảm giác từ bên hai. Thì may mắn, một chiêu này cũng không phải châm đối với bọn hắn hai người. Nếu không, vẹn vẹn là ảnh hưởng còn lại, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được lôi điện tồn tại. Nếu là thật công kích đến trên người bọn họ, lực sát thương tuyệt đối không nhỏ. Phanh phanh phanh. Thế nhưng, Dương Tiêu Phàm một bước Trấn hồn lôi kiếp sau khi xuất hiện, như là căn bản tìm không thấy mục tiêu công kích giống nhau. Tùy ý công kích tới, nhưng không có công kích tại trên người tiên nữ hồn hoa. Nguyên bản hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ rung động không gian, trong chớp mắt, liền bị trấn hồn lôi kiếp mở rộng đến một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Nguyên bản liên tính ghé vào vách đá đỉnh chót những tia hỏa linh quỷ bức. Lúc này thì toàn bộ bị chấn động, biến phấn khởi. Giống như một đạo dòng lũ sắt thép dường như hướng về bên ngoài sơn động phóng đi. Chúng nó lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không biết Tiêu Phàm thả ra chiêu thức này khủng bố. Khẳng định là rời xa chiêu thức phạm vi, mà không phải hướng về chiêu thức bao phủ phương hướng đánh thẳng tới. Trong chớp mắt, tất cả hang ổ của Hỏa Linh Quy Bức, trừ ra Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh Khế ước hai con cựu giai Hỏa Linh Quy Bức, cái khác Hỏa Linh Quy Bức lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chấn Hồn Lôi Kiếp tại đem toàn bộ dung động tiến một bước nhỏ rộng, đặt tới hai cái sân bóng lớn nhỏ về sau, cuối cùng hành quân lặng lẽ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây nhất định không phải Chấn Hồn Lôi Kiếp, bình thường lúc công kích ở giữa. Nhưng vấn đề là, Chấn Hồn Lôi Kiếp lại tìm không đến địch nhân lúc, cũng sẽ chủ động lựa chọn tự động biến mất. Chính là vì tránh cho Tiêu Phàm cái chủ nhân này, đem lại năng lượng trên không cần thiết lãng phí. Nhìn về phía trước, chầm chậm vào một mặt to đĩa, như cũ tại thanh viêm linh hỏa ngưng tụ mà thành ao nham tương bên trong, chấp chẩn xinh đẹp dáng người tiên nữ hồn hoa. Tiêu Phàm không hiểu cảm nhận được một loại bị trảo phóng cảm giác. "Dãnh, tên chó chết này lại chế giễu chúng ta." Tiêu Phàm khí thẳng cắn răng. "Tiêu Phàm, không muốn vì một con xúc sinh tức giận, bố trí. Tất nhiên chúng ta chiến sủng có thể chế được nó, không bằng trực tiếp đem chiến sủng độc thủ." Tiên Thủy Khanh nhìn Tiêu Phàm khí giơ chân bộ dáng, nhịn không được thì có loại cười ha ha một phen cảm giác, sau đó thiện ý nhắc nhở. "Vậy cũng chỉ có thể như vậy." Tiêu Phàm vô vô chính mình khế ước Hỏa Linh Quỷ Bức Vương cái đầu nhỏ, chỉ vào tiên nữ hồn hoa, thử lệnh nói: "Cho ta sống nó, một lúc cho ngươi ban thưởng, nếu không giải quyết được, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Chiêm chiếp, Hỏa Linh Quỷ Bức Vương biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩa, ánh mắt bên trong lóe ra tủ thân, đáng thương quằn màn, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, thưởng Tiêu Phàm rõ ràng biểu đạt, chính mình khẳng định có thể giải quyết cái này tiên nữ hồn hoa ý nghĩa. Lại là người câm, không thể đạt được Hỏa Linh Quỷ Bức Vương trực tiếp trong lời nói đáp lại. Tiêu Phàm lần nữa nhướng mày, bất mãn lẩm bẩm một tiếng, chỉ tiếp ghen sắt không thành thép trợn mắt nhìn Hỏa Linh Quỷ Bức Vương. Từ từ nói, đều là cựu gia yêu thú, lại còn không biết nói chuyện, ngươi nói một chút ngươi, bình thường là có nhiều lưỡi. Ta cho ngươi biết, muốn cùng ở bên cạnh ta, nhất định phải biết nói chuyện. Cho ngươi thời gian 1 tháng, học được nói chuyện. Chương 682, siêu thần lục cảm, chương 682, siêu thần lục cảm. Đứng ở Tiêu Phàm bên người Yên Thủy Khanh, dường như cũng sợ ngây người. Đây chính là tương lai phải bồi bạn chính mình, rất có thể là cả đời chiến sủng a. Cái khác tu luyện giả, cái nào một cái không lạ sủng ái, đau nhìn. Có ai dám giống như Tiêu Phàm, cũng dám như thế cõng kỉnh đối đãi chính mình chiến sủng? Này không phải cố ý cho chiến sủng, tại thời khắc mấu chốt, phản bội chủ nhân lý do sao?" Yên Thủy Khanh do dự, đúng theo phàm truyền âm nhắc nhở. "Tiểu Phàm, ngươi đối đãi Hỏa Linh Quỷ Bất Vương thái độ, có phải hay không có chút quá ác liệt? Bọn hắn là chúng ta chiến sủng, chúng ta nên ôn nhu thì thầm, như là đối đãi con của mình giống nhau, nói chuyện cùng bọn họ, ngươi không nên như vậy đi. Liên xem như đối đãi hài tử, thì có hùng hài tử. Con không dạy lỗi của cha." Gia Hỏa này như thế không dùng được, cũng là bởi vì trước đó không ai hảo hảo quản giáo hắn, ta tất nhiên thành chủ nhân của hắn, khẳng định phải hảo hảo quản giáo một phen, đỡ phải hắn đường đường cựu gia yêu thú. Cuối cùng mục lệ. Tiêu Phàm nghe được Yên Thủy Khanh nhắc nhở, trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng. Hắn cùng Yên Thủy Khanh khắc nhau, không cần lo lắng vấn đề độ trung thành, cho nên làm sao đối đãi chính mình chiến sủng, đúng là nhìn xem tâm tình của hắn. Tràng qua tình hình chu dưới, liền như là lúc trước hắn gặp phải những kia chiến sủng, liền không có cái nào một con có thể làm cho hắn thái độ ác liệt như vậy đi đối đãi. Hắn thì đúng là đem những thứ này chiến sủng trở thành con của mình, bằng hữu đi đối đãi. Nhưng vấn đề là, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương cùng bọn hắn không giống nhau a. Tiêu Phàm đối với nó trách cứ, thật là có một ít chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hương vị ở bên trong. Sắt thực có loại tử phụ, đối mặt hùng hài tự ý nghĩa. Nhìn thấy Yên Thụy Khanh như có điều suy nghĩ trên mặt, Tiêu Phàm cũng có chút hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở: "Thụy Khanh a, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng ta hợp tập, ngươi cảm thấy nên sao đối đãi ngươi chiến sủng, thì vẫn là dùng thế nào thái độ đi đối đãi, tình huống của ta tương đối là tù, cũng không cần lo lắng những thứ này chiến sủng phản loạn." "Trán, như vậy sao?" Nghe được Tiêu Phàm câu nói sau cùng, Yên Thụy Khanh đây là triệt để đã hiểu tất cả. Chẳng thể trách thái độ như thế táo kính. Nguyên Lai không cần lo lắng chiến sủng phản bội. Nay còn có cái gì dễ nói? Không cần lo lắng chiến sủng phản bội, chính là tất cả có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm đầu nguồn mà. Họ không được. Cái này thật học không được. Yên Thủy Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng. Chậc. Nàng hoàn toàn như trước đây, Ô Nhu thì thầm cùng mình khế ước Hỏa Linh Quỷ Bất Vương nói thầm hai câu sau. Đồng dạng phát ra chiêm chiếp âm thanh, bị Yên Thủy Khanh xưng là phụ phụ Hỏa Linh Quỷ Bất Vương mãi, có chút e ngại liếc nhìn Tiêu Phạm một cái về sau, thì xông về tiên nữ hồn hoa. Bị hai con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương vây công tiên nữ hồn hoa, lập tức đắc chí không nổi. Tiêu Phàm thị cuối cùng không có lại từ trên người của nó, cảm nhận được bất luận cái gì chả phù ý nghĩa. Trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, chỉ vào đối phương, nói với Yên Thủy Khanh: "Gia hòa này, rõ ràng cũng là lẫn yếu sợ mạnh đồ chơi. Do đó, về sau gặp được loại vật này, cũng đừng có cho bọn hắn sắc mặt nhìn xem, không cần phải." "Ừm ừm." Tiên Thủy Khanh gật đầu, kiều mị chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng không biết là đem Tiêu Phàm nghe lọt được, hay là đơn thuần qua loa một chút. Tại hai con hỏa linh quý bức vương thay phiên công kích đến, tiên nữ hồn hoa có vẻ ngày càng suy yếu. Mắt thấy thì sắp không được. Tiêu Phàm bên hai Đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập mị hoặc giọng của nữ nhân. "Không, đừng có giết ta." Ai? Tiêu Phàm con mắt chằm chằm vào tiên nữ hồn hoa, khoảng đoán được, thanh âm này nên là tới từ thứ này, bất quá vẫn là mở miệng hỏi câu. "Là ta, tiên nữ hồn hoa." Tiên nữ hồn hoa tiếp tục dùng kia mị hoặc âm thanh đáp lại nói, "Vậy ngươi nói nói là nói, chúng ta vì sao không nên giết ngươi?" Tiêu Phàm nhướn mày cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, "Ta có thể giúp bên cạnh ngươi vị đạo hữu này gia tăng một hạng thần hồn tiên phú. Ngươi giúp nàng gia tăng thần hồn tiên phú lúc, lẽ nào ngươi sẽ không phải chết?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Nếu như là ta chủ động giúp nàng ta sẽ không phải chết, sẽ chỉ rơi xuống một bộ phận thực lực. Giọng tiên nữ hồn hoa càng thêm mị hoặc, làm cho nam nhân nghe, dường như là có một cái tay nhỏ tại trong lòng hắn không ngừng trêu chọc, làm cho lòng người ngứa. Đáng tiếc, tiểu này mị hoặc đối với Tiêu Phàm mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bên cạnh hắn kia hồng nhan, các loại loại hình cũng có. Cho dù là đã từng nghiên thủy khan, đều thuộc về vô cùng mị hoặc đại nữ nhân ngữ tỷ, so với này giọng tiên nữ hồn hoa, không biết trêu chọc bao nhiêu. Quan trọng nhất là, biết rõ tiên nữ hồn hoa trông ngòi, không có bất kỳ cái gì kết quả. Tiêu Phàm lại làm sao có khả năng mất lựa? Ha ha, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh về sau, Tiêu Phàm lại đột nhiên ở giữa hỏi: "Nói như vậy, nếu như là ngươi chủ động lựa chọn giúp đỡ tình huống dưới, ngươi có phải hay không còn có thể chủ động lựa chọn giúp nàng tăng lên loại kia thiên phú?" "Ta." "Đúng." Tiên nữ hồn hoa trong lòng hoảng hốt, vốn là muốn lựa gạt Tiêu Phàm một chút, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm lạnh như băng con người, nó ngay lập tức không dám nói láo, chỉ có thể thành thành thật thật hồi đáp: "Có thể là có thể, nhưng chỉ có 3 cái lựa chọn." "Lựa chọn gì? Nói đến ta nghe một chút." Tiêu Phàm liếc nhìn Yên Thủy Khanh một cái. Tiên thủy Khanh không biết Tiêu Phàm cùng tiên nữ hồn hoa giao lưu, nàng lạ nghe không được tiên nữ hồn hoa. Cho nên nghe được Tiêu Phàm một bộ đang cùng người giao lưu hình tượng, nhưng nàng rất là không hiểu ra sao. Huyền chim mị điệp, siêu thần lục cảm, mẫn nhuệ trí nhãn, tiên nữ hồn hoa đem ba loại có thể cung cấp lựa chọn phương hướng, nói cho Tiêu Phàm, đồng thời rõ ràng giải thích giữa bọn chúng khác nhau. Huyền chim mị điệp chính là cho thần hồn gia tăng mê vẫn hiệu quả. Mỗi lần sử dụng, đều sẽ theo trên người tu luyện giả, dâng lên một con hồng nhạt hồ điệp huyết ảnh, vô cùng xinh đẹp. Đồng thời cũng sẽ nhường tu luyện giả mị hoặc lực lượng tăng lên, để người không tự chủ được trong đám trộm cuối cùng luân hãm vào trong ảo cảnh. Siêu thần lu cảm chính là nhường thần hồn cảm giác đạt được tăng lên. Năng lực này nhưng thật ra là tương đối thích hợp với Yên Tuyển Thủy Khanh. Vì Yên Tuyển Thủy Khanh trong khoảng thời gian này, triển lộ ra giác quan thứ 6 thì vô cùng cường đại. Một ít tiêu phàm đều không thể cảm giác được thứ gì đó, nàng vậy mà đều năng lực trước giờ cảm giác được. Mà cuối cùng mẫn nhuệ chi nhãn, kỹ thực chính là tăng lên thần thức dò xét phạm vi. Thì như nói, đem một cái bình thường võ tông tu luyện giả có thần hồn cường độ, xem như nhất nhân chi hồn. Nhất nhân chi hồn có thể dò xét xung quanh trong phạm vi 100m tất cả. Như vậy Yên Thủy Khanh nhất nhân chi hồn, có thể dò xét hai trong phạm vi trăm thước tất cả. Khuyết điểm chính là, gặp được thần thức không cách nào dò xét, bị ngăn cách, kia nàng thì không thể tiến hành dò xét. Cho nên, ba loại so sánh với mà nói, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, loại thứ hai thích hợp nhất Yên Thủy Khanh. Loại thứ nhất phát động tiếng động quá lớn, nếu là địch nhân trước giờ phát hiện, căn bản không thể nào bị mị hoặc đến. Lại nói, Yên Thủy Khanh thế nhưng nữ nhân của mình, dựa vào cái gì muốn khiến người khác cảm thụ đến chính mình mị lực của nữ nhân? Đương nhiên, này ba loại lựa chọn chỉ là Tiêu Phàm ý nghĩ của mình. Cụ thể làm sao làm lựa chọn, hay là phải xem Yên Thủy Khanh quyết định của mình. Chương 683, cho ngươi một con đường, chương 683, cho ngươi một con đường. Tiêu Phàm đem tiên nữ hồn hoa có thể cho Yên Thủy Khanh đem lại cái gì giúp đỡ kết quả, chủ động nói cho nàng sau đó. Yên Thủy Khanh trong đôi mắt, ngay lập tức lóe ra hàng luồn sáng lạn tinh quang. Ta lựa chọn siêu thần lục tạm đi. Thứ này, hình như rất cường đại dáng vẻ. Yên Thủy Khanh trước tiên, liền làm ra cùng Tiêu Phàm lựa chọn giống vậy. Vậy ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, hai loại khác thiên phú, chí ít còn có một cái cụ thể số liệu. Thứ này, thế nhưng Huyền Diệu khó giải thích. Cái gọi là có thể tăng thêm bao nhiêu giác quan thứ 6 cảm giác cũng không nhất định. Tiêu Phàm trước đó nhắc nhở, không có chuyện của ta giác quan thứ 6 vốn là rất thượng đẳng, tất nhiên còn có thể ra tăng phương diện này thiên phú, vậy liền không thể bỏ qua. Tiên thủy Khanh ba lạp ba lạp nhỏ, chờ mong tràn đầy nói: "Vậy được." Tiêu Phàm gật đầu, lần nữa nhìn về phía tiên nữ hồn hoa. Ngươi nghe được lựa chọn của nàng đi, tiếp đó thì nhìn xem ngươi." Tiêu Phàm ôm hai vai. Tiên nữ hồn hoa không nói gì, trên người lần nữa cách ra thanh hồng sen lấn lóa mắt quang huy. Một lát sau, một giống thái cực giống nhau, lẫn nhau quấn quanh xoay tròn thanh hồng linh cầu. Xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong tầm mắt. Đem thứ này hấp thu, có thể nhờ nàng kích hoạt siêu thần lục cảm tiên phú. Hiện tại, có thể buông tha ta đi." Tiên nữ Hồn Hoa khẩn cầu nói. Tiêu Phàm phóng xuất ra một đạo linh khí, ngưng tụ thành linh khí bàn tay, đem viên này thanh hồng linh cầu cầm tới. Tiên nữ Hồn Hoa không có ngăn lại. Hoặc nói, nó bây giờ căn bản không có cách nào ngăn lại. Người xem trước một chút. Tiêu Phàm đem thanh hồng linh cầu giao cho Yên Thủy Khanh về sau, thấp giọng nhắc nhở một câu, mới lần nữa nhìn về phía Tiên nữ Hồn Hoa, hỏi: "Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ?" Ngươi bây giờ như thế suy yếu, cho dù chúng ta buông tha ngươi, ngươi chỉ sợ cũng công việc không lâu đi. Không cần ngươi lo, đó là chuyện của chúng ta. Tiên nữ hồn hoa vẫn như cũ tràn ngập mị hoặc thanh âm bên trong, mang theo rõ ràng cảnh giấc cùng bất an. Nó thể hiện ra một tia cuồng bảo cùng nóng nảy. Ngươi muốn nói lời giữ lời, không thể gật người. Đừng kích động, ta nói chuyện khẳng định giữ lời, đây không phải lo lắng an nguy của ngươi sao? Ta cũng không muốn ngươi giúp chúng ta ẩn tình lớn như vậy, cuối cùng lại bởi vì một chút sơ sẩy, vẫn phải chết." Tiêu Phàm nghiêm trang nói. "Thật." Tiên nữ hồn hoa nghe được Tiêu Phàm đứng đắn, mà tràn ngập thành khẩn lời nói, lập tức hơi kinh ngạc. Ta tiêu phàm thế, nhưng đội trời đạp đất đại nam nhân, lửa ngươi một tiểu nha đầu. Ừm. Tạm thời coi như là ngươi cái tiểu nha đầu đi. Có ý gì? Tiêu Phàm biểu hiện càng phát ra thành khẩn. Tiên thủy khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, thì đặc biệt hiếu kỳ, trong lúc nhất thời không biết rõ, Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì? Vậy ngươi rốt cục nghĩa là gì? Tiên nữ hồn hoa hơi có chút dao động. Có thể là cái này xử thế không sâu tiểu cô nương, luôn luôn bị trai hư lựa gạt nguyên nhân. Quá ngây thơ. Trai hư biểu hiện cũng quá đặc sắc nhất là cặp kia biết nói chuyện miệng, để các nàng trong lúc lơ đãng, liền bị lạc tại trai hư nhóm hoa ngôn sảo ngữ trong. Ngươi nhìn xem." Tiêu Phàm đem Linh Đảo Hải thú kêu gọi ra, để nó đem tiểu thiên địa khai hích ra một cái khe hở. "Ngươi năng lực nhìn thấy ra hỏa này trong tiểu thiên địa tình huống sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Có thể cảm giác được từng chút một. Vậy ngươi cảm thấy bên trong làm sao? Ngươi có thể ở bên trong nghỉ ngơi, và ngươi thân thể khôi phục, ngươi tùy thời có thể vì rời khỏi." Tiêu Phàm nói xong, lại nhắc nhở một câu. "Ngươi yên tâm, ta sẽ đem bên trong bố trí ra ngươi cần khôi phục môi trường." Tiên nữ hồn hoa đại hoa bản, thôi bung xuống tiếp theo. Như là đang tự hỏi, Tiêu Phàm đề nghị dường như. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, lúc này đều không có mở miệng quy nhủ, mà là yên lặng thủ hộ ở bên cạnh, chờ đợi tiên nữ hồn hoa làm ra quyết định. Cuối cùng, tiên nữ hồn hoa đem chính mình đại hoa bản lần nữa giơ lên, thấp giọng nói: "Vậy liền nghe các ngươi ta trước tiên ở bên trong tiểu thiên địa này khôi phục. Các ngươi thế nhưng đáp ứng ta chờ ta khôi phục về sau, ta tùy thời có thể vì rời khỏi." Đương nhiên, ta Tiêu Phàm nói lời giữ lời." Tiêu Phàm vẻ mặt khẳng định nói, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, tiên nữ hồn hoa đột nhiên lại nói ra: "Cho dù các ngươi đem ta cầm tù, Chờ ta triệt để khôi phục, lần sau còn muốn giúp đỡ cái khác tu luyện giả, gia tăng thần hồn tiên phú, thì chí ít cần thời gian 1 vạn năm tích lũy, trừ phi có thể tìm thấy có thể gia tăng thần hồn tinh thạch cùng một ít đặc thù vật phẩm. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tiên nữ hồn hoa. Hắn làm sao không biết, gia hỏa này đột nhiên nhắc tới cái này nguyên nhân. Có thể, nó cũng là không nghĩ xảy ra Tiêu Phàm nhắc tới cái chủng loại kia nguy hiểm, liền quyết định lựa chọn tạm thời phụ thuộc Tiêu Phàm. Với lại, nó thì hiểu rõ, khi nó làm gia phụ thuộc Tiêu Phàm quyết định lúc, về sau nó đem triệt để chết tự do. Bất quá Đối với nó mà nói, bản thân nó thì không có gì tự do. Từ sinh ra, ngay tại này hang ổ của Hỏa Linh Quỷ Bức trong sinh tồn, chưa bao giờ rời khỏi nửa bước, đã sớm dự liệu được, có lẽ có một ngày như vậy, một đám tu luyện giả phát hiện nó, nó bị người mạnh mẽ dùng tại tăng lên thần hồn thiên phú kích phát. Sau đó vẫn lạc. Bây giờ, không có vẫn lạc, ngược lại tìm được rồi tiêu phàm dạng này đủi, có thể để cho nó tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Nó còn có cái gì bất mãn đây này? Đối với cái này, Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi cần gì sinh tồn môi trường? Tình huống nơi này có thể chứ? Ta trực tiếp đem nơi này di chuyển đến trong tiểu thiên địa. Có thể. Tiên nữ hồn hoa điểm một cái đại hoa bản, không nhắc lại yêu cầu khác. Ngô Quỷ bản sơn thuật. Tiêu Phàm kiểm tra một hồi tình huống xung quanh, đầu tiên là xuất ra một cái không biết từ chỗ nào lấy được trường kiếm, cắt chém ra một viên hơn phân nửa sân bóng diện tích, bao gồm cái đó do thanh viêm linh hỏa ngưng tụ ra hào nham tương. Sau đó triệu hồi ra tiểu quỷ môn, để bọn chúng đem như thế đại một diện tích sân động, vận chuyển đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Thứ này, có thể không có cách nào trực tiếp gia tăng tiểu thiên địa linh đạo hải thú không gian chỉ có thể ở nguyên bản không gian bên trên, tiến hành một lại lần nữa phân chia. Tiêu Phàm cố ý cất cao khu vực biên giới một ngọn núi lộ cao, đem nội bộ trống không, sau đó đem cái sơn động này chuyển vận vào trong. Vì trong tiểu thiên địa hoàn cảnh địa lý, có thể do linh đạo hải thú tùy ý khống chế. Vận chuyển vào trong động hỏa linh quy vực, kín kẽ cùng tiểu thiên địa của linh đạo hải thú, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Căn bản nhìn không ra, đây là theo cùng địa phương khác vận chuyển đi vào. Nhưng dù sao không phải là nguyên bản môi trường. Linh đạo hải thú thì báo cáo: "Chủ nhân, không có thanh viêm linh hỏa giá trị." Cái đó do thanh viêm linh hỏa ngưng tụ mà thành ao nham tương bên trong năng lượng, đang chậm rãi tiêu tán. Bao lâu sẽ triệt để tiêu tán? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Khoảng thời gian 1 năm đi. Linh Đạo Hải thú suy tư một lát đáp lại nói, chỉ có chút điểm thời gian này. Tiêu Phàm sững sốt một chút, đem tầm mắt đặt ở bị chính mình cắt chém qua hang ổ hỏa linh quỷ bức trong. Lại nơi này, có thể ngưng tụ ra như thế một thanh viêm linh hỏa ao nham tương, vậy khẳng định có đồ vật gì bị chính mình không để ý đến. Này có thể là đồ tốt, làm sao có thể bị xem nhẹ đâu? Chương 684, người nào thành thánh giáo? Chương 684, người nào thành thánh giáo? Tiêu Phàm lần nữa đem Hỏa Linh Quỷ Bất Vương kêu gọi ra. Chỗ này thanh viêm linh hỏa, đều là làm sao tới? Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, truyền vừa đến thông tin. Nói là những thứ này thanh viêm linh hỏa, đều là chúng nó những thứ này Hỏa Linh Quỷ Bất thả ra. Cái gì đùa chơi? Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt thì cho rồi. Nói cách khác, bởi vì các ngươi, tiên nữ hồn hoa mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Không là là một đám nhân loại đem chúng ta chuyển rời đến nơi này, sau đó tròng này khóa tiên nữ hồn hoa, đồng thời để cho chúng ta một thằng trông coi nó. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương truyền lại thông tin vô cùng mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm sắc thực đã hiểu nó ý nghĩa. Nhân loại, đám người kia là ai? Có phải hay không cùng cái dị ngữ thú thần giáo có quan hệ? Tiêu Phàm nghe xong lời này, liền vội vàng hỏi. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, không biết, bọn hắn tự xưng cái gì thành giáo, cũng không có nói tới ngữ thú thần giáo. Thánh giáo? Thanh điệu thánh giáo? Huyền âm thánh giáo? Tiêu Phàm nói thầm nhìn. Nếu như là tự xưng thánh giáo, ngữ thú thần giáo cũng là có khả năng. Bình thường bọn hắn kiểu này giáo phái, cũng thích gọi chính mình thành giáo. Yên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm nói thầm âm thanh, ở bên cạnh hấp nhợ Nói cũng đúng, kia nói như vậy, hẳn là bọn hắn rồi. Cái đó Trình trưởng lão không phải cũng nói, nơi này cùng Ngự thú thần giáo có quan hệ sao? Tiêu Phàm đồng ý yên thủy khanh thuyết pháp này, lại tò mò hỏi, "Vậy ngươi giác quan thứ 6, có cái gì cảm giác không có? Đã đem tiên nữ hồn hoa cung cấp thanh hồng linh cầu hấp thu yên thủy khanh, quả thật làm cho thần hồn của mình tăng lên siêu thần lực cảm tiến phú." Chẳng qua, thì cùng Tiêu Phàm trước đó nói giống nhau. Cái đồ chơi này kỳ thực vô cùng huyền hoặc khó nắm bắt. Yên thủy khanh xác thực cảm giác thần hồn của mình phát sinh biến hóa, nhưng là muốn nói giác quan thứ 6 trực tiếp tăng cường đến, có thể để cho nàng rõ ràng cảm giác trình độ Đó là khẳng định không thể nào. Rốt cuộc, nếu là thật rõ ràng cảm giác được cái gì, vậy thì không phải là giác quan thứ 6. Ta nghĩ, nghe được Tiêu Phàm nhắc nhở, Tiên Thủy Khanh nhắm mắt lại, lông mày gập gháp, giống sắp thi pháp bà đồng giống nhau, thần thần thao thao. Tiêu Phàm nhìn xem có chút không nhịn được cười. Không hiểu cảm thấy, một màn này đặc biệt khôi hài. Không cho phép. Tiên Thủy Khanh đột nhiên mở to mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn lên tới Cẩm Đảng Yêu. Người đây đều có thể cảm giác được. Tiêu Phàm ngay lập tức nghiêm túc lên, kinh ngạc nói: Hắn có thể khẳng định, Tiên Thủy Khanh vừa nãy tuyệt đối không có mở to mắt, thì tuyệt đối không dùng thần thức dò xét chính mình. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, nàng đúng là cảm giác được, chính mình buồn cười. "Ừm đâu?" Tiên Thủy Khanh nheo miệng nhỏ, môi đỏ hé mở, ánh mắt mang theo một tia có ý riêng. "Do đó, lần sau tuyệt đối không nên ở trước mặt ta, tùy tùy tiện tiện có cái gì tiểu tâm tư." "Nam nhân, ngươi bây giờ thế nhưng chạy không thoát của ta giác quan thứ 6." "Cha cha." Tiêu Phàm ngay lập tức chậc miệng, trên mặt cố ý lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói ra: "Vậy ta giúp ngươi lĩnh ngộ siêu thần lục cảm, chẳng phải là đang hại chúng ta?" "Hắt ha." Hiện tại hiểu rõ. Ta cho ngươi biết." Mượn. Tiên Thủy Khanh vẻ mặt cười đã ý. Chỉ là rất nhanh, Tiên Thủy Khanh chính mình cũng không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, che lấy miệng nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt vui không ngừng. "Không cười, ngươi có phát hiện gì sao?" Tiêu Phàm thị cười ha hả, khoát khoát tay, cố nén cười trò, hỏi. "Quả thật có chút phát hiện, nhưng không biết có đúng hay không." Nói xong, Tiên Thủy Khanh chủ động mang theo Tiêu Phàm, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Nhưng trên thực tế, vừa mới phát hiện tiên nữ hồn hoa chỗ, chính là cái này xảo huyệt chỗ sâu nhất. Hiện tại Yên Thủy Khanh đi vị trí, đều là bị Tiêu Phàm trấn hồn lôi kéo đánh ra chỗ. Nơi này vốn là một mảnh dày đặc vết đá. Hai con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương phi hành tại Yên Thủy Khanh hai bên trái phải, bảo hộ lấy nàng. Nơi này dù sao cũng là Hỏa Linh Quỷ Bất theo xảo hiện. Bên trong có không có nguy hiểm gì? Tiêu Phàm cảm thấy này hai con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, khẳng định phải so với chính mình càng rõ ràng hơn, cũng có thể trước tiên làm ra đáp lại. Mới biết làm ra an bài như vậy. Lần nữa đi đến cuối cùng, Yên Thủy Khanh đưa tay vớt dày đặc vết tượng, vô cùng cứng rắn. Những đá này hẳn là có thể đủ chống cự võ tôn tu giả công kích. Yên Thủy Khanh nhịn không được cảm khái nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Tiêu Phàm gật đầu một cái, không hề có thuốc dục cái gì. Cần ta đem nơi này phá vỡ sao? Chờ một chút, ta cảm giác cảm giác. Yên Thủy Khanh khoát khoát tay, một tay sở lấy vết đá, hai mắt nhắm chặt, dọc theo một cái phương hướng đi tới. Mặc dù trên mặt đất chỉ có một tầng hóa thành bột mịn vách đá bố đá, nhưng Tiêu Phàm hay là khẩn trương đi theo Yên Thủy Khanh bên người, lôi kéo tay của nàng, để phòng ngoài ý muốn xảy ra. Cảm giác được Tiêu Phàm giữ chặt mình tay, Yên Thủy Khanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhưng không hề có mở to mắt, càng thêm yên tâm can đảm hướng về phía trước đi đến. Nơi này, đột nhiên, Yên Thủy Khanh dừng bước đột nhiên mở mắt, một vòng hoảng sợ khí tức, theo nàng mở con mắt ra bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Mở ra nơi này." Tiên Thủy Khanh cường điệu nói. "Nơi này sao?" Tiêu Phạm nhìn một chút trước mắt vách tường, lại nhìn một chút chính mình lúc đến sơn động phương hướng, cũng không có cái gì lạ thủ. Chẳng qua, hắn hay là chút tiền, nghe theo Yên Thủy Khanh đề nghị, nhưng Yên Thủy Khanh lui ra phía sau một bước, một quyền đánh tới. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng, tại công pháp gia chỉ dưới, như là đủ để hủy diệt phương thiên địa này dường như. Trong hư không, cũng giống như vang lên một đạo trấn nhi huynh minh hồ khiếu. Trước mắt vách tường Đột nhiên phá khai rồi một cái động lớn, đủ để chống cự võ tôn cảnh cường giả với đá, không có để lại một viên đá vụn, toàn bộ hóa thành bột mịn, dơ lên đầy trời bụi. Lại thật sự có đồ vật. Đợi đến bụi tản đi, Tiêu Phàm nhìn thấy một trường hơn 10m thông đạo phía sau, xuất hiện một nhân công dựng mất. Của ta giác quan thứ 6, không tệ đi. Tiên Thủy Khanh cười đắc ý, tham dò hướng về thông đạo nhìn lại, thần sắc càng thêm đắc ý. Theo ám thất vị trí nhìn lại, nàng tìm thấy vị trí này, hiển nhiên là khoảng cách ám thất gần đấy chỗ. Đổi thành những vị trí khác, ít nhất phải đánh vỡ gấp đôi khoảng cách mới có thể nhìn thấy ám thất. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Am thất cũng không phải rất lớn, bày biện ra hình sợi rải rác, nói lại am thất càng giống là một hành lang. Tiêu Phàm đấm ra một quyền tới thông đạo, ngược lại là đẩy đủ một người bước vào am thất. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh có loại muốn ngay lập tức chui vào súc động, Tiêu Phàm kéo lại nàng, chính mình dẫn đầu chui vào, đồng thời trong miệng nói ra: "Chờ ở bên ngoài nhìn, ta trước vào xem, để ngươi đi vào, ngươi lại đi vào." Tốt. Yên Thủy Khanh xinh đẹp trên khuôn mặt, lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Tiểu này bị người chăm sóc, quan tâm cảm giác, chân rất không tệ. "Vào đi." Bước vào am thất cũng liền mười mấy tức thời gian, Yên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm đối nàng kêu gọi. Che dấu vẻ mặt trên hạnh phúc nụ cười, vội vàng đáp lại nói: "Đến rồi." Nói xong, Tiên Thủy Khanh liền mặt mũi tràn đầy hứng phấn chui vào trong thông đạo. Chương 685, trong mật thất Tử Lao, chương 685, trong mật thất Tử Lao. Đây là địa phương nào nha? Hành lang bình thường ám thất cũng chỉ có thể để cho hai người song song đứng chung một chỗ. Tiên Thủy Khanh tiến vào, kề sát tại trên người Tiêu Phàm, trong mắt tò mò nhìn phía trước, không hiểu hỏi: "Có thể, nơi này chính là một hành lang?" Tiêu Phàm suy từ nói. Tiên Thủy Khanh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình thông đạo. Đó là bị Tiêu Phàm một quyền đánh ra tới đôi lầy dưới chân hành lang ẩm thấp, nhất định phải chết hẻm. Không khỏi nói ra, chính là một hành lang. Nơi này không có đầu, cũng không có đuôi làm như thế một hành lang làm gì? Đây không phải ngõ cơ sao? Có thể là hậu kỳ bị người vì vụ lấp, cũng có thể là chính là như thế thiết kế. Đáng tiếc cái thông đạo này đã bị ta đánh nổ, mặc dù có đầu mối gì thì bị hủy bởi vừa nãy trong công kích, khá là đáng tiếc. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, Tiên Thủy Khanh thị có chút xấu hổ. Dựa theo Tiêu Phàm thuyết pháp này, cái lối đi này trở thành dị như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa cùng nàng có quan hệ rất lớn. Thế là chỉ có thể chỉ vào đầu này hơn 100 mét dài hành lang, ngựa ngủng tùy nói. Vậy cũng chỉ có thể qua bên kia nhìn một chút. Tiêu Phàm gật đầu, bước lên hành lang sàn nhà. Bọn hắn vừa nãy vị trí, kỳ thực luôn luôn không tại hành lang trên sàn nhà, mà là dẫm tại ở gần hành lang trên mặt đất. Kỳ thực còn đang ở Tiêu Phàm một quyền đánh ra tới trong thông đạo. Cũng là tương đối trùng hợp. Tiêu Phàm đánh ra tới độ cao, vừa vặn thì cùng hành lang mặt đất cân bằng. Tiêu Phàm đạp vào hành lang trong ngay mắt, rõ ràng cảm giác dưới chân sàn nhà có hơi chấn động một cái, một tia ba động chạy về phía hành lang cuối cùng. Cẩn thận một chút, hành lang bên trong tồn tại công kích trận pháp. Tiêu Phàm ngay lập tức nhắc nhở Yên Thủy Khanh, "Đương nhiên, đến cùng phải hay không công kích trận pháp, Tiêu Phàm hiện tại cũng không phải đặc biệt khẳng định, hắn chỉ có thể cảm nhận được một tia trận pháp ba động. Ba động lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù là hắn đều không thể chính xác dò xét ra, này đến cùng là cái gì trận pháp? Nay kỳ thực rất bình thường." "Vì sao nói như vậy?" Tiêu Phàm hiện tại liền xem như thập giai trận pháp sư, có thể thân hồn của hắn cường độ rốt cuộc không đủ cường đại. Nếu là có thể có thời gian cho hắn nghiên cứu, hắn là khẳng định có thể phát hiện. Nhưng hắn bố trí trận pháp, hắn cũng được, nhưng muốn phát hiện trận pháp liên có chút khó khăn. Phát hiện trận pháp, thân mình thực sự không phải trận pháp sư nhiệm vụ a. Phát hiện trận pháp sau, Tiêu Phàm thích thả ra thần thức, hướng về hành lang trong giỏ sét, nhưng cũng tiếc, cùng rất nhiều di chỉ giống nhau. Thần thức ở chỗ này tồn tại rất nhiều hạn chế. Vì Tiêu Phàm thần hồn cường độ, cũng chỉ chẳng qua đem thần thức nô ra bên ngoài cơ thể 1m mà thôi. 1m khoảng cách. Muốn đúng hành lang bên trong trận pháp tiến hành nghiên cứu, hay là kém chút khoảng cách. Cái này khiến Tiêu Phàm thì tương đối bất đắc dĩ. Phóng xuất ra Huyền Minh Quỷ Thuẫn, treo lên Quỷ Thuẫn, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về hành lang một đầu khác đi đến. Rõ ràng mỗi đạp xuống một viên mới địa địch. Tiêu Phàm đều có thể rõ ràng cảm ứng được một sợi ba động, theo dưới chân địa gạch bên trong phát tán ra, cũng có thể mơ hồ cảm giác được một tia trận pháp vị trí, có thể mỗi một lần. Hắn ở đây sắp tìm thấy trận pháp lúc, trận pháp hình như có thể tự động di động dường như lần nữa hướng phía trước thúc đẩy từng chút một. Nhưng hắn cảm giác, chính mình cùng trận pháp khoảng cách vẫn luôn cũng tại 1 mét phạm vi bên ngoài. Trận pháp này có chút ý tứ. Tiêu Phàm hứng thú, cũng càng thêm cảnh giác. Hắn không có chú ý tới, một thằng đi theo sau Hàn Yên Thủy Khanh, không biết khi nào đã nhằm mắt lại. Ngừng. Đột nhiên, Tiên Thủy Khanh khẽ quát một tiếng. Chỉ vào cách đó không xa một khối tiêu sáng dùng tinh thạch nói ra, "Tiêu Phàm, ngươi xem một chút vật kia, đến cùng là cái gì?" Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh, phát hiện nàng lại nhắm mắt lại, ngay lập tức đã hiểu Yên Thủy Khanh ý nghĩa, vội vàng gật đầu, cười nói, "Ngươi chờ, ta hiện tại thì xem xét." Tiêu Phàm tăng thêm tốc độ, đi đến viên tinh thạch này bên cạnh, trực tiếp thích thả ra thần thức, dò xét quá khứ. Chân pháp. Tiêu Phàm trong nháy mắt thì theo viên tinh thạch này bên trên, cảm nhận được hơi thở của chân pháp, hóa quyền là trảo, trực tiếp bắt tới. Cứng rắn thạch bản vẫy tường, giống đậu hũ dường như tiêu Phàm ngón tay, trực tiếp cắm vào ầm, một tay lấy khối nải tinh thạch, tung ra đây. Ông, đúng lúc này, một tiếng chói tai ông Minh Thành xuất hiện. Tất cả hành lang bên trong, tất cả tiểu nải chiếu sáng dùng tinh thạch, cũng trong nháy mắt dập tắt, trở nên một mảnh tối tăm. Soạt, Tiên Thủy Khanh như là đã sớm ngờ tới một màn này, dường như tại ánh đèn dập tắt trong nháy mắt, triệu hồi ra một đám lửa. Hỏa diễm kia sáng rất sáng, một nháy mắt liền đem tất cả hành lang lần nữa chiếu sáng giống ban ngày. Cùng loại đó bó đuốc chiếu sáng ra tới hơn sáng, hoàn toàn khác biệt. Xiêu xiêu, hai đạo bóng đen Theo Tiêu Phàm khẽ mắt quét nhìn bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa biến mất không thấy. Hững, Tiêu Phàm Chư Thiên liền đem Ác Mộng Địa Ngục Huyền Thiên gọi ra. Truy, ầm. Sôn sao, Ác Mộng Địa Ngục Huyền Thiên gầm thét, xung kích ra ngoài, lóe ra hắc sắc quang mang đại móng, trực tiếp đạp hướng về phía hai con bóng đen biến mất vết tường. Vết tường trong nháy mắt bị nện sập một mảnh, lại lần nữa hiện lộ ra một trống trải địa động. Hống tê, địa động xuất hiện trong nháy mắt, một hồi làm cho người ra đầu tê dại tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Từng đoàn từng đoàn màu đen khối không khí thì theo trong động đất, hướng về hành lang bên trong tràn ngập mà đến. Cẩn thận. Yên Thủy Khanh trước tiên thì cảm giác được một loại cảm giác giận cả tóc gáy, xâm nhập mà đến, nhắc nhở: "Chính ngươi thì cẩn thận, dùng Thanh Viêm Linh Hỏa bao vây toàn thân, đây là một loại tử khí." Tiêu Phàm trong nháy mắt thì nhận ra loại hắc khí này rốt cuộc là thứ gì, nhắc nhở Yên Thủy Khanh về sau, trước dùng Thanh Viêm Linh Hỏa bao vây trên thân thể, sau đó lại dùng U Minh Linh Hỏa tại chính mình cùng Yên Thủy Khanh trùng quanh thân thể, lần nữa bố trí một vòng hỏa diễm vòng phòng hộ. Xích Viêm Thần Pháp chính là như vậy. Nếu như có thể đem hỏa diễm hấp thu, có thể sử dụngọn dụng lửa này. Duy nhất thiếu hụt chính là Ngọn lửa này, bình thường bị tiêu hao sạch, muốn hồi phục tốc độ thì phi thường chậm chạp, trừ phi trực tiếp lần nữa tìm thấy đồng dạng hóa diễm, tiến hành hấp thụ, đem tiêu hao hóa diễm bổ sung quay về. Làm tốt những thứ này, Tiêu Phàm một cất bước, ngược lại hướng về mảnh này tràn ngập tử khí trong huy động, vọt tới. Tê, tiến vào hang động sâu. Hai người ngọn lửa trên người, cuối cùng đem mảnh này đen như mực hang động chiếu sáng. Trước mắt hình tượng, để cho hai người tê cả da đầu. Nơi này tựa như là một tù lao. Hai bên kiến tạo hàng loạt lồng giam. Những thứ này lồng giam chỉ có cao một thước, dài 2 mét, cùng bình thường quan nhân lồng giam. Rõ ràng có khác nhau. Trên thực tế thì xác thực như thế. Trong lồng giam đang bị nhốt đều là đủ loại yêu thú. Chẳng qua, những thứ này yêu thú cũng sớm đã biến thành một đống sừng xương bạch cốt. Không, không thể nói là bạch cốt, phải nói là đen cốt. Những thứ này yêu thú hài cốt, ở chỗ này đã không biết bao lâu thời gian, sớm đã bị tử khí ăn mòn đen kịt một màu. Càng khiến người ta có loại da đầu tê dại tình huống, là lồng giam kết nối mặt đất vị trí, có khoảng 1 tầng 1 chỉ cao chất lỏng màu đen. Toả ra đồng đẫm hơi thối, tương đối buồn nôn. Mà ở tầng này chất lỏng màu đen bên trong, còn có Chương 686, không cách nào bị cáo trùng thuật khống chế côn trùng, chương 686, không cách nào bị cáo trùng thuật khống chế côn trùng. Theo Hắc Thủy trong, nội lớn lửng một mảnh làm cho người ra đầu tê dại tiểu trùng tử. Những thứ này tiểu trùng tử, đậu tầm lớn nhỏ, tướng mạo giống thi thể. Thuốc Lá Thủy Khanh nhìn xem sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Phàm thử nghiệm dùng không trùng thuật khống chế những thứ này tiểu trùng tử. Kết quả làm hắn khiếp sợ là, những thứ này tiểu trùng tử lại không cách nào bị cáo trùng thuật khống chế. Cha xét rõ ràng sau đó. Tiêu Phàm tình lình phát hiện, tiểu này tiểu trùng tử, vậy mà đều là do tử khí ngưng tụ mà thành một loại đồ vật cũng trách không e rằng pháp dùng không trùng tuật không chế, cũng không tính là côn trùng a. Tiêu Phạm phóng xuất ra một đoàn u minh linh hỏa, hướng về mặt nước huyết tán mà đi. Những thứ này tiểu trùng tử nhìn thấy u minh linh hỏa, ngay lập tức như là nhìn thấy miêu chuột dường như ngay lập tức bị đe dọa đến hướng chúng quanh chạy thủ mạng. Thế thế, Tiêu Phạm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít, đám côn trùng này hay là sợ sệt. Cơ mờn. Thế nhưng, làm đám trùng bắt đầu gì động lúc, Tiêu Phạm mới biết được cái gì gọi là chân chính chủ triều. Những kẻ bám vào tại mặt đất, khoảng một chỉ cao chất lỏng màu đen, lại trong ngáy mắt, toàn bộ hóa thành côn trùng. Trở về rời xa Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh phương hướng bỏ đi. A, một màn này, Dương Yên Thủy Khanh cuối cùng không chế không nổi, phát ra hoàng sợ tiếng thét gào. Ầm. Tiêu Phàm vội vàng ngưng tụ ra nhiều hơn nữa U Minh Linh Hỏa, hướng về những thứ này, nhanh chóng nhúc nhích tiểu trùng tử đã tới. Xoẹt. Giống trong chảo dầu, dần vào nước lạnh bình thường. Tất cả chúng lưu trong, ngay lập tức vang lên chói tai tiếng hú thục. Tại đây âm thanh dưới, màu đen côn trùng, mạng lớn mạng lớn biến mất tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Không cần sợ hãi, U Minh Linh Hỏa của ta có thể xúc phạm tới chúng nó. Tiêu Phàm đem Yên Thủy Khanh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, "Ta Ta không phải sợ sệt." Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm trấn an âm thanh, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói: "Ừm, ta biết, ngươi không phải sợ sệt, đây là buồn nôn, không sai, chính là buồn nôn. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta nhìn thấy, thì có loại buồn nôn cảm giác muốn nói." Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Cục cục. Tiên Thủy Khanh ở đâu không biết Tiêu Phàm đây là đang cố ý dùng trấn an giọng nói, trêu chọc chính mình, nhẹ nhàng nắm bướt nắm tay nhỏ, tại Tiêu Phàm trên bờ vai, gõ hai lần, theo trong lực hắn, tránh thoát ra đây. Những vật này, đến cùng là thế nào thành hình? Yên Thủy Khanh sâu hít hai cái khí, bình tĩnh lại. Những kia màu đen tiểu trùng tử, cũng không biết đi nơi nào, cuối cùng có thể để người ta tỉnh táo lại. Ta suy đoán, nơi này nguyên vốn phải là ngự thú thần giáo, dùng cho tồn tại bắt lấy tới yêu thú chỗ. Chỉ là bọn hắn lúc rời đi, không để ý đến những thứ này yêu thú tồn tại, bị nhốt nhiều năm như vậy, có yêu thú cuối cùng không chịu nổi, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, sau đó hóa thành oan hồn, đối nó no yêu thú của hắn thì phát động công kích. Nói xong, Tiêu Phàm đưa tay khoa tay một chút, chỉ chỉ mấy cái vị trí, đều cũng có yêu thú hải cốt vị trí, tiếp tục nói: "Ngươi nhìn xem những hải cốt này, chính là chứng minh tốt nhất. Chúng nó tuyệt đối không phải bình thường sau khi chết, lưu lại. Càng giống bị oan hồn tiêu diệt về sau, cơ thể bị đốt cháy, linh hồn thì hóa thành oan hồn bên trong một thành viên. Lâu dài di vãng, nơi này cuối cùng biến thành một oan hồn mộ địa. Oan hồn nhóm lại lẫn nhau chiến đấu, sinh ra càng ngày càng nhiều tử khí. Có thể còn lại oan hồn trong đã toàn bộ bị tử khí ăn mòn, biến thành hiện tại bộ dáng này. Oan hồn nếu bị tử khí ăn mòn, lại biến thành cái dạng gì? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Yên Thủy Khanh vô cùng tò mò hỏi. Oan hồn nếu bị tử khí ăn mòn, tự nhiên là sẽ để cho những thứ này oan hồn, đây bình thường oan hồn Cảnh Thiên cũng bố, trưởng thành là quỷ yêu, quỷ tiên, mà những vật này đối nhau trước háng hại nó sinh vật sẽ vô cùng căm hận, nếu nhìn thấy, không đem giết chết, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tiêu Phạm vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói, "Quỷ yêu, quỷ tiên." Nghe tới hình như có chút tương đại, thế nhưng luôn cảm giác cũng liền như thế a." Tiên Thủy Khanh lẩm bẩm nhỏ, cười hì hì nói, "Ngươi vẫn thật là nói đúng. Thứ này nếu có biện pháp giải quyết, sát thực không tính là cái gì. Chúng ta khống chế hỏa diễm, hẳn là chúng nó lớn nhất khắc tinh." Tiêu Phạm nở nụ cười. Tiêu Phạm những lời này, kỳ thực cũng không chuẩn xác chỉ có thể nói, hắn nắm giữ U Minh Linh Hỏa, đúng là những thứ này từ khí hóa thành màu đen tiểu trùng lớn nhất khắc tinh. Thế nhưng Yên Thủy Khanh không hề có nắm giữ U Minh Linh Hỏa. Nàng thông qua Xích Viêm Thần Pháp, nắm giữ những tia hỏa diễm, rốt cuộc có thể hay không đối với mấy cái này tiểu trùng tử, tạm thành ảnh hưởng gì. Vậy vẫn là cần tiến hành một phen nếm thử. Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ đến, nhưng Yên Thủy Khanh thì hấp thu U Minh Linh Hỏa. Thế nhưng trước đó thử qua, U Minh Linh Hỏa đẳng cấp quá cao, hoàn toàn không phải hiện tại Yên Thủy Khanh có thể hấp thu. Có thể chỉ có chờ nàng tu vi đạt tới trình trưởng lão như thế, có thể cố nén chống cự lại u minh linh hỏa thiêu đốt linh hồn đau đớn lúc, mới có thể thông qua xích viêm thần pháp, hấp thu u minh linh hỏa, đem nó trở thành năng đồ vật của mình. Bất quá, hiện tại, Tiêu Phàm nói cái này, đương nhiên là vì an ủi Yên Thủy Khanh, không để cho nàng sẽ đối với đám côn trùng này tiếp tục sợ sệt xuống dưới. Một đám tiểu trùng thì thôi, năng lực có gì có thể sợ. Có thể là Tiêu Phàm an ủi, thật làm ra hiệu quả. Yên Thủy Khanh cưỡng ép tỉnh táo lại tâm tình, cũng coi như là chân chính bình tĩnh, đã không còn cái gì sợ sệt tâm trạng, ở trong lòng quân quân Nàng chủ động xích lại gần một lồng giam, đứng bên trong yêu thú hải cốt, quan sát. A, Tiên Thủy Khanh còn cần thân thức, sờ đụng một cái những thứ này hải cốt. Kết quả trước đó trùng triều phong trào, cũng không có bất kỳ biến hóa nào hải cốt, tại cùng thần trí của nàng đụng vào trong ngáy mắt, liên hóa thành một đống tro bụi. Sao cái này hết rồi? Tiên Thủy Khanh thần sắc hơi có vẻ lúng túng, còn cho là mình lại làm chuyện xấu nhi. Một đống hải cốt thôi, không cần quản nó nhón, mất liền mất. Chúng ta vào xem. Tiêu Phàm lại một lần nữa kéo lên Tiên Thủy Khanh tay nhỏ, dọc theo trong lồng giam thạch bản con đường, hướng về chỗ sâu đi đến. Mảnh này chuyên môn giam giữ yêu thú địa lao, thật rất rất lớn. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh mặc dù là đi, tốc độ không nhanh, thế nhưng thì đi ước chừng gần hơn 10 phút. Cái này mang ý nghĩa, mảnh đất này lao chiều dài, chỉ ít lan tràn mấy chục cây số. Rốt cuộc, chỉ là trong lồng giam, tồn tại số lượng hai cốt thì vượt qua hơn 10 vạn. Nói cách khác, đã từng có hơn 10 vạn yêu thú bị giam ở chỗ này, thê thảm chết đi. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng tương tiếc, cũng không phải mềm lòng những thứ này yêu thú, mà là đáng tiếc những thứ này yêu thú cũng như vậy chết, nếu chúng nó bị chính mình bắt lấy. Nói không chừng có thể đem toàn bộ vạn thú đồ đằng cho lớp kín. Phải biết, này hơn 10 vạn con yêu thú, theo lưu lại hài cốt nhìn lại, chúng nó no thế nhưng một con tái diễn đều không có. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm chờ mong, có thể hay không tìm thấy những thứ này yêu thú hoàn vách, cho dù là biến thành oan hồn thì sao cũng được. Rốt cuộc, đối với vạn thú đồ đằng mà nói, nó cũng coi là ăn mãn muốn không cấp bách. Chỉ cần linh hồn chủ thể không thay đổi, quẩn nó là oan hồn hay là thiên hồn, đều có thể hấp thu, kế hoạch đồ đằng. Chương 687, không biết cổ thang, chương 687, không biết cầu thang. Đây là đến cuối cùng. Thế nhưng đi thẳng đến cuối cùng, một cái hướng lên cầu thang xuất hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt. Đương nói là một con oan hồn, liền xem như vừa nãy xuất hiện những kia tử khí hóa thành màu đen tiểu trùng tử, vậy mà đều không nhìn thấy một con. Tiêu phàm có thể khẳng định, cùng nhau đi tới, hắn đem bất luận cái gì cạnh góc khẽ hở cũng kiểm tra qua. Xác định không có dấu đi. Chẳng lẽ lại, những thứ này oan hồn cùng tử khí hóa thành tiểu trùng tử, đều đã thông qua cái này cầu thang, rời đi cái này địa lao. Hoài nghi một lát, tiêu phàm trực tiếp bước lên leo lên không biết địa điểm cầu thang. Tiên thủy khanh thì an tâm theo phía sau hắn. Cầu thang không dài, thăng lên khoảng mấy trăm mét sau, Tiêu Phàm cảm giác được trận pháp tồn tại. Chỉ tiếc, trận pháp này cũng sớm đã tổn hại không chịu nổi, trở nên thùng trăm ngàn lỗ, đã sớm mất đi nguyên bản công hiệu. Oành, Tiêu Phàm một tay gián trên trận pháp, một tay phóng xuất ra vô số linh khí, hóa thành dây nhỏ, dán trên trận pháp, khuyết tán mà ra. Phanh phanh phanh. Một giây sau, trận pháp ngay lập tức vang lên giống pháo tiếng nổ, liên miên bất tuyệt. Ba động thì giống như là thủy triều, lần lượt đánh thẳng tới. Nhưng toàn bộ bị Tiêu Phàm cũng sớm đã chuẩn bị xong huyền minh quỷ quân, chống đỡ cả lại. Trận pháp mặc dù thùng trăm ngàn lỗ, Thế nhưng những thứ này động cũng tương đối nhỏ, hoàn toàn không đủ để nhường Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh vượt tới. Hiện tại trận pháp bị Tiêu Phàm triệt để đánh đổ sau, một xưa cũ cửa đá mặt sau xuất hiện tại trước mắt của hai người trong. Tiêu Phàm đẩy, mười phân trầm trọng, dùng chút khí lực, ầm ầm, tiếng oanh minh bên trong, dưới chân xuất hiện một tia yếu ớt chấn động, tròn vẹn hơn 2m dày cửa đá, cuối cùng lộ ra một cái khe hở. Chém ra. Nhìn thấy tình huống bên ngoài trong mắt, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, trong nháy mắt vọt tới Yên Thủy Khanh bên người, lần nữa ngưng tụ nhiều tầng huyền minh quỷ thuật cùng các loại hỏa diễm vầng phòng hộ, chắn hắn cùng Yên Thủy Khanh chúng quanh. Chờ đợi chỉ chút lát, khe hở vẫn là khe hở, không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Yên Thủy Khanh tay nhỏ nắm chặt nhìn Yên Thủy Khanh, có chút khẩn trương hỏi: "Bên ngoài có đồ vật?" Tiêu Phàm đáp lại một tiếng, thân thức theo cửa đá khe hở, hướng về bên ngoài dò xét mà đi. Một con to lớn màu đen côn trùng, chiếm cứ tại cửa đá bên ngoài, ánh mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm cửa đá phương hướng, như là đang chờ đợi con người xuất hiện dường như. Màu đen côn trùng bộ dáng, cùng trước đó đám kia tự khí hóa thành tiểu trùng tử, hoàn toàn giống nhau như lúc. Tướng mạo như là thi thể. Chẳng qua, những kia tiểu trùng tử chỉ có đậu tầm lớn nhỏ, mà cái này côn trùng thì lại như là một tòa núi nhỏ. Cao mấy chục mét thân hình khổng lồ, lóe ra vết lạnh qua mang, tỏa ra bức người khí tức. Cợn mờ. Làm Tiêu Phàm thần thức kéo dài đến cái này đại trùng tử bên cạnh, tiến hành dò xét lúc, lại nhịn không được tuôn ra nói tụ, vẻ mặt im lặng. Lại là dạ. Tiêu Phàm đúng là im lặng. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn lên tới sinh động như thật, sợ tới mức hắn tâm can nhi khẽ run đại ra hỏa, lại là dạ. Không. Thì không thể nói là dạ. Thứ này sắc ngoài tuyệt đối là thật, nhưng mà nội bộ cũng đã trống rỗng, chỉ còn lại có một tầng sắc ngoài ở tại chỗ này. Dường như là kim tiền thoát xác về sau, lưu lại tầng kia sắc nhi giống nhau. Im lặng sau khi, Tiêu Phàm lại dụng thần biết, quan sát một chút xung quanh. Một mảnh yên tĩnh. Bên ngoài cửa đá mặt, rõ ràng là Mộ mô Muôn phái cổ trưởng. Không riêu. Tĩnh mịch. Cho dù là thần thức cảm giác được, Tiêu Phàm nhìn thấy tình huống xung quanh, đều chỉ có cảm giác như vậy. Kéo lên Yên Thủy Khanh tay nhỏ, đi ra cửa đá. Đây là nơi nào? Yên Thủy Khanh nhìn thấy tình huống xung quanh về sau, thì rõ ràng có chút không thoải mái, nhíu mày hỏi. Không biết, nhưng phải cùng Ngự thú thần giáo có quan hệ a. Tiêu Phàm lắc đầu, hướng về càng xa xôi nhìn ra xa mà đi thì cũng một bình thường tu luyện môn phái giống nhau. Tiểu quảng trường trung quanh là hàng loạt kiến trúc, kiến trúc một đường lan tràn, trải rộng nửa cái đỉnh núi. Chợt nhìn, dường như là một tòa thành thị dường như, mà ở xa xa, khói đen che phủ trong, còn có thể nhìn thấy một ít đồng dạng có cùng loại kiến trúc đỉnh núi. 1, 2, 3. Tiêu Phàm đến, chỉ là hắn hiện tại có thể nhìn thấy thì có tám tòa. So với hắn hiện nay, đi qua môn phái lớn nhất tổng bộ, huyền âm thánh giáo tổng bộ, còn giống như muốn khổng lồ rất nhiều. Mỗi tòa nhà cũng lưu lại tu luyện giả đời sống qua dấu vết. Dù là dãi dầu sương gió nhiều năm như vậy, dấu vết đều không có biến mất. Nơi này nếu đã từng có tu luyện giả đời sống, chí ít cũng là một đệ tử về số lượng ước đại môn phái. Tiêu Phàm nhịn không được cảm khái nói: "Xác thực, vẻn vẹn là chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy thì đây huyền âm thành giáo lớn." Tiên Thủy Khanh gật đầu, thần sắc sửng sở, kinh ngạc nói: "Nơi này, không phải là đã từng nự thú thần giáo tổng bộ a?" "Cái này, ai biết được." Tiêu Phàm vặn người, gãi đầu một cái. "Đây chính là ngự thú thần giáo tổng bộ, nếu dễ dàng như vậy đã tìm được, khó tránh khỏi có chút quá dễ dàng đi. Trước bốn phía dạo chơi, xem một chút đi." Tiêu Phàm đề nghị. Hai người hình như quên đi những kia oan hồn cùng tử khí hóa thành tiểu trùng tự dường như dọc theo trên quảng trường nhỏ một cái thông đạo, hướng về trung quanh kiến trúc đi đến. Tầm thú lộ, linh xà đường, thân hồ đường, phi long đường, từng cái do khác nhau thú loại tên rõ ràng kiến trúc, hiện ra tại Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh trong tầm mắt. Hai người tùy tiện tìm một tòa đại môn rộng mở kiến trúc, đi vào. Bên trong trống giống một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy trên vách tường ấn khắc nhìn một ít tạm đạm nhưng xinh đẹp bức họa. Trên mặt đất còn có các loại chạm ấn. Bích họa, chạm ấn, Tiêu Phàm cùng thí nghiệm qua, không có bất kỳ cái gì đặc thù ý nghĩa dường như là bị người tiện tay vẽ xấu đi lên. Bọn hắn tiến vào chỗ, là một cái gọi thần hổ đường chỗ. Bích họa nội dung chính là các loại hổ loài yêu thú. Có chút bây giờ còn có thể tìm thấy. Có chút đã tại tu luyện người đi săn dưới, triệt để diệt vong. Liên như là tiếp trước những kia, bị người giết chết bảo hộ động vật giống nhau. Từng tòa kiến trúc nhìn sang, thời gian thì từng chút một trôi qua. Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh cứ như vậy tốt dường như chẳng có mục đích đi tới, đi tới, đi khắp bọn hắn chỗ này tòa đỉnh núi mỗi một dãy nhà. Đáng tiếc, đều là trống rỗng. Cái gì cũng không có nhưng cũng không có cho người ta một loại đã từng ở nơi này tu luyện giả, trong lúc vội vã rời khỏi, lại hoặc là có người xâm nhập nơi này, cướp đi một ít lộn xộn cảm giác. Hình như, nơi này theo kiến tạo lên, chính là trống rỗng, cái gì cũng không có. Thì đúng là như thế. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh dù là đem cả ngọn núi kiến trúc cũng đi dạo hết đều không thể xác định, nơi này đến cùng phải hay không ngự thú thần giáo. Bọn hắn thì phát hiện, trước đó trong hang ổ hỏa linh quy bức, thông hướng cái đó hành lang ám thất chỗ. Tại một cái tên là cầm điệu đường dưới mặt đất. Nhưng tương tự, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có ý nghĩa thứ gì đó. Bất quá Cùng môn phái này tương quan đồ vật, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh mặc dù không có phát hiện, nhưng mà bọn hắn phát hiện những vật khác. Chương 688, không biết tiểu thế giới, chương 688, không biết tiểu thế giới. Bọn hắn phát hiện, thế giới này cũng không phải bọn hắn chỗ Huyền Tiên đại lục, mà là một tiểu thế giới. Càng làm cho Tiêu Phàm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, tiểu thế giới này tên, lại thì gọi là Tinh Tú Đường. T. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Nếu nơi này, cùng Lự Thú Thần giáo không liên quan, vậy khẳng định cùng Thần thú điện có quan hệ. Các ngươi Thiên Kiếm tông Tiên Thủy Khanh nhìn trời kiếm tông lịch sử, cũng là có hiệu biết nghiêng cái đầu nhỏ, ôn nhu hỏi: "Không sai." Tiêu Phàm cười khổ gật đầu. "Vậy mọi người thiên kiếm tông cũng thật là lợi hại, lại cùng hai cái thượng cổ môn phái cũng có liên hệ." Tiên Thủy Khanh cười, cười cười, ra vẻ hâm mộ nói: "Xem xét chúng ta linh hoa các, chỉ có bị người hố phần. Có quan hệ lại như thế nào, ngươi cũng không nhìn một chút thiên kiếm tông cũng lạc phách đến địa phương nào. Đã từng bị hóa ma môn loại giáp rủi này thế lực đè mắt tới, đều muốn toàn phái đi đường tình trạng." Tiêu Phàm vẻ mặt u gắn nói: "Đó là đã từng a." Hiện tại Thiên Kiếm Tông, cho dù chỉ có ngươi một, vậy cũng đúng nghịch thiên cấp bậc tổ tại. Tiên Thủy Khanh trong lời nói, rõ ràng tràn ngập chua xót hương vị, vô cùng âm mộ nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, vì quan hệ của ta và ngươi, các ngươi linh hoa cấp không phải cũng nên rất lợi hại phải không?" Tiêu Phàm trợn trừng mắt: "Ngươi nói không sai nha. Từ sau khi biết ngươi, ta chưa từng có cảm thấy, chúng ta linh hoa các đây Huyền Thiên Đại Lục bên trên, bất kỳ thế lực nào kém." Tiên Thủy Khanh che lấy miệng nhỏ, nở nụ cười. Lời này nghe, liền để Tiêu Phàm cảm giác thật thoải mái. "Ngươi nói đúng, không nghĩ nhiều như vậy. Đợi đến cầm tới tiên duyên chi vực vé vào cửa, Ta thị trở về một chuyến. Đến lúc đó, chuẩn bị kỹ càng hàng loạt bà bối, ta còn chưa tin bằng năng lực của ta, còn không thể đem chỉ là một tiên kiếm tông phát triển đứng lên. Tiêu Phàm lập tức hảo khí vận trượng, lần nữa kéo lên Yên Thủy Khanh tay nhỏ, hướng về bên cạnh một cái ngọn núi bay lượn mà đi, tiếp tục dò xét. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cuối cùng đem toàn bộ kiến trúc cũng thăm dò một lần. Kết quả, cùng bọn hắn thăm dò cái thứ nhất đỉnh núi giống nhau, mọi thứ đều là trùng giống. Chẳng qua, cái khắc trên đỉnh núi, còn có trận pháp tồn tại. Thân kỳ nhất là, những trận pháp này lại còn tại vận chuyển. Thông qua đối với mấy cái này hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp nghiên cứu. Tiêu Phàm phát hiện, trận pháp này sáng tạo thời gian lại vượt qua 10 và năm. Một lần cuối cùng có người giữ gìn thì là tại 2 3 vạn năm tả hữu. Làm lúc giữ gìn bọn chúng người, rõ ràng là hiểu rõ bọn hắn muốn rời đi nơi này, cho nên trước giờ đem một cái tiểu hình linh mạch cùng trận pháp đem ngay cả, chỉ cần trận pháp không phải là bị người vi phá hoại. Vì tiểu hình linh mạch bản thân năng lực hồi phục, đầy đủ nhường những trận pháp này vận chuyển mấy trăm vạn năm cũng sẽ không bị đình chỉ. Dù sao cũng không có đồ vật. Những thứ này linh mạch, Tiêu Phàm thì không cách khí trực tiếp dùng ngũ quỷ bàn sơn thuật, đem những thứ này linh mạch toàn bộ vận chuyển đến tiểu thiên địa của linh đảo Hải Thú trong. Hệ thống, tình huống này, cảm giác vô cùng không thích hợp a. Nơi này vì sao một quả bong bóng thuộc tính cũng không nhìn thấy? Đi dạo hết toàn bộ kiến trúc, không có phát hiện bất kỳ manh mối thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả bất luận cái gì một quả bong bóng thuộc tính cũng không nhìn thấy, cái này nhường Tiêu Phàm vô cùng buồn bực. Nơi này đều đã bao nhiêu năm không có người ở, có cái gì có ý nghĩa cường đại bảo vật cùng mang tính tiêu chí kiến trúc, làm sao có khả năng còn có bong bóng thuộc tính tồn tại? Hệ thống 10 phần im lặng giải thích nói, ta còn tưởng rằng Từ ngươi xuất hiện, chỉ cần không phải ta nhặt lấy không được bong bóng thổ tính, ta có thể một thẳng nhặt lấy đâu. Tiêu Phàm nghe nói như thế thì mười phần im lặng. Nếu như là thất thải khí phao, khẳng định không sao hết, có thể thất thải khí phao, lại có thể có bao nhiêu? Hệ thống một câu hỏi lại, nhưng Tiêu Phàm trong nháy mắt nói không ra lời. Có đạo lý, không có tâm bệnh, có ý nghĩa thứ gì đó, không có phát hiện. Linh thực, linh vật cũng đồng dạng không có phát hiện. Thì đã tìm được bảy đầu không có bị phá hoại tiểu hình linh mạch, đã chuyển dời đến tiểu thiên địa của linh đảo hải thú bên trong. Nơi này còn có thể thu hút Tiêu Phàm có thể cũng liền những kia oan hồn. Chỉ tiếc Tiểu thế giới này, kỳ thật vẫn là thật lớn. Tiêu Phàm căn bản không có cách, dùng thần thức đem nơi này bao phủ. Hoan hồn nhóm cũng không phải tự vận. Chúng nó hình như có đây Tiêu Phàm càng cường đại hơn cảm giác. Có thể tại Tiêu Phàm phát hiện chúng nó trước đó, cảm giác được Tiêu Phàm tồn tại, sau đó rời đi vị trí. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phàm muốn tìm được chúng nó, vô cùng khó khăn. Loại chuyện này, khẳng định là không thể phiền phức hệ thống. Cho dù Tiêu Phàm để, nên đón hắn, khẳng định cũng là hệ thống chào phụng. Tiêu Phàm cảm thấy không có có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát không hỏi. Như vậy Nơi này tiểu chân không có thu hút Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thứ gì đó. Làm sao bây giờ? Rời khỏi a? Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh không hề có ngay lập tức đường cũ trở về, mà là trong tiểu thế giới tìm một vòng. Chủ yếu vẫn là mượn nhờ Yên Thủy Khanh giác quan thứ 6, lại thật để bọn hắn tại một địa phương không đáng chú ý, phát hiện một thông hướng ngoại giới tiểu thế giới. "Tiêu Phàm, ngươi có còn muốn hay không tìm những kia văn hồn?" Đặt vào truyền tống chợt lúc, Yên Thủy Khanh đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, hỏi: "Ngươi cảm giác được? Chờ chúng ta đến chúng nó chỉ sợ cũng rời đi phương hướng rồi đi." Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thủy Khanh nét mặt, thì đoán được Vệ mặt im lặng hỏi ngược lại, "Có thể đi?" Tiên Thủy Khanh bất đắc dĩ nói, "Dã quan thứ 6 dù sao cũng là dã quan thứ 6. Đối mặt tiểu này tùy thời có thể vì rời đi mà sống, rất có thể bị đối phương đuổi định xoay quanh." Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Yên Thủy Khanh là vừa vận kích hoạt lên siêu thần lục cảm cái này thần hồn tiên phú. Hiện nay lĩnh ngộ còn chưa đủ, đợi nàng thần hồn trở nên càng thêm cường đại, về sau chắc chắn sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. "Đi thôi." Đạt được Yên Thủy Khanh sau khi trả lời, Tiêu Phạm thì lười nhắc lại đi truy kích những thứ này vạn hồn. Cũng không phải không nên chúng nó, mới có thể đem vạn thú đồ đàng lập lớp đấy. Vạn thú đồ đằng nói là vạn thú. Còn không phải thế sao, thật chỉ cần một vạn con yêu thú linh hồn, có thể bổ sung đầy. Nó đồ đằng là vô cùng vô tận, chỉ cần La Huyền Thiên Đại Lục trên tồn tại nó thì có. Với lại, về sau Tiêu Phàm tiến về hắn thế giới của hắn, đồ đằng sẽ tự động bổ sung. Nói cách khác, trừ phi Tiêu Phàm có thể trưởng thành đến, khống chế Tam Thiên Đại Thế giới trình độ, có thể mới có thể chân chính đem vạn thú đồ đằng bổ sung hoàn tất. Bạch. Không biết bao lâu không có sử dụng tới truyền thống trận, tách ra một đoàn quang mang chói mắt, đem Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh bao vây trong đó. Một hồi tương đối kịch liệt cảm giác hôn mê sau khi biến mất. Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh thân ảnh, thì cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu này bao nhiêu năm không có sử dụng truyền tống trận, chính là rất hại, hôn mê lão tử. Đợi đến truyền tống kết thúc, Tiêu Phàm hùng hủng hổ hổ che lấy vẫn như cũ có chút mê mụ đầu óc, vẻ mặt khó chịu. Lần sau nếu lại gặp phải tình huống như vậy, người tốt nhất vẫn là đem nó tu sửa một chút. "Hệ." Yên Thụy Khanh phản ứng càng thêm kịch liệt, lời còn chưa nói hết, thì vịn Tiêu Phàm một cánh tay, ói lên nói xuống lên. Trang diện kia, tương đối thê thảm. Chương 689, ảnh thống tự, chương 689, ảnh thống tự. "Dĩnh, ai đặt mã tại lão tử trên đầu non?" Nhưng vào lúc này, một tiếng phấn nộ lổng, theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh phía dưới truyền đến. Hai người sửng sốt, tham dò nhìn lại, một to lớn đầu trọc, chằm chằm vào một đầu Âu huế, nỗi giận hùng hùng hổ hổ. Hai người vội vàng rụt đầu một cái, nhìn về phía xung quanh, lại còn vẫn là một môn phái nội bộ. Từng tòa tạo hình kỳ lạ Phật tượng, Phật tháp, hiện ra tại hai người tầm mắt. Đây là địa phương nào? Những thứ này Phật tượng, Phật tháp phía trên, sao cũng nghiêm nghị đẫm đạm như vậy hắc ám khí tức. Đây là Phật chủ nhập ma, hay là ma chủ thành phần? Trước kia Tiêu Phàm thì đối với mấy cái này khi danh đạo thế, chỉ độ kẻ có tiền ra phái. 10 phần trăm ghét mà vứt bỏ. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy, rất có trùng hỉ cảm giác, nhịn không được thì nở nụ cười. Nơi này tựa như là ảnh tung tự a. Ngược lại là Yên Thủy Khanh hiểu sâu biết rộng, trong nháy mắt liền nhận ra đây là địa phương nào, nhỏ giọng thầm nói, ảnh tung tự. Sao cảm giác, hình như ở đâu đã nghe qua. Có phải ta gặp qua nào đó ảnh tung tự tu luyện giả a? Tiêu Phàm gãi gãi đầu, buồn bực thầm nói, a thu. Giờ phút này, như cũng tại Tinh Hải thành truyền thống trận phụ cận, triệt để quên nhiệm vụ của mình, vui thích làm lấy tên ăn mày người nào đó, nhịn không được hắt hơi một cái. Cơn mỡ Ai ở sau lưng mắng lão tử? Đầu trọc tên ăn mày giận mắng một tiếng, vướt vướt cái mũi, nhìn thấy một đôi nam tu nữ tịnh bạn đời đâm đầu đi tới, ngay lập tức quên đi mình bị người mắng hình tượng, trực tiếp lao tới, lộ ra một bộ đau khổ khuôn mặt. Hai vị đạo hữu, đáng thương đáng thương ta đi. Ta chính là hai người các ngươi cầu vật, cũng dám tại lão tử trên đầu đại thổ. Lão tử giết chết ngươi. Bị Yên Thủy Khanh nôn một đầu đầu trọc, trong nháy mắt bay đến trước mặt hai người, chỉ vào hai người lỗ mũi, giận dữ mắng mỏ lên. Ngươi là ảnh tung tự đệ tử? Ra ra chính là, thế nào? Đầu chọc đầu dựng lên, trên mặt phẫn nộ, biến mất một chút, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày nói: "Ta nghe nói các ngươi người xuất gia, cũng vì lòng dạ từ bi, giới sân, giới sát. Ngươi hòa thượng này, tại sao lại là mắng chửi người, lại là giết người? Đây không phải bỗng chốc phạm vào hai đại giới. Đi mẹ nói lòng dạ từ bi, thứ chó má gì? Còn giới sân, giới sát. Lão tử từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Ngươi lập mã có phải hay không nó bực? Lão tử biến thành tu luyện giả, chính là vì giết người, nếu thật là giới sát, lão tử tại sao muốn biến thành ảnh tung tự đệ tử?" Đầu chọc hùng hùng hổ hổ, Nghe được đầu chọc nói như vậy, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu thở phào một cái. Nguyên lai không phải một nhà, vậy liên không có việc gì, mới vừa rồi là ai nôn lão tử một thân. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vẻ mặt toan giọng dữ tợn, theo hắn tiêu to, trên dưới run rẩy, rất là một bộ tàn bạo bộ dáng. "Đạo hữu, nếu ngươi là vì sự tình vừa rồi, ta xin lỗi ngươi, đúng là lỗi của chúng ta." Tiêu Phàm vẻ mặt tay này nói. "Xin lỗi." Đầu chọc nhìn lướt qua Yên Thủy Khanh, trên mặt ngay lập tức lộ ra một tia ô hế nhếch răng cười. "Có thể, đem nữ nhân này nhường lão tử quét quét một cái, lão tử thì tha thứ." Ầm. Đầu chọc lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm nhắm ngay mặt của hắn, một quyền nện kháng ra ngoài. Trong chốc lát, đầu chọc trên thân bộc phát ra một đoàn lóa mắt đen kim sắc qua mang, chiến tiêu tiêu Phàm một quyền này đại bộ phận lực lượng. Nhưng thân thể hắn vẫn như cũ như là thoát nòng súng mà ra đạn pháo dường như bay rất ra ngoài, trong chớp mắt, đập vào một tòa tỏa ra hắc ám khí tức cao lớn Phật tượng bên trên, nổ tung lên. Phật tượng nhận cố này lực lượng khủng lồ xung kích, bộc phát ra rung trời kinh minh. Soạt soạt soạt. -so -so. Trong chốc lát, theo phụ cận mấy cái trong kiến trúc, bay lượn mà ra mấy chục đạo đại con đầu. T. Nhìn thấy những thứ này đầu chọc Tiêu Phàm cũng nhịn không được cảm khái. Cơn mơ mờ. Những thứ này lảo trọng, chân đặc mã chói sáng, con mắt ta đều muốn bị chọc mù. Nói mọ, Tiên Thủy Khanh tiểu sơn trợn nhìn Tiêu Phàm một chút. Ở đâu không biết hắn đây là đang nói đùa. Vậy, Tiên Thủy Khanh nhưng không có chú ý tới, nàng này vũ mị bạ nhãn, nhường một đám tức giận, xung kích đến đại quang đầu nhỏn, tất cả đều nhìn xem ngây người, một bên giữ lại nước bọn, một bên mà nhìn, tràn đầy chư cá tựu. Đầu chọc bên trong, một võ thần chín tinh cương giả, nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thân mật bộ dạng, đỏ mắt không thôi, quát lớn nói: Các ngươi là người phương nào, cũng dám đến chúng ta ảnh tung tự quái rối? Ta nói, này là một cái hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao?" Tiêu Phàm nhìn thoáng qua những người này, bọn hắn không ít người vẫn không có đem trên mặt mình tham lam che giấu. Cái này khiến Tiêu Phàm càng là hơn có loại bị buồn nôn đến cảm giác. Hiểu lầm ngươi tê liệt, cho lão tử chết. Võ thần chín tinh cương giả, nghe được Tiêu Phàm lời nói, như là bị mở ra nỗi giận chốt mở giường như đột nhiên gào hét một tiếng, một trường vô hướng tiêu Phàm. Hưng hục, hắc kim sắc trường ấn, lớn lên theo gió. Trong chớp mắt, liền mở rộng đến hơn 10 mét đường kính, như là một tòa thượng cổ thần sơn dường như hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Võ thần chín tinh đầu chọc, rõ ràng là cố ý. Yên Thủy Khanh rõ ràng thì đứng ở Tiêu Phàm bên người, có thể hết lần này đến lần khác không có bị công kích của hắn bao gồm ở bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay một cự trưởng tại sắp giáng lâm đến Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trên đầu lúc, lòng bàn tay vị trí xuất hiện một cái một người quen người, không đến mức công kích đến Yên Thủy Khanh. Lẹt. Tiêu Phàm thấy thế, có chút im lặng thấp giọng thầm mắng một câu về sau, đưa tay chính là một quyển, vánh tới. Ầm. Quyển ảnh cung trưởng ấn đối vánh cùng nhau. Như là một quả vạn tấn dương lượng đạn hạt nhân, tại chỗ nổ tung. Hiện trường, nhấc lên một đạo năng lượng kinh khủng xung kích nói. Tách tách tách. Sung Kích nói nhanh chóng khuyết tán mà ra, cũng là trùng hợp, ảnh tung tự kiến trúc đều là vì rất đặc điểm, mặc kệ là pho tượng to lớn hay là nhà, rõ ràng chỉ có một tầng, lại vẫn cứ vẫn như cũ kiến tạo mười phần khổng lồ. Hình như bên trong sinh hoạt không phải người bình thường, mà là từng cái cao mấy mét cự nhân dường như. Thế là, đạo này trước đây ở vào giữa không trung Sung Kích nói, khuyết tán ra sau, trực tiếp đụng vào cái này kiến trúc cao lớn cùng pho tượng vị trí trung tâm. Phanh phanh phanh, từng tòa kiến trúc, từng tôn pho tượng, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Trong khoảnh khắc, liền đem phụ cận bao phủ tại một mảnh núi trong. Nhôn mọi người toàn bộ mất đi tầm mắt. Thế nhưng rất nhanh, một hồi kêu trời trách đất tiếng kêu thảm thiết, huyện dường như sấm sét vang lên. Lão tử xích Nhật Linh tinh chế tạo Hoan Hỉ Phật A. Con mẹ nó, đó là lão tử hao tốn trăm năm, tại cuối cùng kiến tạo lên công đức tháp a. Oops nói nó nương. Đây chính là dùng 10 vạn nữ tu tinh huyết, kiến tạo Ngọc Nữ Phật A. Nghe những người này tiếng kêu to, Tiêu Phàm lần nữa lật lên bản nhãn, thầm nói: "Gã, nay ảnh tung tự đều là cái gì cầu vật? Nghe tên, liền biết bọn hắn kiến tạo ra được những vật này, không phải cái gì tốt đồ chơi a." Này sợ không phải một ma chúa đi. Chương 690, này sợ không phải cái ma chúa, chương 690, này sợ không phải cái ma chúa. Nói càng nói bậy, người ta ảnh tung tự thế nhưng thật sự Phật tự, làm sao có khả năng là ma chúa. Tiên Thủy Khanh tiểu Sầm, giọng nói mười phần cổ quái nói, "Này con không phải ma chúa, lại là nữ tu tinh huyết, lại là cái gì hoan hỉ Phật đây là bình thường Phật tự, có thể tồn tại thứ gì đó." Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng nói, "Khụ khụ." Tiên Thủy Khanh phát hiện Tiêu Phàm không có nghe được chính mình trong lời nói ý nghĩa, nhịn không được ho khan, lần nữa cười nói, "Mặc dù ảnh tung tự, sát thực rất vô sĩ." Thế nhưng người ta xác thực là chân chính Phật tự. Lần này, Tiêu Phàm cuối cùng là nghe được Yên Thủy Khanh trong lời nói ý nghĩa, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Nói trắng ra, hay là một đám khi danh đạo thế hạ người rồi? Hoàng Mao tiểu nhi, lại dám nói chúng ta ảnh tung tự khi danh đạo thế, nằm bằng đi. Vốn là tức giận một đám ảnh tung tự cao tầng, nghe được Tiêu Phàm về sau, càng là hơn giận không kìm được. Từng cái lần nữa gào hét, hướng về Tiêu Phàm lao đến. Ầm ầm. Chấn hồn lôi kiếp. Tiêu Phàm ngay lập tức triệu hồi ra lôi kiếp, sau đó lần nữa xuất ra U hồn huyết đao, hướng về đám người kia, chém giết mà đi. A. Thế nhưng Ngay tại Tiêu Phàm động thủ lúc, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những thứ này ảnh tương tự tu luyện giả, lại không có nhận trấn hồn lôi kiếp trấn hồn hiệu quả. Trấn hồn lôi kiếp năng lực, thế nhưng có thể đem thuộc tính lực lượng không mạnh hơn Tiêu Phàm 80 lần cùng giả, giam cầm tại nguyên chỗ 5 giây. Dựa theo Tiêu Phàm lực lượng bây giờ thổ tính, tròn vẹn 6000 vạn. Số lượng bỏ đi, 80 lần, cũng là 48 ức ka. Tương đương với hệ thống quy định, Tiêu Phàm tăng lên tới võ thần tứ tính lúc, mới có thể có chỉ số a. Mà tình hình chung dưới, cái khác võ thần cảnh tu luyện giả, là khẳng định không đạt được hệ thống yêu cầu. Bởi vậy Trước đó gặp phải những kia võ thần cảnh tu luyện giả, dường như đều bị Tiêu Phàm trấn hồn. Cho dù ảnh tung tự tu luyện giả không giống nhau, có thể làm cho tự thân thuộc tính tu tính đạt tới hệ thống yêu cầu. Thế nhưng, trừ ra mấy cái kia tu vi vượt qua võ thần tứ tinh có thể làm được điểm này bên ngoài, cái khác võ thần nhất nhị tinh hòa thượng đầu trọc, nên liền không khả năng đi. Vấn đề là, hiện tại xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt ảnh tung tự hòa thượng, chỉ có 1/3 tu vi là vượt qua võ thần tứ tinh, còn lại 2/3, gần như 30, 40 người đều là thấp hơn cái này tu vi, cũng không thể nói thân hồn của bọn hắn cũng như là tiêu phàm một chút, chỉ số cao hơn tụ vị quá nhiều rồi. Nếu không, làm sao có khả năng chống cự trấn hồn lôi kiếp hiệu quả? Hành tung tự đám người này, có thể chống cự tiêu phàm trấn hồn lôi kiếp, tự nhiên là có bọn hắn chỗ cường đại. Nhìn thấy tiêu phàm vẻ mặt sững sờ dáng vẻ, võ thần chín tinh đầu chọc trong quang, ở đâu không biết tiêu phàm vì sao kinh ngạc, ngay lập tức niết miệng cười ha hả. "Ngươi trẻ tuổi, này chính là của ngươi á chủ bài." Ngốc hả? Cũng giang tại bản tổ tông trước mặt, chơi nhà chòi giống nhau thần hồn chiêu thức. Ha ha. "Hiện tại lão tử để ngươi thử một chút, cái gì gọi là chân chính thần hồn chiêu thức?" Phật quang lâm quốc trang quan mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng cười, giống một con ma thần dường như chắp tay trước ngực, từng đạo hắc kim sắc quang mang, giống vạn đạo hào quang bình thường, theo hắn trong lòng bàn tay tỏa ra. Sau đó, ở phía sau hắn, một con ma thần Phật hư ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, sau đó mở ra một đạo cự trưởng, hướng về Tiêu Phàm đập mà đến. Ong ong. Tiêu Phàm cơ thể trong nháy mắt kịch liệt run rẩy lên. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, này kỳ thực không phải thân thể hắn run rẩy, mà là thần hồn run rẩy. Đây là gặp phải hắn không chống đỡ được cường đại nguy cơ lúc, thần hồn tự động bày ra hộ thể biểu hiện. Cơn mơ mờ, hình như có chút không ổn a. Tiêu Phạm vẻ mặt bất đắc dĩ, ngược lại cũng không có quá mức sợ sệt, tiện tay lấy ra hai viên võ thần huyết hồn châu, văng ra ngoài. Phanh phanh. Đủ để đem hư không nổ nát vụn tiếng vang mình, lần nữa theo ảnh tung tự trong nộ tung lên. Hai đạo năng lượng màu đỏ ngầm nói, lần nữa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngay tiếp theo ma thần Phật Hư Ảnh, liên kích mà ra cự trượng, thì đang trùng kích ba huynh kích dưới, đột nhiên vỡ ra. Cùng đầy trời huyết sắc quang mang dung nhập cùng nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Ảnh tung tự một đám mặt mũi mối tràn đầy dữ tợn hòa thượng, da mặt lần nữa không bị khống chế quá gấp. Bọn hắn hiện tại chỉ có may mắn Mỹ mắn bọn hắn đem muôn phái nội bộ các loại kiến trúc cũng kiến tạo rất lớn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, mỗi một cái kiến trúc trong lúc đó, đồng dạng tồn tại vô cùng xa khoảng cách xa. Đồng thời, lại bởi vì bọn họ hành tung tự, trong hiệp hội trận pháp sư, chiến cứ coi như trọng yếu hơn phó vị trí hội trưởng. Bọn hắn hành tung tự mỗi một cái kiến trúc phía trên, cũng bố trí hiệp hội trận pháp sư, có thể bố trí phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Không có cái nào. Hành tung tự bọn này vô sỉ hòa thượng, luôn luôn cảm thấy mình đặc biệt nghèo rẫy bước. Trong môn tất cả, vốn chính là ăn xin tới, tự nhiên cần hảo hảo bảo hộ. Bây giờ, bởi vì lúc trước trường nội tung bị phá hủy nhiều như vậy kiến trúc về sau, hiện tại sinh ra hai đạo nội tùng, mặc dù càng thêm tàn bạo, nhưng khuyết tán ra đồng thời, uy lực thì lại giảm nhỏ. Cuối cùng, khoảng chừng phá hủy hai tòa cao mấy trăm thước quỷ dị Phật tượng về sau, hay là cùng bao vây Phật tượng chân pháp, đồng quy vô tận. Chút tổn thất này, vẫn có thể tiếp nhận. Hành Tung tự hòa thượng trong lòng, điên lặng nói thầm nhìn, tiếp nhận quy tiếp nhận. Nhìn thấy lại là hai tòa chân quý Phật tượng bị phá hủy, Hành Tung tự các hòa thượng trong lòng, hay là hiện ra sát ý ngập trời. Nhất là Trọ Quang, càng là hơn cắn răng nghiến lợi xuất ra một cái màu đen tự trợ. Phía trên rõ ràng ớn khắc nhìn một ít ma tộc Quỷ Thần đồ án. Phật trụ ở trên, đệ tử hôm nay. Trọng quan một tay cầm tiền trượng, một tay năm ngón tay sắp nhập, dọc tại trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đinh đinh đang đang. Cầm tiền trượng tay, còn kịch liệt run rẩy lên, tiền trượng trên treo xích chó phát ra duyệt nhi tiếng vang. Được, thật là khó chịu. Tiên thủy khanh đột nhiên thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che lấy song nhĩ, thống khổ hét thầm lên. Ngay tại Tiêu Phàm nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng, quay đầu nhìn sang trong nháy mắt. Hai đạn máu tươi, theo nàng che lấy song nhĩ bản tay khẽ hở, lưu chảy ra ngoài. Dĩnh chiếc con lựa trọng, cũng dám làm hại nữ nhân của ta. Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, lên cho ta." Tiêu Phàm ngay lập tức ý thức được, trọng quang trong công kích chỉ sợ là mang theo thanh ba công kích. Biến bước loại vật này là dựa vào cái gì phân biệt phương hướng? Không phải liền là sóng âm sao? "Thủy Khanh, đem ngươi phụ phụ thì triệu hắn đi ra." Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Bỗng một cái khác Hỏa Linh Quỷ Bất Vương mái thì đột nhiên xuất hiện trong hư không, cùng Tiêu Phàm cái này phối hợp lại, hướng về trọng quang, phát động phản kích. Chỉ thấy hai con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương nhanh chóng chớp động cánh. Mơ hồ có thể nhìn thấy, rõ ràng không có gió lớn bao nhiêu kình xuất hiện, hư không lại có hơi rung động lên, như là có hai viên thịt mắt không thể nhận ra ba động, tại thời khắc này thành hình. Tiêu Phạm ánh mắt bên trong, lóe ra chờ mong quằn mang. Rốt cuộc, có hữu dụng hay không? Chương 691, Huyết hồn châu chỉnh uy, chương 691, Huyết hồn châu chỉnh uy. Phúc. Đúng lúc này, trọng quang toàn thân chấn động, một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thân thể hắn một cái lao đảo, ma thần tiền trượng theo trong tay hắn chốc ra, rơi trên mặt đất. Lại cạnh. Cả người hắn thì lui ra phía sau một bước, té ngã trên đất, được không thể thảm. Ha ha, Tiêu Phàm thấy thế, tự nhiên là cười lên ha ha. Lão lừa chọc, để ngươi ngẫm ý. Thừa dịp ta không chú ý, dùng thanh ba công kích đúng không? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đang thật sự chơi sóng âm lão tổ tông trước mặt, còn chơi cái giấm. Vụt. Tiêu Phàm mặc dù vui vẻ, nhưng mà cũng không có đắc ý quên hình. Hắn biết rõ, nơi này là ảnh tung tự tổng bộ. Trừ ra trước mặt bọn này võ thần cảnh cường giả, còn có rất nhiều cái khác tu vi cường giả. Có thể, bọn hắn hiện tại còn chưa có xuất hiện, Tiêu Phàm hiện tại thì không cần lo lắng bọn hắn. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một võ tôn tu luyện giả. Lực bên bị cại đối mặt siêu việt chính mình hai cái đại giai đoạn tu luyện giả trước mặt, khẳng định là không bằng bọn hắn. Nếu là đám người này đến cái sa luận chiến, hắn cuối cùng khẳng định sẽ bị tươi sống mệt chết ở chỗ này. Tiên thủy khanh đều nói, đám người này thế nhưng tương đối vô sĩ, bọn hắn tuyệt đối làm được ra loại chuyện này. Cho nên, thừa dịp hai con cựu giai hỏa linh quỷ bức vương có thể áp chế trọng quang cái này võ thần cảnh chín tinh cường giả lúc, Tiêu Phàm cũng không có tha lòng cảnh giác, trực tiếp đối với những khác võ thần cảnh cường giả, cơ hữu hồn huyết đao, đem bọn hắn một một chấm giết. Trưởng lão, tiểu tử này là cái đồ biến thái, chúng ta không đối kháng được đi. Muốn hay không đem Phật pháp trung quan áp những vật kia thả ra ngoài, bị liên tiếp chém giết 10 cái võ thần cảnh cường giả về sau, một tên ảnh tung tự võ thần 5 tinh cường giả, sắc mặt đại biến nói: "Phóng." Đang đau khổ trèo chống trong trọng quang, nhìn thấy trước mặt một màn, tự nhiên là tức giận bốc khói trên đầu, trong lòng quả thực hận chết Tiêu Phàm, nhưng không thể đem nó lột ra uống máu ăn thịt. Vụt. Theo trọng quang vừa dứt lời, còn lại ảnh tung tự các hòa thượng, trên mặt cũng lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng, từng cái đột nhiên theo trong giới chỉ, lấy ra một tấm kim sắc linh phù, hướng về xa xa quân tới. Tiêu Phàm có lòng muốn muốn chặn lại, lại phát hiện những thứ này linh phù, căn bản không có cách chặn đường. Hắn vận dụng mấy loại thủ đoạn, những thứ này linh phù cũng trong né mắt, xuyên qua hắn chặn đường, tiếp tục hướng về chỗ cần đến bay lượn mà đi. Thủy Khanh, chúng ta muốn giúp cách rút lui. Tiểu Phạm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục một bên công kích tới ảnh tung tự còn lại các hòa thượng, vừa hướng Yên Thủy Khanh truyền âm nói, nếu là chạy không được, ngươi cũng đừng có để ý đến. Yên Thủy Khanh cũng biết thế cục trước mắt, đối bọn họ tương đối bất lợi, không chút do dự làm ra quyết định như vậy. Ta cùng phụ phụ, hẳn là có thể đủ giúp ngươi kéo dài một chút rút lui thời gian. Còn chưa tới tình trạng kia Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngươi quên linh đạo hải thú. Ta một lúc chuẩn bị đem ngươi đưa vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, sau đó lại nghĩ biện pháp rút lui. Như vậy a? Yên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ có hơi phế hồng, trong lòng kiên quyết, nhất thời biến thành lúng túng. Vật trọng yếu như vậy, đều quên. Chuẩn bị. Tiêu Phàm ngay tại Yên Thủy Khanh ngượng ngùng không thôi lúc, đột nhiên hành động, lần nữa ném ra hai viên huyết hồn châu. Tại huyết hồn châu nổ tung về sau, mấy năng lượng trong nháy mắt huyết tán ra đến, che kín ảnh tung tự các hỏa thượng tầm mắt lúc. Hắn đột nhiên đem Linh Đạo Hải Thú triệu hoán ra ngoài, trong nháy mắt đem Yên Thủy Khanh đưa vào tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú bên trong, lần nữa lại đặt Linh Đạo Hải Thú đưa vào không gian chiến sủng. Tiêu Phàm dĩ nhiên không phải tùy tùy tiện tiện làm ra quyết định như vậy. Hắn ở đây làm ra quyết định như vậy trước đó, là khẳng định trước giờ hỏi thăm hệ thống, như vậy có thể hay không đúng Yên Thủy Khanh có ảnh hưởng. Khi lấy được không có ảnh hưởng phụ định sau khi trả lời, Tiêu Phàm mới làm như vậy. Kết quả là, đợi đến ba động tản đi, trong quang và tầm mắt của người, khôi phục bình thường về sau, nhìn thấy Tiêu Phàm bên cạnh, lại chỉ còn lại có một mình hắn lúc. Bọn này ảnh tương tự các hóa tượng, cũng chấn ngây ngẩn cả người. "Dĩnh, cái đó đẹp mắt tiểu nương tỷ đâu? Con mẹ nó, lão tử còn muốn nhìn một lúc cùng kia tiểu nương tỷ hảo hảo đùa giỡn một chút, nàng sao biến mất? Đẹp mắt như vậy tiểu nương tỷ, lão tử đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao lại biến mất? Không tốt, tiểu tử này, chuẩn bị chạy trốn. Trên người hắn, nhất định có cái gì cất giữ vận sống pháp bảo." Trong quang ánh mắt bên trong, đồng dạng lóe ra bất mãn tối hế quan mang, nhưng một giây sau, hắn chợt tỉnh nội đến, ánh mắt lần nữa bị tham lam tràn ngập. "Có thể chứa đựng vận sống pháp bảo a?" Trên Huyền Thiên đại lục, cho dù là không gian lớn một chút có thể chứa đựng tự vật pháp bảo, cũng vô cùng hiếm thấy, lại càng không cần phải nói, còn hiếm thấy hơn có thể chứa đựng vật sống pháp bảo. Có thể nói, nếu như là một chứa đựng vật sống pháp bảo, dù là chỉ có thể cất giữ một người, cũng có giá trị không nhỏ. Là võ thần cảnh cường giả, đều muốn cướp đoạt bảo bối. Rốt cuộc, không nói cái khác, thì hiện tại Tiêu Phàm gặp phải loại tình huống này, nếu một người thực lực cường đại, một người thực lực nhỏ yếu, muốn rút lui, thực lực nhỏ yếu người kia, nếu như có thể giấu vào dạng này chứa vật pháp bảo bên trong, khả năng chạy trốn tính, khẳng định rất lớn. Này tương đương với nhiều một cái thủ đoạn bá mệ a. Cho dù là tự mình một người, gặp được cường địch, không đối phó được, tìm cơ hội, tiến vào pháp bảo như thế bên trong, đồng dạng có khả năng trốn tránh địch nhân truy sát. Người trẻ tuổi ơi, giao ra có thể chứa đựng vận sống bà bối, lão nạp có thể tha cho ngươi một mạng. Trong quang trong đôi mắt, trách ra vô cùng tham lam quá mang. Chứa đựng vận sống bà bối, đang ở đâu? Tại sao không thấy được? Tiêu Phàm giả bộ ngu nói. Thăng cơ hóa, khác mẹ nó cho thể diện mà không cần, ngươi tin không tin lão tử hiện tại thật liễm giữ ngươi. Trong quang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Có bạn lĩnh ngươi tới? Cợt mờ mờ, kia là thứ quỷ gì? Tiêu Phàm còn muốn tiếp tục khiêu khích Trọng Quang, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng vào lúc này, khóe mắt Quách Nhịn đột nhiên nhìn thấy một mảnh giống thú triều kinh khủng thủy triều, theo trước đó ảnh tung tự các hoa thượng, ném ra màu vàng kim linh phụ trỗ, lao đến. Ha ha, đến rồi, chúng nó đến rồi. Thăng cơ hóa, tất nhiên cho thể diện mà không cần, vậy ngươi thì cho lão tử chết ở chỗ này đi. Trọng Quang cười lên ha hả, nụ cười có vẻ càng dữ tợn, bạo ngược. Giống như đã thấy, Tiêu Phàm tại đây đầy trời phật thú trùng kích vào, chết thảm tại chỗ hình tượng. Kết quả Một giây sau, Trọng Quang trên mặt nghe răng cười, đột nhiên ngưng kết. Hắn thình lình nhìn thấy, tiêu phàm trong tay, dám bắt một cái huyết hồn châu, nhìn xem số lượng, lại có mấy chục hai. Nhất hỡi. Trọng Quang bị dọa đến hồn phi phách tán, trừng ầm lên lên. "Cợn mờn, chó này đây tại sao có thể có như thế huyết hồn châu? Nhanh nhanh nhanh, nhường tất cả vật thú, cùng cho ta trở về. Chúng nó ở đâu chống cự ở như thế nhiều máu hồn châu công kích? Ảnh tung tự các hòa thượng, cũng bắt đầu luống cuống. Xôi nổi nghĩ hết biện pháp, muốn đem điên cuồng dâng trảo đến Phật thú chạy về Phật pháp trong, đỡ phải làm hy sinh vô vị, để bọn hắn nhiều năm như vậy vất vả bổ dưỡng." thì tại một khi chôn bụi. Chương 692, như thế nào phật thú? Chương 692, như thế nào phật thú? Đáng tiếc, nếu ảnh tung tự bọn này hòa thượng có thể khống chế những thứ này phật thú, cũng không trở thành đưa chúng nó trấn áp trong Phật pháp. Thủ đoạn của bọn hắn, không có đối với mấy cái này phật thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, chúng nó vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, phát ra như dã thú gào thét, lao đến. Cợt mờn ở. Lam Tiêu Phàm cuối cùng thấy rõ ràng, những thứ này cái gọi là phật thú lúc, trên mặt càng là hơn lộ ra tàn bạo lựa giận. Thế này sao lại là cái gì thú a? Rõ ràng chính là người. Chỉ là, những người này không biết đã trải qua cái gì, đã sớm đã không có nhân dạng. Từng cái thông qua bốn cái leo lên, ánh mắt chỉ có vẻ nhân hung tàn. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến tiếp trước nhìn qua một bộ giỏm bị phiến. Nào đó đại lão lẻ loi một mình ở tại một trong thành thị. Tất cả thành thị, trừ ra hắn, cũng chỉ có một đám cùng trước mặt những thứ này cái gọi là phật thú, giống nhau như lũ zombie. Vì xác định chính mình suy đoán. Tiêu Phàm còn chuyên môn thích thả ra thần thức, dò xét một chút. Hắn có thể xác định, trước mặt những thứ này phật thú, xác thực chính là do nhân loại cải tạo mà thành. Súc sinh, các ngươi sao làm ra được? Tiêu Phàm khẽ mắt chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, như là sắp phun trào hỏa sơn dường như muốn tùy ý dâng trào mà ra. Rít, Tiêu Phàm hống một tiếng, lần này thật là không khác biệt công kích, đem trong tay một cái huyết hồn châu, ném vào phật thú trong đám, lần nữa cơ vũ hồn huyết đao, phóng xuất ra đạo ý chiêu thức. Rầm rầm rầm, từng đạo huyết sắc lam mang, bộc phát ra càng thêm hung tàn sát khí. Đối với ảnh tung tự các hỏa thượng mà nói, trong bọn họ tâm càng biến đổi thêm hoảng sợ. Chỉ cảm thấy Tiêu Phàm thả ra công kích, như là đem hư không cũng khóa chặt bình thường, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Mặc kệ chạy trốn tới ở đâu, cuối cùng đều chỉ có bị chém giết kết cục dường như. Tiêu Phàm bình thường sử dụng ngũ hồn huyết đao lúc, bình thường sẽ không dùng tới đao ý chiêu thức. Vì sao? Pháp bảo của hắn, dù sao cũng là đao. Dùng đao, đến phóng thích đao ý, hay là có nhất định ảnh hưởng? Uy lực cũng vô pháp phát huy đến cực hạn. Đối với hắn tự thân tiêu hao, cũng là tương đối lớn. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm không để ý tới những thứ này. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình nhất định phải đem trước mắt bọn này xúc sinh chém giết. Trưởng lão, tránh không được a. Nếu không, hay là đem cấp thái thượng trưởng lão triệu hoán đi ra đi lại có ảnh tương tự võ thần cảnh cường giả, vẻ mặt cầu xin, hướng về phía trọng quan quát. Nấp bước. Trọng quan trước đây đã chuẩn bị lén lút triệu hoán Thái thượng trưởng lão. Đây chính là cường giả võ đế. Cho dù không thể trước tiên, chân thân Giang Lâm đem Tiêu Phàm giải quyết, khẳng định cũng có thể đem lộ Phật Tam đuổi đi. Thế nhưng, hiện tại đồng bạn của mình lại trực tiếp kêu đi ra. Đây không phải nhắc nhở Tiêu Phàm sao? Sắc thực. Trước đây đã giết điên rồi Tiêu Phàm, thì đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đây chính là ảnh tương tự. Cường đại nhất phẩm thế lực, làm sao có khả năng không có cường giả võ đế? Nghĩ đến chính mình trong bí cảnh thanh điểu, gặp phải những kia cường giả võ đế, Tiêu Phàm liền không nhịn được sợ run cả người, hay là được lui? Bất quá, Tiêu Phàm híp mắt, bất động thanh sắc liếc qua ảnh tung tự các hòa thượng. Muốn lui, cũng không phải hiện tại. Bọn hắn thái thượng trưởng lão mặc kệ là bế quan hay là cái gì, tùy tùy tiện, tiện bị tỉnh lại, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thì trực tiếp như vậy rời đi, thực sự không phải là phong cách của hắn. Thế là, Tiêu Phàm tiếp tục giả vờ giả vịt, đối với mấy cái này võ thần cảnh cường giả, phát động thế công. Như là không có nghe được, tên kia ảnh tung tự hòa thượng cầu cứu dường như. Trong quang thế thế trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng, sau đó đột nhiên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một tòa lớn Phật tượng. Này Phật tượng khoảng chừng 100 mét cao. Nụ cười giữ tợn, toàn thân trên dưới hoàn toàn bị màu đen khí tức bao phủ. Mười phần quỷ dị. Đệ tử trong quang, cầu kiến. Vụt. Ầm ầm. Trong quang lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo cực kỳ dài nhỏ huyết sắc lam mang, đột nhiên bị Tiêu Phàm chém giết mà ra, đánh vào to lớn Phật tượng trên người. Một tiếng sơn băng địa liệt nổ tung sau đó, tất cả Phật tượng ầm vang vỡ vụn thành ra rưởi. Trong náy mắt đó, Tiêu Phàm trong lòng thì đột nhiên hiện ra một tia tim đập nhanh cảm giác, như là bị cái gì kinh khủng độ vật đè mắt tới. Bạch. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, di hình hoàn ảnh chi thuật tự động bị kích hoạt. Nhưng dù cho như thế, dường như rời đi ra ảnh tung tự nơi đóng quân của Sơn môn Tiêu Phàm, còn có thể cảm nhận được một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phong lôi đột. Tiêu Phàm nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, ngay lập tức thi triển ra Đảo Mệnh chi pháp, đem chính mình triệt để tràn vào đến trong hư không trống rỗng, hướng về rời xa ảnh tung tự chỗ chạy trốn mà ra. Nay vừa trốn, chính là một ngày một đêm. Tiêu Phàm trên đường đi, hoàn toàn không dám dừng lại. Mãi đến khi gặp được một tòa thành thị Nhìn thấy thành thị truyền tống trận về sau, liên tục mấy lần truyền tống, cuối cùng truyền tống đến, ngay cả hắn cũng không biết chỗ về sau, lúc này mới cuối cùng bình tĩnh lại. Cờn Mở, nở. chân kích thích, tình táo lại về sau, Tiêu Phàm lại phát ra dạng này tiếng kinh hô, không chỉ không có sợ sệt, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, rất có một loại muốn lần nữa thử một chút, bị cường giả võ đế truy sát, cuối cùng nhưng lại đào thoát thiên mệnh cảm giác. Đương nhiên, Tiêu Phàm chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút, không hề có thật nghĩ phải làm như vậy. Một ngày một đêm qua bị người đuổi giết kích thích cảm giác, dù là đến bây giờ, còn không có theo trong lòng hắn tiêu tán. Bảo Bối vẫn như cũ phụ phụ phụ phụ nhảy không ngừng. Một lần nữa, hắn cũng sợ chính mình sẽ bị dọa chết ư? Vẫn là chờ đến thực lực lại để thang một ít, rồi nói sau. Nói đến thực lực để thang, Tiêu Phàm lần nữa cảm thấy, thực lực của mình, mặc dù cường đại, thế nhưng ứng phó không đồng loại hình địch nhân, thủ đoạn hay là có chỗ khiếm khuyết. Nếu là có cơ hội, cần phải lại tăng thêm một ít phương thức công kích. Không thể mỗi lần gặp được cường địch đều chỉ có thể dùng u hồn huyết đao công kích. Trước hết để cho ta đi xem, tu mạch lần này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mở ra bảng thuộc tính. Phía trên số lượng biến hóa, nhường hắn càng hưng phấn. Vì Hắn ngạc nhiên phát hiện, trước đó dùng huyết hồn châu, quét sạch những kia vật thú, không ít thì rơi xuống bong bóng bóng thổ tính. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, hệ thống có thể cũng lo lắng thanh âm nhắc nhở sẽ đánh nhiều đến hắn, trực tiếp chế độ im lặng. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tu vi, Võ tôn 2 tinh. Lực lượng, 8595 vạn, 2408 vạn. Phòng ngự, 8481 vạn, 2577 vạn. Khí huyết, 6339 vạn, 1022 vạn. Tốc độ, 7048 vạn, 1344 vạn. Tinh thần, 2113 vạn. 866 vạn. Tiêu Phạm cảm thấy, hệ thống làm như thế, quả thực quá tuyệt vời. Nếu trước đó mỗi nhặt lấy một bong bóng thuộc tính, thì nhắc nhở một chút, quả thật có thể có rất thoải mái cảm giác. Thế nhưng, so sánh với hiện tại. Nhìn thấy mỗi một cái thuộc tính phía sau, trực tiếp 1-2000 vạn tăng lên, hiển nhiên là hiện tại kiểu này số liệu tăng lên, mang tới cảm cảm giác càng thêm sảng khoái một ít. Nhất là nhờ Tiêu Phạm không có nghĩ tới là, cái khác bốn loại thuộc tính tăng lên rất nhiều, thì cũng thôi đi. Lần này thậm chí ngay cả thuộc tính tinh thần, cũng tăng lên hơn 8 triệu. Cơ hồ tương đương với Nhộn thuộc tính tinh thần lần nữa gấp bội, chương 693, võ tôn 2 tinh thực lực cường đại, chương 693, võ tôn 2 tinh thực lực cường đại. Số liệu tăng lên, mặc dù vô cùng qua chương, Nhộn Tiêu Phàm thì cảm giác vô cùng thoải mái. Đương nhiên, trên thực lực tăng lên, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thế nhưng vừa nghĩ tới, thực lực mình tăng lên nhiều như vậy, đối mặt cường giả Võ Đế lúc, vẫn như cũ có khẩn trương như vậy, bị tử vong bao phủ uy hiếp cảm giác, là hắn biết, chính mình khoảng cách Võ Đế, hay là có chênh lệch rất lớn. Đường nhìn, Võ thần cùng Võ Đế trong lúc đó, chỉ có cách nhau một đường. Nhìn lên tới thì cùng võ thánh cùng võ thần chỉ ở giữa chênh lệch dường như. Nhưng từ Huyền Thiên đại lục bên trên, tồn tại cường giả võ đế số lượng đến xem, liền biết võ đế cùng võ thần trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Ai không thấy, những kia nhất phẩm, thậm chí đỉnh cấp thế lực, có cường giả võ đế, đều chỉ có thể dùng vị trí đến tính toán. Suy nghĩ lại một chút tinh thần hội, Gia Châu không, cũng coi là rất gia châu đi, thế nhưng vẫn không có cường giả võ đế. Thiên Bắc Thương hội lợi hại hay không? Đương nhiên lợi hại. Huyền Thiên đại lục, xếp hạng trước 3 thương hội a, có cường giả võ đế sao? Hình như cũng không có. Đương nhiên chỉ là hình như, vì Tiêu Phàm cũng không có hỏi qua Ninh Phượng chuyện này, mặc dù thực lực hay là so ra kém võ đế, nhưng mà Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình phóng trong võ thần, tuyệt đối là người thứ nhất. Võ tôn hai tinh tu vi, lại có vô địch võ thần thực lực. Cha cha, nói ra, ai tin được a? Cha xét thuộc tính tăng lên sau, Tiêu Phàm lại bắt đầu xem xét không gian hệ thống, xem xét vừa mới chém giết nhiều như vậy võ thần cảnh cường giả, có hay không có rơi xuống vật gì tốt. Về phần những kia phật thú, có thể hay không rơi xuống đồ vật. Tiêu Phàm có phải không trông cậy vào. Rốt cuộc, những thứ này phật thú đã bị ảnh tung tự đám kia tạp thoái, cải tạo người không ra người, quỷ không quỷ cũng không có khả năng có đồ vật rơi xuống. Sự thực như là tiêu phàm đoàn giống nhau. Thu hoạch gần bảy 8000 vạn thuộc tính điểm, chém giết phật thú, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 20 vạn. Thế nhưng 20 vạn phật thú, không hề có cho tiêu phàm đem lại trừ thuộc tính điểm bên ngoài bất luận gì đó. Bất quá, chém giết những kia hành tung tự cường giả võ thần, tiêu phàm ngược lại là thu hoạch hai bộ cấm pháp. Ảnh tung bí pháp, có thể đem chính mình hoàn toàn ẩn tàng, ngay cả khí tức cùng linh hồn ba động cũng che giấu, không cách nào bị người phát hiện. Kim Phật Bạch Minh Âm luật công pháp, mượn nhờ âm luật vũ khí, có thể tại trong lúc vô hình, đối với địch nhân tạo thành làm hại. Hai bộ công pháp cũng coi như là công pháp trả thù. Không có phẩm giai mà nói. Bởi vậy, đều là theo tu luyện giả thực lực biến hóa, cùng với tiến độ tu luyện biến hóa mà biến hóa. Tiêu Phàm kiểm tra một hồi. Cái trước không có gì đáng nói. Hán thì có chút ý tứ. Nói là cái gì kim Phật bất minh, nhưng giới thiệu đồ vật bên trong mới thật sự là. Và nói, đây là một bộ chiêu thức công pháp. Không bằng nói, đây là một bộ giáo tu luyện giả, làm sao sử dụng âm luật công kích địch nhân công pháp. Bên trong không hề có cụ thể chiêu thức toàn bằng tu luyện giả học tập sau đó, bạn thân lĩnh ngộ. Nếu là đặc thù công pháp, kia cũng nói, này hai bộ công pháp, Tiêu Phàm muốn nhập môn, yêu cầu rất đơn giản. Thế nhưng muốn tăng lên, tỷ lệ rất khó. Tiêu hao công pháp kinh nghiệm, chỉ ít cũng là vì ước đến tính toán. Quả nhiên, tại Tiêu Phàm chia ra Tiêu Hao 10 vạn công pháp kinh nghiệm, liền để này hai bộ đặc thù công pháp sau khi nhập môn. Hắn nhìn thấy muốn tiếp tục tiếp tục tăng lên, tất cả đều cần 100 triệu công pháp kinh nghiệm. Cam. Nhiều như vậy công pháp kinh nghiệm, Tiêu Phàm hiện tại là khẳng định không có. Nghĩ đến trước đó trong quang muốn nhờ sóng âm, cũng là này cái gọi là âm luật công pháp, đúng nhiên thủy khanh tạo thành làm hại. Tiêu Phàm thì đúng cái đồ chơi này, sản sinh tỏ mò mãnh lực người. Bất quá, muốn đi chuyển âm luật, trong tay tối thiểu được có vui khí loại pháp bảo. Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ đến, chính mình trước đó tại Phong Linh Tháp tìm thấy một loại thanh hồng linh chúc. Đây chính là một loại chuyên môn có thể chế tác địch, tiêu loại hình pháp bảo độ tốt, đang muốn động thủ chế tác một cái. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, phải cùng nhiên thủy khanh nói một tiếng. Nàng hiện tại còn không biết lo lắng thành dạng gì đâu. Tiêu Phàm liền tranh thủ linh đạo hải thú triệu hoán đi ra trực tiếp tiến vào trong tiểu thiên địa. Liếc mắt liền thấy ở cấp trên thế giới đại bình đài bên trên, như là kiến bò trên trào nóng, không ngừng vòng tới vòng lui yên thủy khanh. Thủy khanh, nghe được Tiêu Phàm kêu gọi, Yên thủy khanh trên mặt, ngay lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó vui đến phát khóc nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Ngươi, ngươi không sao là được. Yên thủy khanh vẫn là trước sau như một kẻ hiểu lòng người, rõ ràng trong lòng có thiên môn và ngữ, muốn cùng Tiêu Phàm kể ra. Nhưng ở ôm lấy Tiêu Phàm trong nháy mắt đó, những lời này, toàn bộ tan thành mây khói. Lỗ hôi của ngươi, thì khôi phục đi. Tiêu Phàm ôn nhu hỏi. Từng, đã khôi phục Chư ngươi cho đan dược trị thương của ta quá lợi hại lại thêm thanh viêm linh hoạt thì tự mang một chút chữa thương năng lực, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Tiên Thủy Khanh bung ra tiêu phàm, đem chính mình óng ánh sáng long lanh lố thay nhỏ, cố ý tiến đến tiêu phàm trước mặt, cười hì hì nói. Tiêu phàm thấy thế, cười xấu xa một tiếng, há miệng ra. A. Tiên Thủy Khanh toàn thân run lên, trực tiếp sủi lơ tại tiêu phàm trong ngực. Sắc mặt nhấc lên từng đóa từng đóa đỏ tươi đám mây. Hỏng, đồ đệ. Ha ha. Tiêu phàm không có tiếp tục tiến một bước. Nơi này dù sao cũng là tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Hắn nhưng không có cho người ta lợi dễ ảm tỏi quen. Thủy Khanh, ngươi xem một chút, này hai bộ công pháp, ngươi năng lực học tập sao?" Tiêu Phàm đem ảnh Tung Bí Pháp cùng Kim Phật Bạch Minh Ấn khắc tại hai khối trống không trong ngọc giản, đưa cho Yên Thủy Khanh. "Này lại là cái gì công pháp?" Yên Thủy Khanh tiếp nhận công pháp, tò mò hỏi. Ngươi xem liền biết." Tiêu Phàm cười, cười, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một cái thanh hồng linh trúc, trong lòng yên lặng suy tư, nên sao chế tác? Là lục giai luyện khí sư hắn, muốn sử dụng thanh hồng linh trúc tiểu này thất giai vật liệu, luyện chế một cái hợp định, hoặc tiêu loại pháp bảo, hay là rất dễ dàng. Trong lòng yên lặng tính toán ra tương ứng nhu cầu sau, hắn liền nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Yên Thủy Khanh tra xét hai bộ công pháp về sau, rất là ngạc nhiên muốn cùng Tiêu Phàm nói cái gì. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Phàm đang bận rộn trồng, liền yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn mình lom lom ngập nước mắt to, tràn đầy yêu thương nhìn Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Nàng cảm thấy, Tiêu Phàm nghiêm túc dáng vẻ, quả thực quá đẹp. Trong lúc vô tình, Yên Thủy Khanh cũng cảm giác chính mình có chút mê say. Thủy Khanh, mãi đến khi Tiêu Phàm chế tác tốt hai con cây sáo, ngẩng đầu một cái, liền thấy Yên Thủy Khanh ngồi ở chính mình đối diện, hai tay nâng cầm lên, yêu thương tràn đầy nhìn mình chằm chằm, liền không nhịn được hô thê một tiếng. Yên Thủy Khanh này mới thanh tỉnh lại. Hoa. Wow. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy một bộ u mê bộ dáng, Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ, lần nữa hồng thành quả táo lớn, nhanh chóng cúi đầu xuống, đem cái đầu nhỏ, núp trong trong lực, có vẻ vô cùng đáng yêu. Ha ha, Tiêu Phàm cười cười, trực tiếp hỏi: "Vừa nãy đưa cho ngươi kia hai bộ cấm pháp, ngươi xem qua không có, có thể hay không học tập?" Chương 694, Tiểu nha đầu phía tử, có chút đơn tuần a, chương 694, Tiểu nha đầu phía tử, có chút đơn tuần a. "Có thể, không có bất kỳ vấn đề gì." Tiên Thủy Khanh hé môi hơi cười một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ. "Vậy trước tiên học tập kim Phật Bát Minh." Ta giúp ngươi chế tác một con tiêu, đến lúc đó ngươi thổi trò ta nghe." Tiểu Phàm nghiêm túc nói, "Tốt đi vậy ta hiện tại liền đi học tập, đến lúc đó cho ngươi thổi tiêu." Yên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ hưng phấn không thôi, hoàn toàn không rõ Tiêu Phàm trong lời nói, ẩn tàng hàm nghĩa, xuất ra kim Phật Bạch Minh, bắt đầu học tập lên. Tiểu nha đầu phía tử có chút đơn thuần a. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh như thế một bộ dáng, Tiêu Phàm gãi gãi đầu, mất hết cả hứng. Đùa giỡn nữ hài tử, chính là muốn xem đến nữ hài tử đỏ lên khuôn mặt tươi cười, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói ra câu tiệc ghét mới có ý nghĩa. Nếu cái gì cũng không biết, Cái kia còn đùa giỡn cái được a. Không có ý nghĩa. Lần nữa xuất ra một con thanh hồng linh trúc. Tiêu Phàm lại một lần công việc lu đủ lên. Chế tác cây sáo cùng chế tác tiêu quá trình không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là chi tiết hoàn toàn khác biệt. Nhưng chỉnh thể tính được, tốn hao thời gian là giống nhau. Rất nhanh, một con lục trúc trường tiêu xuất hiện tại tiêu Phàm trong tay. Trong mơ hồ, để lộ ra một tia ám đạm lục sắc quá mang, giống một con dùng phỉ thúy ngọc lục bảo, chế tác mà thành, rất là lóa mắt. Sinh đệ a. Tiêu Phàm chính mình cũng nhịn không được tán thưởng lên. Hoa Thật thật xinh đẹp, đây là cho ta chế tác sao?" Yến Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, ý thức cuối cùng từ chứa kim Phật Bạch Minh trong ngọc giản, thanh tỉnh lại, đầy mắt chờ mong. "Ừm." Tiêu Phàm cười cười, gật đầu nói, "Cũng không tệ lắm phải không? Quá không sai ta thì chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy tiêu." Yến Thủy Khanh khẳng định Tiêu Phàm ích lợi. "Nói đùa, nói đùa." Tiêu Phàm khiêm tốn khoác tay, sau đó đem trong tay Trưởng Tiêu, đưa cho Yến Thủy Khanh, "Vậy cái này chi Trưởng Tiêu, trước hết cho ngươi, chờ ngươi có học tạo thành lúc thì cho ta thổi tiêu đi." Tiêu Phàm nhịn không được lại miệng ba hoa một chút, "Ta hiện tại là có thể thử một chút." Yên Thủy Khanh ánh mắt bên trong, lóe ra ngao ngแย muốn động qua màn. Dù là Tiêu Phàm rất rõ ràng, chính mình nhắc tới Thổi Tiêu, cùng Yên Thủy Khanh trong miệng Thổi Tiêu, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nhưng hắn trong lúc nhất thời, vẫn còn có chút nhịn không được. Chẳng qua cuối cùng, Tiêu Phàm hay là bình tĩnh lại. Nơi này thật không đúng lúc a. Người đang âm luật bên trên, lại có thiên phú như vậy. Nhanh gọi tới ta nghe một chút. Tiêu Phàm cố nén xung động trong lòng, kéo lại Yên Thủy Khanh tay nhỏ, một bộ vừa thai lắng nghe bộ dáng. Ngươi lôi kéo tay của người ta, người ta sao cho người thổ nhà? Yên Thủy Khanh hừn dỗi một tiếng. Vô Mị đến cực điểm trợn nhìn Tiêu Phàm một chút, theo trong tay hắn, tránh ra khỏi chính mình tay nhỏ, đối thủ trưởng giữ tại thét dài bên trên, lộ thổ nhẹ dán tại phấn nổ trên môi. Ồ, một tiếng trầm thấp mà gào khét tiếng vang lên lên. Lên giọng không tệ. Tiêu Phàm chờ mong gật đầu một cái. Thế nhưng, Đô Đô, không biết là quá khẩn trương hay là cái gì, trầm thấp tiếng tiêu, im bặt mà dừng, biến thành đồng dạng trầm thấp, cùng loại với ô tô loa âm thanh, đột nhiên vang lên. Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Thủy Khanh, Yên Thủy Khanh thì nhìn về phía Tiêu Phàm. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phộc phốc, cười ra tiếng Không, không cho cười. Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, khó xử cực kỳ. Không cười, tuyệt đối không cười. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, vừa mới bắt đầu, rất bình thường. Ta dám cam đoan, nếu đổi lại là ta, ta thôi đến có thể còn không có xin chào. Tiêu Phàm đình chỉ cười, chứng chặt đàn hoàng an ủi. Nói càn nói bậy. Tiên Thủy Khanh tiểu mỹ chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, lần nữa hít sâu một hơi, đem luồng hơi gián tại trên môi. Huyền chuyển trầm thấp tiếng tiêu, vang lên lần nữa. Cũng không biết là chi này trường tiêu, thân mình liền đã đạt tới lục giai pháp bảo, tự mang điều động tâm trạng công năng. Vẫn là bởi vì Yên Thủy Khanh tại âm luật bên trên thật rất có thiên phú. Một khúc không biết tên làn điệu, theo tiếng tiêu trên phát ra. Tiêu Phàm không hiểu trong lúc đó, cảm nhận được một loại bi thương tâm trạng, trong tâm bên trong hiện lên. Mơ hồ có chủng không nói được thương cảm. Tiếng tiêu trong nháy mắt này, lại một lần nữa im bặt mà dừng. Loại đó bi thương cảm giác, thì theo Tiêu Phàm trong lòng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Yên Thủy Khanh, lại phát hiện Yên Thủy Khanh chẳng biết tại sao, đã lệ rơi đầy mặt. Chuyện xấu. Đây là đem chính mình thổi vào tâm trạng trong. Tiêu Phàm vội vàng mở miệng, muốn trấn an Yên Thủy Khanh. Thế nhưng, không đợi hắn mở miệng, Yên Thủy Khanh liền khoát qua tay, lau rơi nước mắt trên mặt, lộ ra một bộ nín khóc mỉm cười làm cho người kinh hãi di chuyển phách lục cười, nói ra: "Không cần an ủi ta, ta một chút việc cũng không có, đơn thuần chính là ngươi này trưởng tiêu chế tác thật tốt quá. Hình như có thể tự động dẫn đạo tâm tình của ta, ta hiện tại đúng kim Phật Bạch Minh học tập, còn chưa tới giờ, trong thời gian ngắn, khẳng định không thể dùng thứ này luyện tập. Vậy ta tại dùng tài liệu khác, giúp ngươi luyện chế một thanh phổ thông trường tiêu đi." Tiêu Phạm ngượng ngùng nói: "Người ta tu luyện giả, gặp được luyện khí sư, cho mình luyện chế pháp bảo cường đại, ta hứng còn không kịp." Kết quả đến phiên tiêu phàm nơi này, lại vi phạm bảo quá tốt, chỉ có thể bị ép xin lỗi. Nhưng này có biện pháp nào đâu? Ai bảo Yên Thủy Khanh là nữ nhân của hắn? Nữ nhân, không phải liền là như thế sù sao? Luyện chế cấp thấp trường tiêu, tiêu phàm trên người mặc dù không có vật liệu, nhưng hắn đã là lục giai luyện khí sư, không cần vật liệu, mượn nhờ hệ thống năng lực, tiêu hao linh khí, có thể luyện chế. Thế là, tiêu phàm hao tốn không đến 100000 linh khí, thì chế ra luyện chế ra 5 chi vừa đến ngũ giai pháp bảo trường tiêu. Có thể vì tiêu phàm hiện nay chỉ dùng thanh hồng linh trúc luyện chế quá dài tiêu loại pháp bảo, hệ thống cũng không có hỏi tiêu phàm cuối cùng thành phẩm, theo ở bề ngoài nhìn xem, cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là, mỗi nhất giai pháp bảo, phát ra khí tức là hoàn toàn khác biệt. Đối với tu luyện giả mà nói, là có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Cho ngươi, Tiêu Phàm đem năm chi trưởng tiêu đưa cho Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh vô cùng vui vẻ, trực tiếp dang hai cánh tay, ôm ở Tiêu Phàm cổ, rưng lên môi thơm. Tự vả. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhiệt liệt đáp lại một phen về sau, còn nói thêm: "Ngươi trước thu lại, có thời gian nhiều hơn luyện tập, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước." Thuột đầu. Yên Thủy Khanh vui vẻ mắt to, cũng cười híp lại thành một đường nhỏ. Thế nhưng vẫn như cũ tương đối xinh đẹp. Hai người rời khỏi tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, về đến phía ngoài thành thị. Đây là nơi nào? Tiên Thủy Khanh nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, dù sao tòa thành thị này thật lớn, nếu hay là tại Đông Ngực lời nói, khẳng định rất nổi tiếng. Tiêu Phàm trước đó hoảng hốt chạy bữa chạy trốn, thật không có chú ý, nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Hắn là cưỡi truyền tống trận, ngẫu nhiên tiến hành truyền tống. Chỉ cần phát hiện có quen thuộc tràng cảnh, rồi sẽ ngay lập tức tiếp tục truyền tống. Chính là sợ cho một ít quen thuộc người, đem lại phiền phức. Mãi đến khi đi vào cái này vừa xa lạ, Đồng thời lại rất lớn thành thị về sau, mười rốt cục cũng ngừng lại. Chương 695, đánh vào trại địch, chương 695, đánh vào trại địch. Nếu còn đang ở đông ngực lời nói, nghe ngươi ý tứ này, chúng ta còn có thể rời khỏi đông ngực hay sao? Yên Thủy Khanh vẻ mặt sững sờ nhìn Tiêu Phàm. Nàng thật rất muốn hiểu rõ, một ngày một đêm qua, Tiêu Phàm rốt cục đã làm gì? Sao đều có khả năng rời khỏi đông ngực? Lúc đương thời một rất có thể là võ đế ảnh tung tự cường giả xuất hiện, ta chỉ có thể đi đường, đến thành thị về sau thì không ngừng chuyển tống, mà đến khi đến nơi này. Tiêu Phàm đơn giản giải thích nói: Yên Thủy Khanh lập tức đau lòng vành mắt đều đỏ. Dù là Tiêu Phàm giải thích vô cùng đơn giản, có thể là Yên Thủy Khanh hay là có thể cảm nhận được, một ngày một đêm qua, Tiêu Phàm trải nghiệm nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Đây chính là cường giả võ đế a. Thôi không cẩn thận, liền có khả năng chết thảm tại chỗ. Lần sau, hay là không nên như vậy. Yên Thủy Khanh chủ động giữ chặt tay Tiêu Phàm, tay, khẩn trương nói: "Lần này không phải bất ngờ mà, ai có thể nghĩ tới, theo cái chỗ kia ra đây, vậy mà sẽ trực tiếp xuất hiện tại Ảnh Tung Tự." Mà lại nói lên, hắc hắc. Tiêu Phàm nhịn không được thì cười. Nghĩ đến bọn hắn cùng Ảnh Tung Tự đám kia hòa thượng, Thật sự xảy ra mâu thuẫn muôn nhân, là bởi vì Yên Thủy Khanh không chịu nổi truyền thống chấn động, trực tiếp nôn người ta hỏa thượng một đầu. Không hiểu bị người nôn một đầu, nếu đổi lại là ai, không buồn giận a. Sau khi cười xong, Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn là không có tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp nói sang chuyện khác. Chúng ta đi trước chúng quanh xem xét, nơi này rốt cục là nơi nào đi. Được. Tiên Thủy Khanh rất rõ ràng, Tiêu Phàm vừa định nói ra khỏi miệng lời nói, đến cùng là cái gì, hờn dỗi lườm hắn một cái về sau, như là trên địa cầu nữ hài tử, ôm lão công dạo phố bình thường, chủ động ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Muốn mở thành phố này là nơi nào, khẳng định phải biết, tòa thành này tên là cái gì. Hiểu rõ thành thị tên, chẳng phải sẽ biết khác. Trận Pháp Thánh Thành. Hai người đi đến cửa thành. Nhìn thấy to lớn môn miện bên trên, ấn khắc nhìn bốn chữ lớn, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nay mẹ nó có tính không đi đến địch nhân hang ổ. Nếu như nói, chỉ dựa vào tên, không cách nào chứng minh, thành phố này chính là hiệp hội trận pháp sư tổng bộ. Vậy cái này bốn chữ lớn phía trên, phát ra mãnh liệt trận pháp khí tức, đó là cái khắc bất luận cái gì thành thị đều không thể lãnh động. Cho dù là tinh hải thành, cũng không sánh nổi. Tất cả Huyền Thiên đại lục, còn có chỗ nào có thể so sánh hiệp hội trận pháp sư, tồn tại trận pháp khí tức nồng đậm sao? Hiển nhiên là không có. Nếu không, chúng ta đi." Yên Thủy Khanh vụng trộm mà hỏi. "Đến cũng đến rồi, gấp gáp như vậy đi làm gì?" "Võ đế cương giả, ta có thể e ngại, thế nhưng thập giai trận pháp sư, ta cũng không sợ." Lại càng không cần phải nói, hiệp hội trận pháp sư bên trong, thì không nhất định thì tồn tại thập giai trận pháp sư. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, lóe ra ngao ngẹn muốn động qua màn. Theo trước đó lấy được tin tức nhìn xem, hiệp hội trận pháp sư là khẳng định không thể nào dung hạ bọn hắn tinh thần hội. Nay đến cũng đến rồi. Nếu là không năng lực trước giờ biết được một ít tình báo, chẳng phải là một chuyến tay không? Lỡ như Hiệp hội trận pháp sư thì có cường giả vọ đế đâu? Tiên thủy khanh lo lắng hỏi. Ngươi này nói chính là nhiều lời. Hiệp hội trận pháp sư, đó là cái gì tồn tại? Tuyệt đối là huyền thiên đại lục trên đỉnh cấp thế lực đi. Làm sao có khả năng không có cường giả vọ đế, chỉ là những kia cường giả vọ đế thật có dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Tiêu phàm ôm yên thủy khanh bay, cười lấy an ủi. Ngươi chớ khẩn trương, chúng ta chính là đến đi vài vòng, tuyệt đối không có mục đích gì khác, sợ cái gì a? Vừa nãy người nào đó còn nói với ta Lần sau tuyệt đối sẽ không xúc động, ngươi bây giờ đâu?" Tiên Thủy Khanh dú rắn nói. "Này không gọi xúc động, ta này gọi như sau đó định." Tiêu Phàm cải chính nói. "Sau định cái gì?" Tiên Thủy Khanh do dự một lát, trên mặt đột nhiên triển lộ ra một tia khiếp sợ thần thái, "Ta hiểu được, các ngươi." Ồ. Tiên Thủy Khanh đột nhiên mím kín miệng của mình, thân sắc cảnh giác nhìn về phía xung quanh, tràn đầy căng thẳng cảm giác. Hình như sợ lời nói của mình ra đây sẽ đối với Tiêu Phàm sinh ra ảnh hưởng gì dường như. "Ha ha." Tiêu Phàm cười cười, bị Tiên Thủy Khanh bộ dáng đáng yêu trêu cười. "Vào trong đi dạo đi." Tiêu Phàm giữ chặt Tiên Thủy Khanh tay nhỏ, Hướng về trận pháp thánh thành trong đi đến. Không hổ là huyền thiên đại lục mạnh nhất hiệp hội trận pháp sư tổng bộ, nơi này tất cả vậy mà đều cùng trận pháp có quan hệ. Trừ ra một ít mắt xích cỡ lớn thương hội, Tiêu Phàm có thể nhìn thấy cửa hàng, quá nhỏ, mua bán vậy mà đều là các loại bảy trận vật liệu. Những tài liệu này, Tiêu Phàm bây giờ đã không thiếu. Thập giai trận pháp sư hắn, trừ phi là đặc thù vật liệu, nếu không, đều có thể mượn nhờ hệ thống thông qua linh khí đổi. Giá cả, tuyệt đối phải đây theo trong hiện thực mua sắm, thiện nghi nhiều. Đi vòng vo một vòng, Tiêu Phàm không có tìm được chính mình bất luận cái gì muốn thứ gì đó. Yến Thủy Khanh mặc dù trải qua Tiêu Phàm nhắc nhở, đã vô cùng bình tĩnh thế nhưng cả người vẫn như cũng ở vào vô cùng nhát gan quá mức bé nhỏ trạng thái, không thể nào ở chỗ này triệt để trầm tĩnh lại, luôn luôn vô cùng cảnh giác. "Thủy Khanh, ngươi nói, chúng ta trực tiếp đánh vào trại địch thế nào?" Tiêu Phàm đột nhiên truyền âm hỏi. "Đánh vào trại địch? Đánh như thế nào vào trại địch?" Nghe được Tiêu Phàm truyền âm, Yến Thủy Khanh ngẩn người, nhíu mày hỏi. "Chính là gia nhập hiệp hội trận pháp sư a." Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp. "Ngươi đi rồi?" Ngươi thế nhưng tinh thần hội hội trưởng, ngươi nếu gia nhập hiệp hội trận pháp sư, bị người ta biết, đây không phải là giúp đỡ hiệp hội trận pháp sư làm lựa chọn, nói bọn hắn tinh thần hội hội trưởng, đều là hiệp hội trận pháp sư người sao?" Tiên Thủy Khanh vẻ mặt kinh ngạc truyền âm nói. "Vậy ta thì không để người ta biết, ta là tinh thần hội hội trưởng thôi." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Thừa Dịch Trung quanh tu luyện giả không có chú ý, đưa tay bôi ở trên mặt của mình, lần nữa vùng ra lúc, dung mạo đã đã xệ ra biến hóa cực lớn. Chợt nhìn, dường như là một nghiên cứu trận pháp nhiều năm, lại không để ý đến cuộc sống của mình, mà trở nên nghèo rất mùng tơi trung niên trận pháp sư dường như. Ngươi dạng này không được nha. Linh hồn ba động, thế nhưng không lừa được ngươi." Tiên Thủy Khanh lo lắng nói. "Vậy chỉ dùng ngươi siêu thần cảm biết, cảm thụ một chút, ta vẫn là ta sao?" Tiêu Phàm không để ý nói. Tiên Thủy Khanh ngay lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác lên. "Làm sao lại như vậy?" Thời gian nháy mắt, Tiên Thủy Khanh liền lần nữa mở mắt ra, nét mặt càng phát kinh ngạc. "Ta, ta sao ngay cả khí tức của ngươi cũng không cảm ứng được? Là cái này Ảnh Tung Bí Pháp năng lực a?" Tiêu Phàm giải thích nói. Ảnh Tung Bí Pháp đã vậy còn quá cường đại. Thế nhưng Một người chung quy là có linh hồn ba động ngươi này hoàn toàn che dấu, ngược lại lại càng dễ làm cho người hoài nghi. Yên Thủy Khanh hay là vô cùng lo lắng, ngươi lại cảm giác một chút. Tiêu Phàm nhẹ nhàng chụp đánh một cái Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ. Yên Thủy Khanh ngay lập tức nhắm mắt lại, nhíu mày. Kỳ quái linh hồn ba động, luôn cảm giác quái đi chỗ nào quái? Yên Thủy Khanh nhỏ giọng thầm nói, lải cạnh. Tiêu Phàm lần nữa chụp đánh một cái Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ, tức giận nói, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi, có thể có được mạnh mẽ như vậy cảm giác à? Chương 696, cái gì đều muốn tiền, chương 696, cái gì đều muốn tiền. Yên Thủy Khanh nhắc tới Linh Hồn Ba Động có điểm lạ lạ. Tiêu Phàm là thừa nhận, nay dù sao cũng là hắn mô phỏng ra một Linh Hồn Ba Động, có thể coi là là mô phỏng ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy kỳ lạ. Chỉ cần không phải có một cùng hắn có đồng dạng Linh Hồn Ba Động người, cùng hắn đồng thời xuất hiện tại nào đó cường giả trước mặt, Đoán Trừng cung sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Rốt cuộc, Linh Hồn Ba Động mặc dù là một người tu luyện đánh dấu, có thể tình hình như dưới, không có người biết, tận lực đi ghi chép Linh Hồn của người Ba Động. Lại thêm, Yên Thủy Khanh đây là hiểu rõ, Tiêu Phàm cố ý thay đổi linh hồn của mình Ba Động là một loại vào trước là chủ quan niệm. Chứ giờ liền đi phán đoán, này linh hồn ba động có vấn đề hay không? Nhưng đối với một người xa lạ mà nói, ai biết đặc biệt để ý linh hồn ba động đâu? Cho dù cần ghi chép, kiểm tra. Đoán Trừng cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, nhớ một chút, liền đem nó ném ly đến sau góc. Huyền Tiên Đại Lục tu luyện giả thực sự quá nhiều rồi. Chỉ cần đi đến đường đi, mỗi ngày cần phải đối mặt tu luyện giả, chí ít cũng là mấy chục vạn. Dù là Huyền Tiên Đại Lục tu luyện giả, đầu óc trí nhớ cho dù tốt, thì tuyệt đối sẽ không có người vì loại chuyện nhỏ này, lãng phí hết chính mình tế bào não, đi ghi chép những vật này đi. Vậy ta đâu? Có lẽ là đã hiểu, không cách nào khuyên nhủ Tiêu Phàm thay đổi chủ ý. Tiên Thủy Khanh xanh nhạt tay nhỏ, chỉ chỉ mũi quần của mình, chớp mắt to, hỏi: "Ngươi cũng được, sửa đổi mặt mũi của mình a?" "Bất quá, ngươi cũng không cần gia nhập Hiệp hội Trận Pháp sư." Tiêu Phàm nói. "Vì sao a? Ngươi có thể gia nhập, ta làm sao lại không thể gia nhập?" Tiên Thủy Khanh mơn mê miệng nhỏ. "Ngươi biết trận pháp sao? Cho dù ta không cự tuyệt ngươi gia nhập Hiệp hội Trận Pháp sư, ngươi lại có thể thông qua Hiệp hội Trận Pháp sư khảo hạch sao?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi, sau đó lại hỏi một vấn đề mang tính then chốt. "Dường như ngươi lo lắng ta có thể sửa đổi linh hồn ba động, có thể ngươi. Hiểu rõ làm sao sửa đổi linh hồn ba động sao? Được rồi. Vậy ta thì hơi sửa đổi khuôn mặt, sánh vai ngươi thiếp thân nhà họ Lạc. Tiên Thủy Khanh trợn trừng mắt, quỳ miệm nhỏ, vẻ mặt không vui nói: Thiếp thân nha hoàn thì không cần phải. Vẫn là bạn lữ của ta là được rồi, ta cũng không tin hiệp hội trận pháp sư nhập hội, còn cần đem tổ tông 18 đời tra rõ ràng sao? Tiêu Phàm xoay người, nhìn về phía xa xa, sắp xếp không ngừng đổi ngũ chỗ, nói: Tốt lắm. Ta liền nói, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên, muốn gia nhập hiệp hội trận pháp sư, nguyên lai like ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Thấy cảnh này, Tiên Thủy Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Nếu là ngươi thật không đồng ý, ta chắc chắn sẽ không ra nhập a. Bất quá, nhà ta Thủy Khanh hay là vô cùng khéo hiểu lòng người ta a tâm. Tiêu Phàm đem miệng xích lại gần Yên Thủy Khanh bên tai, thấp giọng nói: "Lẽ nào, lẽ nào ta không đồng ý, chính là không khéo hiểu lòng người, ngươi liền không thể yên tâm?" Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ lần nữa trở nên đỏ bừng. Bất an rãy rủa thân thể, trong cổ họng phát ra chi chi nhà nhà âm thanh. "Ta đương nhiên không có ý nghĩ như vậy, ta có thể bảo đảm." Nhìn Yên Thủy Khanh hiếm thấy không thèm nói đạo lý lên. Tiêu Phàm cũng cảm thấy tương đối thú vị, cười ha ha một tiếng, lại chủ động rời đi Yên Thủy Khanh bên hai, trở tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, hướng về xếp hàng đám người đi tới. Bởi vì cái này lúc, Yên Thủy Khanh cũng đã đem mặt mũi của mình thay đổi. Thần không biết quỷ không hay, ngay cả Tiêu Phàm đều không có chú ý tới, Yên Thủy Khanh là từ lúc nào thay đổi mặt mũi của mình. Xếp hàng chờ chờ đợi một lát, Yên Thủy Khanh nhìn thấy đội ngũ phía trước có đi theo trận pháp sư cùng nhau, đến khảo hạch bắt đợi, cũng bị mang vào khảo hạch khu, nàng thì có loại tâm tình bất an, truyền âm nói ra: Ta còn là đi thiên bắc tiểu lâu chờ ngươi đi. Cũng được, vậy ta sẽ không tiến ngươi." Tiêu Phàm gật đầu đáp. Mặc dù không muốn thừa nhận thế lực đối địch tốt, thế nhưng trong thành an toàn bên trên, Tiêu Phàm không thể không bội phục trận pháp thánh thành, làm quả thực, thực rất tốt. Trước đó đem tất cả thành thị cũng đi vòng vo một vòng. Tiêu Phàm cũng không có thấy bất kỳ một cái nào đánh nhau tình huống xảy ra. Tất cả nhìn lên tới cũng tương đối bình thản. Không, không thể nói là nhìn lên tới tương đối bình thản, mà là sát thực rất bình thản. Yên Thụy Khanh dù sao cũng là võ tôn cảnh tu vi, còn có một con cự giai hỏa linh quỷ bức chiến sủng bảo hộ nàng. Loại tình huống này muốn xảy ra nguy hiểm gì, tiếng động tất nhiên rất lớn. Thiên Bác Tửu Lâu, ngay tại khảo hạch địa cách đó không xa. Nếu là thật sự xảy ra động tĩnh gì, Tiêu Phàm cũng có thể trước tiên đổ tới. Với lại, nói câu không dễ nghe, vì Yên Thủy Khanh bây giờ có được thực lực, cho dù Tiêu Phàm theo bên lười, cũng chỉ có nước chạy trốn, bởi vì nhân, rất có thể là cường giả võ đế. Rốt cuộc cũng là một vị trận pháp làm chủ hiệp hội. Tiêu Phàm phát hiện nơi này khảo hạch, cùng tinh thần hội nhập hội khảo hạch, cơ bản giống nhau, cũng là tiến hành trận pháp bố trí. Chẳng qua, nơi này không hề có tinh nguyệt dương dạng này sư hô đánh giá đi ra ngoài là mấy cấp trận pháp sư, chính là mấy cấp trận pháp sư. Sẽ phối phát tương ứng huy chương, trang phục. Dĩ nhiên không phải miễn phí. Một người cần giao nộp 100 linh thạch. 100 linh thạch nhìn lên tới không nhiều. Nhưng vấn đề là, cũng không phải nói, cả đời chỉ cần giao nộp một lần. Khoản này chi phí, là mỗi năm đều muốn giao nộp. Không giao không được. Tại hiệp hội trận pháp sư, là có đại sảnh nhiệm vụ. Muốn xác nhận nhiệm vụ, nhất định phải giao nộp khoản này chi phí. Nếu không, tiếp xong năm này nhiệm vụ, năm tiếp theo lại tiếp nhiệm vụ, người ta sẽ kiểm tra này một bút chi phí, ngươi là có hay không giao nộp. Một lần cảnh cáo, hai lần gấp đôi, ba lần gấp 10, lần thứ tư liền bị thanh tẩy. Dựa theo hiệp hội trận pháp sư, có vạn nước hội viên đến một lần chữ đến tính toán. Hàng năm chỉ là khoản này chi phí, liền để hiệp hội trận pháp sư có thể kiếm lấy trăm vạn nước linh thạch. Bọn hắn chính là một loại yêu giao giao, không giao là song thái độ. Dù sao lão tử nhiều người, không kém ngươi điểm ấy. Trừ ra phương diện này, Tiêu Phàm phát hiện hiệp hội trận pháp sư còn có rất nhiều nơi, theo hiệp hội hội viên trên người kiếm tiền cách, có thể nói liền xem như tam đại thương hội cộng lại, Tiêu Phàm cảm thấy cũng không bằng một hiệp hội trận pháp sư đến tiền nhanh. Đây quả thật là cùng trực tiếp là tiền, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi. Tinh Thần Hội người sáng lập, có phải hay không thì có nguyên nhân này, đỏ mắt hiệp hội trận pháp sư đến tiền nhanh, mới cuối cùng kiến tạo Tinh Thần Hội. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm suy đoán, dường như rất nhỏ có thể. Rốt cuộc, Tiêu Phàm hiện tại dù sao cũng là Tinh Thần Hội hội trưởng, cũng không có phát hiện bao nhiêu chỗ sẽ theo Tinh Thần Hội đệ tử trên người hố tiền. Nếu thật là hố tiền, bản thân liền là hướng về phía Tinh Thần Hội, sẽ cho người một loại trở về nhà cảm giác những người tu luyện, sợ là đã sớm tức giận bỏ đi. Tất nhiên đều là bị hố tiền. Ta dựa vào cái gì muốn để ngươi cái này thế lực nhỏ hố tiền? Chẳng lẽ lại, tại đại tài nguyên bên trên, ngươi còn có thể cùng thống trị huyền thiên đại lục trận pháp một đường, không biết bao nhiêu vạn năm hiệp hội trận pháp sư đánh đồng sao? Là tinh thần hội hội trưởng, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn tinh thần hội sát thực không làm được đến mức này. Chương 697, có một tốt việc, có làm hay không? Chương 697, có một tốt việc, có làm hay không? Tiêu Phàm nhận định là lục giai trận pháp sư. Cấp bậc này trận pháp sư, cho dù là hắn tuổi như vậy, tại tổng bộ hiệp hội trận pháp sư, đều thuộc về trên không lo thì dưới lo làm cái gì? thì sẽ không thái quá thu hút người chú ý. Một vòng bận rộn tiếp theo. Đợi đến Tiêu Phàm, cuối cùng biến thành một tên chính thức hiệp hội trận pháp sư lục cấp hội viên về sau, hắn phát hiện chính mình còn không có kiếm được một phân tiện, chỗ tốt gì cũng không có đạt được. Kết quả là đã tiêu xài hơn vạn linh thạch. Những thứ này, mặc dù đại bộ phận đều là duy nhất một lần giao nộp, vĩnh cửu có hiệu lực. Nhưng nếu là mỗi một cái gia nhập hiệp hội trận pháp sư thành viên, đều cần đi như thế một lần. Đây chẳng phải là nói, hiệp hội trận pháp sư đã thông qua cái này, kiếm được 100 triệu ức linh thạch. Ông trời ơi. Cho dù bình quân tiếp theo, hàng năm thu mạch cũng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối so với lên mấy cái cỡ lớn trận pháp cấp lại, một năm cung cấp linh thạch nhiều đi. Trận cờ mở nở năng lực kiếm. Tiêu Phàm châm biếm một câu, vừa mới chuẩn bị đi đến trận pháp sư đại sảnh nhiệm vụ, đi tìm Yên Thủy Khanh tụ họp. Kết quả một tên nam tử đột nhiên đi tới. Nhìn đối phương ngực đeo huy chương, Tiêu Phàm hiểu rõ đối phương là một tên thất phẩm trận pháp sư, mới vừa biết chứng lục giai trận pháp sư. Tên này thất phẩm trận pháp sư, vẻ mặt kiên nạo, môi vẽng lên trời mà hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, nghi hoặc nhìn đối phương, không biết đối phương đây là muốn làm gì. Có một tốt việc, có làm hay không? Kia tràn đầy bố thí giọng nói đổi thành những người khác, nghe nói như thế, sợ là đều muốn trở mặt. Thế nhưng Tiêu Phàm lại nhịn xuống, tò mò hỏi: "Việc gì đây? Cho một trung hình linh thạch khoáng mạch bố trận, tổng cộng khoảng cần 3 ngày, sau khi chuyện thành công, cho người 3000 linh thạch, bình quân tiếp theo, một thiên nhấc ngàn." Nam tử không nhịn được giải thích nói: "Chỉ có ngân ấy." Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn: "Chỉ có ngân ấy?" Nam tử đột nhiên cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường nói: "Đạo hữu trước đó liền không có đi dạo qua đại sảnh nghiệm vụ đi, người đi xem xét thì ngươi dạng này trình độ, Phàm là ngươi có thể tìm tới một lương ngày vượt qua 500 linh thạch nhiệm vụ, lão tử tại chỗ cho ngươi 5 vạn linh thạch. Ngươi có hảo tâm như vậy?" Tiêu Phàm vẻ mặt cảnh giác. "Ha ha, vẫn rất cảnh giác. Lão tử thì cùng ngươi nói rõ, ngươi dạng này vừa mới nhận chứng trận pháp sư, tại chúng ta hiệp hội trận pháp sư có thể hưởng thụ một ít phúc lợi tân thủ. Chẳng qua, những thứ này phúc lợi tân thủ cũng không phải nhằm vào các ngươi chính mình, mà là mang bọn ngươi người. Nói trắng ra, cho ngươi nhiệm vụ, ta năng lực cầm tới tiền hoa hồng." Nam tử biểu hiện càng thêm thiếu kiên nhẫn. "Còn có chuyện tốt như thế?" Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Ta nói ngươi một đại nam nhân, có thể hay không đừng rông dài như vậy, ngươi thật sự cho rằng này phúc lợi tân thủ tốt bao nhiêu? Không có ngươi, lão tử có thể theo những người khác trên người, kiếm được càng nhiều. Một câu, rốt cục có làm hay không? Nam tử có chút bắt đầu nôn nóng. Được thôi, chừng nào thì bắt đầu? Tiêu Phàm cũng không phải thật vì kiếm tiền, đơn thuần chính là muốn nhìn một chút, nam nhân này rốt cục có mục đích gì, cuối cùng tự nhiên vẫn đồng ý. Đồng ý là được, sáng sớm ngày mai ở chỗ này tập hợp. Đây là chiếc rở cho thủ lao của ngươi. Nam tử xuất ra một cái túi lượng đồ, nhét vào Tiêu Phàm trong tay, cảnh cáo nói: Trong này là 1500 linh thạch. Lão tử đã nhớ kĩ uy chương của ngươi, đừng nghĩ nhìn cầm tiền của lão tử, trực tiếp đi đường không trợ lý nhi. Không nói trước, ngươi có thể hay không thật chạy ra lão tử lòng bàn tay, chỉ bằng lão tử trên tay, còn có một cặp loại này có thể để ngươi kiếm được chí ít 10 vạn linh thạch việc, ngươi thì tốt nhất cho ta thành thật một chút. Hiểu rõ. Tiêu Phàm kiểm tra một hồi trong túi trữ vật linh thạch, xác thực tổng cộng 1500 viên. Cũng không có lại cùng nam tử nhiều lời nói nhảm, thu vào trữ vật giới chỉ, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm sau khi rời đi, hắn rõ ràng nghe được sau lưng nam tử này phát ra an bụng thành công hô ly bình thường xảo quyệt tiếng cười. Đây là ăn chắc ý của ta a. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải thật vậy hay không ăn chắc ta. Tiêu Phàm rất nhanh liền tới đến Tiên Bắc tiểu lâu, vốn là muốn cảm giác một chút tiên thủy khanh vị trí. Sau đó phát hiện Tiên Bắc tiểu lâu mỗi một cái phòng, cũng bố trí hàng loạt phòng ngự thần thức dò xét trận pháp, cấm chế. Nghĩ cũng đúng, người ta tu luyện giả đến ngươi nơi này dừng chân, nếu tùy tùy tiện tiện, có thể bị người dùng thần thức dò xét đến, mình rốt cuộc đang làm gì? Một chút cảm giác an toàn đều không có. Ai còn đến ở a? Tiêu Phàm liền có thể trực tiếp đi vào tiểu lâu, đang chuẩn bị hỏi tiểu nhị cùng Yên Thủy Khanh tương quan thông tin, kết quả là nhìn thấy lầu một ăn cơm trong đại sảnh, tới gần cửa vị trí, đang ngồi nhìn một khuôn thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Người này không phải người khác, chính là sửa đổi khuôn mặt Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh giờ phút này thì nhìn Tiêu Phàm, do do dự dự dự, muốn mở miệng, nhưng lại có chút chần chờ. Như là vì Tiêu Phàm thay đổi mặt mũi của mình, không cách nào xác định Tiêu Phàm thân phận dường như. Tiêu Phàm cười cười, ngay lập tức đưa tay, đánh cái ý mắng chào hỏi. Yên Thủy Khanh thấy thế, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xác định là cái này Tiêu Phàm, nàng la sợ mình nhận là người. Rốt cuộc Huyền Thiên Đại Lục như thế lớn, dù là không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hình dáng tương tự người, kỳ thực rất nhiều, cũng không phải thường tầm thường. Tiêu Phàm vừa nãy chỉ là tùy ý thay đổi một chút mặt mũi của mình. Tiên Thủy Khanh chân không thể bảo đảm, chính mình thì nhìn thoáng qua, có thể hoàn toàn xác định được. Tình huống làm sao? Đợi đến Tiêu Phàm đi đến Yên Thủy Khanh bên người, nàng liền chờ không nổi hỏi. Đương nhiên chứng nhận thành công, không thể không nói, Hiệp hội trận pháp sư thật sự chính là đen, còn không có bất kỳ cái gì thu hồi đâu. Thi đấu nhập vào một vạn linh thạch vào trong, này nếu không kiếm được nhiều hơn nữa linh thạch, đây không phải là uổng công. Tiêu Phàm tại Yên Thủy Khanh đối diện ngồi xuống, cố ý không có che giấu, vẻ mặt bất đắc dĩ trầm biếm lên. Bỗng, trong chốc lát, Tiêu Phàm nhìn thấy không ít một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình. Lẽ nào, phúc lợi tân thủ là thật sự? Chú ý tới những thứ này con mắt, Tiêu Phàm trong lòng nhàn nhạt suy đoán. Mặt ngoài, lại tiếp tục cùng Yên Thủy Khanh trao đổi, vừa nãy chứng nhận trong quá trình đã xảy ra một sự tình. Chỉ chốc lát sau, một ngực cài lấy lục cấp trận pháp sư huy chương nam tử đột nhiên đi tới. Tiêu Phàm trước đó thì chú ý tới hắn, thì tận mắt thấy, gia hỏa này là chuẩn bị đến về sau, mới đem huy chương đeo lên gặp qua đạo hữu, dáng hỏi đạo hữu, nhưng là hôm nay vừa mới đạt được hiệp hội trận pháp sư nhận chứng người mới. Tên này Lục Gia Trận Pháp Sư, chủ động bắt tay sau khi hành lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Xác thực, không biết đạo hữu có chuyện gì?" Tiêu Phàm đáp lễ lại, không hiểu hỏi. "Thì nếu không có chuyện gì khác, chính là ta trong tay có một công việc, không biết đạo hữu có phải cảm thấy hứng thú?" Lục Gia Trận Pháp Sư cười hỏi. Tiêu Phàm cảm thấy thú vị. Hiệp hội trận pháp sư đám người này đều là tại sống trong nghề sao? Sao nhắc tới nhiệm vụ lúc, đều là mở miệng một tiếng việc, cùng phúc lợi tân thủ có quan hệ. Tiêu Phàm cười cười, Đồng dạng đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Chương 698, đây cũng quá ưu tú đi, chương 698, đây cũng quá ưu tú đi. Lục Gai trận pháp sư sử sốt. Vội vàng lui ra phía sau một bước, lần nữa chắp tay hành lễ nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi." Nguyên Lai đạo hữu hiểu rõ phúc lợi tân thủ sự việc, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy. "Đạo hữu khoan hãy đi, này phúc lợi tân thủ sự việc, ta còn thật không phải là rất hiểu rõ, chỉ là có chút nghe thấy." Tiêu Phạm vội vàng gọi lại cái này Lục Gai trận pháp sư. "Cái kia không biết đạo hữu, trước khi tới đây, có tiếp nhận hay không người nào đó tiền đặt cọc?" Lục Gai trận pháp sư ngay lập tức đã ngừng lại bước chân, ánh mắt bên trong mong đợi hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm suy tư một lát, hay là quyết định ăn ngay nói thật. "Vậy?" Chậm chế lao tử thời gian. Kết quả, Tiêu Phàm hoàn toàn không ngờ rằng, nay Lục Gai trận pháp sư nghe được lời nói của hắn về sau, trực tiếp khí mắng một câu, sau đó phất tay áo rời khỏi. "Tình huống thế nào?" Tiên Thủy khanh mặt mũi tràn đầy sợ sở, yếu ớt mà hỏi. "Ta cũng không biết a." Đúng là ta muốn hỏi một chút, này phúc lợi tân thủ sự việc, kết quả người này thì loại thái độ này. Tiêu Phàm khoát khoát tay, giở khóc giở cười nói ra. Nhắc tới phúc lợi tân thủ, vừa nãy có người tìm ta, nói có một việc, ta tiếp. Có thể cần rời khỏi trận pháp thánh thành 3 ngày thời gian, chính ngươi ở chỗ này, chú ý an toàn. Đi nơi nào nha? Tiên Thủy khanh máng nước máe nhà trợn mắt to, tội nghiệp mà hỏi. Cũng đúng thế thật ta muốn biết. Chẳng qua, nghe nói một tiên có thể kiếm được 1 ngàn linh thạch, còn giống như không tệ dáng vẻ. Tiêu Phàm cố ý dùng thanh âm rất lớn, nhắc tới cái số này, sau đó nỗ lực quan sát đến xung quanh những người tu luyện kia thái độ. Kết quả, hắn phát hiện những người tu luyện này thái độ cũng tương đối hoài muội. Từng cái tất cả đều cười không nói, hoàn toàn nhìn không ra cái số này rốt cục là cao hay là thấp? Chân gia quỷ khí. Tiêu Phạm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lại truyền âm cùng Yên Thủy Khanh nói ra: "Ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của ta, lẽ nào ngươi còn không biết sao?" Khẳng định không có chuyện. "Đúng là ta muốn nhìn một chút, hiệp hội trận pháp sư rốt cục làm cái quỷ gì? Ta biết đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngươi quay về." Thiên Bác thương hội mà, cũng coi là ngươi đại bản doanh khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Yên Thủy Khanh giống như cười mà không phải cười nói. "Hắc hắc." Lời này, Tiêu Phạm cũng không biết đáp lại ra sao chỉ có thể gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Ăn một bữa tiên Bắc tiểu lâu trận pháp thánh thành đặc sắc mỹ thực sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh về đến phòng. Đem 3 ngày trong tiểu tiên địa sau lưng linh đảo hải thú, không tốt việc làm, thong thong khoái khoái làm một lần. Thời gian, liền tới đến sáng ngày thứ 2. Cùng Yên Thủy Khanh hôn tạm biệt về sau, Tiêu Phàm đi tới chứng nhận trận pháp sư đại sảnh nhiệm vụ cửa chính. Giống như tinh thần hội, hiệp hội trận pháp sư có hội viên càng nhiều, không thể nào chỉ có một đại sảnh nhiệm vụ. Hiệp hội trận pháp sư bên này càng thêm qua chương. Tiêu Phàm tùy ý chọn chọn nhiệm vụ này lại sảnh, lại đã xếp hạng hơn 6000. Mà tất cả trận pháp thánh thành, rốt cục có bao nhiêu nhiệm vụ như vậy lại sảnh? Tiêu Phàm hiện tại vẫn đúng là không rõ ràng. Chẳng qua, theo cái số này bên trên, Tiêu Phàm thì không khỏi không bằng khái, bọn hắn tinh thần hội cùng hiệp hội trận pháp sư đem so sánh, sát thực còn có chênh lệch rất lớn a. Đến rồi, đợi lát nữa, người đã đông đủ thì cùng lúc xuất phát. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua cái thất phẩm trận pháp sư lại đã đến, nhìn thấy hắn về sau, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng chào hỏi, thì tiếp tục ngồi xổm tại trước đại sảnh nhiệm vụ bậc thềm bên cạnh. Rất có một loại đông bắc đại gia, sáng sớm dậy, ưu ngồi tại chân tường nhi phơi nắng cảm giác. Đây cũng quá ưu tú đi. Tiêu Phàm nhịn không được im lặng. Sau đó thì học nam tử bộ dáng, như thế ngồi chồm hổm ở bậc thềm bên cạnh. Khoan hay nói, ngồi như vậy, phơi nắng, vẫn đúng là thật thoải mái. Thất phẩm trận pháp sư Liệp Tiêu Phàm một chút. Cười ha ha. Ngược lại cũng không nói gì thêm. Chờ đợi khoảng sau một tiếng, người cuối cùng tới đông đủ. Ùm. Dung Thất phẩm trận pháp sư lại nói, đây là người tới đông đủ. Có chừng 100 người tà hữu. Bất quá, Tiêu Phàm nhìn thấy thất phẩm trận pháp sư nét mặt, rõ ràng rất khó chịu. Đặc mã lần này lại có 3 người dáng hố lão tử linh thạch. Được a. Khiêu khích lão tử đúng không? Lục tử phái người tìm thấy ba tên kia, trực tiếp giết chết. Thất phẩm trận pháp sư vẻ mặt tàn bạo hướng về phía thủ hạ hô một câu, lúc này mới cười híp mắt quay đầu, nhìn về phía tiêu phạm một đoàn người. Con người của ta luôn luôn thờ phụng, ngươi kính ta bao nhiêu, ta liền trả lại ngươi bao nhiêu. Các ngươi cũng vô cùng nghe lời, ta thị rất hài lòng. Do đó, ta có thể bảo đảm, trừ ra lần này việc bên ngoài, mọi người có thể ở ta nơi này nhì kiếm được linh hạch, chí ít vượt qua 20 vạn. Đương nhiên, thì hy vọng những người khác có thể tin tưởng lời ta nói. Ta lưu tam cường, tại trận pháp thánh thành thì lăn lộn nhiều năm như vậy, muốn tìm một chút người, hay là rất dễ dàng. Ba người kia, chính là các ngươi không nghe lời kết cục, đừng tưởng rằng ta đây là đang nói đùa. Củ cải tăng lớn tốt thủ đoạn, dùng ngược lại là thuần thục, loại chuyện này, sợ không phải lần đầu tiên đã xảy ra đi. Tiêu Phàm ở trong lòng châm biếm một câu về sau, liền theo đại bộ đội, tại vị này tự xưng là Lưu Tam cường tất phẩm trận pháp sư sau lưng, hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Cần bảy trận chỗ, đương nhiên không tại trận pháp thánh thành, thì không tại trận pháp thánh thành phụ cận. Cần thông qua truyền tống trận, tiến về một cái gọi Á Long thành thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, Tiêu Phàm cảm thấy gọi nó tiểu trấn cũng không đủ. Tất cả thành thị, chỉ có 10 vạn không đến như cậu. Này vẫn là bởi vì, nơi này phát hiện một mối trung hình khoáng mạch về sau, cái này khoáng mạch chủ nhân cố ý phái đến, là một nhị phẩm thế lực. Tên gọi cái gì phi lôi phái, Tiêu Phàm trước đó căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng theo môn phái này tên bên trên, cũng có thể khoảng đoán được, đối phương hẳn là chuyên môn tu luyện lôi thuộc tính công pháp môn phái. Trung hình khoáng mạch tại khoảng cách tiểu trấn khoảng 100 cây số bên ngoài trong dãy núi. Ứng. Đối với Huyền Tiên đại lục mà nói, chỉ là 100 cây số ngoại địa phương. Dù chỉ là một trấn nhỏ bộ dạng thành thị. Vậy cũng chỉ thuộc về thành thị bên ngoài cách đó không xa chỗ. Thất phẩm trận pháp sư mang theo tiêu phẩm bọn hắn, trực tiếp đi tới trung hình khoáng mạch vị trí, tiến hành một phen giao tiếp. Đem bọn hắn đám người này, giao cho khoáng mạch chủ nhân, phi lôi phái một tên trưởng lão về sau, thì phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Một câu thêm lời thừa thái cũng không có để lại. Chúng ta còn lại linh thạch tìm ai muốn a? Nhìn thấy kia thất phẩm trận pháp sư phải rời khỏi, một cái tuổi trẻ tam giai trận pháp sư, nhịn không được trong đám người hô. Cái gì còn lại linh thạch? Thời khắc này thất phẩm trận pháp sư, cùng ngày hôm qua trận pháp sư, nghiêm chỉnh biến thành người khác. Nghe được vị này trẻ tuổi tam giai trận pháp sư hỏi, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Lão tử có thể cho các ngươi giới thiệu việc, chính là cho các ngươi mà mũi. Cho các ngươi những kia linh thạch, chính là các ngươi lần này việc thu sẽ vào. Đừng quên ta lời mới vừa nói, ta hy vọng các ngươi có thể nghe lời, bằng không. Thất phẩm trận pháp sư đột nhiên nhìn về phía Phi Lôi phái vị trưởng lão kia, võ thánh đỉnh phong cường giả, nét mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Bình trưởng lão, bọn hắn có người muốn là dám chạy, ngươi mặc dù độc thủ, ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi tìm một đợt đến chính là. Chương 699, này còn phản kháng cái dám, chương 699, này còn phản kháng cái dám. Phi Lôi phái Bình trưởng lão cười ha ha, phất phắt tay, không để ý nói ra. Chúng ta hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày, ta còn có thể không biết. Vậy ngươi trước vội vàng, nhóm người này đoán chừng có thể dùng 1 tháng, sau 1 tháng, ngươi lại đưa người đi tới. Không sao hết. Thất phẩm trận pháp sư cười ha hả quay người rời đi. Lưu lại một nhóm bị mang tới tân thủ trận pháp sư, nhìn nhau sững sờ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Đã nói xong 3 ngày, sao trở thành 1 tháng? Ở trong đó, bị giấu giếm sự việc không nhỏ a. Công tác ở bên kia cũng cho ta vội vàng hành động. Một thiên không đảo 50 vạn linh hạch, các ngươi đừng hòng nghĩ ngơi. Thất phẩm trận pháp sư sau khi rời đi, Vị Lôi phái trưởng lão, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, giống tàn bạo giám sát bình thường, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi, vô tình quật trong hư không. Cách! Làm cho người ra đầu tê dại tiếng roi, ngay lập tức đem kinh ngạc ở chỗ này nhóm trận pháp sư, lệnh tức. Chúng ta là đến bố trí trận pháp tại sao muốn đào móc linh hạch? Có người nhịn không được, lớn tiếng dò hỏi. Bố trí trận pháp? Ha ha. Vị Lôi phái trưởng lão cười ha ha, trên mặt treo đầy nụ cười giễu cợt. Không hổ là một đám linh mới, đến bây giờ cũng còn không biết mình tình cảnh. Chỉ bằng các ngươi, có tư cái gì, cho cái này khoáng mạch bố trí trận pháp? Các ngươi đến mục đích chính là đào móc linh thạch. Nói xong, Phi Lôi phái trưởng lão sắc mặt lần nữa biến đổi, trở nên càng thận bảo. Giòi trong tay cũng vô tình quật trong hư không. Tách. Lần nữa để người cảm nhận được tim đập nhanh. Công tác ở bên kia, vội vàng hành động, ai dám chậm trễ thời gian, đừng trách lão tử giòi trong tay không có mắt." Bình thường lão lạnh lùng nhắc nhở. Nguyên lai là chuyện như thế. Tiêu Phàm đã hiểu cái gì tình huống. Bọn hắn những thứ này vừa mới gia nhập hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư, lại bị người lừa gạt tới làm tự mỏ. Nghe đối phương ý tứ, bọn hắn những thứ này tự mỏ cần công tác thời gian là 1 tháng. Không phải là bởi vì công tác một tháng sau có thể thả bọn họ đi, mà là có rất lớn có thể, công tác một tháng sau, tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Có chút ý tứ, Tiêu Phàm nhịn không được bật cười. Là tinh thần hội hội trưởng, nhìn thấy hiệp hội trận pháp sư, lại đối với mấy cái này tân thủ trận pháp sư thái độ như thế, hắn đã cảm thấy vô cùng phải mái. Thương tại bờ sông đi, nào có không có giải. Hiện tại tình huống này không có bộc lộ ra đi, không có nghĩa là về sau sẽ không bộc lộ ra đi. Đợi đến bại lộ lúc, chỉ sợ sẽ là hiệp hội trận pháp sư sụp đổ một khắc này. Đương nhiên, thì không nhất định. Trước đó trong tử lâu Nhiều người như vậy nghe được chính mình nhắc tới là mới nhập môn trận pháp sư, liền không nhịn được nhìn sang. Nói không chừng, loại chuyện này đã thành ước định mà thành quy tắc ngầm. Ai cũng có thể hao vừa gia nhập hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư Long Đế, đợi đến những thứ này mới nhập hội trưởng thành, trở thành kẻ già đời về sau, cũng sẽ đi hao mới trận pháp sư Long Đế. Chẳng qua, có chút mới nhập môn trận pháp sư vận khí tốt, bị bóc lột cũng không lợi hại, chí ít sẽ không mất mạng, mà có chút, đồ Long Giả cuối cùng rồi sẽ biến thành ma vương. Nói có thể chính là hiệp hội trận pháp sư cái này quy tắc ngầm. Những thứ này cũng chỉ là Tiêu Phàm hiện tại suy đoán rốt cục có chính xác hay không, hắn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Hắn hiện tại càng to mò hơn là, rốt cục dạng gì linh thạch khoán mạch, lại còn có người chết nguy hiểm. Cũng không thể, trước mặt cái này linh thạch khoán mạch, một thằng tổn tại linh khí triệu đi. Tại Tiêu Phàm tò mò lúc, đi theo hắn cùng đi đến cái khác trận pháp sư, từng cái tất cả đều bất mãn. Nhất là những kia tuổi trẻ trận pháp sư, càng là hơn nỗi giận đùng đùng. Bọn hắn gia nhập hiệp hội trận pháp sư, vốn là khí phách phấn chấn, không nói nhất định có thể làm dạng rỡ tổ tông, nhưng khẳng định cũng có thể được vô số tu luyện giả kính sợ. Thế nhưng, hiện đang cho bọn hắn lên nặng nghề bài học. Bọn hắn còn không có bày ra xương đầu, liền bị lòng dạ hiểm độc môi giới đẩy mắt tới, bị mang đến nơi này. Phản kháng chính thức khai hỏa. Hai cái trẻ tuổi tam giai trận pháp sư, nổi giận xông ra đám người, hướng về bình trưởng lão phóng đi. Nếu là trẻ tuổi trận pháp sư, tu vi đương nhiên sẽ không quá mạnh. Chỉ có chỉ là võ tông tu vi, đặt ở bất vực, quả thật có thể biến thành tu vi đại nhẽ người. Thế nhưng đặt ở đâu vực? Nhất là tại vị này bình trưởng lão trước mặt, thì cùng sâu kiến, không có có bất kỳ khác biệt gì. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người, cũng giống như Tiêu Phàm, có như vậy nghịch thiên trải nghiệm. Bình Trường lão cũng không nhiều nhìn xem hai tên tu giả trẻ một chút, rồi trong tay liền vô tình rút đánh qua. Phốc phốc. Nhìn như bình thường thôi, lại trong nháy mắt trên không trung, một phân thành hai, chia ra quất vào hai người trẻ tuổi trên thân. Hai cái võ tông tu vi người trẻ tuổi, một chút sức chống cự đều không có, tại chỗ tử vong. Huyết vụ đầy trời, như là mưa nhỏ dường như rơi xuống nước trong đám người, nhuộm vô số người ngu trẻ tại chỗ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bình Trường lão rõ ràng chính là đang giết gà dọa khỉ. Giải quyết hai người trẻ tuổi, khiến người khác thành thật tiếp theo. Có thể ngoan ngoãn công tác, đó là tốt nhất. Rốt cuộc, hắn mục đích chỉ là nhường đám người này đến đào móc linh hạch, mà không phải thật ghét người phát tiết. Ta nói qua, không nghe lời, cũng đừng trách roi trong tay của ta không khách khí. Khuên nủ các vị một câu, lão phu võ thánh đỉnh phong tu giả. Các ngươi cố gắng cân nhắc một chút, có hay không có năng lực phản kháng lão phu." Bình Trường lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Tê." Bình Trường lão vừa dứt lời, trong đám người vang lên một hồi hít một hơi lạnh khí âm thanh. Trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất trừ gia tiêu phạm bên ngoài, cũng liền một võ vương tam tinh tu luyện giả. Khoảng cách võ thánh, khoảng chừng cách xa vài dặm. Trước đó bọn hắn, muốn khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một tên võ thánh gần như không có khả năng. Trong lòng bọn họ, võ thánh thì cùng một tòa vĩnh viễn không thể với cao thượng cổ thần sơn bình thường, theo không kịp. Này con phản kháng cái giám a. Đã có người thành thành thật thật cầm lấy bên cạnh công cụ, hướng về xa xa rõ ràng là khoáng động phương hướng đi đến. Có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng sẽ không tại phản kháng. Nhưng có thể khẳng định, dường như mỗi người cũng ở trong lòng hùng hũng hổ hổ nhịn. Nếu đổi lại là ai gặp đến bây giờ sự việc, khẳng định đều sẽ khá là khó chịu. Tiêu Phàm thì theo đám người, theo bên cạnh trong rừng, cầm lấy công cụ. Đây là một thanh phổ thông quốc thợ mỏ. Một đầu nhọn, một đầu bình. Tiêu Phàm một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Thì dung tiểu này bình thường quốc, muốn một thiên đảo móc 50 vạn viên linh thạch, cái này làm sao có khả năng? Mang hoài nghi, Tiêu Phàm đi vào khoáng động. Hùng hục. Nhất thời, một cú giống gió lốc cuồng bạo ba động từ trong khoáng động đánh tới, xung kích tại cửa động trên trận pháp, bị ngăn cản ngăn cản trở về. Không ít tu vi thấp người, nhận ô ba động này ảnh hưởng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch lên. Bình thường lão lão yên không tiếng động đi theo vào, nhìn thấy ngơ ngác đứng ngoài cửa đám người này, quát lớn nói: "Cú mẹ nó thất thần làm gì? Vội vàng cho ta động" Đến trên ánh trăng đầu canh lúc, các ngươi không bỏ ra nổi 50 vạn linh thạch, trước đó hai người trẻ tuổi kia thì là kết cục của các ngươi. Chương 700, làm ăn không vốn, chương 700, làm ăn không vốn. Cơn Mở, nguyên lai là chuyện như thế. Lần nữa nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngay lập tức minh bạch qua điến. Trạng thể trách quốc đều là bình thường, lại yêu cầu cao như vậy. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, bình thường lão liền không có trông cậy vào, bọn hắn có thể từ trong quán mạch đào móc đến đầy đủ linh thạch. Có thể, đầu này quán mạch còn có thể để người đào móc đến linh thạch. Thế nhưng một thiên 50 vạn, vẫn là dùng tiểu này bình thường cái cuốn mò. Đó là gần như không có khả năng. Đỉnh Tiên, cứ dựa theo một thiên nhất vạn đến tính toán đi. Như vậy còn lại 49 vạn, sao cầm đâu? Không muốn chết, đương nhiên phải bọn hắn những thứ này bỏ bê công việc, chính mình xuất tiền túi. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, vị này bình trưởng lão liền không có nhìn bọn hắn chằm chằm người đến, mà là chằm chằm vào túi áo của bọn hắn. Gia Châu, thật Gia Châu. Tiêu Phàm Yên lặng tính toán một chút. Dựa theo một thiên 50 vạn, một tháng 30 ngày đến tính toán. Mỗi người ít nhất phải xuất ra 1500 vạn linh thạch. Cho dù có thể từ trong khoáng mạch đào móc ra 500 vạn linh thạch, Vậy cũng phải ngoài ra lấy thêm ra một màn vạn, hơn 100 người, một người 1 màn vạn, cộng lại chính là hơn 100000a, không vốn làm ăn, quả thực kiếm lời. Dường như cái này cùng Tiêu Phàm kiếp trước lúc, nghe nói qua bán hàng đa cấp, có tương đối tương tự quá trình a. Những người khác có suy nghĩ hay không đến địa điểm ấy, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng mà tại vị này bình chướng lão uy hiệp dưới, mọi người đã giữ im lặng, dù là năng lượng va động xung kích để bọn hắn vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu, hướng về khoáng động chỗ sâu đi đến. Tiêu Phàm lẫn trong đám người, cùng nhau xâm nhập Trên mặt đất, thỉnh phẩm có thể nhìn thấy một bộ hoặc mới mẹ, hoặc nửa hư thối, hoặc đã trở thành một bộ sừng sững bạch cốt thi thể. Hiển nhiên là trước đó, bị kia tác phẩm trận pháp sư hòa bình trưởng lão liên thủ lừa qua tới trận pháp sư nhóm, lưu lại thi thể. Ma quái như vậy môi trường, để mọi người trong sợ hãi trong lòng càng thêm rõ ràng. Xâm nhập khoảng hơn 10 cây số sau, mọi người mới từ hai bên trên vách đá, nhìn thấy lệ kệ linh thạch. Chẳng qua, không ai động thủ. Vừa nhìn liền biết, những linh thạch này bị khảm nạm rất rắn chắc, muốn đào xuống đến, bằng bọn hắn thực lực, gần như không có khả năng. Càng phát xâm nhập, có thể nhìn thấy thi thể thì càng nhiều. Không nói trước đó, cứu bọn họ này một nhóm, không chống đỡ được năng lượng xung kích, dọc theo con đường này, cũng đã chết năm sáu cái. Đi theo ở sau lưng mọi người Bình Trường lão, lại không nhiều nhìn xem những người này một chút, một cước đạp đến đạo lý hai bên chống chố chố. Thì không biết có phải hay không là muốn dùng thi thể, tại con đường hai bên, kiến tạo hai cái thi thể vần hòa. Được rồi, thì nơi này đi. Vội vàng khởi công, nếu như các ngươi có ai có thể chống cự lại năng lượng ba động, tiếp tục thâm nhập sâu cũng được. Chẳng qua, đừng trách ta không có nhắc nhở, thì các ngươi đám người này, dù là thâm nhập hơn nữa 100 m cũng có ngay lập tức vẫn lạc nguy hiểm. Bên trường lão thanh âm lạnh như băng, tại mọi người vang lên bên tai. Mọi người đã bị dọc theo con đường này thảm thiết hình tượng, san bằng nội tâm vẫn nộ, chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất an. Nhu Thuận cầm trong tay cái cuốc mổ, bắt đầu đinh đinh đàng đàng gõ lên trên vách đá linh thạch. Nơi này linh thạch số lượng, nhìn lên tới cũng rất nhiều. 1 mét vuông trên vách tường, chí ít có thể nhìn thấy hơn 10 viên linh thạch. Trong mỏ quặng linh thạch, cũng không phải vẻn vẹn chỉ tồn tại ở đường cái hai bên trên vách đá. Những tia mọi người không cách nào nhìn thấy chỗ, đồng dạng sẽ có linh thạch tồn tại. Tiêu Phàm thì dùng thần thức dò xét một chút. Con mắt không thấy được chỗ, sắp thực chôn dấu hàng loạt linh thạch. 1 mét khối khoáng động, khoảng tồn tại 2-3 trăm viên. Theo mật độ cùng chất lượng nhìn lại, cái này linh thạch khoáng động, trong trung hình khoáng mạch, cũng coi như được còn giàu. Thật là lòng tham a. Tiêu Phàm cảm khái một tiếng. Đại nhân, những linh thạch này khảm nạm quá rắn chắc, chỉ bằng trong tay chúng ta những thứ này cái cuốc mổ, hình như căn bản không có cách đem nó đào xuống đến, có thể hay không? Có thể hay không cho chúng ta đổi một cái tốt cái cuốc mổ? Có người đào hồi lâu, đều không có đào ra một viên linh thạch, nhịn không được phàn nàn lên. Vậy ta mặc kệ, công cụ ta dù sao cung cấp, mỗi ngày đến đến giờ Ta nhất định phải nhìn thấy 50 vạn viên linh thạch. Thật sự không đào được, các ngươi có thể chính mình cầm. Vinh Trường lão cuối cùng đem chính mình mục đích thực sự bạo lộ ra, vẻ mặt nhế răng cười nói: "Ngươi, ngươi chính là cố ý muốn cướp chúng ta linh thạch. Có người bừng tỉnh đại ngộ, xuất ra." "Đừng nói như thế quá đáng, cái gì gọi là đoạt? Ta có thể chưa từng có đoạt các ngươi linh thạch tí nghĩa. Chính các ngươi nói một chút, khoáng mạch ta cho các ngươi cùng cấp đi. Đào quặng công cụ, chúng ta thì cùng cấp đi. Nếu không bỏ ra đổi linh thạch, là chính các ngươi không có năng lực, dựa vào cái gì nói ta đoạt các ngươi linh thạch?" Bình Trường lão ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu về sau, lại đột nhiên nhắc nhở. "Đúng rồi, nếu là có người vận khí tốt, một thiên có thể đem một tháng nhu cầu 1500 vạn viên linh thạch lấy ra, ta hiện tại là có thể nhường hắn đi. Thật có thể đi." Trong đám người, có người kinh ngạc nói, "Đương nhiên." "Các ngươi yên tâm, ta thì không sợ các ngươi trở về đem tin tức này bạo lộ ra. Hiểu rõ mang các ngươi tới vị kia là người nào không? Hiệp hội trận pháp sư trưởng lão, gần với phó hội trưởng, hội trưởng tồn tại. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có năng lực, biết nhau hiệp hội trận pháp sư bên trong, phó hội trưởng trở lên cấp bậc tồn tại sao?" Bình Trường lão nói xong, ánh mắt bên trong lóe ra quỷ dị quan mang. Ngoài ra, đường trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chuyện này chúng ta đã làm nhiều năm như vậy, lại vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngươi cảm thấy, cho dù ngươi thật biết nhau hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng trở lên cấp bậc nhân vật, bọn hắn thì thật sự có thể vì các ngươi dạng này tiểu lâu la, tìm chúng ta gây phiền phức. Chính mình suy nghĩ thật kỹ đi, thành thật công tác, ta thì không mời các ngươi ở chỗ này." Bình Trường lão cười ha ha nhìn, quay người trực tiếp rời đi khoang động. Tiêu Phàm phát hiện, vị này Bình Trường lão là chân rời đi, có thể, cũng là nhịn không nổi trong hầm ngỏ môi trường đi. Một đám bị lừa đến mới mới, tại bình trưởng lão rời khỏi sau một hồi, mới rốt cục vỡ tổ bình thường thảo luận lên. Đặc mã hiệp hội trận pháp sư, làm sao lại như vậy lòng dạ đen tối như vậy, chứng nhận trắng giao một vạn linh thạch thì cũng thôi đi, bây giờ lại lại muốn bị lừa gạt 1500 vạn linh thạch. Cờn Mở. Nói trắng ra, còn không phải bởi vì chúng ta không liên quan, không biết ngươi. Ngươi làm những người kia kẻ ngốc. Chúng ta nếu là có năng lực, có quan hệ, ở đâu còn cần chứng minh đi chứng nhận. Bọn hắn chính là hiểu rõ điểm này, mới không cố kỵ gì đem chúng ta lừa gạt tới nơi này. À, người này coi như là nói đúng chân tướng với hiệp hội trận pháp sư dạng này đại thế lực, Phạm La có chút quan hệ, cũng không cần chính mình xếp hạng chứng nhận. Chính mình xếp hạng nhận chứng, trên cơ bản đều là không nơi nương tựa tiểu bạch. Loại người này nếu là không có một chút lòng cảnh giác, chỉ có thể nói phải bị lừa gạt. Rốt cuộc, tên kia thất phẩm trận pháp sư mời Tiêu Phạm bọn hắn lúc, cũng là từng có thử. Đầu tiên là nhiệm vụ ban thượng, lương ngày 1000 linh thạch tù lao. Phạm La có chút quan hệ, chắc chắn sẽ không cảm thấy 1000 linh thạch tù lao rất cao, cũng sẽ không mắc lừa bị lừa. Chương 701, phi lôi ấn, chương 701, phi lôi ấn. Cho nên nói Đương nhìn Bình trưởng lão bọn hắn, không hề có đúng tiêu phạm một đoàn người thân phận, tiến hành dò xét. Thế nhưng giao lưu trong quá trình, thì cơ hội đã đem tiêu phạm bọn hắn những người này tìm báo, sưu tập tới tay. Đương nhiên, không phải trừ tiêu phạm tiểu này, đơn thuần bởi vì tò mò, muốn cùng tới xem một chút người. Bất quá, loại người này, dù sao cũng là số ít, cho dù thật gặp phải, đã Bình ổn trưởng lão võ thánh đỉnh phong tu vi, thì đủ để trấn áp tất cả. Đừng tưởng rằng, trong khoảng thời gian này, tiêu phạm đánh chết võ thần cảnh cường giả nhiều như vậy. Thế giới này, chính là võ thần không bằng chó, võ đế đẩy mặt đất trình độ. Bất kỳ một cái nào võ thần, đặt ở bất kỳ thế lực nào bên trong đều là đỉnh tiêm tối đại, mà võ thánh đỉnh phong, khoảng cách võ thần cũng liền cách xa một bước, hoàn toàn có thể tính được người quản sự trong mạnh nhất tồn tại. Ai không thấy, những kẻ võ thần cảnh cường giả, chỉ có thật gặp được chuyện lúc, mới biết ra mặt, lúc khắc bất đô tại bế quan tu luyện sao? Một người võ thánh đỉnh phong bình trưởng lão, thật có thể giải quyết phần lớn sự tình. Nếu không giải quyết được, ừng. Nếu không giải quyết được lời nói, bình trưởng lão cũng sớm đã treo, ở đâu còn đến phiên hắn đứng ở chỗ này, đúng tiêu phàm một đoàn người tiến hành bóc lột ta. Bất quá, cũng đúng thế thật một lần cuối cùng. Ai bảo hắn không may, gặp phải Tiêu Phàm đâu? Đã hiểu trước sau trải qua sau, Tiêu Phàm cũng sẽ không có lại chơi đi xuống suy nghĩ. Thừa dịp mọi người không chú ý, trực tiếp ẩn tàng trong bóng đêm, hướng về khoáng động bên ngoài phóng đi. Đi vào khoáng động sau, Tiêu Phàm cũng nhìn thấy Bình Trưởng lão, mà Bình Trưởng lão lại không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Rất hài. Tiêu Phàm khinh thường châm biếm một câu, trực tiếp xuất hiện tại Bình Trưởng lão bên người, một quyền hoành cái tới, đập tới trong mấy mắt, Tiêu Phàm còn nhắc nhở: "Tiếp sau, muốn lộn như vậy sự việc, cũng đừng có lại làm." Ai? Ầm. Bình Trường Lão chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, cơ thể liền bị Tiêu Phàm trực tiếp đánh nổ. Trong ngáy mắt vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng phi lôi ấn 1, võ thánh tiến giai thạch 1. Phi lôi ấn. Tiêu Phàm không ngờ rằng, chém giết như thế một tiểu lâu la, lại còn năng lực rơi xuống tươi mới đồ chơi, ngay lập tức tò mò xem xét lên. Phi lôi ấn, bước vào phi lôi phái có tiểu bí cảnh chìa khóa. Rất đơn giản giới thiệu. Tiêu Phàm thầm nói, có thể bước vào bí cảnh chìa khóa sao? Đến lúc đó đi xem một chút. Nói xong, Tiêu Phàm lại bước ra một bước, đem Bình Trường Lão rơi xuống bong bóng thuộc tính màu vàng kim, nhặt lên đạt được tinh thần ít 4999, phát động xong đội bạo kích, đạt được tinh thần ít 9998. Cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm không có nghĩ đến cái này tiểu lâu la lại mang đến cho mình gần vạn thuộc tính tinh thần. Nếu đổi thành cái khác, tâm tình của hắn cũng sẽ không sóng gió nổi lên. Nhưng này, dù sao cũng là khó khăn nhất thu hoạch thuộc tính tinh thần a, còn là rất không tệ. Ngũ quỷ bàn sơn thuật. Sau đó, Tiêu Phàm lại đặt tiểu quỷ môn triệu hoán đi ra, chuẩn bị đem cái này linh thạch khoáng mạch dọn đi. Người bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa lạ. Làm biết mình bị lừa lúc, Tiêu Phàm liền đã quyết định cái chủ ý này. Tiêu Phàm không có chủ động nhắc nhở bên trong những kia trận pháp sư. Khoáng mạch bị vận chuyển đi, có lẽ sẽ nhường còn lại khoáng động sụp đổ, nhưng không đến mức để bọn hắn chết ở bên trong. Rốt cuộc, kém nhất cũng có võ tông tu vi, chứ phi, bọn hắn vận khí thật không tốt. Lại nói, tiểu quỷ môn vận chuyển khoáng mạch lúc, tiếng động lớn như vậy. Nếu loại tình huống này, bọn hắn cũng còn vì bình thường lão uy hiếp, không dám có bất kỳ hành động gì, vẫn như cũ trung thực lưu trong khoáng động. Chết rồi, cũng là đáng đợi. Ầm ầm, từng đợt đất rung núi chuyển động tinh to lớn xuất hiện. Nói là nói như vậy, Có thể Tiêu Phàm tại nhường tiểu quỷ môn vận chuyển khoáng mạch lúc, hay là cố ý để bọn chúng chế tạo một ít tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu nhân động tác, đồng thời thì đem tốc độ chậm lại. Tình bọn hắn thật vì quá mức không may, bị chôn ở bên trong. Cũng coi là cho đủ bọn hắn cơ hội. Sau đó, Tiêu Phàm ẩn dấu đi, chờ đợi tiểu quỷ môn đem khoáng mạch dọn đi về sau, trực tiếp rời đi nơi này. Thế nhưng, chờ đợi chỉ chốc lát, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, lại không có một cái nào trận pháp sư từ bên trong chồm tới. Cái này khiến hắn mở người, tính toán một chút vị trí, bay thẳng đến những trận pháp này sư có thể sở tại địa phương vùng trời, dò xét lên. Này xem xét, Tiêu Phàm thời lần nữa chấn ngây ngẩn cả người. Người, đúng là tìm được rồi. Chỉ là, đều đã là người chết. Chẳng qua, cũng không phải là bởi vì hắn vận chuyển khoáng mạch đưa tới, mà là tại hắn rời khỏi không lâu sau đó, khoáng mạch chỗ sâu, lại xuất hiện một ít thi trùng. Những thứ này thi trùng, đều là 6 7 giai. Tương đương với nhân loại võ hoàng, võ tôn cường giả. Vừa xuất hiện, chính là mấy chục và chỉ. Bọn này tu vi cao nhất, chỉ có võ vương trận pháp sư nhỏ, chỗ nào có thể chống cự. Những thứ này thi trùng, từ lâu tới. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Nhìn thấy thi trùng nhóm, vì khoáng mạch chấn động, lại giống như thủy triều, hướng về khoáng mạch chỗ sâu tối lui. Hắn có người muốn theo đuôi phía sau, dùng thần thức dò xét một chút. Thế nhưng lại tiếp nối phát hiện, những thứ này thi trùng vị trí rất sâu, đã vượt xa hắn thần thức có thể dò xét phạm vi. Chỉ có thể tiếp nối tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, chuẩn bị đợi đến đem khoáng mạch dọn đi về sau, lại bước vào dò xét. Những thứ này thi trùng sở tại địa phương, không còn nghi ngờ gì nữa đã không còn trong mỏ gạo. Sau đó vận chuyển trong quá trình, Tiêu Phàm cũng không có đạt được tiểu quỷ môn bất cứ dị thường nào báo cáo, cũng không có nhìn nhiều. nhiều. Thành công đem khoáng mạch vận chuyển tới mặt đất về sau, Tiêu Phàm liền đem nó đưa vào tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú trong. Sau đó theo thi trùng nhỏ, rời đi phương hướng, đuổi tới. Tất cả khoáng mạch chỗ sơn mạch, vì khoáng mạch biến mất, giờ phút này đã triệt để đổ sụp. May mắn, Tiêu Phàm truy kích là thi trùng nhỏ, lưu lại khí tức, không phải dấu vết. Theo trước đó hắn rời khỏi khoáng mạch chỗ, tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu bay lượn mà gần trăm cây số, Tiêu Phàm thỉnh lĩnh phát hiện, một cự hồ nước lớn, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trước. Tất cả hồ bạc, nhìn lên tới bình tĩnh không lay động, giống một mặt khảm nạm tại trong rừng sâu núi thẳm mặt kính, nhìn lên tới vẫn là tương đối xinh đẹp. Tại cái này mà sao?" Tiêu Phàm suy tư một lát, không tiếp tục do dự, trực tiếp như là nhảy cầu vận động viên bình thường, đầu dưới chân trên, nhảy vào hồ bạc trong. Xôn xao. Tại thủy hoa tiêu thất thuật tác dụng dưới, dường như không có tóe lên bao nhiêu bọt nước. Rất nhanh, mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hình như vừa nãy sự tình gì đều không có xảy ra dường như. Nếu có người đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất định sẽ hoài nghi, cái này có phải hồ bạc nào đó hung thú miệng rộng, cố ý như thế lẳng lặng thủ tại chỗ này, chờ đợi con mồi nhỏ, chủ động tới cửa tiễn ăn. Thủy Đúng là bình thường nước hồ. Tiêu Phàm tiến vào hồ bạc trong, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp thẳng hướng về đáy hồ bơi đi. Sâu như vậy, đợi hồi lâu, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy đáy hồ xuất hiện, trong lòng rất là kinh ngạc, ngay lập tức dừng lại, đứng trùng quanh, quanh quan sát. Này sợ là cũng có mười mấy cây số sâu. Sâu như vậy hồ bạc, hắn vẫn đúng là chưa nghe nói qua à? Chương 702, cường đại hồn lực, chương 702, cường đại hồn lực. Thật mạnh hồn lực. Này tìm tòi tra. Tiêu Phàm quả nhiên phát hiện chỗ không đúng. Trung quanh những thứ này bao vây lấy hắn trong hồ nước, lại ẩn chứa hàng loạt hồn lực. Như thế nào hồn lực Thần hồn chi lực cũng coi là hồn lực một loại. Quỷ hồn thả ra quỷ lực trong thì ẩn chứa hồn lực. Tiêu Phàm thân hồn cường độ không đủ cường đại, điểm này hắn là thừa nhận. Thế nhưng, hắn đều đã tiến vào trong hồ nước, thời gian lâu như vậy, đều không có cảm nhận được những thứ này hồn lực tồn tại, vậy liền tương đối đáng sợ. Điều này có ý vị gì? Liên tưởng đến, trước đó đột nhiên xuất hiện trong khoáng mạch những kia thi trùng, nếu hắn tìm chỗ hướng, không có xuất hiện sai lầm, cái này mang ý nghĩa, cái hồ này trong, tất nhiên tồn tại một tương đối kinh khủng u hồn. U hồn a. Tiêu Phàm trong nháy mắt kích độc lên. Hắn không có chút nào vì u hồn tồn tại mà biểu hiện ra cái gì sợ sệt tâm trạng. Rốt cuộc, hắn hiện tại nắm giữ mấy loại đặc thù công pháp đều cần dùng đến u hồn. Một thẳng cường đại u hồn phụ cận, khẳng định còn có không ít cái khác cú hồn tồn tại đi. Tiêu Phàm ngay lập tức để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích những thứ này hồn lực nơi phát ra. Lúc này, Tiêu Phàm vô cùng chờ mong Yên Thủy Khanh đi theo bên cạnh mình. Nếu nàng đi theo bên cạnh mình, kia nàng có thể mượn nhờ siêu thần lục cảm, rất nhanh liền phát hiện cái này cú hồn vị trí. Chẳng qua cũng may. Tiêu Phàm tự thân hay là có nhất định năng lực, rất nhanh Hắn liên phát hiện những thứ này hồn lực đúng là theo một nơi nào đó, chậm rãi bổng bề ra tới. Không có mở to mắt, Tiêu Phàm cứ như vậy nhắm mắt lại, theo hồn lực hiện ra tới vị trí, truy tầm quá khứ. Trong lúc vô tình, lại thật đi tới hồ bạc dưới đáy. Từng từng từng tầng tối đen, tản ra nồng đậm hôi thối đáy hồ nấp ùn, xuất hiện tại Tiêu Phàm dưới chân. Tiếp tục tại đáy hồ tìm kiếm. Cuối cùng, một quen thuộc đồ vật, chặn Tiêu Phàm đường đi. Đường đi mặc dù bị chặn, thế nhưng Tiêu Phàm lại hết sức vui vẻ. Chuyện này ý nghĩa là hắn không hề có tìm nhầm chỗ. Mở mắt ra, một cái trận pháp hài cốt ánh vào đến tầm mắt của hắn trong. Vì sao nói là trận pháp hải cốt đâu? Vị trước mắt trận pháp dường như nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bị các loại âm u khí tức bao phủ. Chợt nhìn, dường như là một viên thủy tinh bên trên, mọc đầy nấm mốc dường như để người mười phần buồn nôn. A, nhìn những kia bị âm u khí tức bao phủ chỗ, Tiêu Phạm nhịn không được sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này âm u khí tức tồn tại mục đích, tựa như là vì tiếp tục hoàn thiện trận pháp hiệu quả. Đây là bởi vì phóng xuất ra những thứ này âm u khí tức chủ nhân, đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này chữa trị trận pháp. Khoan hãy nói sắc thử có hiệu quả nhất định. Ừm. Vẹn vẹn là cảnh cáo tính hiệu quả. Có người tới gần trận pháp về sau, những khí tức này chủ nhân có thể trước tiên trong hiểu rõ. Về phần ngăn cản phát hiện trận pháp người, tiến vào trong trận pháp. M m m. Cái này tàn phá trận pháp là hoàn toàn không có có năng lực như thế. Nói cách khác, Tiêu Phàm đến, kỳ thực đã bị tu bộ trận pháp giá hỏa kia phát hiện, là đã vớ lạc hay là mặc kệ ta đây. Phát hiện tình huống này về sau, Tiêu Phàm lần nữa mong đợi. Thế nhưng chờ đợi chỉ chốc lát sau, vẫn không có phát hiện, bất luận gì đó tới gần. Ngươi không tới, vậy cũng đừng trách ta chủ động tiến vào. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, ngay lập tức phóng xuất ra một đạo sóng linh khí, hướng về trước mặt tàn phá trận pháp, công đánh tới. Ầm. Vốn là tàn phá không chịu nổi trận pháp, ở đâu ngăn cản Tiêu Phàm cái này thập giai trận pháp sư một kích chí mạng. Rào rào. Trận pháp triệt để phá tan tới. Cuồn bạo nước hồ, hung tàn hướng về trận pháp chỗ lỗ hồng sông mạnh mà qua. Trong chốc lát, tất cả đáy hồ khoáy động lên một tầng bùn nhão. Tiêu Phàm đã sớm tại chúng quanh thân thể, lôi cuốn lên một tầng huyền minh quỷ thuần. Hiện ra hôi tối bùn nhão, không hề có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nếu không, hắn thật sự muốn chửi mẹ. God MN Nơi này chết rồi bao nhiêu người a? Bùng nổ quần quần ra, Tiêu Phàm thình lình phát hiện, từng khối rõ ràng là nhân loại thi hài xương cốt, thì theo quần quần đẩy hồn bùng nổ, xuất hiện tại trong hồ nước. Ầm. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác trận pháp nội bộ, một hồi nguy hiểm đột kích. Hắn không có chút gì do dự, lách mình lui qua một bên. Một cái màu đen nhân loại xương đùi, bị một đoàn năng lượng màu đen bao vây lấy, theo hắn vừa mới sở tại địa phương bay lượn mà qua. Oen. Một lát sau, theo hồ bạc trong, vang lên rung trời nổ tung. Uy lực mặc dù so với Tiêu Phàm có võ thần cảnh huyết hồn châu kém một ít, nhưng mà so với võ thánh cảnh huyết hồn châu nổ tung sao uy lực không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm thấy thế, hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên thầm nói, lẽ nào, cái này u hồn thực lực chỉ có võ thánh cảnh. Vậy là tốt rồi đối phó rồi. Hắc hắc. Tiêu Phàm đều không có chú ý tới. Trong lúc lớn đãng, hắn phát ra một tiếng tương đối gian trá tiếng cười. Xiêu xiêu xiêu. U hồn có lẽ là hiểu rõ, công kích của mình cũng không có khả năng đúng tiêu Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sau một khắc, sóng nước vây vây Lần nữa có vài chục căn bị năng lượng màu đen bao quạ nhân loại xương cốt, theo trận pháp nội bổ sung kích mà ra, lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết, dường như toàn bộ phương hướng nghi tiêu phàm công kích mà đến. Con hàng này là kẻ ngu sao? Tiêu Phàm nhếch môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lách mình trực tiếp về đến hồ bạc trong, nghiêng người núp ở cửa động vị trí. Ao ao ao. Tiêu Phàm chơ mắt nhìn, này một mặt như là cốt tường giống nhau, do mấy chục cây bị anh nam lực lượng bao quạ xương người, tạo thành công kích, theo bên cạnh hắn lướt qua, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn, sau đó tại cách đó không xa nổ tung lên. Vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi sau, Tiêu Phàm lần nữa một cái lắc mình, treo lên hai tầng Huyền Minh Quỷ Thuẫn, hướng về trận pháp nội bộ, vọt tới. Tốc độ rất nhanh. Dường như trong chớp mắt, Tiêu Phàm liền tới đến trận pháp nội bộ giải đất trung tâm. Một cái bình thường quan quách, bị cất đặt tại một phủ phổng thông thông dưới mặt đất trong động đá khôi. Chỉ là, vì trận pháp phá toái, nước hồ dâng trào đi vào. Cái này dưới mặt đất trong động đã hoàn toàn bị nước hồ tràn ngập. Bên trong nguyên bản tồn tại thứ gì đó, hoặc là bị nước hồ xung kích, biến thành mảnh vỡ, hoặc là lơ lửng ở trong nước, nhìn lên tới càng lộn xộn. Hoàn tở. Làm Tiêu Phàm thấy rõ ràng, cái đó nhìn lên tới bình thường quan quách bên trong đồ vật lộn xộn. Trong ngáy mắt trợn tròn mắt. Sau đó, không chút do dự đem Hắc Đạn kêu gọi ra, cười nói: "Hắc Đạn, ra đây thấy thân thích." Không sai, xuất hiện tại tiêu phàm trong tâm mắt thứ gì đó, lại là một con ám ảnh mộng yểm. Chẳng qua, cái này ám ảnh mộng yểm cùng Hắc Đạn hình thái rõ ràng khác nhau, mặc dù cũng là ảnh tử trạng thái. Thế nhưng, trước mặt cái này ám ảnh mộng yểm trong hai con ngươi, lại lóe ra âm linh máu tanh quằn mang, rõ ràng là giết chóc quá nhiều, không cách nào quay đầu lại. Thứ chó má gì? Hắc Đạn sau khi xuất hiện, nhìn thấy trước mắt cái này ám ảnh mộng yểm, vội vàng phản bác: Chủ nhân, ngươi không muốn nói mỏ, đây cũng không phải là thân thích của ta, ta thân thích mới sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chương 703, Hắc đạn tiến giai, chương 703, Hắc đạn tiến đến giai. Cái này ám ảnh ngụ nghiệm trên người ngưng tụ tội nghiệp khí tức, thực sự quá mức dày đặc. Ngay cả hắc đạn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Là cái thứ hai, đi theo Tiêu Phàm bên người chiến sủng. Hắc đạn thực sự quá rõ ràng Tiêu Phàm tính cách. Nó nếu là thật tin là thật, Tiêu Phàm đây là ra đây nhường hắn làm thân thích. Nó dám cam đoan, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ trước tiên đưa nó chém giết tại chỗ. Sau đó khinh thường đến trên một câu. Thứ độ gì? Nhưng người nào kết thân thích không tốt, không nên nhận như thế một sát nhân cùng mà kết thân thích. Lão tử cần ngươi làm gì? Chính là hiểu rõ Tiêu Phàm là tính cách gì. Hắc Đạn mới biết trước tiên, làm ra đáp lại, tỏ vẻ trước mặt cái này ám ảnh mộng yểm, cùng mình không có có bất kỳ quan hệ gì. Sau đó, Hắc Đạn thận trọng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt vui mừng gật đầu, không khỏi thở phào một cái. Câu nói kia nói thế nào? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hắc Ám mặc dù là đặc thù hệ hữu hồn loại yêu thú, dưới tình huống bình thường, phần lớn người nghe được tiểu này yêu thú đều sẽ cảm giác được, vật nhỏ này khẳng định là cái tội ác tày trời khốn nạn. Thế nhưng đi theo Tiêu Phàm bên cạnh lâu như vậy, Hắc Đản đã sớm dưỡng thành bình thường tàn quan, tuyệt đối sẽ không vì tăng thực lực lên, hoặc là phát tiết, đi lạm sát kẻ vô tội, sau đó thôn phệ đối phương linh hồn. Cho nên, nhìn thấy trước mặt cái này ám ảnh mộng niệm lúc, Hắc Đản suy nghĩ chân thật đúng là, này cái gì chó má đồ chơi, rốt cục giết bao nhiêu người mới có nồng đậm như vậy tội nghiệp khí tức, hay là vội vàng chết rồi đi, khắc lưu tại trên đời hai hòa người? Bằng không, làm một cái ám ảnh mộng niệm, đồng loại là thực sự rất rất ít. Có thể phát hiện một con, tuyệt đối có thể làm cho Hắc Đạn vô cùng hứng phấn, mà nhịn không được cùng nó liên hệ tới. Vậy liên giao nó cho ngươi." Tiêu Phàm lúc này còn nói thêm. Tiêu Phàm đã quan sát qua, cái này Ám Ảnh Mộng Nghiệm đẳng cấp, sát thực đạt đến võ thánh, cũng là bất giai. So với Hắc Đạn, còn cường đại hơn nhất giai. Có thể Hắc Đạn dù sao cũng là hắn bồi dưỡng ra tới chiến sủng, không nói có thể giống như hắn, càng mấy cái đại giai đoạn, chém giết cường đại. Đối mặt một cường đại hơn mình một đại giai đoạn đồng loại, có lẽ còn là không có bất kỳ vấn đề gì. Từng. Tiêu Phàm đối hắc trứng lòng tin tràn đầy. Có thể Hắc Đạn đã có chút ít dư dự. U Hoán liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, hay là nổi lên tình, hướng về đồng loại tiền bố, vọt tới. Đối diện con kia ám ảnh ngộng nghiệm nhìn thấy Hắc Đạn cái này đồng loại lúc, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia tham lam. Rất có chủng, muốn đem Hắc Đạn trực tiếp thôn phệ cảm giác. Nhìn thấy Hắc Đạn lao đến, cái này ám ảnh ngộng nghiệm cũng không có làm gì, mà là đột nhiên mở ra cái đó bình thường quan quách, né vào trong. Hắc Đạn mừng người. Bên hai nghe được Tiêu Phàm cổ vũ thanh, "Lên a. Tiên tiên sợ ngươi ngươi còn lo lắng cái gì?" Kéo kẹt Vốn là còn chút ít do dự hắc đạn, nghe được Tiêu Phàm vậy mà như thế tin tưởng mình, đột nhiên cắn răng một cái, cơ thể tăng tốc độ, thì hướng về quan quách trong, vọt tới. Là đặc thù hệ hữu hồn loại yêu thú. Ám ảnh ngục hiểm phương thức công kích, nếu đối mặt nhân loại, là Lặng Yên không tiếng động tiến vào nhân loại trong một mốc cảnh, đem nhân loại chấm giết. Thế nhưng là đồng loại, bọn chúng vương thức công kích thì có vẻ hơi thiếu tổn. Sử dụng hỗn lực, bố trí huyễn thuật, xem ai có thể đánh vỡ đối phương huyễn thuật, ai thì có thể thắng thắng lợi. Tiêu Phàm chỉ thấy hắc đạn tiến vào quan quách sau, tất cả quan tâm chăm sóc trong Xuất hiện hai đoàn rõ ràng khác nhau màu đen hỗn lực, ngưng tụ mà thành xương mù. Xương mù đan vào một chỗ, thời gian dần trôi qua dung hợp, lại biến thành đồng dạng một loại xương mù màu đen. Chẳng qua, không phải là con kia bắt giai ám ảnh ngụ hiểm nguyên bản ngưng tụ ra hắc vụ, cũng không phải hắc đản thả ra hắc vụ. Đặc biệt việc rượu. Này hai hoặc làm cái gì đâu?" Tiêu Phàm thầm nói. Ngươi lại không ra tay giúp đỡ, hắc đản liền bị đối phương thôn phệ, đến lúc đó ngươi mặc dù còn có một thằng ám ảnh ngụ hiểm là chiến sủng, nhưng này chỉ sợ đã không phải là hắc đản. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cái gì? Hắc đản muốn bị đối phương thôn phệ. Tiểu gia hỏa này, sao như thế bề bại? Tiêu Phàm vẻ mặt bất mãn, nói thì nói như thế không sai, nhưng vẫn là trước tiên, phóng xuất ra một đoàn U Minh Linh Hỏa, phóng tới quan quách. Tại U Minh Linh Hỏa bao phủ quan quách về sau, liền chuẩn bị đem hắc đạn thu hồi không gian chiến sủng. May mắn, U Minh Linh Hỏa lại đặc thù hóa diễm, căn bản không sợ bình thường nguồn nước, lại càng không cần phải nói, nơi này nguồn nước trong, tồn tại hàng loạt hồn lực. U Minh Linh Hỏa thế nhưng hồn lực lớn nhất khắp tinh hà. Nhưng ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị đem hắc đạn thu hồi không gian chiến sủng lúc, hệ thống nhắc nhở lần nữa nói, ngươi có thể lợi và trực tiếp dùng u minh linh hỏa công kích đoàn hắc vụ kia, hắc đảng là người chiến sủng, có thể hơi một chút chống cự, một cái khác có thể nhịn không nổi. Hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không phản đối. Xoẹt. Trực tiếp đem kia một đoàn u minh linh hỏa ném vào quan quách trong. Nhất thời, bình tĩnh sương mù, như là sôi chảo nước sôi dường như ngay lập tức cuồn cuộn lên. Đồng thời, một tiếng thê lương quỷ đảo thì theo trong sương mù vang lên. Một giây sau, Tiêu Phàm thấy rõ ràng, dung hợp lại cùng nhau sương mù màu đen, lần nữa chuyển biến thành hai đoàn sương mù màu đen. Hắc đảng hóa thành này đoàn sương mù, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, Chiến cứ tuyệt đối thừa phòng, hướng về đối phương thôn phệ mà đi. Đối phương căn bản không chống đỡ được. Dân dân bị hấp đạn hóa thành hấp vụ, triệt để ba phủ. Chúc mừng ký chủ, chiến sủng tôn phệ cường đại hữu hồn, tiến giai thành công. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm ngay lập tức mở ra hấp đạn bảng thuộc tính. Yêu thú, Ám ảnh ngụ nghiệm. Phần giai, địa giai thuộc phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, bát giai sơ kỳ. Trung thành, 100. Di trú, đây là một loại đặc thú hệ yêu thú, như hữu linh, dường như quỷ mị, có thể xâm nhập tu luyện giả trong một cảnh, chế tạo huyễn cảnh giữ người. Điều kiện thăng cấp, ám nguyên tố 100 vạn linh hồn điểm năm vạn. Thuôn phệ cái này ám ảnh ngụ điểm sau, Hắc Đản Phồn giai, trực tiếp theo nguyên bản Điệu giai hạ phẩm, tăng lên tới Điệu giai thượng phẩm. Tu vi thì theo nguyên bản Thất giai sơ kỳ, trực tiếp vượt qua một đại giai đoạn, đạt đến Bát giai sơ kỳ. Bất quá, Hắc Đản nguyên bản thực lực thì đã đạt đến Bát giai sơ kỳ. Hiện tại Tu vi thì đạt tới cấp độ này sau, thực lực của nó thì nước lên rồi lên, đạt đến Bát giai đỉnh phong. Tại Tiêu Phàm có chiến sủng bên trong, thực lực có thể bài danh thứ 3, gần với Họa Linh Quỷ Bất Vương cùng Ác Ngụ Điểm Ngục Huyền. Chỉ là, Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, vì sao thôn phệ một đồng loại có thể có được tiến bộ lớn như vậy. Nhất là, trước đó tại Bắc vực lúc, liền đã nghe nói, ám ảnh ngục nghiệm tối cao cũng chỉ có thể tăng lên tới ngũ giai. Hắc đản bị hắn ngồi dưỡng có thể tăng lên tới bát giai, là chuyện rất bình thường. Vừa mới bị Hắc đản thôn phệ con kia bát giai ám ảnh ngục nghiệm, lại là cái gì tình huống? Hệ thống, ngươi có phải hay không lại sai lầm cái quái gì thế? Tiêu Phàm nhịn không được hoài nghi mà hỏi. Buồn hệ thống đương nhiên sẽ không ra sai, thật sự nhường Hắc đản tiến giai kỳ thực cũng không phải cái này ám ảnh ngục nghiệm, mà là Chương 704, 10 vạn linh hồn, Chương 704, 10 vạn linh hồn. Mà là cái gì? Tiêu Phàm phát hiện hệ thống lại thì học xong thừa nước đục thả câu. Mà là bị gia hỏa này thôn phệ về sau, không có triệt để hấp thu linh hồn, vừa mới khoảng bị hấp đạn thôn phệ linh hồn, vượt qua 10 vạn. Mẹ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lần nữa chấn ngây mặt cả người. Do dự hỏi. Nói như vậy, kia Hắc Đạn chẳng phải là thành sát hại những nhân loại này đồng loại? Ngươi nếu hiểu như vậy, cũng không phải. Hệ thống đang muốn trả lời, lại nghe được Tiêu Phàm nói lần nữa. Bất quá, Hắc Đạn đem con kia ám ảnh ngộng nghiệm cũng đã giết, coi như là giúp bọn hắn báo thù, đem công chúng đỡ qua. Dù sao chúng nó cũng vô pháp lần nữa chuyển thế đầu thai, không bằng tiện nghi Hắc Đạn. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm mới phản ứng được, hệ thống vừa nãy hình như có lời gì muốn nói, ngay lập tức hỏi: "Đúng rồi, hệ thống, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Buồn hệ thống cũng không nói gì. Hệ thống ngay lập tức nạo kiểu lên. Nó mới biết thừa nhận, nó đây là lo lắng Tiêu Phàm sẽ bắt oan, mà ở trong lòng lưu cái khảm nhi, muôn an đuổi hắn. Nha. Tiêu Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bơi tới hắc đạn bên cạnh, gia hỏa này còn đang ở nỗ lực tiêu hóa. Thế thế, Tiêu Phàm bắt đầu đứng chung quanh kiểm tra. Nơi này mặc dù nhìn lên tới bình thường, thế nhưng có thể thu hút một con ám ảnh mộng yểm đến, khẳng định có không giống nơi tầm thường. Với lại, một thật bình thường nơi tầm thường, thật sự có thể nhường một con ám ảnh mộng yểm, lệnh vỡ giam cầm, trưởng thành đến bát giai sao? Nó lại không có hệ thống. Tiêu Phàm ở trong lòng châm biếm nhìn, bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc, trừ ra một đống đã phá toé lơ lửng ở trong nước vật bồi táng, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng đáng tiếc. Phía ngoài trận pháp kia cũng không bình thường. Không có thập giai, thì có cửu giai. Hiện nay, trừ ra hắn cái này thập giai trận pháp sư bên ngoài, tất cả huyền thiên đại lục bên trên Cửu giai trận pháp sư cũng chỉ có hiệp hội trận pháp sư tồn tại. Đồng dạng thì một, trận pháp phá hoại quá nghiêm trọng. Tiêu Phàm thậm chí không cách nào xác định, nó rốt cục là cửu giai trận pháp hay là thập giai trận pháp, tự nhiên cũng liền không cách nào xác định, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì lúc kiến tạo. Chẳng qua, Tiêu Phàm ngược lại là vô cùng chờ mong, nếu trận pháp này có thể cùng hiệp hội trận pháp sư cái đó cửu giai trận pháp sư, có quan hệ gì, vậy liền tốt nhất rồi. Không thể có bất kỳ phát hiện, Tiêu Phàm cũng liền bỏ đi tìm kiếm đi xuống suy nghĩ. Có thể khiến cho hắc đan tiến giai, hắn đã thỏa mãn. Vật gì khác, cùng hắn không liên quan. Hắn cần gì phải như vậy truy nguy đâu. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm ngay lập tức dễ dàng hơn. Sau đó, lại chờ đợi thời gian nửa nén hương. Hắc Đản lần nữa từ trong quan quế xuất hiện, khôi phục chính mình nguyên bản hình thể. "Chủ nhân, ngươi biết cái này bị ta thôn phệ ám ảnh nội yểm, là thế nào tới sao?" Hắc Đản vừa khôi phục lại, lại không có hướng Tiêu Phàm báo tin vui, mà là vẻ mặt thần bí nói, "Làm sao tới?" Tiêu Phàm tò mò nhìn sang. Ùm. Không có hắc vụ che chắn, quan quế bên trong đồ vật, ngay lập tức hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Một thi thể của con người. Thi thể nhìn lên tới vô cùng méo mẹ như là vừa mới vẫn là không lâu dường như, nếu như không phải đối phương nằm trong quan quách, Tiêu Phàm nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ cảm giác được, gia hỏa này có phải hay không đang ngủ say. Đương nhiên, thu hút Tiêu Phàm cũng không phải cái này thi thể, mà là thi thể trên người, mặc trường bào, chính là hiệp hội trận pháp sư trường bào. Ngực vị trí, còn có một viên đại biểu cho cựu giai trận pháp sư Huy Chương. Cơn mờn, con hàng này, không phải là hiệp hội trận pháp sư còn sót lại cái đó cựu giai trận pháp sư a. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc nét mặt, vội vàng dùng thần thức bao vây lấy đối phương, đem nó lôi ra quan quách. Phần phần chi trước thoạt nhìn dường như vừa mới từ vong thi thể, bị tiêu phàm linh khí vừa chạm vào đụng, nhục thân ngay lập tức phá hủy, chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Hai cốt vẫn là bởi vì tiêu phàm linh khí bao vây, tương đối hoàn chỉnh. Nếu là tiêu phàm đem linh khí bung ra, nó tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Ngậy, thật có lỗi a. Ta thì không nghĩ tới, ngài lại sẽ yếu ớt như vậy. Tiêu phàm vẻ mặt lúng túng, đem hài cốt lại lần nữa thả lại quan quách trong. Hắn đem thi thể lấy ra ngoài, chỉ là muốn xem xét, có hay không có bong bóng thuộc tính rơi xuống. Đáng tiếc bong bóng thuộc tính không nhìn thấy không nói, lại đem người ta nhục thân cũng cho phá hủy. Cái này Thiến Tiêu Phàm, quả thật có chút lung tung. Người chết là lớn, mặc kệ cô thi thể này khi còn sống là thân phận gì, chỉ cần không phải chết tại Tiêu Phàm trong tay, hắn cũng cảm thấy nên tôn kính từng cái. Chỉ là, đã xảy ra loại chuyện này. Tiêu Phàm đương nhiên vẫn là có chút ngượng ngùng, chợt tiêu linh khí trong mắt. "Suôn sao? Hoàn chỉnh hài cốt, lần nữa tại Tiêu Phàm trước mặt tán loạn ra." "Sai lầm, sai lầm." Tiêu Phàm nói thầm nhìn, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Hắc Đạn. "Ngươi vừa nãy muốn nói gì? Nặc chủ nhân, ngươi không phải đã phát hiện sao?" Hắc Đạn chê cười, hồi đáp, "Ra hoàng này Thật là hiệp hội trận pháp sư cái đó cựu giai trận pháp sư. Tiêu Phàm sững sờ, kinh ngạc nói: "Ta không biết chủ nhân nói cựu giai trận pháp sư, cùng ta biết cái đó cựu giai trận pháp sư, đến cùng phải hay không cùng một người, nhưng gia hỏa này đúng là hiệp hội trận pháp sư bị ta thôn phệ con kia ám ảnh mộng yểm, cũng là hắn bồi dưỡng ra tới." Hắc Đảng ngay lập tức giải thích nói: "Như như vậy ra, lại còn có thể đánh phá các ngươi ám ảnh mộng yểm huyết mạch hạn chế, đem nó đào tạo thành bắt giai chiến sủng." Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Con hàng này nhưng không có hệ thống a. Nhìn tới, thật không thể coi thường người trong tiến hạ. Thì là vận khí tốt, tìm được rồi thiên tài địa bảo gì. Nếu không hắn sao có thể giống như chủ nhân, có như thế nghịch thiên năng lực a." Hắc Đản cười hắc hắc, vỗ ngông ngựa nói, "Lời này của ngươi nghe dễ chịu, còn có cái gì khác thông tin không có?" Tiêu Phàm tò mò hỏi, "Thì như, gia hỏa này sao chết ở chỗ này? Thọ nguyên hao hết, tu vi không thể đột phá đến Võ Đế, thì chết ở chỗ này. Vốn là muốn cho con kia ám ảnh mộng yểm thủ hộ hắn trăm và năm, để cho hắn triệt để nghỉ ngơi. Đáng tiếc, gặp phải một con Bạch Nhãn Lang, này ám ảnh mộng hiện tại sau khi hắn chết cùng ngày, liền trực tiếp độc thủ, đem linh hồn của hắn nuốt chửng lấy." Hắc Đản cười trên nỗi đau của người khác lên. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt bó tay rồi. Xui xẻo như vậy sao? Ai nói không phải đâu. Hắc Đản mép mép miệng, nói ra, cũng trách gia hỏa này không may, đem cái này ám ảnh mộng yểm đạo tạo thành công về sau, còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm, cơ thể lại không được. Cứ như vậy, lại còn nghĩ con kia ám ảnh mộng yểm giúp hắn thủ hộ thi thể trăm vạn năm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Vậy thì không phải là không may, là chính hắn đáng đời. Tiêu Phàm nghe vậy gật đầu, mà cố ý u đoán nhìn về phía Hắc Đản. Ngươi về sau, hẳn là sẽ không như vậy đi. Hắc Đản nghe xong lời này, trong lòng đột độột nhảy không ngừng quẹo mắt càng là hơn cô cấp không ngừng, vội vàng nói: "Chủ nhân, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Không nói trước, ta có phải hắc đản loại đó Bạch Nhã Lang, chỉ bằng chủ nhân thiên phú của ngài, còn có thể lo lắng vẫn lạc nguy hiểm không? Tam thiên đại thế giới huy diệt, ngài đều khó có khả năng vẫn lạc được rồi." Chương 705, ngươi không bằng trước nhìn một chút thuộc tính của mình, chương 705, ngươi không bằng trước nhìn một chút thuộc tính của mình. Ha ha, Hắc Đản không biết xấu hổ, Tiêu Phàm cũng là thấy được. Chính hắn cũng không thể bảo đảm mình có thể trưởng thành đến cao như vậy độ. Kết quả, Hắc Đản thì không biết xấu hổ như vậy nói ra, tràng qua, Khôn hãy nói, nghe được Hắc Đản lời như vậy, Tiêu Phàm là thực sự cảm giác thật thoải mái. Vậy liền cho ngươi mượn cát luôn, hy vọng ta về sau có thể trưởng thành đến cao như vậy độ. Tiêu Phàm tâm trạng thư sướng, tán dương Hắc Đản một câu về sau, còn nói thêm, nơi này hẳn không có thứ khác a, có phải chúng ta có thể tạm thời rời đi nơi này? Chủ nhân, đừng có gấp, đem cái này quan quét rời, dưới đáy hình như vẫn có chút đồ vật. Hắc Đản vội vàng nhắc nhở. Này đến dưới có đồ vật. Tiêu Phàm liền người, ngay lập tức đem quan quét rời. Một cái cửa hang xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Nguyên lai like là chuyện như vậy, Tiêu Phàm rời quan quách về sau, mới phát hiện rốt cục có chuyện gì vậy. Nguyên lai, like. cái này quan quách cùng toàn bộ trận pháp, kỳ thực đều là một thể, thì là trọng yếu nhất hạch tâm bộ phận. Trước đây, quan quách không bị phá hoại, trận pháp thì không cách nào bị phá hư. Tên kia hiệp hội trận pháp sư cựu giai trận pháp sư ý nghĩ là tốt, có ám ảnh mộng yểm giúp hắn thủ hộ, khẳng định không ai có thể từ bên ngoài phá hoại trận pháp, trừ phi là Tiêu Phàm dạng này thập giai trận pháp sư. Nhưng hắn thời đại kia, hắn đều đã là chiếm cứ tại tối đỉnh phong trận pháp sư, làm sao có khả năng còn có Tiêu Phàm dạng này thập giai trận pháp sư xuất hiện? Do đó, thi thể của hắn chính là an toàn, chỉ là hắn không nghĩ tới, xuất hiện trước nhất vấn đề, lại chính là hắn vô cùng tin ứng ám ảnh mộng yểm. Ám ảnh mộng yểm mặc dù không có thể đem quan quách phá hoại, thế nhưng lại ảnh hưởng đến phía ngoài trận pháp. Vì và nói quan quách là tất cả trận pháp hay tầm, không bằng nói cái này thi thể của cựu giai trận pháp sư mới là tất cả trận pháp, chân chính hệ tông. Cứ như vậy, thi thể bị phá hư, trận pháp cũng liền nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là, kia cựu giai trận pháp sư cũng không có khả năng thật hoàn toàn tin tưởng ám ảnh mộng yểm, thì tại chính mình quan quách bên trên, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Nay chuẩn bị ở sau không có mang đến cho hắn bảo lớn giúp đỡ, ngược lại tiện nghi Tiêu Phàm. Ám ảnh ngục nghiệm không có cách nào phá hoại quan quách, chỉ có thể đem quan quách trở thành chính mình động phủ tu luyện. Chuẩn bị mượn nhờ thời gian, đến từng chút một làm hao mòn rơi quan quách trên cấm chế, cuối cùng cầm tới cựu giai trận pháp sư, lưu lại đồ vật. Chỉ tiếc, vận khí của nó không tốt, không có chờ đến cấm chế bị triệt để tiêu trừ, liền chờ đến Tiêu Phàm đến. Tiêu Phàm trực tiếp theo ngoại bộ phá khai rồi trận pháp, thì tương đương với đem quan quách trên cấm chế hoàn toàn tiêu trừ. Cứ như vậy, bị cựu giai trận pháp sư lưu dưới quan quách tới đồ vật, tự nhiên là hiện lộ ra chỉ tiếc, ám ảnh mộng yểm không hề có ý thức đến điểm ấy. Ngược lại, vì Tiêu Phàm cùng Hắc Đạn xuất hiện, coi bọn họ là thành trước đó bị hắn giết chết những kia, lầm vào nơi này tu luyện giả, chuẩn bị đem nó giết chết. Kết quả sau cùng, tự nhiên là nó bị phản sát, vô cớ làm lợi Tiêu Phàm. Quan quét phía dưới cửa hang, khoảng tại một lập phương tà hữu, chính là một phổ phổ thông thông địa động. Nhưng theo địa động xung quanh, dị lưu lại dấu vết, Tiêu Phàm hiểu rõ, nơi này nguyên bản là cùng trận pháp cùng nhau, chỉ có triệt để phá mất trận pháp mới có thể phá hoại cấm chế, từ đó đem đồ vật bên trong hiển lộ ra. Thật hôn hậu hộ lực Trước đó di lưu trong hồ bạc những kia hộ lực, nhưng thật ra là những vật này phát ra sao? Tiêu Phàm mặt người, trên mặt toát ra một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc, nhìn không được phóng xuất ra một tia thần thức, câu thông cất giữ trong trong địa động, những kia màu xám đen, giống từng khối màu xám kim cương xinh đẹp tinh thể. Ầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được, trong địa động, những thứ này cho tinh thể màu đen nội bộ, cùng bạo hiện ra một cỗ kinh hai thế tục năng lượng khổng lồ, chung kích vào thức hải của hắn, nhường hắn cảm giác đầu góc của mình, trong nháy mắt có loại bắn nổ cảm giác. Ý thức cũng có vẻ mơ hồ. Trong mơ hồ, Tiêu Phàm hình như nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhưng bởi vì ý thức tương đối mơ hồ, hắn căn bản nghe không rõ ràng, cuối cùng ý thức triệt để sa vào đến trong hôn mê. Vô biên hà cảm, ba phủ tại trên người Tiêu Phàm. Hắn cảm giác chính mình tại đây trong bóng tối, chờ đợi vô số năm. Cuối cùng có một ngày, một tia ánh sáng phá vỡ giữa thiên địa này bôi đến nắm. Như hắn giống trong sa mạc, đói khát vô số thiên lư nhân, đột nhiên nhìn thấy một mảnh sa mạc quốc đảo dường như chờ không nổi hướng về ánh sáng chỗ, vọt tới. Bạch. Trở về. Tiêu Phàm liều mạng xuyên phá ánh sáng về sau, cảm giác ý thức cuối cùng trở về bản thể, mở mắt ra xem xét, hay là kia dấu ở đáy hồ hang động? Ký chủ, ngươi xem như tình rồi. Tình lại trước tiên, Tiêu Phàm liền nghe được hệ thống thở dài một hơi kinh hỉ. Nghe ngươi lời này, ta hôn mê thật lâu. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Ngươi đã hôn mê một tuần lễ. Hệ thống bất đắc dĩ nói. T. Làm sao lại như vậy hôn mê lâu như vậy? Không tốt, đã nói xong thì đi ra ngoài ba ngày, Thủy Khanh hiểu rõ lâu như vậy không có trở về, sợ là sẽ phải lo lắng đi. Tiêu Phàm vội vàng từ dưới đất bò dậy, trước tiên nghĩ tới chính là Yên Thủy Khanh, vô cùng khẩn trương nói. Ký chủ, ngươi không bằng trước nhìn xem, nhìn xem thuộc tính của mình. Nhìn thấy Tiêu Phàm vừa tỉnh dậy, nghĩ tới chính là nữ nhân của mình, hệ thống có chút im lặng, yếu ớt nhắc nhở: "Thuộc tính hiện tại có gì đáng xem, năng lực tăng lên thì tăng lên, không được nói thẳng, về sau cũng có thể tăng lên quay về." Tiêu Phàm sao cũng được nói. "Hắc Đạn, nơi này không có những vật khắp đi." Nhìn vẫn như cũ lẳng lặng thủ hộ ở bên cạnh Hắc Đạn, Tiêu Phàm ngay lập tức hỏi. "Không có." Hắc Đạn hồi đáp. Nhìn Hắc Đạn thành thành thật thật bộ dáng, Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng đắc ý. Con già hơn ca vận khí của ta tốt, gặp được tốt như vậy một con chiến sủng, xem xét kia cự cũ giai trận pháp sư, đồng dạng đều là ám ảnh ngọc yểm chiến sủng của ta, làm sao lại không có phản vệ ta. Không có, vậy thì đi thôi." Tiêu Phàm nói xong, liền chuẩn bị rời khỏi. "Chủ nhân, thứ này, ngươi nên có cần đi." Hắc Đản đột nhiên xuất ra một viên trữ vật giới chỉ. "Đây là?" "Hắn trữ vật giới chỉ." Tiêu Phàm nhìn Hắc Đản trong tay trữ vật giới chỉ, có hơi sửng sốt một chút, liền phản ứng lại, chỉ vào quan quách bên trong hài cốt, hỏi, "Ừm. Trước đó ngươi đột nhiên bước vào trạng thái tu luyện, đem ra hỏa này hài cốt, thiệt để xuống nát, từ trong đó một khối xương bên trong, rơi ra ngoài." Hắc Đản giải thích nói, "Hảo ra hỏa Giáng hỏa này như thế xem tại như mạng sao? Lại đem nhẫn chữ vật của mình bỏ vào xương cốt của mình bên trong. Tiêu Phàm chậc lưỡi đồng thời lại có chút im lặng, chợt theo hắc đạn trong tay, đem chữ vật giới chỉ cầm tới, thích thả ra thần thức, hướng về chữ vật giới chỉ dò xét mà đi. Hay. <cười> Nay một thích thả ra thần thức, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được khác nhau. Ngần ngươi, nghĩ đến hệ thống vừa mới nhắc nhở, vẫn là không nhịn được mở ra bảng thuộc tính, xem xét lên thuộc tính của mình. Commoner. Chương 706, lần nữa tăng vọt tinh thần lực, chương 706, lần nữa tăng vọt tinh thần lực. Một tiếng nói tục Đột nhiên, theo Tiêu Phàm trong miệng bộ phát ra: "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Nhìn bảng thuộc tính bên trên, nội dung tức tăng lên thuộc tính tinh thần, Tiêu Phàm sa vào đến ngốc trẻ trong. Người nào đó vừa rồi không phải không thèm để ý không? Hệ thống từ nhạo nói: "Không thèm để ý có phải không để ý, thế nhưng, biến hóa này cũng quá lớn đi. Ta hôn mê một tuần lễ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thuộc tính tinh thần của ta, vì sao trực tiếp tăng lên gấp 10, đạt đến 100 triệu? Ngươi là không biết điểm sao? 2000 vạn trở thành 100 triệu, đây là tăng lên gấp 10. Rõ ràng chỉ có gấp 5 lần." Quán hắn gấp 5 lần hay là gấp 10, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phàm kích động không thôi, thuộc tính tinh thần tăng lên, thì mang ý nghĩa tu vi của hắn, theo trước đó võ tôn 2 tinh, tăng lên tới võ tôn lục tinh. Hiện tại lại biến thành trước đó như thế. Mạnh nhất thuộc tính thành tinh thần, cản trở thì là khí huyết, chỉ có hơn 63 triệu. Vất quá, so với tinh thần, khí huyết này một thuộc tính, muốn tăng lên vẫn là vô cùng dễ dàng. Tiêu Phàm giống như đã thấy, tu vi của mình, ở sau đó trong một khoảng thời gian, rất nhanh liền năng lực tăng lên tới võ thánh một tinh. Hồn lực thần tinh, 100 triệu linh hồn, ngưng tụ một khóa thần hồn linh tinh, có thể lớn mạnh tu luyện giả thần hồn chi lực. Hệ thống không có giải thích nguyên do, mà là yên lặng đem một vật phẩm giới thiệu, hiện ra tại Tiêu Phàm trước mặt. Đợi đến Tiêu Phàm sau khi xem xong, mới giải thích nói: "Cái đó địa động bên trong, tổng cộng cất giữ 50 mai hồn lực thần tinh, chính là thứ này, nhuộm tinh thần của ngươi thổ tính, nội tung thức tăng lên tới 100 triệu. 100 triệu linh hồn mới có thể ngưng tụ một khóa hồn lực thần tinh. 50 mai hồn lực thần tinh, chẳng phải là cần giết chết 50 ức có linh hồn sinh vật." Tiêu Phàm chậc lưỡi, ánh mắt bên trong lóe ra ngạc nhiên không thôi quan mang. Đây là cái đó cựu giai trận pháp sư làm sao? Hắn lại giết nhiều người như vậy. Vậy hắn vì sao không đem những thứ này hồn lực thần tinh hấp thu? Tiêu Phàm liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Không nhất định là hắn tự tay giết chết, Huyền Thiên đại lục trên linh hồn tuyệt đối sẽ không thiếu, có thể là hắn cả đời sưu tập xuống. Về phần vì sao không hấp thu, có thể là bởi vì hắn không có năng lực đem những thứ này hồn lực thần tinh hấp thu. Không có năng lực đem nó hấp thu. Tiêu Phàm một người đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xuất ra cái này cựu giai trận pháp sư trữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm tra. Đồ vật bên trong rất ít, không có bất kỳ cái gì vật liệu chỉ có đại lượng ẩn chứa linh khí đồ vật, tỉ như linh thạch, các loại linh tinh. Tiếp theo, chính là một viên lệnh bài cùng một khối ngọc giản. Trên lệnh bài ấn khắc nhìn một cái to lớn chữ trận. Phía trên đồng dạng ngưng tụ nồng đậm trận pháp khí tức, chỉ tiếc cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp tồn tại. Chỉ là bị người dùng điêu khắc linh phù phương thức, ở phía trên lưu lại một vài thứ. Hệ thống thì giới thiệu: Trận pháp thánh lệnh, đại biểu cho hiệp hội trận pháp sư, thái thượng trưởng lão thân phận ký hiệu, có thể bước vào trận pháp thánh thành bên trong, một ít đặc thù địa điểm. Di chú: Nhận lệnh không nhận người. Này mai lệnh bài, chính là tên này cựu giai trận pháp sư thân phận đánh dấu không có gì tốt giới thiệu. Về phần một khối khắc độc giản, Tiêu Phàm thần thức dò vào trong đó về sau, hô hấp lập tức dồn dập. Linh hồn chấn đả pháp, đặc thù công pháp, thông qua đặc thủ chấn động tần suất, có thể không ngừng ngưng tụ, lớn mạnh phần hồn cường độ. Lại là một bộ linh hồn công pháp, không, này nên tính là bộ thứ nhất ta gặp phải thật sự tu luyện linh hồn công pháp. Ngự thú quyết dù sao cũng không thể coi như là đúng nghĩa linh hồn công pháp a. Tiêu Phàm vô cùng kích động, đem linh hồn chấn động pháp từ đầu tới cuối tra xét một lần. Cuối cùng Tiêu Phàm phát hiện, bên trong trừ ra giới thiệu, tu luyện như thế nào thần hồn, đồng thời thì giới thiệu Làm sao đem linh hồn ngưng tụ thành hồn lực thần tinh? Sắc thực cùng hệ thống giới thiệu giống nhau. Ngưng tụ hồn lực thần tinh linh hồn, không hề có đặc thù yêu cầu. Bất cứ sinh vật nào linh hồn, đều có thể ngưng tụ, cho dù là tuần hại. Chỉ là, khác biệt duy nhất là, càng là hoàn chỉnh, càng là cường đại linh hồn, ngưng tụ ra hồn lực thần tinh hiệu quả thì càng tốt. Dùng hệ thống ghi chú lời giải thích chính là: Một viên hồn lực thần tinh, cần chính là một trăm triệu cái hoàn chỉnh võ tông cảnh tu giả linh hồn, mới có thể ngưng tụ ra. Nếu sử dụng linh hồn cũng không hoàn chỉnh, thì không đạt được võ tông cảnh, như vậy nhu cầu thì càng cao. Có thể cần hai đứa 300 triệu, thậm chí 1 tỷ. Trái lại, nếu như là hoàn chỉnh võ thần linh hồn, có thể chỉ cần mấy vài cái, thậm chí mấy ngàn cái linh hồn, có thể ngưng tụ ra một quả hồn lực thần tinh. Hệ thống, cái đồ chơi này nếu như ta học tập, mỗi ngày năng lực tăng lên bao nhiêu tinh thần? Tiêu Phàm mong đợi hỏi. 1 vạn. Hệ thống đáp lại nói, nếu thăng cấp đâu? Tiêu Phàm tiếp tục mong đợi hỏi. Mỗi ký chủ thăng cấp về sau, tự động dò xét. Hệ thống hoàn toàn như trước đây cậu, Tiêu Phàm nếu không còn là chính mình đem công pháp đẳng cấp tăng lên, nó là chắc chắn sẽ không nói cho Tiêu Phàm, thăng cấp sau hiệu quả làm sao? Chẳng qua, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quá mức để ý, chợn chằm mắt, một bên hao tốn không nhiều công pháp kinh nghiệm, đem bộ này linh hồn công pháp ấn khắc trong hệ thống, một bên tra xét thăng cấp nhu cầu. À dạ, kết quả, làm Tiêu Phàm thấy rõ ràng thăng cấp yêu cầu về sau, lập tức chấn ngây ngẩn cả người. Bộ công pháp kia thăng cấp yêu cầu, cũng không phải công pháp kinh nghiệm, mà là 10 bản linh hồn công pháp. Hệ thống, không phải đâu. Bộ công pháp kia thăng cấp yêu cầu, sao như thế đột, lại cần 10 bản linh hồn công pháp. Ta cơ hồ đem hơn phân nửa Huyền Thiên Đại Lục cũng truyền lần, cũng mới tìm thấy một bộ linh hồn công pháp, muốn thăng cấp, phải đợi tới khi nào a? Tiêu Phàm đau đầu nói: "Ngươi thì chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đi, thứ này thăng cấp yêu cầu đã coi như là rất thấp, chỉ cần 10 bản không có phẩm giai yêu cầu linh hồn công pháp có thể thăng cấp, nếu là có phẩm giai yêu cầu, ngươi mới chân nên khóc." Hệ thống tức giận nhắc nhở. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm thì đột nhiên phấn hứng. Xác thực như hệ thống lời nói, mình đã vô cùng may mắn. Nếu quả như thật còn có phẩm giai yêu cầu, hắn muốn trên huyền thiên đại lục đem bộ này linh hồn công pháp tiếp tục tăng lên, độ khó thật thật lớn. Thoả mãn đi, yên lặng tại trong lòng trầm ngủ. Tiêu Phàm thu thập xong tâm trạng, lần này là thật có thể rời đi. Lần nữa về đến linh thạch khoáng mạch sở tại địa phương. Một tuần lễ quá khứ, nơi này vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Hình như căn bản không có ai biết, khoáng mạch đã bị người phá hoại. Vì lôi phá những người này, đã vậy còn quá tâm lại sao? Hay là nói, hành động này chính là cái đó bình thường lão tư nhân hành vi, những người khác cũng không biết. Tiêu Phàm trấn sững sốt một lát sau, nhịn không được lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đường cũng trở về, lần nữa về đến trận pháp thánh thành. Thành nội hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Trên trăm tân thủ trận pháp sư vẫn lạc, tại đây lớn như vậy trong thành thị, không hề có dẫn tới bất kỳ rung chuyện. Tiêu Phàm trước tiên chạy trở về thiên bắc lâu, Tiên Bắc tựu lâu, Yên Thủy Khanh ở lại căn phòng. Thủy Khanh, Tiêu Phàm tìm tìm, không hề có Yên Thủy Khanh tung tích. "Dãnh?" Tiêu Phàm vội vã không nhịn nổi. Đã sớm biết chính mình không có dựa theo thời gian ước định quay về, Yên Thủy Khanh khẳng định sẽ lo lắng. Thật là không thể trước tiên tìm thấy Yên Thủy Khanh, vẫn là để hắn có chút nóng nảy. Chương 707, tiếp sau, làm người tốt đi, chương 707, tiếp sau, làm người tốt đi. Tiêu Phàm tìm thấy tựu lâu một tên tiểu nhị, hỏi: "Tiểu nhị, giáp bảy gian phòng khách nhân, ngươi biết nàng đi nơi nào sao?" Ngại quá. Khách nhân thông tin là việc riêng tư, chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ." Tiểu nhị cảnh giác nhìn Tiêu Phàm, đáp lại nói: "Ta cùng giáp số 7 gian phòng khách nhân là đồng bạn a." Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, "Hai ngày này ta ra cửa một chuyến, lần nữa quay về, không tìm được nàng, chính là muốn hỏi một chút, nàng hiện tại đi nơi nào? Không, có ý tứ gì khác?" "Ngại quá, đây là việc riêng tư." Tiểu nhị vẫn như cũ cảnh giác lắc đầu. "Vậy?" Tiêu Phàm càng phát bất đắc dĩ, rốt khoát xuất ra chính mình Thiên Bất Thương hội thể hội viên tư kim, "Thứ này, luôn có thể để ngươi nói cho ta biết đi. Khách nhân tôn quý, thực sự thật có lỗi, nhưng khách nhân thông tin Đúng là việc riêng tư, chúng ta không thể tùy ý lộ ra. Nếu không, ngài trước chờ ở chỗ này một chút." Tiểu Nhị nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay thẻ hội viên Tử Kim, nét mặt trong nháy mắt kính sợ lên, còn kém trực tiếp quỳ trên mặt đất, trả lời Tiêu Phàm tin tức. "Cái này cũng không được." Tiêu Phàm mở lời, trong lòng nhịn không được kinh ngạc nói, "Tiên bác thương hội thật sự có coi trọng như vậy khách nhân việc riêng tư. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nàng bây giờ còn đang không tại trận pháp thánh thành, cũng có thể đi?" Tiêu Phàm đau đầu nói, "Cái này..." Ở. Tiểu Nhị nói xong câu đó, liền có thể vội vã rời đi. Hình như sợ Tiêu Phàm sẽ hỏi ra càng nhiều chuyện hơn dường như. Tại là được rồi. Nhẹ nhàng thở ra Tiêu Phàm, suy nghĩ một chút, liền vội vàng đuổi theo, kéo lại Tiểu Nhị. Tiểu Nhị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói ra: "Khách nhân tôn quý, ta đã ví quy, lại nói sự việc, ta là tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra. Không cần ngươi lộ ra cái gì, đến lúc đó nàng nếu quay về, ngươi thì nói với nàng, các ngươi người quay về là được rồi." "Tuốt, tuốt." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Tiểu Nhị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tại Tiêu Phàm buông ra hắn một cái mắt, liền lần nữa biến mất trước mặt Tiêu Phàm. Hình như sợ Tiêu Phàm sẽ tiếp tục hỏi tiếp dường như. Hơi hài đi. Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười, nghĩ lưu trong tiểu lâu thì không cần phải. Liên hướng về cách đó không xa, hắn tiến hành khảo hạch đại sảnh nhiệm vụ đi đến. Nói không chừng, cũng có thể ở đâu tìm thấy Yên Thủy Khanh. Thủy Khanh? Quả nhiên, Tiêu Phàm suy đoán là chính xác. Hắn thật tại đại sảnh nhiệm vụ phụ cận, phát hiện Yên Thủy Khanh. Tiêu Phàm đang chuẩn bị qua thứ, lại đột nhiên phát hiện, Yên Thủy Khanh phụ cận có mấy cái người lạ chầm chậm vào nàng. Tình huống thế nào? Lẽ nào thân phận bại lộ? Tiêu Phàm có hơi hoảng nghi. Không có ngay lập tức tới gần Yên Thủy Khanh, mà là trực tiếp đi tới một tên nhìn chằm chằm Yên Thủy Khanh người lạ bên cạnh, như là hảo huynh đệ dường như cánh tay khoác lên trên vai của hắn. Ai? Theo dõi người tu luyện này, chỉ có Võ Vương tu vi. Nguyên Bản đang nghiêm túc chằm chằm vào Yên Thủy Khanh, đột nhiên bị Tiêu Phàm dựng dừng bả vai, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, có chút hoảng sợ. Trớ Khẩn Trương, ta thì hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngài nói, Võ Vương tu giả rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người nguy hiểm, căn bản không dám dãy rựa, hắn xác định chỉ cần mình có chút dị động, Tiêu Phàm liền có thể thần không biết quỹ không hay, tại đây trên đường lớn đem chính mình làm chết. Các ngươi đa người này, chăm chăm vào nữ nhân kia làm gì?" Tiêu Phàm hỏi. "Ta, ta không có chăm chăm vào cái gì nữ nhân." Võ Vương tu giả cơ thể, cứng ngắc càng thêm rõ ràng, run rẩy đáp lại nói, "Muốn chết phải không?" Tiêu Phàm trong giọng nói, không che giấu được sát ý, trực tiếp bộc phát, giống một cái dao mũi nhọn đâm vào nải Võ Vương tu giả trong lòng, nhường hắn dường như có loại cảm giác hít thở không thông. "Đại nhân, ta, đúng là ta nhìn xem nữ nhân này, không giống như là trận pháp thánh thành tu giả, liền muốn cho hắn tìm một chút việc." Võ Vương tu giả không dám giấu giếm, đàng hoàng đáp lại nói, "Tìm việc" Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ tới kinh nghiệm của mình, cười lạnh. Sao? Nàng một sẽ không bày trận trận pháp sư, cũng có thể bị các ngươi lừa gạt đi bố trí trận pháp. Không, không phải bố trí trận pháp a. Hắn cũng không phải trận pháp sư, là là trồng linh thực. Nữ nhân này xem xét, chính là trồng linh thực hảo thủ. Trên người phát ra thuộc tính ngục, thực sự quá đỗi nặng. Võ Vương tu giả nói chuyện ngày càng trôi chảy, hình như đã hoàn toàn không nhận tiêu Phàm uy hiếp dường như. Trồng linh thực. Nếu là trồng linh thực, loại chuyện này, vì sao không trực tiếp cùng với nàng giảng, không phải muốn ở chỗ này chầm chậm bảo? Tiêu Phàm tự nhiên là không tin. Ta cùng nàng đã từng nói a, có thể nàng không có hứng thú, nói là ở chỗ này chờ người nào, nhất định phải chờ người kia quay về mới có thể quyết định. Do đó, cho nên ta liền ở chỗ này chờ nhìn. Võ Vương tu giả hồi đáp: "Tốt, ta coi như ngươi nói là sự thật, một mình ngươi ở chỗ này chờ thì thôi. Vì sao còn có nhiều người như vậy cũng ở chỗ này chờ?" Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía xung quanh, đông dạng chậm chậm vào yên thủy khanh mấy người. Ta cùng bọn hắn không phải một cái thế lực, bọn hắn nghĩ như thế nào, ta là thực sự không biết. Có thể, bọn hắn là có ý khác đi." Võ Vương tu giả trước mắt, cố ý nói: "Bọn hắn nếu có ý khác Ngươi đồng dạng cũng là." Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, "Ngươi nhà trên là ai?" Không thành thật trả lời, ta chân không ngại, giết trên ngươi." Võ Vương Tu giả cơ thể, lần nữa cứng ngắc, trong lòng khóc không ra nước mắt. "Cợt mờn ở, đây là nơi nào tới đại lão, trước một giây không phải còn rất tốt sao? Sao một giây sau, trong nháy mắt thì có biến hóa lớn như vậy?" Tà rảnh, "Ta nhà trên là Nghê Âm trưởng lão, Hiệp hội trận pháp sư thất phẩm trận pháp sư." Võ Vương Tu giả thành thành thật thật đáp lại nói, "Thất phẩm trận pháp sư, có phải hay không người kia?" Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong lóe ra một tia tinh quang, ngay lập tức đem dụ dỗ chính mình cái đó thất phẩm trận pháp sư bộ dáng, dùng linh khí ngưng tụ xong tới, hiện ra ở tên này võ vương tu giả trước mặt. Là, là hắn. Võ vương tu giả nao nao, trong lòng đột nhiên phản ứng. Tiêu Phàm chỉ sợ cũng là một bị nghe âm lửa gạt qua tân thủ trận pháp sư, chỉ là không biết nguyên nhân gì, chạy về. Đại nhân, nếu ngài cũng bị nghe đại nhân lừa qua, ta khuyên ngài hay là mau chóng rời đi trận pháp thánh thành, bị hắn phát hiện, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế." Võ vương tu giả nhắc nhở. "Cảm ơn nhắc nhở, ngươi là nói, cái này nghe âm phía sau" còn có những người khác tồn tại. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Võ Vương tu giả không có đang nói chuyện. Ta coi như ngươi chấp nhận, vẫn là phải cảm ơn ngươi nhắc nhở, cho nên ta chuẩn bị. Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, một tia chấp đột nhiên ngưng tụ ở trong tay của hắn, chui vào tên này Võ Vương tu giả thể nội, một phân thành hai. Một đạo xông về đối phương thứ hải, một đạo xông về đối phương đan điền. Bị Tiêu Phàm khống chế Võ Vương tu giả, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thứ hải cùng đan điền liền bị Tiêu Phàm phá hoại. Sau đó, Tiêu Phàm đem đặt ở đối phương trên bờ vai tay, trực tiếp cắm ở cổ của đối phương bên trên dùng sức cuốn léo, rang rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tiên này Võ Vương tu giả tại chỗ vẫn lạc. Tiếp sau, làm người tốt đi. Chương 708, một đám lại bị cậu, chương 708, một đám lại bị cậu. Tiêu Phàm động tác rất cẩn thận. Rõ ràng tại người đến người đi đại sảnh nhiệm vụ cửa. Thế nhưng dù là theo bên cạnh bọn họ trải qua tu giả, đều không có chú ý tới một Võ Vương cảnh tu giả, cứ như vậy vẫn lạc. Thần thức khống chế thân thể của đối phương, nhường hắn một thân một mình, đi vào một âm u không ai chú ý hẻm. Tiêu Phàm triệt bỏ thần trí của mình. Lạch cạch. Không có ai biết, trong cái góc này thì nhiều như vậy một cô thi thể. Cầm đi nhẫn chữ vật của đối phương. Ừm. Không hổ là Võ Vương tu giả. Thật rất nghèo. Trừ ra một chút linh thạch, cùng mấy bộ tiêu phàm căn bản trướng mắt huyền giai công pháp, liền không có vật gì khác. Tiêu Phàm tu vi cũng sớm đã vượt qua đối phương. Hệ thống đã không còn bàn cừ gì, chỉ là nhặt lấy đối phương rơi xuống bong bóng thuộc tính. Khí huyết 309. Đúng lúc là Võ Vương tu giả rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, thuộc tính hạn mức cao nhất giá trị. May mắn chỉ có hiệu quả. Giải quyết tên này Võ Vương, Tiêu Phàm liền không lại đối với những khác theo dõi Yên Thủy Khanh người cảm thấy hứng thú chỉ cần tìm thấy nghi ầm là đủ rồi. Thủy Nhi, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về Yên Thủy Khanh đi tới. "Phàm ca." Yên Thủy Khanh quay đầu, nhìn thấy thật là Tiêu Phàm quay về trên mặt ngay lập tức toát ra vô cùng ngạc nhiên qua mang. Hai người hiện tại còn che giấu lấy chính mình chân thực khuôn mặt, đương nhiên sẽ không dùng chân thực xưng hô. Tiêu Phàm xưng hô Yên Thủy Khanh là Thủy Nhi, Yên Thủy Khanh thì là xưng hô Tiêu Phàm là Phàm ca. Rất bình thường xưng hô, sẽ không để cho người hoài nghi. Tại Yên Thủy Khanh kích động nhào vào Tiêu Phàm trong lúc, Tiêu Phàm thì thiêu động lông mày, lơ đãng nhìn về phía những kẻ theo dõi tu luyện giả. Bọn hắn đã có người ngao ngoèo muốn động. Có thể, thật như là trước đó tên kia Võ Vương Tu giả nói giống nhau. Bọn hắn đã mời chào qua Yên Thủy Khanh, chỉ là Yên Thủy Khanh từ tuyệt, lấy cớ chính là đang chờ người. Bây giờ thấy Yên Thủy Khanh cuối cùng đợi đến muốn chờ người, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đến, lần nữa mời Yên Thủy Khanh. Có là gì, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp, hình như có bằng hữu muốn đi qua. Tiêu Phàm đem miệng, ghé vào Yên Thủy Khanh bên tai, vừa cười vừa nói, bọn hắn không phải người tốt lành gì. Yên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, thấp giọng đáp lại nói, ta biết. Đúng là ta muốn biết, bọn hắn phía sau cũng là ai. Tiêu Phàm hơi cười một chút, một đồng dạng là Võ Vương tu giả, cuối cùng nhịn không được, đi tới. "Chúc mừng Đạo Hữu, cuối cùng chờ đến chính mình muốn chờ người. Không biết, ta trước đó đề nghị, ngài hiện tại có phải có thể làm ra quyết định?" Tên này Võ Vương ra vẻ một bộ nho nhã lễ độ tư thế, cười híp mắt hỏi. "Ồ, Thủy Nhi, vị này là?" Tiêu Phàm ra vẻ không rõ chuyện gì xảy ra, cười hỏi. "Gặp qua Đạo Hữu, tại Hạ Nguy Sâm, là Vạn Quả Viên một tên nhân viên công tác. Nhìn thấy quý bạn đời trên người thuộc tính mục nồng đậm, muốn mời nàng gia nhập chúng ta Vạn Quả Viên, biến thành một tên chuyên nghiệp linh quả trồng chọt sư." Ngụy Sâm không có bất kỳ cái gì che giấu, cười ha hả nói: "Vạn Quả Viên, đây là địa phương nào?" Tiêu Phàm là thực sự không biết. "Chúng ta Vạn Quả Viên là lệ thuộc hiệp hội trận pháp sư một thương hội tính chất tổ chức, tại trận pháp thánh thành phụ cận, có một mảng lớn vườn trái cây." Ngụy Sâm giải thích nói. Có lẽ là Ngụy Sâm mời, nhưng cái khác theo dõi Yên Thủy khinh ngửi, thì cuối cùng nhịn không được, vội vàng đột lên. Mồm năm miệng 10 tự giới thiệu mình. Nghe đến mấy cái này người giới thiệu, Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, những người này đều là cùng loại với Vạn Quả Viên giống nhau tổ chức, toàn bộ thuộc về hiệp hội trận pháp sư. Chẳng qua, có nhiều linh quả Có nhiều linh thực. Tóm lại, cũng phải cần mượn nhờ Yên Thủy Khanh thuộc tính mộc một ít tổ chức. Nhìn lên tới, hình như thật không phải là giỡn trò rối trá. Sẽ không, thật chỉ là công tác thôi a. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới bị chính mình đánh chết vô vương, thế nhưng lại thuộc vào nghê hâm, mà nghê hâm lại là đem chính mình cho lừa gạt đi, làm khổ công kẻ cầm đầu. Những thứ này đồng thời đè mắt tới Yên Thủy Khanh người, thật không có mục đích gì khác sao? Phúc lợi tù lao làm sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, đúng ban đầu xuất hiện nguy sầm, hỏi cũng. Mỗi tháng đảm bảo 3 vạn linh thạch. Đồng thời có thể hưởng bồi dưỡng linh quả, bán về sau, lợi nhuận 30. Ngụy Sâm không chút nghĩ ngợi, liền hồi đáp: "Chúng ta vạn sâm trừ ra đảm bảo 3 vạn, lợi nhuận chia làm có thể đạt tới đến 50. Chúng ta bạch quả đảm bảo 5 vạn, lợi nhuận chia làm 30." Ngụy Sâm nói xong, những người khác thì vội vàng nói, hình như sợ bị Ngụy Sâm đọt trước, chiếm tiện nghi dường như. "Ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi vì sao tìm tới nàng?" Tiêu Phàm rất là không hiểu hỏi. "Ừm." Đạo Hưu không biết sao, ngài bạn đời trên người thuộc tính một khí tức, thực sự quá mức nồng đậm. Đây quả thực là trời sinh là bồi dưỡng linh quả, linh thực mà thành tu giả Tiểu này tu giả, nói thật, thật quá là hiếm thấy." Ngụy Sâm đáp lại nói, những người khác thì theo nhau gật đầu, đồng ý Ngụy Sâm. "Cái kia không biết các ngươi vạn quả viên vườn trái cây ở địa phương nào, có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem?" Tiêu Phạm lại đặt câu hỏi nói. "Đương nhiên có thể." Ngụy Sâm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Hắn hiểu rõ, Tiêu Phạm hỏi như thế mục đích, kỳ thực đã chuẩn bị lựa chọn bọn hắn vạn quả viên. "Đạo hữu, vạn quả viên cùng chúng ta vạn sâm so sánh xem sao, chúng ta vạn sâm có thổ địa diện tích là bọn hắn gấp trăm lần không thôi." Cái này cũng mang ý nghĩa. Những người khác cũng là để lạ. Tiêu Phàm lại ý nghĩ như vậy, lập tức lo lắng hô lên, hy vọng Tiêu Phàm có thể sửa đổi ý nghĩ của mình. Các vị cũng chớ đừng kích động, chúng ta chỉ là muốn tiên khảo xem xét một chút, về phần cuối cùng rốt cuộc lựa chọn ai, hay là hay không tiến hành lựa chọn, hiện tại còn không thể xác định. Tiêu Phàm trấn an mọi người, vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trừ Giang Ngụy Sâm, sắc mặt của những người khác cũng lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ có Ngụy Sâm, rất là không dễ nhịn. Vốn cho là đại cục đã định, nhưng là bây giờ nhìn tới, còn cần cùng những người khác tiến hành một phen tranh đoạt. Ngụy Sâm ở trong lòng giận dữ mắng mỏ một phen về sau, hay là không thể không cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói: "Đạo Hữu nói có đạo lý, loại chuyện này, xác thực không phải bỗng chốc có thể xác định được, vậy ta hiện tại trước hết mang theo Đạo Hữu, đi chúng ta vạn quả viện xem xét." Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, vì Tiêu Phàm thân phận, chắc chắn sẽ không quan tâm ngần ấy linh thạch thu nhập. Nhưng hắn tất nhiên làm như vậy, vậy khẳng định là có chỗ cầu. Đối với cái này, Yên Thủy Khanh đương nhiên sẽ không phản đối. Hai vị đạo hữu, mời tới bên này. Ngụy Sâm ở trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ hướng trận pháp thánh thành bên ngoài phương hướng, cười híp mắt nói: "Chỉ là, xem đến phần sau đi theo một đám lại bị cậu, sắc mặt của hắn thì trở nên dị thường chè lốc. Các vị, vạn quả viên linh quả trung địa, là chúng ta vạn quả viên cấm địa, các vị cũng không cần đi theo đi." Chương 709, Đạo Hữu, quá mức đi, chương 709, Đạo Hữu, quá mức đi. "Ngụy Đạo Hữu, ngươi nói đồ đâu? Chúng ta khi nào nói muốn đi theo ngươi đi vạn quả viên? Nơi này là trận pháp thánh thành, chúng ta bây giờ chỉ là muốn ra khỏi thành mà thôi." "Chính là a. Ngụy Đạo Hữu, con đường này Thế nhưng trận pháp Thánh Thành Kiến Tạo cùng các ngươi vạn quả viên có quan hệ gì? Ta muốn đi, trận pháp Thánh Thành cũng không nói gì thêm, ngươi sao nhiều như vậy nói vậy? Ta cũng muốn đi chúng ta trồng căn cứ xem xét, có vấn đề sao? Trong nháy mắt bị mọi người vây công ù sầm, cắn răng, ác hung hăng trợn mắt nhìn bọn này lại bị cẩu một chút, rứt khoát không câu nói không nói, ngay ở phía trước dẫn đường. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng không để ý đến đám người này tranh luận, vui vẻ đứng ngoài quan sát nhìn, coi như là nhìn xem một hồi trò cắn chó vợ kịch. Cũng không lâu lắm, một đám người liền rời đi trận pháp Thánh Thành. Trận pháp Thánh Thành phụ cận đều là cao vút trong mây băng sơn. Những người này trồng căn cứ, khẳng định không thể nào tại đây chút ít trong núi tuyết. Ngụy Sâm mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, bay chọn vẹn 5600 cây số, gần 1 giờ lộ trình về sau, cuối cùng tại một cái sơn cốc hạ xuống. Sơn cốc hai bên vẫn là cao vút trong mây mỏng núi, chẳng qua, so với trận pháp thánh thành phụ cận, rõ ràng muốn thấp một ít. Đỉnh cốc vẫn là tuyết trắng mênh mang, nhưng trong sơn cốc, môi trường ưu mỹ, nhiệt độ như xuân, đúng là rất thích hợp trồng linh quả căn cứ. Đứng ở lối vào sơn cốc, Tiêu Phàm liền thấy mảng lớn mảng lớn rừng quả, chỉnh chỉnh tề tề dọc theo sơn cốc sắp xếp số dưới. Vô số hộ điệp, ong mật, tại giữa sơn cốc xuyên tới xuyên lui, bận rộn không thôi. Duy nhất tương đối quái dị là, rõ ràng là sinh trưởng ở cùng một phiến khu vực bên trong cây ăn quả, có một mớ vừa vận nở hoa, có cũng đã quả lớn từng đống. Nghiêm chỉnh một bộ xuân hạ thu ba quý, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Nếu đặt ở kiếp trước, dạng này một màn, sắp thực vi hòa cảm tràn đầy. Thế nhưng để ở chỗ này, một huyền huyễn thế giới, hình như thì vô cùng bình thường. Trong sơn cốc cũng không ít tu luyện giả đang bận rộn nhìn. Đại bộ phận đều là nữ tu. Những người tu này cũng có một đặc tính, Chính là Ngụy Sâm bọn hắn nhắc tới trên người tản ra hơi thở của thuộc tính mục. Chẳng qua, cùng Yên Thủy Khanh so sánh, những người này trên người thuộc tính mục khí tức tương đối thì yếu kém rất nhiều. Trừ đó ra, tất cả tu luyện giả đều có thể nhìn thấy đồ vật bên ngoài. Còn có một số chỉ có tiêu phạm mình có thể nhìn thấy, đó chính là bong bóng thuộc tính. Tại không ít cây ăn quả phía dưới, cũng rơi xuống hàng loạt bong bóng thuộc tính. Màu sắc khác nhau, nhưng vô cùng đáng tiếc, tối cao chỉ có ngân sắc. Thế nhưng đại biểu cho võ tôn, hoặc nói thất giai linh vật mới biết rơi xuống bong bóng thuộc tính. Vượt qua đẳng cấp này, liền không có. Điểm ấy Tiêu Phàm cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc, nơi này linh quả, tối cao cũng liền thất giai, mà ở nơi này bận rộn tu luyện giả, tối cao cũng liền võ hoàng, dựa theo đẳng cấp, lúc này mới lục giai. Cho nên, những kia màu bạc bong bóng tụ tính, dường như cũng tụ tập tại thất giai linh quả thủ dưới. Năng lực vào xem sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Có thể." Ngụy Sâm không chút do dự gật đầu, hắn lại không mục đích gì khác, chỉ nghĩ mời Yên Thủy Khanh gia nhập bọn hắn vạn quả viên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Các vị đạo hữu, còn xin dừng bước, nơi này, các ngươi không có tư cách đi vào." Ngụy Sâm mời Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh vào vườn về sau, Còn cố ý lạnh như băng hướng về phía những kia lại bị cậu hô một câu. Nhưng trên thực tế, những người này cũng sớm đã dừng bước, không hề có theo tới. Có thể, bọn hắn xác thực đã hiểu, không phải vạn quả viên người, là không có tư cách tiến vào vạn quả viên trong. Linh quả rất nhiều a. Tiêu Phàm bình thường cảm khái, một bên yên lặng ở trong lòng tính toán khoảng cách, xem xét như thế nào mới có thể không bị những người khác hoài nghi tình huống dưới, đem nơi này bong bóng thu tính, toàn bộ nhặt vào tay tay. Nói đến thì là vận khí tốt. Sơn cốc cũng không động. Mặc dù chiều dài rất dài, thế nhưng đi ở trung tâm cái kia dùng đá của bộ bình thường một loại tầng đá kiến tạo mà thành trên đường nhỏ, lại vừa vận thỏa mãn hệ thống tự động nhặt lấy phẩm vi, cũng không cần Tiêu Phàm xâm nhập đến cây ăn quả dưới. Bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhưng Tiêu Phàm khẽ miệng, nhịn không được câu lên một tia đường cong. Hắn là thực sự không nghĩ tới, đi vào trận pháp thánh thành về sau, không hề có nhặt vào tay cái gì bong bóng bóng thuộc tính. Thế nhưng vì yên thủy thanh, ngược lại theo những thứ này không biết là chân tâm thật ý mời, hay là có ý khác thế lực trổng căn cứ bên trong, nhặt vào tay nhiều như vậy bóng bóng thuộc tính, có chút ý tứ. Tiêu Phàm hơi cười một chút, nét mặt cũng biến thành sắc. Đạo hữu Không biết ngài có phải không có thể làm ra quyết định. Ngụy Sâm mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, ở căn cứ bên trong, đi vòng vo gần nửa giờ, cũng liền đem vườn trái cây đi vòng vo 1/3, hắn thì hơi không kiên nhẫn. Gấp gáp như vậy làm gì? Chờ một chút, ta muốn nhìn, các ngươi vạn quả viên bên trong rốt cục có cái gì đặc sắc linh quả. Cho tới bây giờ, nhìn thấy cũng liền mấy cây thất giai linh quả a. Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói, làm sao có khả năng hiện tại thì làm ra quyết định. Tất cả vườn trái cây mới đi dạo 1/3. Cái này mang ý nghĩa còn có gần 2/3 bong bóng tụ tính, không hề có bị Tiêu Phàm nhặt lấy. Hắn làm sao có thể thỏa mãn? Ngụy Sâm khệ miệng co giận nhìn, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng biến thành vô cùng khó coi. Rốt cuộc, kia mấy cây thất giai linh quả, thế nhưng bọn hắn vạn quả viên chiêu bài, không biết bao nhiêu hiệp hội trận pháp sư đại lão, bởi vì nải mấy cây linh quả, đem bọn hắn lệnh bợ không muốn không muốn. Sao đến tiêu phàm trong miệng? Những thứ này thất giai linh quả, ngược lại không chịu được như thế đây. Tiêu Phàm cũng biết, nếu là không có thể khiến cho Yên Thủy Khanh bộc lộ tài năng, Ngụy Sâm khẳng định sẽ bất mãn. Đến lúc đó, còn muốn đem vạn quả viên, thậm chí thế lực khác vườn trái cây đi dạo lượn không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Thế là, Tiêu Phàm liền đối với Yên Thủy Khanh truyền âm nói ra: "Thủy Khanh, một lúc cần ngươi biểu diễn một chút, ngươi" tiếp vào Tiêu Phàm mệnh lệnh. Yên Thủy Khanh thật là có chút giở khóc giở cười, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy Tiêu Phàm mệnh lệnh cũng không có, có bất kỳ tật xấu gì, lúc này liền đồng ý. Đúng lúc lúc này, một góc hình như sinh bệnh lục giai linh quả xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mặt. Tiêu Phàm ngay lập tức nhắc nhở Yên Thủy Khanh: "Lệnh Yên Thủy Khanh, cau mày, đi về phía này khóa lục giai linh quả." Nhíu mày nói ra. Ngụy Đạo Hiểu Đây là một gốc lục giai linh nhang minh quả đi." Là, Ngụy Sâm cố nén lửa giận, nhưng giọng nói đã rõ ràng tương đối không kiên nhẫn được nữa. "Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đi. Nay quả linh nhang minh quả rõ ràng nó bệnh, các ngươi lại không biết." Tiên Thủy Khanh bình chân như vại nói. "Ngá bệnh?" Ngụy Sâm sững sốt một chút, nhìn hoa phồn nhánh mộng linh nhang minh quả, cau mày nói. "Đạo Hữu có thể hay không giải thích một chút, ta không phải chuyên nghiệp linh quả trồng trọt sư, đúng những tình huống này cũng không phải rất hiểu rõ." Giang Giác. Tiên Thủy Khanh thì không nói nhảm, trực tiếp bẻ gãy một gốc chí ít những cây. "Đạo Hữu, quá mức đi." Nhìn thấy Yên Thụy Khanh cử động, Ngụy Sâm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.